Lửa đỏ sắc không gian bên trong, nham thạch nóng chảy quay cuồng, thỉnh thoảng toát ra một lùi lùi bọ khí. Tại nham thạch nóng chảy mặt ngoài bạo liệt khai. nơi này độ ấm cao đến doạ người. Nham thạch nóng chảy phía trên không gian bị vây vặn vẹo trạng thái bên trong, đến nỗi toàn bộ không gian đều có vẻ có chút mơ hồ. Đàm Huyền thân là Thánh Linh cấp Điên Phong Tu giả, theo lý thuyết không chỉ nói là bị hỏa đớn, cho dù bị xét đánh, cũng không bao nhiêu trở ngại, nhất là hắn thân thể xa so giống nhau tu giả càng mạnh. Nhưng mà mảnh không gian này bên trong ngọn lửa, nham thạch nóng chảy ẩn hàm loại không hiểu thần thi lực. Uy lực chỉ sợ so nơi tâm ngọn lửa đều phải mạnh hơn không ngừng gấp trăm lần. Cho nên, cho dù Đàm Huyền giờ phút này pháp lực toàn bộ khai hỏa, đều có một loại không chịu nổi xu thế, một sóng nhiệt hướng xuyên tại trên người hắn, nhiệt lực xuyên thấu qua làn da, cơ bắp truyền vào xương cốt, huyết mạch bên trong, để hắn trong cơ thể máu như là đốt khai nước sôi giống nhau sôi trào lên. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Đàm Viên giống nhau gian nan ngăn cản nhiệt lực xâm nhập, một bên phóng nhãn đánh giá này nhất phương không gian. Đủng, đủng, đủng. Không đợi hắn xem qua hiểu được, sôi trào nham thạch nóng chảy bên trong, bông đều biết điều ngọn lửa chi liên chui ra, minh minh bên trong, một cỗ thật lớn uy áp buông xuống tại đàm huyền trên người, đàm huyền trong lòng cả kinh, nháy mắt phát hiện mình dĩ nhiên không thể động, cả người lực lượng, toàn bộ minh minh bên trong quần quận ý chí ngăn chặn. siêu siêu siêu, giá trị lúc này thế, có vài ngọn lửa chi liên phá không tới, một vòng một vòng đem đàm huyền buộc chặt trụ, như là bao thành một cái bánh trưng nhất dạng, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy đàm huyền đầu cùng hai chân, mà một cái điều ngọn lửa chi liên mặt khác một mặt, thì liên tiếp nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong. ngọn lửa chi liên nhẹ chấn không hề sức phản kháng đàm huyền nháy mắt đã bị này kéo vào xôi trào nham thạch nóng chảy bên trong, đàm huyền toàn thân ngâm mình ở nham thạch nóng chảy bên trong, nói không nên lời khó chịu. sau một lát, ngọn lửa chi liên động tắt mãnh dừng lại, đàm huyền mi mắt bên trong ánh vào một pho tượng so chi bất diệt tiên cung bên trong người khổng lồ còn muốn thật lớn mấy vạn trưởng thần thể, khổng lồ thân thể thường thường nằm ở nham thạch nóng chảy bên trong, hai mắt nhắm nghiền, tóc, lông mày đều là lửa đỏ sắc, một tia hồng trung mang lam ngọn lửa tại thần thể thượng tiêu đốt, trung quanh không gian, nham thạch nóng chảy toàn bộ bị thiêu đốt thành một vòng màu đen hư vô mảnh đất. Dung Nham đứng đầu, không cần phải nói, Đam Huyền cũng đoán được người này là ai, chính là Dung Nham đứng đầu vì cái gì phải hắn mang đến nơi đây? Vì cái gì dùng ngọn lửa chi liên buộc chặt hắn? Trong lòng hắn âm thầm khởi cảnh giác. Động không hề dấu hiệu một chùm quang huy đột nhiên từ Dung Nham đứng đầu thần thượng nổ tung, tiếp thứ hai đồng, đệ tam đồng, thứ bốn đồng, một chùm tiếp một chùm quang huy liên hoàn nổ tung. Trang chỉ có hứng thú trọng điệp cùng một chỗ, tại nham thạch nóng chảy bên trong hình thành một cái nhiều chỉnh tự lập thể không gian. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành Nô Chi sứ giả? Đàm Huyền tinh thần chấn động hoảng hốt, một pho tượng khí phách uy nghiêm cả người thiêu đốt ngập trời lửa cháy thần chi hiện lên tại trước mắt hắn, mà này thần chi dưới chân phủ phục nước cờ lấy trăm vạn kế tín đồ, một đám tín đồ chính lấy thành tính mà của nhiệt thần thái đang tại đối với cái này thần chi tiến hành tuần cầu nguyện to lớn mà trang nghiêm trường hợp để có loại quỷ xuống đi xúc động. Đông nhiên, đàm Huyền trong lòng cả kinh, hắn không phải đang bị ngọn lửa chi liên buộc chặt trụ sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Như mèo hiểm, ngươi vọng tưởng khi ta, hắn lạnh lùng mà nhìn kia cao cứ chúng sinh phía trên thần chi liếc mắt một cái trong lòng tràn ngập suất ngập trời sắc khí, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm nếu vừa rồi quỳ hạ chính là xã sao kết quả, nhưng là này tuyệt đối là một loại thật lớn cốt đủ sắt. tiếng giống giận dữ chung, hắn ngưng tụ xuất một phen tinh thần chi kiếm, ngưng tụ kiếm thế, nháy mắt hoa phá trường không, hướng cao cứ chúng sinh phía trên thần chi đâm tới, xúc phạm giả, ngươi có tội. thần chi phẫn nộ gầm gừ, khắp không gian đột nhiên biến đổi, biến thành khôn cùng biển lửa, từng đạo ngọn lửa lực ngưng tụ hỏa xà hướng về đàm huyền cắn nuốt mà đến. Phúc. khôn cùng ngọn lửa lực nháy mắt đem đàm huyền chàng bay lên. Từng đạo hồng lam giao nhau, lửa cháy leo lên đến thân thể hắn phía trên, chính là khoảnh khắc chi gian, hắn liền cảm nhận được linh hồn của chính mình tại nhanh chóng suy nhược. Chẳng lẽ đây là tinh thần không gian? Đàm Viễn biến sắc, thân thể nhoáng lên một cái, nháy mắt hóa thành tử sắc tà long, cấp đạp tứ đoàn bộ xương, khô hình dạng ngọn lửa tại trong hư không dương nhanh múa đuốt. Giống. Tà long thô bạo gầm gừ một tiếng, hai màu đỏ đồng mâu trưởng, đôi rồng ngăn, đem tới gần lửa cháy toàn bộ tà phi, cùng lúc đó, thân thể điện xạ mà ra, hướng về phía trên thần chi bay đi. "Ngươi có tội!" Thần chi hoặc là nói dung nam đứng đầu, Lạnh lung nhìn Đàm Huyền, Mi Tâm chỗ đột nhiên hiện ra một lửa đỏ sắc hình thoi thần cách, tay phải hướng về Tà Long một lòng tay. Phích lịch. một đạo ngọn lửa lực biến ảo ngưng tụ tia chớp âm âm đánh bại trời cao, bổ vào Tà Long trên người, khoảnh khắc chi gian, Tà Long giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược mà quay về. Đáng chết, như thế nào không thể vận dụng bản nguyên thiên thư? Biến thành Tà Long trạng thái Đàm Huyền bị đánh bay sau ẩn ẩn có chút vội vàng, nay phiến kỳ dị tinh thần không gian giống như đem hắn linh hồn cùng thân thể liên hệ cách ly mở ra giống nhau, đến nỗi rất nhiều thủ đoạn cũng không thể sử dụng. Thời gian này. Dung Nham đứng đầu lại là một lòng tay ầm vang, thân cách phía trên đột nhiên bắn ra một đạo quang trụ hướng Đàm Huyền bao phủ xuống, từng đạo chật tự quy luật tại cột sáng bên trong đan bảo tràn ngập xuất khủng bố hủy diệt khí tức, viêm đế uân ký. Cuối cùng thời điểm, ném thử sở hữu thủ đoạn đều không co dùng sau, Đàm Huyền tinh thần lực toàn bộ tập trung, yên lặng minh tưởng viêm đế uân ký. Siêu, một mảnh gợn sóng động nhiên xuất hiện Đàm Huyền bên người, cuối cùng biến thành một mảnh ngọn lửa hư ảnh, Đàm Huyền trong lòng vui vẻ, nháy mắt liền chui vào hư ảnh bên trong, hiện thực bên trong bị ngọn lửa chi liên buộc chặt thành bánh trưng giống nhau đàm huyền, thân thể đột nhiên mất đi linh hồn khí tức. Giờ khắc này, đàm huyền linh hồn dĩ nhiên trốn vào viêm đế ấn ký chi không gian bên trong. Hoặc là bởi vì đàm huyền linh hồn đột nhiên biến mất cảm thấy không giải, dung nam đứng đầu thân thể phía trên, một cái thật lớn ngọn lửa chi mắt từ từ hình thành. Ngọn lửa chi mắt chi phụt ra xuất một gợn sóng tinh thần lực, hướng về cứng ngắc bất động đàm huyền thân thể thổi quét mà đến, sau một lát, tinh thần lực liền thẩm thấu vào đàm huyền trong cơ thể. Mạch máu, xương cốt, gân mạch, ngũ tạng, nội bộ, tinh thần lực vô cùng cẩn thận mà sự phân hình đàm huyền thân thể thậm chí ngay cả một tế bào, một cọng lông phát cũng không bỏ qua. Đàm Huyền linh hồn ẩn nấp tại viêm đế không gian bên trong, từ một cái dung nham đứng đầu vô pháp phát hiện thị giác, quan sát đến này hết thảy, hắn tưởng muốn nhìn dung nham đứng đầu đến tột cùng tưởng muốn làm gì? Một lần, hai lần, tam biến. Sự phân hình cẩn thận trình độ khiến người kinh ngạc, giống như sợ làm lỗi nhất dạng. Dung nham đứng đầu tinh thần lực hảo không kiên nhẫn một lần lại một lần làm cường địa phục công tác. Nhất là Đàm Huyền náo bộ, càng là sự phân hình không ngừng trăm biến. Mà vạn cổ ta cốt, bản nguyên tiên thư đều là khó lường dị vật. Trừ bỏ đàm huyền cái này chủ nhân ngoại nhân mơ tưởng phát hiện bọn họ tại dị trùng tinh thần lực tiến vào đàm huyền trong cơ thể thời điểm chúng nó cũng đã tự động ẩn nấp đi lên ngược lại tinh thần xá lợi không có tránh thoát tinh thần lực sự phân hình bị một tầng tầng ngọn lửa bao vây lên chính là đàm huyền có một loại quỷ dị cảm giác này dung nham đứng đầu tựa hồ cũng quá cẩn thận rất nhát gan đi ước chừng sự phân hình cả ngày ngọn lửa chi mắt mới từng bước di động đàm huyền thân thể trước lại bắt đầu tân sự phân hình một lần lại một lần lặp lại sự phân hình cũng không biết sự phân hình bao nhiêu lần thẳng đến mỗi một khắc ngọn lửa chi mắt ẩn ẩn lộ ra yên tâm ánh mắt âm vang dung nham đứng đầu thân thể đống chấn động một hình toi lửa đỏ sắc thần cách từ này mi tâm bên trong nhiễm nhiễm trồi lên khắp không gian ngọn lửa đột nhiên tăng vọt thực chất ngọn lửa đem chúng quanh tràn ngập nham thạch nóng chảy sinh sôi tẻ khai hình thành một mảnh thuần túy ngọn lửa không gian xuyên thấu qua viêm đế không gian Đàm huyền rõ ràng phát hiện thần cách quang mang bên trong bao vây lấy một đạo suy nhược giống như trong gió ánh đến tàn hồn giờ khắc này hắn nghĩ tới mấy người kia tây phương thiên giới chủ nhân rời đi trước hàm đến câu kia dung đứng đầu quả nhiên còn không có ngã xuống lời nói. Kết quả tình huống hiện tại, hắn ngáy mắt liền suy đoán xuất, Dung Nham đứng đầu đã từng khẳng định thụ qua vô cùng thật lớn và lại khó có thể hồi phục bị thương. Hiện tại tuy rằng trương ngã xuống, nhưng là không sai bị lắm. Mà thời gian này, hắn với Dung Nham đứng đầu mục đích gần ẩn có đoán. Thân cách rũ xuống quang huy bao vây lấy tàn hồn bay đến Đàm Huyền trên đỉnh đầu, lần thứ hai phụt ra xuất một đạo tinh thần ý chí đối Đàm Huyền thân thể tiến hành một lần càng thêm cẩn thận sự phân hình. Thiên nhãn thần quân, chờ ta trọng đăng bài vị, ta sẽ cho ngươi hối hận. Dung Nham đứng đầu xác định Đàm Huyền thân thể không có khác thường sau. Tàn hồn bên trong truyền ra một đạo cực kỳ đoan độc thanh âm. Đàm Viễn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thần Cách Quang Huy bên trong tàn hồn, trong lòng đang tại rất nhanh tính toán, như thế nào tài năng tái mấu chốt nhất thời khắc, đem Dung Nam đứng đầu thần hồn cấp cắn nuốt. Hắn đã muốn nhìn ra, Dung Nam đứng đầu thần hồn giờ khắc này đã muốn suy yếu đến ngay cả một cái thánh linh cấp tu giả cũng không bằng, nếu không phải Thần Cách Quang Huy bảo hộ, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Không thể nghi ngờ, đây đối với Đàm Viễn mà nói, là một thiên cổ khó được cơ duyên, chính là, tại chưa công trước, không thể để cho Dung Nam đứng đầu phát giác, nếu không, lấy Dung Nam đứng đầu cẩn thận tính cách, sẽ trước tiên bỏ chạy xuất trong cơ thể hắn, đến lúc đó, chẳng những không có đạt được chỗ tốt, ngược lại sẽ có tính mạng chi nguy. Lại sự phân hình một lần Đàm Huyền thân thể, cuối cùng xác nhận một lần sau, Dung Nam đứng đầu mới ánh mắt nhất định, cùng thần cách đồng thời từ Đàm Huyền mi tâm chỗ trốn đi vào. Hắn này vừa tiến vào, thần cách bên trong lập tức liền kích phát xuất một cái điều trong suốt ánh sáng, lan tràn đến Đàm Huyền toàn thân, chuẩn bị tiếp quản Đàm Huyền thân thể. Quả nhiên là hảo thân thể, có thể thừa nhận lực lượng của ta. Dung Nam đứng đầu cảm nhận được Đàm Huyền so sánh điên phong thánh khí thân thể, đôi mắt bên trong toát ra nhẹ nhẹ vừa lòng. Nhiều năm qua, hắn không phải không có tìm kiếm cái mặt khác lọ, chính là những lọ cũng không lớn sẽ dùng, căn bản thừa chịu không nổi hắn kia quần quần thần lực, sôi nổi lấy nổ tan sát chấm dứt. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì hắn thực lực vô cùng suy nhược, không thể không đem mục tiêu đặt ở thánh linh cấp tu giả trên người nguyên nhân, hắn hiện tại thực lực quá yếu, nếu đem thần vương làm như lọ phiêu lưu quá lớn, mà hắn đối thanh hỏa chân quân phát ra kia một kích, cũng đã đem hắn tích lũy mấy vạn năm thần lực toàn bộ tiêu xài phung phí không còn, Quần quần ngọn lửa lực từ thần cách bên trong chạy sôi mà ra, lan tràn đến Đàm Huyền toàn thân, thậm chí Đàm Huyền thân thể ở mặt ngoài cũng bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Vốn là, Đàm Huyền là chuẩn bị tại Dung Nham đứng đầu sắp thành công mà thả lòng cảnh giác một khắc kia ra tay, nhưng là hiện tại hắn lẫn lẫn cảm nhận được vạn cổ ta cốt cùng với bản nguyên thiên thư dị động, chúng nó tựa hồ đối với xâm lấn chính mình địa bàn Dung Nham đứng đầu bất mãn hết sức ý, muốn nhịn không được động thủ khu khách, chỉ có thể mạo hiểm. Đàm Huyền cắn chặt răng, hai mắt bên trong hiện lên một tia hung quang. Xích rồi. Một đạo tua nhỏ thành bóng tại Dung Nham đứng đầu bên thải vang lên, Dung Nham đứng đầu đống kinh, chỉ thấy một đạo màu đen bóng kiếm tua nhỏ ngọn lửa hướng bị giết đến không tốt, hắn biến sắc, lập tức liền liên hệ thượng thần cách, một mảnh quang huy từ thần cách bên trong bắn nhanh mà ra, đem bóng kiếm pha khai. là ngươi, thấy rõ bóng kiếm sau lưng bóng người, dung nham đứng đầu sắc mặt một mảnh xanh mét, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn đã muốn đối đàm huyền thân thể tìm tòi trăm ngàn lần, nhưng là cuối cùng ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra, đàm huyền linh hồn liền ẩn nấp tại trong cơ thể, chính là hắn không có phát hiện. hừ, chết đi. đàm huyền hừ lạnh một tiếng, thân thể nháy mắt hướng dung nham đứng đầu đánh tới, thôn thiên chi nhãn mở ra, màu đen giá chữ thập điên cuồng xoay tròn, truyền ra khủng bố lực cắn bớt. Dung Nham đứng đầu cảm nhận được chính mình hồn thể bị một cổ kinh khủng lực lượng lôi kéo, trong mắt toát ra kinh cụ. Lần thứ hai thúc dục thần cách tiến hành công kích. Vô hình. nhiên, bản nguyên thiên thư hiện lên tại thần cách trước, đem thần cách kích vọng lại quang huy ngăn trở. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tam khối vạn cổ tà cốt bên trong vang lên vô tận ma khiếu, lôi cuốn vô tận ma huy đánh vào thần cách phía trên, đem thần cách bị đâm cho hơi hơi bay, lướt ngang mấy trượng. Mà đúng là này mấy trượng khoảng cách, khiến cho Dung Nham đứng đầu hồn thể thoát ly thần cách quang huy bao phủ, màu đen giá chữ thập từ thôn thiên chi nhãn bên trong bay ra một cái điều lạnh như băng thiết liên bay nhanh xuống lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem dung nham đứng đầu hồn thể buộc chặt tại giá chữa thập phía trên tái bay về phía thôn thiên chi nhãn không ta là cao nhất chúa thể chúng sinh tín ngưỡng thần chi ta làm sao có thể như vậy ngã xuống dung nham đứng đầu kia tràn ngập không cam thanh âm tại đàm huyền thức hải bên trong quanh quẩn chính là thanh âm cuối cùng càng ngày càng nhỏ cho đến biến mất chương 18, tín ngưỡng lực thần tượng dị biến bành cắn nuốt dung nham chi chủ thần hồn sau đàm huyền ý thức một lần nữa trưởng quan thân thể nháy mắt đem đã muốn mất đi vi lực ngọn lửa chi liên tránh ra phí lịch cách cách một cỗ phái nhiên lực lượng hướng thôn tiên chi nhãn bên trong nhảy vào đàm huyền cả người kinh mạch bên trong nháy mắt đã thông vô số các hiếu đàm huyền thân thể nở rộ xuất vô lượng tử mang đem khắp không gian nhuộm thành tử sắc hơn nữa nay tử quang càng ngày càng đậm đúc càng ngày càng đông đúc cuối cùng thậm chí biến thành chất lỏng khắp không gian đều bị tử mang đông lại biến thành một khối thật lớn tử tinh giờ khắc này đàm huyền trong cơ thể phát sinh kinh người biến hóa tử hồng sắc máu hoàn toàn biến thành hoa lệ tử sắc mà cả người tà cốt chân khí cũng biến thành sền sệt chất lỏng tế bào mạch máu xương cốt từ từ toàn bộ chấn động đứng lên nhẹ nhẹ huyền ảo dao động tại sở hữu tổ chức bên trong chấn động, một đạo đến cây anh đảo ký hiệu từ máu bên trong tràn ngập mà ra, lan tràn đến Đàm Huyền toàn thân, sở hữu kết cấu tổ chức giờ khắc này bắt đầu tiến hành trọng tổ, khiến cho mỗi một tế bào, mỗi một điều mạch máu, mỗi một căn xương cốt từ từ đều trở nên càng thêm cứng cỏi, càng thêm hợp lý. Cơ hồ đồng thời, Đàm Huyền thức hải bên trong hiện ra một mảnh kim sắc quốc gia, một pho tượng vạn trượng cao hoàng kim thần tượng đứng sừng ở kim sắc quốc gia trung gian. Dung nham chi chủ mang theo vào mà Đàm Huyền tiêu hóa không được quần quần thần lực, hóa thành từng đạo dòng nước dũng mãnh vào kim sắc quốc gia bên trong bị hoàng kim thần tượng rất nhanh cắn nuốt. Ẩm vang long, tiếng gầm rú bên trong, hoàng kim thần tượng một trượng một trượng chừng cao, càng có một đạo nói rực rỡ quang huy từ thần tượng phụt ra mà ra, ẩn ẩn gian, hoàng kim thần tượng càng thêm uy nghiêm. Chờ sở hữu thần lực toàn bộ thần lực toàn bộ bị hoàng kim thần tượng cắn nuốt hoàn tất là lúc, tha đã muốn từ một vạn trượng chướng cao đến một vạn 3000 trượng. Siêu, thời gian này, Đàm huyền Tức Hải chi trung thần cách cũng bay tới, đột nhiên thành lớn mấy chục lần, được tại hoàng kim thần tượng mi tâm phía trên. Đùng. Khoảnh khắc chi gian, hoàng kim thần tượng dưới chân xuất hiện một mảnh thật lớn biển lửa cũng có một mảnh kim hoàng sắc sáng mở tại hoàng kim thần tượng sau đầu một vòng vòng một thật mạnh nở rộ mở ra giống như này sau đầu huyền phụ tại một vòng thái dương cho đến kim sắc quốc gia biến mất đàng huyền thân thể còn đang tiến hành lột xác một tháng sau giang rắc, tử tinh bên trong đột nhiên vỡ ra một đạo liên ngân sau thứ hai đến đạo thứ ba đạo thứ tư từng đạo vết dạn tại tử tinh thượng lan tràn âm vang sau đó không lâu trình khối tử tinh hoàn toàn biến thành một mịt âm vang long một trận mãnh liệt uy áp từ thân thể hắn lan tràn mà ra vô số màu đỏ cây anh rất xuống mảnh không gian này Tà ác bá đạo khí tức tùy ý chẳng ngậm. Khắp màu đỏ không gian bên trong vang lên gào khóc thảm thiết thanh âm, như là từ vô số vong linh tại gần gũi, khiến người mau cốt tự nhiên. Suy, Đan Viên hai mắt mở, đung bắn ra lưỡng đạo rực rỡ từ mang, ngạnh sinh sinh đích tại nhám thạch nóng chạy bên trong bắn ra hai cái dài đến hơn 10 dặm hư vô thông đạo. Thân thể tiến dài thần vương cấp, Đan Viên ánh mắt ánh sao trận lóe, tay phải chậm rãi tìm hiểu, năm ngón tay hơi quang, đột nhiên một chảo ầm vang, không gian bên trong truyền ra nhất thanh một hưởng, một cái thật lớn lỗ thủng xuất hiện, toàn bộ không gian lại bị hắn sinh sôi chảo bạo. Lực lượng so nguyên lai cường không ngừng thập bội. Hắn đôi mắt bên trong toát ra một kia vừa lòng, suy nghĩ vừa động, một mảnh kim sắc quốc gia hiện lên. Hắn nhìn trong đó, chứa chiếm được một vạn ba nghìn trượng hoàng kim thần tượng. Trong lòng sở có chút suy nghĩ, a, đây là cái gì? Chẳng lẽ là tín ngưỡng lực? Đang huyền trong lòng đột một chấn động, hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm hoàng kim thần tượng sau đầu quan mang, nhìn bên trong từng đạo mơ hồ bóng người, trong lòng chấn động không hiểu. Tâm thần của hắn lúc này cùng hoàng kim thần tượng tương liên, lập tức cảm ứng được mình mình trùng vô số điều sợi dây gắn kết nhận được mi tâm chỗ thần cách phía trên xuyên thấu qua này đó tuyến hắn rõ ràng nhìn đến nhất trương trương dáng vóc tiểu tụy gương mặt này đó tín đồ cầu nguyện thời điểm một chút quang mang nhàn nhạt dọc theo kia một cái điều tuyến truyền lại đến thần cách phía trên mỗi một tiểu đoàn ánh sáng núi nhọn bên trong tuyệt đại bộ phân toàn bộ bị chuyển rời đến thần tượng sau lương thái dương quang đoàn trùng chỉ có trong đó không đến ngàn phần có một thậm chí càng thiếu một chút không hiểu năng lượng bị thần tượng hấp thu Đàm huyền tiêu hóa một chút cắn nuốt dung nhám chi chủ hồn thể sau tin tức suy nghĩ vừa động hoàng kim thần tượng sau đầu quang huy chấn động một tia quang mang trải qua nào đó huyền diệu chuyển hóa sau Dọc theo những minh minh trung đường con phụng dưỡng cha mẹ trở về. Dung Nham Thần vực bên trong, ngày này, vô số tín đồ đột ngột bị một đạo minh minh bên trong buông xuống thần quang ba phủ. Thần Ân, đây là Thần Ân, Đa Tạ Ngô chủ phù hộ. Khoảnh khắc chi gian, toàn bộ Dung Nham Thần vừa kinh động, vô số tín đồ thậm chí kích động điên cuồng hét lên đứng lên. Dung Nham chi chủ gặp bị thương nặng không phải bí mật gì, đã muốn mấy vạn năm không có hiện thân, rất nhiều người đã muốn hoài nghi Dung Nham chi chủ đã muốn ngã xuống, thẳng đến đoạn thời gian trước Dung Nham chi chủ ra tay, mọi người thế mới biết, Dung Nham chi chủ còn tại cho đến hôm nay đánh xuống thần ân, loại này dấu hiệu đã muốn cho thấy dung nham chi chủ khả năng đã muốn khôi phục lại. Từ khi dung nham chi chủ sau khi trọng thương liền ẩn ẩn có chủ thần khác bắt đầu mơ ước này một mảnh thần vực, nếu không có dung nham chi chủ ngày xưa thần uy đem những người này kinh sợ trụ, để những người này tại chưa quả thật dung nham chi chủ đích sát thiết sinh tử trước không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ bọn họ này đó tín đồ đều biến thành nô lệ, một cái chủ thần tại tiếp thu một cái khác chủ thần thần vực là lúc, thường thường đều sẽ đem một cái khác chủ thần tín đồ trên ép thành nô lệ. này đó tín đồ áp lực lâu lắm Hiện tại rốt cục thở phào nhẹ nhõm một hơi, khắp dung nham thần vực bên trong đều là tiếng hoan hô. Chính là, bọn họ lại không rõ ràng lắm, dung nham chi chủ đúng là chết, hiện tại thủ nhi đại chi chính là một người khác. Ý thức từ hoàng kim thần tượng bên trong rời khỏi, trở về bản thể bên trong, Đàm huyền đứng thẳng dựng lên, đi đến dung nham chi chủ khổng lồ thần thể trước, ngón tay một chút, đầu ngón tay bắn ra một bó vụt kiếm quang, ven kích tại thần thể phía trên. Khoảnh khắc chi gian, thần thể phía trên tràn ngập xuất từng đạo thảm lục sắc chú văn, dầm đi mãnh thần thể, để thần thể thoạt nhìn vô cùng dữ tợn cũng có một tia âm lãnh khí tức từ thần thể bên trong lan tràn mà ra. nay đến tột cùng là cái gì nguyên rủa, thế nhưng kinh khủng như thế, để Dung Nham Chi Chủ sau khi bị thương hao phí hơn 10 vạn năm cũng phá giải không được. Đàm Nguyên nhìn kia thảm lục sắt chú Văn, trường hít một hơi. vốn là Dung Nham Chi Chủ chỉ có thần cách không có bị hủy, cho dù thu tái trọng thương cũng khôi phục lại, yêu cầu tiêu hao thời gian khả năng phi thường dài lâu. nhưng mà căn cứ Dung Nham Chi Chủ hồn thể bên trong tàn lưu lại tin tức, đúng là này đó quỷ dị chú Văn, khiến cho hắn hao phí hơn 10 vạn năm, chẳng những không có khôi phục lại. Ngược lại thần hồn càng ngày càng suy nhược, cũng đang bởi vì như thế, Dung Nham Chi chủ mới không thể không tìm đổi một khối thân thể, bởi vì tại như thế đi xuống hắn sớm hay muộn sẽ ngã xuống. Chỉ bất quá hắn vận khí xác thực không tốt, đoạt nhà không thành, ngược lại bị cắn nát. Không biết không thần hay không đối khối này thần thể có tác dụng. Đàm huyền hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như có thể đủ khống chế khối này thần thể, hắn tổng hợp lại thực lực sẽ nháy mắt phát sinh biến chất. Này dù sao cũng là một pho tượng chúa tệ thân thể, cho dù linh hồn đã muốn mai một, nhưng là nếu như có thể đủ luyện chế thành con rối này uy có thể ít nhất cũng tương đương với một pho tượng chân quân, một pho tượng chân quân cấp tay đấm, không thể nghi ngờ đối đàm huyền có thật lớn lực hấp dẫn. Chính là đàm huyền nhất định thất vọng rồi, không thần tinh thần chi tuyến căn bản tới gần không được thần thể, mỗi khi tới gần thời điểm, trên thân thể chú văn đều sẽ quang mang mãnh liệt, đem tinh thần chi tuyến căn nát. Nếm thử các loại phương pháp, đàm huyền lại thủy chung không làm gì được khối này thụ nguyên rùa thần thể, thậm chí quá mức tiếp cận hậu, trong lòng sẽ gặp bắt đầu sinh một loại cảm giác nguy cơ. Cuối cùng, đàm huyền buông tha cho, đương nhiên này chính là tạm thời buông tha cho. Hắn quyết định chờ thực lực của hắn đột phá chân quân cấp sau lại đến thu khối này thân thể. Bất quá, hắn cũng không có lập tức liền rời đi mảnh không gian này, nơi này là vừa lúc là một chỗ thích hợp tu luyện địa phương, mà hiện tại lại không có địa phương khác có thể để đi, vừa lúc ở nơi này tu luyện. Mà ngay tại Đàm Huyền say mê với tu luyện thời điểm, ngoại giới cũng bởi vì dung Nham chi chủ khôi phục một chuyện mà mạch nước ngầm mấy liệt, dung Nham chi chủ tại Tây Phương Thiên Giới địa vị cùng Tiên Nhãn Thần Quân tái Tiên Linh Giới địa vị không sai biệt lắm, đều là nhất Phương Thiên Giới cao nhất ngón tay cái, bởi vậy, dung nam chi chủ khôi phục tuyệt đối là một đại sự. Băng Tuyết Thần Điện, chủ thần do Lian, chủ thần A Tát La, chủ thần Nhã Anna, sát mặt âm trầm mà ngồi cùng một chỗ, ba người đồng tử ở chỗ sâu trong đều cất giấu nhẹ nhẹ kích động. Bọn họ ba cái nguyên lai đều là dung nham chi chủ dưới trướng, nhưng là tự dung nham chi chủ trọng thương mà không hề thành thân sau, bọn họ liền đầu phục cụ phong chi chủ. Vốn là, dung nham chi chủ nếu ngã xuống, vậy hết thảy vô sự, cố tình thời gian này dung nham chi chủ cư nhiên khôi phục, đây đối với bọn họ mà nói, thật sự là phá hư đến không thể tái phá hư tin tức. Chủ thần Nhã Anna nói rằng, nếu không chúng ta đi yết kiến cụ phong chi chủ Nhìn cụ Phong chi chủ có thể không thể ra mặt biện hộ cho, dù sao, chúng ta là đội phục hắn. Hắc, ngươi cho là cụ Phong chi chủ sẽ vì chúng ta tội tính tình nóng nảy dung nham chi chủ, tưởng đều đừng nghĩ. Hơn nữa, nghiêm túc lại nói tiếp, đạo lý tựa hồ còn tại dung nham chi chủ bên này, mà khác chúa tể chỉ sợ cũng là đứng ở dung nham chi chủ bên này. Chủ thân A Tác La cười lạnh nói. Chủ thân Nhã Anna hai hàng lông mày một chọn, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? A Tác La sắc mặt bị kiềm hãm, châm mặc xuống dưới, trong mắt lo lắng càng ngày càng đậm. Thời gian này, băng tuyết thần điện chủ nhân được xương trưởng khống băng tuyết chi trật tự chủ thần view trong an mở miệng, hắn trầm giọng nói rằng, biện pháp gì đều không có dùng, chúng ta đã muốn không có lựa chọn, mặt khác chúa thể không có khả năng vì chúng ta mà cùng dung nham chi chủ trở mặt, mà đầu nhập vào mặt khác thiên giới liền càng thêm không có khả năng, duy nhất biện pháp liền tự mình đến dung nham chi chủ trước mặt nhận tội. nghe xong lời này, chủ thần a tát la, chủ thần nhà anna đều trầm mặt xuống dưới, trong lòng hiện lên ngàn đầu và tự. sau một lát, hai người này cũng quả thật không thể tưởng được cái khác biện pháp, lúc này mới mặt âm trầm sắc, gật gật đầu, đồng ý xuống dưới. dung nham thần vực. Dưới nền đất không gian, Đạm Viễn ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng kim thần tượng Mi tâm chỗ thần cách, mở ra vạn tượng chi nhãn, lấy dung nham chi chủ tàn lưu lại tin tức, còn thần cách bên trong tin tức làm cơ sở, tiến hành vô cùng phiền phức thôi diễn. Tám đạo thật lớn bóng đen huyền phù tại sau lưng của hắn, còn có hai đạo bóng đen sắp hình thành. Chương 19, tiếng chuông lại vang lên. Dung nham thần vực, chủ thần Willow Trong An, chủ thần nhà Anna, còn có chủ thần Atala, ba người thần sắc thoáng mang điểm sợ hãi mà bay đến Thanh Hỏa trấn quân bị bản tay khổng lồ phiến vi phi địa phương. Willow Trong An tiến đến hướng dung nham chi chủ thịnh tội. Nhã Anna tiến đến hướng dung nham chi chủ thỉnh tội. A Tắc La tiến đến hướng dung nham chi chủ thỉnh tội. Ba người bọn họ rất xuống đến trên mặt đất. Đối với Minh Minh bên trong dung nham chi chủ túi đầu nói rằng, đam huyền trên mặt đất hạ không gian, cao mày nhìn phía trên ba người, hắn từ dung nham chi chủ ký ức bên trong hiểu biết đến ba người này đúng là dung nham chi chủ nguyên lai thuộc thần, mà ba người này tiến đến thỉnh tội nguyên nhân cũng không khó đoán, đơn giản là này đây vì nguyên lai dung nham chi chủ đang muốn ngã xuống, đầu phục biệt chúa hiện tại dung nham chi chủ cư nhiên không có chết, bọn họ tự nhiên muốn tiến đến nhận sai, hơn nữa bọn họ cũng không có lựa chọn hiện tại duy nhất vấn đề chính là đàm huyền hắn không phải dung nham chi chủ trong lòng hắn hiện lên ngàn đầu và tự rất nhanh tự hỏi như thế nào ứng phó ba người này trực tiếp mở miệng miễn đi bọn họ chịu tội là không có khả năng lấy dung nham chi chủ tính cách tuyệt đối sẽ không làm như thế nếu đàm huyền làm chỉ sợ cũng tính không lập tức xuyên bảo cũng sẽ khiến cho mặt trên ba người hoài nghi đây đối với đàm huyền mà nói là cực kỳ nguy hiểm đương nhiên trực tiếp đối ba người này tiến hành xử phạt cũng không được bởi vì hắn không có năng lực như thế đương nhiên hắn nghĩ đến một cái lược đủ mê hoặc tính phương pháp và lại phương pháp này có thể giải quyết chính mình không ít nan đề. Đàm huyền suy nghĩ vừa động liên hệ thượng hoàng kim thần tượng. Vũ Trong An, Nhã Anna, A tác La ba người chính kinh sợ chờ đợi dung nham chi chủ đáp lại thời điểm. vang đại điệu đống nhiên một trận vỡ ra một cái thật lớn cái khe một cái nham thạch nóng chảy nước lũ từ cái khe bên trong vọt ra lửa đỏ sắc nham thạch nóng chảy tại trời cao bên trong hình thành nhất trương thật lớn gương mặt đúng là dung nham chi chủ gương mặt các ngươi cũng biết tội lạnh lùng cao ngạo thanh âm tại trong hư không vang lên mà thanh âm bên trong lại hỗn loạn một tia phẫn nộ gặp qua dung nham chi chủ chúng ta biết sai rồi khẩn cầu chúa tể cho chúng ta một lần cơ hội vũ trong an nhà anna a tách la ba người đường kính nhất trí túi đầu nhận tội cũng chưa đi đến đi bất luận cái gì cãi lại bọn họ cảm nhận được một tia quen thuộc ngọn lửa thần thi khí tức trong lòng tất cả đều quả thật dung nham chi chủ đúng là khôi phục dung nham chi chủ không có hề răng chính là lạnh lùng nhìn bọn họ vũ trong an nhà anna a tách la cảm giác không khí như là đảo lại giống nhau biến thành vô cùng áp lực vô cùng trầm trọng làm cho bọn họ cơ hồ không thở nổi một giọt một giọt mồ hôi lạnh từ bọn họ trên gương mặt nhỏ. thật lâu sau, thẳng đến Vu trong An ba người tâm thần bị vây hỏng mất bên cạnh thời điểm. Dung Nham Chi chủ rốt cục mở miệng, ta thần khí ở trên thứ đại chiến bên trong hủy, các ngươi ba người đi cho ta chuẩn bị luyện chế thần khí tài liệu về phần xử phạt. trước hết gặp các ngươi biểu hiện như thế nào, tạm thời áp sau so đo. đa tạ chúa tể không phạt chi ân. nghe được Dung Nham Chi chủ không có tiến hành trừng phạt, tuy rằng chính là tạm thời, nhưng là nếu nhà ra như vậy trở về toàn cơ hội, Bill trong An, nhà Anna. A tất là ba người đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nay một cửa, cuối cùng qua. Trong hư không, Dung nham Chi chủ chính là thản nhiên nhìn ba người liếc mắt một cái. Nham thạch nóng chảy ngưng tụ ra tới gương mặt ẩm ẩm tiêu tán, nham thạch nóng chảy nước lũ từ từ phản hồi cái khe bên trong, mà cái khe cũng tại từ từ di hợp. Lúc này đây thật vất vả tranh đoạt huy chương tệ tha thứ, chúa tể công đạo xuống dưới sự, chúng ta phải hoàn thành đến xinh xinh đẹp đẹp, tuyệt đối không thể ra sai, miễn cho nhạ đoạt huy chương tệ bất mãn, tân nợ cũng cùng tính một lượt. trong an nghiêm túc đối mặt khác hai người nói rằng, nhà Anna, A Tác La cũng thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Về phần Dung Nham Chi Chủ vì cái gì gọi hắn thu thập luyện chế thần khí tài liệu, bọn họ ngược lại không có cảm giác đến kỳ quái, hơn 10 vạn năm trước Dung Nham Chi Chủ bị thương sự tình rất nhiều người cũng biết. Hơn nữa, nay thần khí cũng đúng là kia một lần đại chiến bên trong bị hủy. Vì câu được Dung Nham Chi Chủ hoàn toàn tha thứ, Vưu trong An ba người thu thập tài liệu thời gian ngoại dụng tâm, chẳng những đem chính mình bảo khố cơ hồ thành không, càng đến các thần vực cùng chủ thần khác giao dịch. Thậm chí, ba người bọn họ còn liên thủ đánh cắp vài cái không có hậu trường thần chi. Chính là dùng không đến 10 ngày thời gian đã đem vô số thần tài đều đưa đến Đàm Huyền trong tay. Có này đó tài liệu là có thể chọn luyện thập bát thần minh. Đàm Huyền nhìn view trong an ba người đưa tới tài liệu, trong lòng mừng thầm. Phương diện này không có phân thần tài đều vô cùng chân quý, trong đó một nửa tả hữu thần tài càng là dùng để luyện chế quân cấp thần minh, đơn thuần luyện chế thập bát thần minh không dùng được nhiều như vậy. đương nhiên hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Bất quá Đàm Huyền không có lập tức liền động thủ luyện chế thần binh, mà là tiếp tục một bên thôi diễn thần cách, một bên tu luyện. Hắn phát hiện theo đối thần cách nhận thức càng ngày càng sâu, hắn đối mặt khác công pháp. Tiên thuật lý giải cũng tại đồng dạng làm sâu sắc. Nhật thăng mặt trời lặn, Vân Quấn Vân Thư, thời gian lặng yên rồi biến mất, chỉ trước mắt thấy, lại là thập tái quá khứ. Dung Nham chi chủ Khôi Phục dẫn dắt khởi gần sóng, cũng bởi vì vẫn luôn không có hiện thân, khiến cho này cô gọn sóng từ từ bình thản xuống dưới. Kim sát quốc gia bên trong, Đàm huyền hai mắt gắt gao ngóng nhìn thần cách, vạn tượng chi nhãn ngân mang sẵn sán, chính lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tiến hành suy tính, thôi diễn thần cách kết cấu, hắn ý đồ cởi bỏ thần cách bí mật. Mà sau lưng của hắn, lúc này đã muốn huyền phù mười đạo hư ảnh, tân gia tăng lượng đạo hư ảnh. Một đạo hiện ra tháp hình, một đạo rõ ràng là một mặt gương, lại có lục khối phật quang lóng lánh tinh thần xá lợi vờn quanh đàm huyền thân thể tung bay, lục khối tinh thần xá lợi làm thành một vòng tròn, như là một cái dây xích tay. Đây là đại khổng tức Minh Vương tâm chú tu luyện tới thứ 6 trọng biểu hiện. Bất quá biến hóa lớn nhất đương sổ đàm huyền hữu mắt cũng tức là vạn tượng chi nhãn. Giờ khắc này vạn tượng chi nhãn không hề là đơn thuần màu ngân bạch, như là một mặt gương giống nhau, mà là đôi mắt bên trong ngẩn nhiều một ít thần cách bộ dáng hình thoi tinh thể, làm cho cả vạn tượng chi nhãn nhiều một loại trình tự cảm, lập thể cảm. Đó cũng là Đàm Huyền lúc này đầy tu luyện lớn nhất thu hoạch, tại thôi diễn phân tích, thôi diễn thần cách quá trình bên trong, vạn tượng chi nhãn tự chủ. Tiến giai đến thứ hai trạng thái, phân tích, thôi diễn tốc độ so nguyên lai nhanh mấy lần. Điểm này rất trọng yếu, thậm chí so Đàm Huyền cái khác phương diện đột phá đều trọng yếu. Theo cảnh giới từ từ cao thâm, Đàm Huyền lúc này mới nhận thức đến vạn tượng chi nhãn là cỡ nào ngụy tiên, có thể trực tiếp phân tích, thôi diễn xuất vạn vật bản chất năng lực, để hắn tại lực lĩnh ngộ thượng có mặt khác tu giả vô pháp bằng được ưu thế, tốc độ tu luyện càng là mặt khác tu giả thập bội, gấp trăm lần, thậm chí ngàn bội. Phải biết mặt khác tu giả mỗi một điểm linh ngộ khả năng đều phải thông qua mấy trăm năm mấy ngàn năm lịch duyệt khổ tu mới được đến mà vạn tượng chi nhãn thì có thể đem điều này quá trình vô hạn ngắn lại bởi vậy vạn tượng chi nhãn tăng lên đối đàm huyền có trọng đại ý nghĩa nguyên thần thân thể Đàm huyền thì thảo tự nói từ thần cách thượng thu hồi tâm mắt trong lòng lâm vào một mảnh trầm tư từ khi thân thể tiến giai thần vương cấp sau hắn liền phát hiện nguyên thần có một loại tiêu tán cũng dung với thân thể xu thế hắn đoán rằng đây là tà cốt công pháp sở trí tà cốt công pháp là của hắn hiến pháp cũng là là tối trọng yếu dựa vào Theo lý thuyết, hắn hẳn là thuận theo loại này xu thế, để nguyên thần dung với thân thể chúng. Cứ như vậy, hắn cũng không tất phần tâm tu luyện nguyên thần, không có nguyên thần phương diện bình cảnh, chỉ cần cố gắng tu luyện tà cốt công pháp là được. Nếu không, hắn nhất định phải thân thể, nguyên thần đồng thời tiến đến giai, mới tính chân chính thần vương cấp. Mà hắn nguyên thần chưa tiến đến giai, liền không có thể tính chân chính thần vương cấp. Nhưng là đàm huyền lại ẩn ẩn đối tà cốt công pháp có loại kiêng kỵ, thủy trung an không giới tâm đến. Hơn nữa, một khi để nguyên thần dung với thân thể, như vậy hắn sở tu luyện thuật pháp trừ bảo đại chu thiên thập bắt thần binh bí quyết điệp lãng thê ở ngoài những thứ khác khả năng đều trở thành phế thải điều này cũng để hắn liên tiếp trải qua một phen suy nghĩ sâu xa hắn vẫn là quyết định không tha vứt bỏ nguyên thần tu luyện cũng không có thể tùy ý nguyên thần từ từ tán với thân thể bên trong tái tạo đan điển đan nguyên hai mắt ánh sao chật lóe đột nhiên một khấp phát quyết Khoảnh khắc chi gian bụng của hắn chỗ mãnh liệt rung động đứng lên tại từng đạo lực kéo dưới từng đạo tà cốt chân khí tại bụng chỗ xoay tròn đứng lên càng có vô số ký hiệu hiện lên mà ra ầm vang một cái mơ hồ không gian chậm rãi mở đi ra Đại lượng tà cốt chân khí nháy mắt nhảy vào không gian bên trong, đem không gian không ngừng mở rộng. Lại là một lát, Đàm Huyền giấu tay biến đổi, Thức Hải chỗ tam khối vạn cổ tà cốt nháy mắt dọc theo máu tiến vào chiếm giữ đến này đan điền bên trong, đem cái đan điền nhuộm thành tử sắc. Cơ hồ đồng thời, ý thức không gian tà long ngang nhiên gầm gừ một tiếng, thân hình uốn lẹo, bay đến bản nguyên thiên thư phía trên, mà bản nguyên thiên thư cũng chuyển rời đến ý thức không gian trung tâm vị trí. Một tia màu xanh phong linh lực không ngừng xuyên tấu qua thiên thư, dũng vào tà long trong cơ thể. Làm xong kể trên những sau, Đàm Huyền nhìn trong an đám người đưa tới tài liệu quyết định tạm thời không luyện thần binh, chờ nguyên thần cũng đột phá đến thần vương cấp tái luyện, nếu không, y hắn hiện tại nguyên thần cảnh giới, cũng tức là thánh linh cấp cảnh giới, luyện chế thần binh phòng trường cũng là vương cấp thần binh, này rõ ràng không có lời, hơn nữa, hắn thân thể đã muốn so sánh vương cấp thần binh, cho nên, cũng không vội mà sử dụng thần binh. Hắn suy nghĩ vừa động, đem sở hữu thần tài toàn bộ thu vào viêm đế không gian bên trong, mà viêm đế không gian bên trong còn có Bích Ngọc Ba Tiêu, sắp thoát phá thập bát thần binh, cùng với mấy tông vương cấp thần binh mà nhỏ. Viêm đế không gian chứa đựng vật chết ngược lại không có vấn đề gì, nhưng là cũng không có thể tồn tại sinh vật. Là thời điểm đi ra ngoài một chuyến. Tinh cực tự động, bế quan tập tái, Đàm Huyền cũng muốn đi ra ngoài bên ngoài đi vừa đi, nghiêm túc nhìn một chút Tây Phương Thiên giới là dạng gì. Đông. Đông. Đông. Nhưng mà, Đàm Huyền vừa mới mở hai mắt, liền nghe được một trận tiếng chuông, này tiếng chuông hắn cũng chưa từng nghe qua, lại rất quen thuộc, cùng trong trí nhớ tu giả đối kia một lần Mộ Binh Huyền Hoàng Đại Lục sở hữu thánh linh cấp tu giả trước đi tham gia vị diện chi chiến tiếng chuông nhất dạng. Chẳng lẽ vừa muốn Mộ Binh tu giả? Đàm Huyền trong lòng cả kinh, cố không hơn cái khác, thân thể chấn động ở vang, hắn trực tiếp tràng xuyên rồi thật dày mặt đất mang xuất một đạo hỏa long bay đến trời cao bên trong chính thấy một cái vô cùng thật lớn cổ trung huyền phù tại minh minh trong hư không mà giờ khắc này tam giới sở hữu sinh linh cũng cũng nghe được tiếng chuông mà còn cũng nhìn thấy minh minh hư không chi tông cổ trung một loại không khí khẩn trương đông thổi quét tam giới trước một sơ lâm vị diện chiến trường vang dội tiếng Trung vang vọng tam giới hạ giới huyền hoàng đại lục thiên linh giới sở hữu sinh linh nghe được tiếng chuông một khắc kia khởi tất cả đều dừng trong tay sự tỉnh đưa mắt nhìn phía minh minh trong hư không từ xưa cử trung nói đến cũng lạ, chúng sinh ơi, vô luận thân ở kia khắp nóng nách, cũng có thể thấy minh minh trong hư không từ xưa cự trung. Cái này cự trung, giống như tồn tại sở hữu thời không bên trong, hoặc như là không tồn tại bất luận cái gì thời không bên trong. Tiên linh giới, tây phương thiên giới, tự nhiên thần giới, bắc hải thần giới, còn có một chút thần nấp tại huyền hoàng đại lục đầu sổ, đều sắc mặt ngưng trọng nhìn cự trung, trong mắt đều che giấu không trụ yếu sắc, bọn họ thân ở địa vị cao, làm cho bọn họ so những người khác càng hiểu được cự trung vang lên sở đại biểu ý nghĩa. Nay cự trung ở trong lòng bọn họ, cơ hồ đại biểu cho chúng ta đến ngược từ vong thời gian, mỗi vang lên một lần, liền đại biểu cho tam giới tình thế tiến thêm một bước khác liệt, Có lẽ, liền biểu thị tam giới tại tương lai không trưởng thời gian, đem sẽ đi vào hủy diệt. Gia chi không tồn mau đem biến phụ, nếu tam giới đều hủy diệt, bọn họ này đó đầu sỏ, vô luận công lực sâu đậm, trừ phi bán ra cuối cùng mấu chốt một bước, nếu không, đều nhất định chỉ có một kết quả, chính là tử. Nhưng mà cuối cùng kiêm mấu chốt một bước, muốn mãi đi qua, quá khó khăn quá khó khăn. Ngàn vạn trăm triệu từ năm đó, bao nhiêu tuyệt thế người tài, ngón tay cái, tập tại đây cuối cùng một bước phía trên. Tam giới bên trong có thể bán ra cuối cùng một bước, cơ hồ thập chỉ ngón tay liền sổ đến lại đây. Hơn nữa, cho dù bán ra kia một bước lại như thế nào, nếu Tam giới bị hủy, bán ra cuối cùng một bước có lẽ sẽ không nã xuống, nhưng là cũng tuyệt đối chạy không khỏi bị đóng cửa ấn hạ chẳng. Bởi vì vực ngoại thần ma tuyệt đối sẽ không cho phép những người này tiếp tục tiêu dao. Đông, Đông, Đông, cự trung tại Minh Minh trong hư không không ngừng vang, một đạo vang rội thanh âm bỗng nhiên vang vọng Tam giới, Tổ Linh Thánh Điện có lệnh, vô luận cái gì thế lực, Thánh Linh cấp, Thần Vương cấp tu giả phải toàn bộ tham dự vị diện chi chiến, mà chân quân cấp tu giả, thánh điện sẽ phái sứ giả thông chi. Thanh âm vừa, vô số đạo cổ sáng chưa từng tận trong hư không bao phủ xuống, đem tam giới sở hữu thánh linh cấp, thần vương cấp tu giả bao phủ trụ, sau sổ lấy ngàn vạn kế cánh cửa không gian hiện lên, từng đạo quang mang lôi kéo cổ sáng sở bao phủ bóng người bay về phía gần đây cánh cửa không gian. Sự tình đã muốn nghiêm trọng đến loại tình trạng này sao? tư nhiên là mạnh mẽ thu thập lệnh. Nhìn trời không bên trong rạp bóng người, sở hữu quan vọng chung ngón tay cái trong lòng cũng không từ chậm xuống. Xem ra là xảy ra chuyện lớn. Đa Nguyên nhìn trước mắt cánh cửa không gian, còn trung quanh không ngừng bị quang mang lôi kéo tới được thân ảnh, hít vào một hơi thật dài. Cứ việc hắn còn không có chân chính tiếp xúc che giấu tam giới sau lưng bí mật, nhưng là tổ linh thánh điện lớn như thế quy mô thu thập cũng đủ để cho thấy sự tình ác liệt. đương nhiên, hắn bây giờ còn không có năng lực thay đổi cái gì, hắn bây giờ còn là thánh linh cấp, phong tươi vị diện trên chiến trường. Liên la một tiểu binh, lo lắng nhiều lắm, cũng không có cái gì tác dụng, vẫn là ngẫm lại như thế nào tại kế tiếp tàn khốc đại chiến bên trong giữ được tính mạng. Đam Viên cùng vô mấy đạo thân ảnh một cùng bị kéo vào cánh cửa không gian bên trong, trải qua một đoạn trong thời gian ngắn rất nhanh chuyển tống, một lát hạ, xuất hiện tại một mảnh mênh ngông vũ trụ sao trời bên trong, chuẩn xác nói, là xuất hiện tại phiêu phù ở sao trời bên trong một khối thật lớn đại lục phía trên. Trình khối đại lục hiện ra quy tắc phương khối hình, như là bị một cỗ sức mạnh to lớn ngạnh sinh sinh tức đi ra giống nhau, trên đại lục mặt trừ bỏ một cái mấy vạn trượng cửa đá ở ngoài, liền là một cái thật lớn quân doanh. Mà đại lục trung quanh, lại là vô số lóe ra tinh thần, vẫn thạch, ngẫu nhiên đại lục cũng sẽ đụng vào một ít vân thạch sinh sôi đêm này đó vẫn thạch chẳng thoái, tại đàm huyền trong mắt này khối đại lục càng như là một con thuyền vô cùng khổng lồ vũ trụ chiến hạm mà đại lục bên ngoài lại là tinh thần biển rộng đàm huyền còn có cùng hắn đồng thời buông xuống tu giả đều tại yên lặng đánh giá chung quanh hết thảy ầm văng long Đông nhiên mười đạo mặc từ xưa chiến rác khủng bố thân ảnh buông xuống cùng bạo khí tức giống như gió bão thổi quét khắp đại lục mà này thập đạo thân ảnh sát khí trên người càng là giống như quần quần khói báo động giống nhau lượn lờ mà lên sở hữu bị chuyển tông đến nơi đây tu giả nhìn này thập đạo thân ảnh Cũng cảm giác mình giống như đang tại đối mặt một mảnh quần cuộn biển máu, kia vô cùng vô tận sắc khí, khiến người tay chân lạnh như băng. Mọi người nghe, ta là Tử Tiết Tiên, cũng là các ngươi sau này đại thống lĩnh. Một cái tóc tuyết trắng hai mắt tử hồng thanh niên bộ dáng cường giả từ thập đạo thân ảnh bên trong đi ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn một chúng đứng ở đàm huyền đám người, ở đây mọi người bị ánh mắt của hắn tạo đến lúc đó, trong lòng đều không tự chủ được sinh ra một tia bản năng sợ hãi, giống như người trước mắt chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể đưa bọn họ sắt giống như chết. Ta không thích nói nhiều, chỉ nói một chút, sau này vô luận ta nói cái gì, các ngươi chỉ cần tiếp nhận mệnh lệnh, dám can đảm kháng mệnh giả sắt. Tử Tuyết Thiên lệnh lùng thanh âm giống như một phen lưới trượt chặt nhập mọi người trái tim. Nghe đến ba đạo cường thế tuyên ôn, mọi người chi gian rõ ràng xuất hiện một kia xôn xao. Nhưng là có thể tu luyện tới thánh linh cấp cũng không phải ngốc tử, bởi vậy ngược lại không có người mở miệng nghi ngờ. lãnh dặn. Tử Tuyết Thiên nói rằng đại nhân, một người mặc lửa đỏ chiến giáp mặt như đao khắc cường giả từ Tử Tuyết Thiên phía sau đi ra, tùy một đỗi. bọn họ liền giao cho ngươi, ngươi cùng bọn họ này đó tân nhân nói một chút cụ thể điều lệ quy củ. Thưởng phạt quy tắc, tuân mệnh, đại nhân, tử tuyết thiên đối tên là lãnh giả cường giả gật gật đầu, thân thể nhảy, liền hóa thành một đạo tử hồng, mang theo còn lại tám cường giả vọt vào hắc ám vũ trụ trong hư không, từng đạo sao chổi vĩ diễm, tại bọn họ phía sau tha đến thật dài. Ta tên là lãnh giả, cũng là các ngươi này đó tân nhân người dẫn đường. Lãnh giả sắc mặt lạnh lùng mà tác tự giới thiệu, hắn thanh âm thẳng như nói, các ngươi rất nhiều người có lẽ đều nghe nói qua vị diện chiến trường, nhưng là lại vị tất có mấy người hiểu biết đúng chỗ mặt chiến trường tầm quan trọng, cùng tồn tại mục đích. Các ngươi nhìn, đó chính là chúng ta tam giới lãnh giả kiếm chỉ một chút hư không, không gian nổi lên một kia gợn sóng. Một lát sau, một bức thật lớn hình nổi cảnh hiện lên tại mọi người trước mắt, trên cảnh phân chia ba tầng, trong đó huyền hoàng đại lục ở trung gian, phía dưới là hạ giới cũng cho dù phàm giới, phía trên là tứ đại thiên giới. mắt thường nhìn lại, phàm giới là một mảnh cô tịch hắc ám vũ trụ, trong đó làm đẹp điểm điểm vụn vặt lục quang, này lục quang chính là sinh mệnh cổ tinh, huyền hoàng đại lục không cần nhiều lời cũng là một khối thật lớn khối, tứ đại thiên giới lại là tứ khối huyền khối, mà tam giới bên ngoài thì có một tầng bầu dục vầng sáng bao bọc trụ. Đang huyền còn có đông đảo bị thu thập lại đây, tu giả vẫn là lần đầu tiên như thế trực quan nhìn đến thế giới chân diện mục một đám nhìn xem đều thập phần nghiêm túc. Đây chính là ta nhóm sinh tồn địa phương, các ngươi có thể xưng nó vi tam giới, hoặc là huyền hoàng đại thứ nguyên. Lăng Dạ Cường điệu nói, thanh âm của hắn từ từ trở nên trầm thấp đứng lên, nhưng là cái này vũ trụ bên trong, chúng ta sở sinh tồn huyền hoàng đại thứ nguyên không phải duy nhất văn minh, chúng ta còn có rất nhiều địch nhân, thậm chí bọn họ tổng thể lực lượng so với chúng ta càng cường đại hơn, cường đại hơn nhiều. Đại nhân, còn có cái gì văn minh? Một cái yêu tộc thần vương nhịn không được mở miệng hỏi. Còn lại mọi người cũng một đám tò mò nhìn lãnh dạ. Không cần đánh gãy ta, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lãnh dạ trừng mắt nhìn cái kia yêu tộc thần vương liếc mắt một cái, ánh mắt lánh khốc để cái kia yêu tộc thần vương trong lòng một trận run rẩy, một lát sau, hắn lại ở trên hư không phía trên một chút, lại làm một mảnh gọn sóng hiện lên. Khoảnh khắc chi gian, bốn vô cùng rộng lớn thế giới tại Huyền Hoàng thế giới bốn phía hiện lên, này bốn thế giới quy mô so chi Huyền Hoàng Đại thứ Nguyên còn muốn thật lớn. Nếu phải làm cái so sánh, thật giống như bốn đại nhân đem Huyền Hoàng Đại Thư Nguyên cái này tiểu hài tử vây quanh ở trong đó mọi người thấy đến này bốn thế giới trong lòng ẩn ẩn có không tốt đoán các ngươi trong lòng nghĩ đến đúng vậy nay bốn thế giới liền là địch nhân của chúng ta chúng nó cùng chúng ta huyền hoàng đại thứ nguyên có hóa không ra tự hận cũng không có lúc nào là không nhớ tới đảo điên huyền hoàng đại thứ nguyên lãnh giả phân biệt chỉ vào bốn thế giới giới thiệu nói đây là phệ nguyên đại thứ nguyên đây là mãi mãi ma vực đây là trăm giới liên minh đây là pháp chiến thành giới các ngươi rất nhiều người có lẽ cũng không phải tự nguyện lại tới đây nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết các ngươi không phải vì ai mà chiến mà là vì chính ngươi mà chiến Lãnh giả Thanh Âm hiện đến vô cùng nghiêm túc, nghiêm trọng, hiện tại này bốn thế giới đã muốn tại Huyền Hoàng Đại Tướng Nguyên bên ngoài trưng bày đại quân, tình thế đã đến vô cùng nguy cấp thời khắc, một khi Huyền Hoàng Đại Tướng Nguyên vị diện đại quân bị bọn họ đả bại, làm cho bọn họ tiến quân thần tốc, Huyền Hoàng Đại Tướng Nguyên bên trong sở hữu sinh linh đều chạy không khỏi một kiếp này. Có lẽ, các ngươi rất nhiều đều tại tưởng, chính mình không tham chiến, để cho người khác tham chiến, dùng người khác hy sinh để che trụ tứ phương đại quân sầm lớn, chính mình sẽ không sự. Chính là, ta muốn nói cho ngươi loại này ý tưởng quá ngây thơ rồi. Tình thế bây giờ là ta phương đại quân bị vây tuyệt đối hạ phong, nếu tái tiếp tục như vậy đi xuống, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ cái 3 năm ngàn năm, mà 3 năm ngàn năm sau, một khi chiến tranh thất bại, sở hữu trốn đi làm rùa đen rút đầu người đều phải chết. Bị thu thập tới nơi này đều là thánh linh cấp ở trên, cũng liền nói các ngươi mỗi người sống lâu đều là lấy vạn năm vi đơn vị, 3 năm ngàn năm đối với các ngươi mà nói có lẽ chính là một lần bế quan thời gian, cửa này ngắn ngủi thời gian, chỉ tử cùng sớm tử lại có cái gì khác nhau. Nhưng là, nếu mỗi một nhiều nhân xâm chiến, chúng ta liền nhiều chia ra sống sót hy vọng, bởi vậy các ngươi phải rõ ràng một chút, đây là một trạng sinh tồn hoặc là tử vong chiến tranh, mà các ngươi thì là vì sinh tồn mà chiến. lãnh giả nói xong thản nhiên nhìn mọi người liếc mắt một cái, bàn tay vung lên, một đám ngọc giản bay ra, phân đến mỗi một cái tu giả trong tay. với nơi này điều lệ, quy tắc, thưởng phạt tình huống, các ngươi liền chính mình xem đi. nói xong, hắn một bước bước ra, cũng hóa thành một đạo kinh hồng bay vào hắc ám vũ trụ bên trong. mọi người cầm ngọc giản hai mặt nhìn nhau, lãnh giả lời nói đối bọn họ mà nói đúng là một cái vô cùng thật lớn đánh sâu vào, làm cho bọn họ nhận thức đến trước mắt tình thế là như thế ác liệt một đám trong lòng đều lạnh thật lạnh bạn. Đàm huyền chăm chú nhìn ngọc giản liếc mắt một cái sau, lúc này quanh chân ngồi xuống, dùng ngọc giản dán mi tâm, xem khởi bên trong tin tức đến. chương hai tổ linh thánh điện. ngọc giản bên trong bao hàm tự lượng tin tức tổng thể thượng chủ yếu chia làm ba cái phương diện, một là quan khắp cả vị diện chiến trường sở hữu quân đoàn đơn giản giới thiệu, vị diện chiến trường một cái có 4, mặt đông chiến trường, nam diện chiến trường, phía tây chiến trường cùng phía bắc diện chiến trường. tin tức bên trong còn lộ ra từng cái chiến trường một cái có bao nhiêu quân đoàn. Hai là về các chiến trường đối mặt đối địch thế lực một ít cơ bản giới thiệu, tỉ như đàm huyền nơi mặt đồng chiến trường, sở đối mặt mãi mãi ma vực bên trong các chủng tộc cấu thành, còn có các chủng tộc đặc thủ, sở trưởng, khuyết điểm từ từ, nhiều vô số. Cuối cùng, lại là đàm huyền quan tâm nhất, cũng chính là thưởng phạt điều lệ, còn có chiến công tính toán. Trong đó, cũng bao hàm tổ linh thánh điện tương quan tin tức. Đàm huyền rất nhanh xem một lần trước hai phe nội dung sau, đã đem lực chú ý tập trung với kẻ thứ ba mặt nội dung thượng, nhất là về thưởng cho, chiến công vương diện, này vừa thấy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kinh hỉ thường cho phương diện chủ yếu là tập trung tại công pháp, đạo thuật phía trên, chỉ cần chiến công đạt tới nhất định số lượng là có thể tiến vào tổ linh thánh điện bên trong tu luyện một đoạn thời gian, mà còn có thể tùy ý tìm hiểu tổ linh thánh điện vô số năm thu thập tới công pháp. đương nhiên, chiến công càng nhiều, có thể tìm hiểu thời gian lại càng trường. Đối tu giả mà nói, có thể khiến cho bọn hắn biến cường công pháp không thể nghi ngờ là là tối trọng yếu, nhất là tại nguy cơ tứ phía vị diện chiến trường phía trên, chỉ có thực lực càng mạnh tài năng đạt được càng lâu. Lãnh giả hờ hững nhìn mọi người, lặng lặng đứng ở phía trên nhìn mọi người đọc ngọc giản bên trong tin tức. Qua canh ba chung, hắn phỏng trừng tất cả mọi người không sai biệt lắm đọc hoàng ngọc giản tin tức thời điểm. Mở miệng lần nữa, hiện tại ta liền mang bọn ngươi đi một chút chúng ta huyền hoàng đại thứ nguyên tối cao thánh điện, cũng chính là tổ linh thánh điện, các ngươi đi theo ta đi. Phía dưới mọi người tinh thần nhất thời chấn động, sôi nổi đưa mắt nhìn lãnh dạ toàn bộ đều đứng lên. Tổ linh thánh điện, bọn họ đã muốn thật lâu chợt nghe nói, tại tam giới bên trong là tuyệt đối cao nhất tồn tại, cũng là cực độ thần bí. Giờ khắc này nghe nói có cơ hội tiến vào tổ linh thánh điện, mọi người trong lòng cũng nhịn không được kích động đứng lên. Lãnh cũng không nói lời nào trực tiếp mang theo mọi người đi tới kia đứng sừng sững trên mặt đất thật lớn cửa đá trước, Đàm viên theo sát mà biển người đi tới, thoáng tính ra một chút. Cùng hắn đồng thời tiến vào này khối đại lục cướp chừng có 10 vạn người tà hữu. Mà tam giới bị thu thập mà đến tu giả cũng tuyệt đối không ngừng năm vạn, thậm chí chỉ cần là tiên linh giới chỉ sợ cũng vượt qua 50 vạn, chính là không biết những người khác đều phân ở nơi nào. Tốt lắm, nhớ kỹ sau khi đi vào nhất định phải tuân thủ quy củ, không cần kinh hãi gọi nhỏ, cũng không muốn đánh qué dày những người khác khổ tu. Lãnh giả cuối cùng dặn dò một câu, sau một khắc pháp quyết một đạo dòng nước ký hiệu từ này đầu ngón tay bay ra dấu vết tại cửa đá phía trên Ấm vang chỉ thấy cửa đá nháy mắt anh minh đứng lên nở rộ xuất vô lượng con mang vốn là nhìn lấy trực tiếp nhìn đi xuyên qua cửa đá giờ khắc này môn hộ nội nhộn nhạo khởi một vòng vòng nước vỡ một cái kim quang trải ra liền cổ đạo từ xa xôi không biết không gian kéo dài mà đến vào đi thôi lãnh giả ống tay háo vung lên một đạo cuồng phong thổi ra trực tiếp đem tất cả mọi người cuốn vào cổ đạo phía trên mọi người thượng cổ đạo sau dài lâu cổ đạo nhanh chóng ngắn lại chờ mọi người bay nhanh đi tới mỗi một khắc cổ đạo chấn động chúng người tới một tòa núi lớn chân núi dưới, chính là mọi người mới vừa nhấc đầu, liền sợ ngây người. Ánh vào mi mắt chính là một tòa vô cùng to lớn siêu cấp cự sơn, chẳng qua ngọn núi này quá lớn, đại đến mọi người không biết hình dung như thế nào mới hảo. Cự sơn ở vào một mảnh vạn bẹo thời không bên trong, trung quanh lộ vẻ hỗn độn dòng khí, cả tòa sơn, cả vật thể nở rộ nhũ bạch sắc oan mang, cao cao đỉnh núi sọ xuyên qua một thật mạnh thứ nguyên không gian, cao tới hàng tỷ trượng, nhân loại tầm nhìn căn bản vô pháp cất chứa hạ cả tòa cự sơn, mà ngay cả thần thức cũng không hạn mà sơn núi phía trên thì nổi lơ lửng một cái điều mang trạng quang mang, một vòng một vòng vần quanh cả tòa cự sơn, mọi người tập trung tinh thần vừa thấy, rõ ràng phát hiện, mang trạng quang mang bên trong một đám tiểu quan điểm, dĩ nhiên là một viên khối tinh thần, khiến người khiếp sợ phải nói không nói đến. đây là tam giới thánh sơn, thổ linh thánh điện nơi địa phương. lãnh dạ nhìn mọi người một đám sợ ngây người bộ dáng, tuyệt không kỳ quái, này loại tình huống này hắn liền sớm đã thấy được nhiều, sở hữu tân người lại tới đây khi, cơ hồ đều là cái dạng này. theo ta đi. cự sơn rất to lớn, nếu muốn đi bộ đi lên, chỉ sợ không biết phải đi bao nhiêu năm. Tài năng đủ tới đỉnh núi, bởi vậy chân núi dĩ nhiên thiết trí một cái truyền thống trận, lãnh giả mang theo mọi người đi đến truyền thống trận bên trong. Ông, truyền thống trận bên trong quang mang trận lóe, chúng người đã xuất hiện tại một cái thật lớn bạch ngọc trên quảng trường, mà quảng trường tiền phương thì có một tòa cổ pháp đại khí thật điện. Đang yên lặng đánh giá quảng trường, phát hiện quảng trường trung canh có vô số tu giả tại yên lặng khổ tu, hắn túi đầu hướng về dưới chân núi nhìn lại, một cái vô cùng lan tràn cầu thang từ đỉnh núi vẫn luôn muốn lượn xuống, mà cầu thang phía trên cũng có một đạo đạo thân ảnh tại yên lặng khổ tu. Trên núi đông đảo khổ tu giả. Đối đàm huyền bọn họ đã đến căn bản ngay cả mắt cũng chưa chát, tựa hồ không có một người đối bọn họ đã đến để ý, hoặc như là mỗi một phút đồng hồ đều chân quý vô cùng, phải đều dùng tại tu luyện thượng. Mà trên núi linh khí cũng so thiên giới linh khí nồng đậm không biết bao nhiêu bội, hơn nữa linh khí bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa một tia không hiểu huyền nào, nói vận xa không phải đơn giản như vậy. Gặp qua trưởng lão, lãnh giả đi đến thạch điện trước một cái yên lặng ngồi ở điện trước áo tang lão giả trước mặt cung kính hành lễ nói rằng, áo tang trưởng lão khẽ nâng mi mắt, thản nhiên quét đàm huyền mọi người liếc mắt một cái, nói rằng làm cho bọn họ vào đi thôi. Thời gian chỉ có nửa canh giờ, tiếp theo tái tiến khi sẽ nhìn trên công. Lãnh dạ nhất thời quay đầu, nói với mọi người nói, làm tân nhân, các ngươi có một lần cơ hội tiến vào thánh điện, bên trong góp nhặt tam giới sinh ra tới nay vô số tâm pháp, còn có hiểu được, thậm chí bên trong còn có viễn cổ thượng đế, thậm chí thái cổ đại thần lưu lại hiểu được, các ngươi có thể ở bên trong được đến cái gì, liền gặp các ngươi cơ duyên. Bất quá, tại tiến vào trước, ta cho các ngươi một cái quyên bảo, không cần thật cao vụ xa, tham nhiều nhai không lạ, nơi này rất nhiều công pháp, đều cần háo khi ngàn vạn năm tài năng tu luyện thành công, nhưng là Đại chiến sắp tới, ngươi tốt nhất muốn nhằm vào trước mắt tình thế lựa chọn công pháp, không cần luận tuyển. Đến nỗi công pháp còn không có tu luyện thành công, trước hết chết ở chiến trường phía trên, kết quả là cũng là công dạ chẳng. Cuối cùng nhớ kỹ, thời gian chỉ có nửa canh giờ, thời gian vừa đến, vô luận ngươi là không tuyển đến công pháp, đều phải rời khỏi đến. Người phía dưới nghe, máu đã sớm sôi trào lên, thậm chí có cơ phải nhận được viên cổ thượng đế, thái cổ đại thần lưu lại hiểu được, này quá kinh người. Nếu không phải lãnh giả còn ở phía trước ngăn đón bọn họ đã muốn hận không thể lập tức hướng đi vào. Bởi vậy, lãnh vừa nói hoàn. Mọi người lập tức hướng về Thánh điện Đại môn một ùn mà vào, cũng may Thạch điện Đại môn nhìn như không lớn, kỳ thực bên trong lẫn chứa không gian pháp tắc vô cùng thật lớn, mấy vạn người đi vào không đáng kể chút nào, nếu không, nơi này sớm đổ môn. Bên trong Thánh điện bộ là một cái xoắn ốc xuống phía dưới thông đạo, thông đạo liếc mắt một cái vọng không đến đầu, giống như đảo Dông sơn phúc giống nhau. Mọi người nhìn trên vách núi đá vô số con kiến tiểu tử, có một loại cực không đúng thực cảm giác, mây lửa chân kinh, lôi nói quy tắc trùng, linh hồn ám sát thuật, huyết ma, sinh tử thái tử phi tiên cổ kinh, thánh kiếm diệt thần tiên, hãng thế ma công. Cổ vật kim thân. Dĩ vãng bọn họ đánh sinh đánh chết cũng không chiếm được công pháp, tiên thuật liền như vậy một tiên tiên trưng bày tại trước mắt, dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, vô luận cái gì thánh linh, cái gì thần vương, cũng không bình tĩnh, một đám đều kinh ngạc đến ngây người đến nói không ra lời. Một lát sau, mọi người mới nhớ lại thời gian hữu hạn, mà nhìn nơi này công pháp giống như vô cùng vô tận giống nhau, mới đột nhiên tỉnh táo lại, một đám vội vã tiêu xái đến động vách tường trước, bắt đầu rất nhanh chọn lựa khởi công pháp đến. Về phần Đàm Huyền, hắn đã sớm mở ra vạn tượng chi nhãn, từng đạo rực rỡ ngân mang bên phải mắt không ngừng thoắt hiện. Bay nhanh sự phân hình suy nghĩ trước công pháp, hắn bởi vì tu luyện tạp cốt công pháp, cho nên, giống nhau công pháp đối hắn đã muốn vô dụng, cho nên, rất nhiều công pháp, hắn chính là nhìn thoáng qua, liền trước đi đến, người khác vẫn còn tiếp tục cân nhắc những công pháp thời điểm, hắn đã muốn đi ra hơn 10 bước xa, rất xa đem mọi người vứt ở sau người. Hắn là đến này chọn lựa công pháp, vẫn là tới nơi này du lãm. Mọi người kỳ quái nhìn Đàm Huyền liếc mắt một cái, lại lần nữa đắm chìm tại công pháp chọn lựa bên trong. Đàm Huyền đi bước một đi xuống đi, một thiên thiên công pháp, một thiên thiên hiệu được không ngừng từ trước mắt sẽ qua. Trong trước mắt, hai khắc trung liền quá khứ, nhưng là, hắn vẫn là không có tuyển định công pháp, nói thật ra, nơi này công pháp cũng không kém, có vài thiên huyền diệu trình độ đã muốn so được với thiên chi bất diệt thuật, nhưng là, nhưng không có trong lòng hắn muốn. Mắt thấy thời gian nhanh đến, hắn cước bộ đống nhiên dừng lại, ánh mắt dừng ở động vách tường phía dưới một thiên kinh văn thượng, linh hồn vĩnh sinh thuật. Này thiên công pháp số lượng từ không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 vạn tự, so chi mặt khắc trên vách động mặt khắc công pháp động bất động chính là hơn 10 vạn tự ngắn gọn rất nhiều, hơn nữa, chữ viết còn có chút viết ngoáy, như là trước khi chết vội vã viết giống nhau vừa lúc đàm huyền tu luyện thiên chi bất diệt thuật thượng gặp tạm ở tại linh hồn này một cửa phía trên hơn nữa thời gian không nhiều lắm hắn nghĩ nghĩ bàn tay liền đặt tại này thiên kinh văn phía trên trên vách động có một cỗ dị lực chỉ có dùng tay đặt tại kinh văn thượng tài năng đem công pháp nhớ nhập trong đầu nếu không sau khi ra ngoài sở hữu xem qua công pháp đều sẽ bị dị lực lao đi đàm huyền bàn tay mới vừa tiếp xúc với công pháp một đạo tin tức nước lũ liền tiến nhập hắn thức hải bên trong cùng lúc đó hắn một đạo quang mang từ trên vách động lan tràn đến trên người hắn khoảnh khắc chi gian hắn liền biến mất ở tại tại chỗ bị chuyển tống đi ra ngoài. Đàm Huyền xuất hiện tại thạch điện ở ngoài khi, đã là người cuối cùng. Những người khác sớm đã chọn xong. Lãnh Dạ nhìn Đàm Huyền liếc mắt một cái, nói rằng, ngươi tuyển cái gì công pháp, đăng ký một chút. Hắn chỉ vào Áo Tang Lão giả nói rằng, Đàm Huyền gật gật đầu, đi đến Áo Tang Lão giả trước, nói rằng, gặp qua trưởng lão, ta là Đàm Huyền, lựa chọn linh hồn vĩnh sinh thuật. Ân, linh hồn vĩnh sinh thuật. Áo Tang trưởng lão mày lực nhăn, bất quá lại không nói gì, chính là điểm điểm, hay dùng bút nhớ ký Đàm tên, còn có sở tuyển công pháp. Ngược lại Lãnh Dạ hơi chút kinh ngạc nhìn Đàm Huyền trăm triệu không thể tưởng được hắn sẽ lựa chọn cửa này công pháp, đôi mắt bên trong ẩn ẩn toát ra một tia đáng tiếc. Chưa xong con tiếp. Chương 3: Tàn khốc chiến trường. Giống. Sắt. Kinh thiên động địa hét họ, giống tiếng huyết gió tràn ngập đàm huyền này, đó tân nhân cái lỗ thai, dâm dạp giống như vô tận hắc chiều giữ tận ma vật ánh vào bọn họ mi mắt, biến mắt bạch cốt bầm thây, sền sệ giống như hồng sắc tơ lụa giống nhau huyết hà, cắn xé buồn máu mồm to, dập nát không gian hồng mũi nhỏn, nở rộ đóa đóa huyết hoa, đây là vị diện chiến trường. Tự đam huyền này đó tân nhân từ tổ linh thánh điện bên trong được đến người thứ nhất phúc lợi cũng tức miễn phí công pháp sau, chưa bắt đầu tu luyện cũng đã bị lãnh giả đưa huyết vũ bay tán loạn vị diện chiến trường phía trên. Vị diện này chiến trường ở vào huyền hoàng đại thứ nguyên cùng mãi mãi ma vực trung gian mảnh đất, từ sổ lấy ngàn vạn kế vị diện cấu thành, một đám vị diện song song trưng bày tại hắc ám vũ trụ bên trong, vô số ma vật từ một cái vô cùng không gian thật lớn vực sâu bên trong trào ra, dọc theo một đám vị diện hướng huyền hoàng đại thứ nguyên mà tới. Này đó vị diện, đúng là ma vật tiến công huyền hoàng đại thứ nguyên văn cầu, cũng là từ ma vực đại thần thông giả diễn hóa ra tới đối mặt kia cơ hồ vô cùng vô tận giống như mật vân che đầy không trung ma vật, sơ đến vị diện chiến trường tân nhân sắc mặt cơ hồ đều trắng. cứ việc bọn họ đại bộ phận đều là ngạo cười phong vân mấy vạn năm đường, giả tính đứng lên cũng được cho đã trải qua vô tận mưa gió, nhưng là đi qua trải qua cùng trước mắt đại trường hợp một so đều chỉ có thể nói tiểu đánh tiểu nháo, bé nhỏ không đáng kể. huyền hoàng đại thứ nguyên trung tu giả rõ ràng bị vây thủ thế, từng đạo bóng người song song cùng một chỗ kéo thành một cái dài đến mấy ngàn dặm phòng tuyến, ngăn cản hất triệu ma vật một sóng lại một sóng công kích, ma vực trong khoảng thời gian này công kích tương đối bằng thẳng vừa lúc cho các ngươi tiến vào tôi luyện, thích đứng chiến trường. lãnh dạ thản nhiên nhìn sắc mặt cơ hồ toàn bộ trắng bệnh tân nhân nhóm, bàn tay vung lên, hạ lệnh nói rằng tiến vào chiến trường. nói xong, hắn dẫn đầu nhảy, hướng chiến trường tiến đầu bay đi, lửa đỏ sắt chiến giáp nháy mắt bốc cháy lên mãnh liệt liệt hỏa, kéo thật dài vĩ diễm, như là một viên sao băng giống nhau rơi vào ma vật bên trong, ầm vang long. vị diện run rẩy, một vòng vòng ngọn lửa sóng đột nhiên khuyết tán mở ra, hơn 10 vạn ma vật tại thê lương tiếng gầm gừ chung, toàn bộ biến thành cho bụi. sắt, lùi không thể lùi, tân nhân nhóm chỉ có thể kiên trì vọt đi lên giống, giống, giống. Tân nhân nhóm mới vừa tiến vào chiến trường, vô số dữ tận ma vật lập tức mở ra huyết bàn mồm to gầm gừ vọt lại đây. Chúng nó ấn tượng bên trong. Trước mắt này đó tân nhân tương đối những sát khí ngập trời lao chim, đúng là yếu ớt nhất từ vật. A a a. Thế lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, vô số huyết vũ bay tán loạn. Chỉ là một va chạm, liền có gần ngàn tân nhân ngã xuống tại ma vật trong tay, gãy chi tàn cánh tay bay loạn. Rất nhiều ma vật một bên kéo kẹt kéo kẹt nhai cắn trong miệng dễ rửa máu chảy đầm địa thân thể, một bên tiếp tục đuổi giết còn thừa tân nhân. lãnh dạ tại xa xa nhìn. Ánh mắt bên trong lại tràn ngập lãnh khốc, không có nửa điểm ra tay tương trợ ý tứ. Tàn khốc giết chóc, có thể trợ giúp tân nhân mau chóng thích ứng chiến trường. Đây là một thống khổ lỗ sắc quá trình, có chút đại giới là phải trả giá. Tử. Đàm Huyền ánh mắt lạnh lùng, một bàn tay đem phía trên một pho tượng song đầu ma vật tìm kiếm xuống dưới lợi chào mạnh mẽ nắm, cái tay còn lại trực tiếp một quyền đánh xuất. Lệ. Song đầu ma vật kêu thảm một tiếng, còn thương một cái lợi chào nháy mắt bị một quyền đánh đoạn, mưa to máu loãng phun tại Đàm trên người. Thời gian này, Đàm Huyền ra lại một bước, ầm vang, song đầu ma vật thân thể trực tiếp bị đâm xuyên một cái thật lớn lỗ thủng hiện ra, mà còn sót lại kinh lực lấy lỗ thủng vi trung tâm hướng chung quanh lan tràn. Trong chớp mắt, song đầu ma vật liền bạo thành một đoàn huyết vụ. "Giống, giống, giống." Đàm Viễn giết chóc khiến cho chung quanh ma vật chú ý vì thế gần trăm tôn ma vật sôi nổi vứt bỏ nguyên lai con người, chớp động thật lớn ác ma chi cánh, hùng hổ hướng giết lại đây. Sắt. Đàm Viễn nửa bước không lùi, nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy vào ma vật trung gian, ngoài thân bỗng hiện ra mười đạo thần binh hư ảnh, lấy Đàm Huyền vi tâm sắp hàng mở ra, sau Đàm Huyền thân thể vừa truyện. Mười đạo thần binh hư ảnh đi theo rất nhanh chuyển động, hình thành một cái mơ hồ bánh răng, Dâm dạp rối bù đồng. Một đầu đầu ma vật bị bánh răng quét chúng, tan xương nát thịt, huyết nhục bay tán loạn. Chính là trong chớp mắt, gần trăm đầu giữ tận ma vật đã bị Đàm Huyền rửa sạch không còn. Trong hư không chỉ còn lại có một đoàn hóa không ra nồng đấm huyết vụ. Không tuổi, Lãnh Dạ đứng ở xa xa nhìn Đàm Huyền thân ảnh, trong mắt toát ra một tia thưởng thức. Giết sạch này đó ma vật, Đàm Huyền bốn phía giết chóc, để tân nhân nhóm từ sợ hãi bên trong thoát khỏi đi ra. Giống như phát hiện này đó ma vật cũng không phải như vậy đáng sợ, chúng nó nhất dạng sẽ chết tâm tính bại chính sau, tân nhân nhóm bắt đầu bày ra suất thực lực chân chính, cùng ma vật giết được khó phân thắng bại, rất hư tiên quang. tân nhân bên trong, một cái khí chất tao nhã, tiêu sái thanh niên biểu hiện đồng dạng bật mắt, một long tay tiên quang, sở hướng vô địch, một đầu đầu ma vật giống như đầu hũ giống nhau bị một đạo màu xanh tiên quang phân thây, còn có một dáng người cực kỳ khôi nô, thô mi rộng rãi miệng hắn tử, cầm một thanh thật lớn thạch phủ chém lung tung, tựa hồ không có trường pháp gì, nhưng là, phải là bị thạch phủ quét trúng ma vật, cơ hồ ngay cả rễ thời gian đều không có, liền biến thành một đống máu chảy đầm địa huyết nụ khiến người kinh hồn tăng đảm. Những người khác tuy rằng cũng có cá biệt biểu hiện không tồi, nhưng là đều xa xa không bằng đảm huyền. Còn có mặt trên theo như lời hai người, mà tân nhân chúng cũng từ từ ẩn ẩn lấy ba người này cầm đầu đi theo phía sau bọn họ giết hại ma vật. Giết chóc duy trì ước chừng ba ngày, tân nhân nhóm mới tại lãnh dạ dưới sự hướng dẫn của ly khai chiến trường. Chính là đến khi mười và người trở về khi chính là bảy và người ước chừng ngã xuống tam và người, trở lại nghỉ ngơi nơi, tất cả mọi người chưa mặc vị diện chiến trường tàn khốc viễn siêu tưởng tượng của bọn họ. Hơn nữa từ lãnh dạ lời nói bên trong. Bọn họ còn hiểu biết đến đây là ma vật công kích tương đối nhẹ nhàng tình huống dưới, nhưng là ngay tại loại tình huống này dưới tổn thất đều lớn như vậy, như vậy một khi gặp công kích hung mãnh đích tình huống đâu. Nghỉ ngơi nơi không có đêm tối, vĩnh viễn bao phủ tại màu trắng quang mang bên trong. Mọi người tự chủ tiến nhập khổ tu trạng thái bên trong, sinh tồn áp lực, làm cho bọn họ đối thực lực khắc cầu. Tới điên phong, Đa Nguyên rửa sạch sạch sẽ trên người vết máu, Tiên lặng ngồi xếp bằng tại khắp ngõ ngách, bàn tay bình quán, lòng bàn tay phía trên hiện ra một đoàn đen kịt ma khí, đây là hắn từ giết chóc ma vật trên người cất lấy. Tầm mắt của hắn dừng ở ma khí phía trên, như có điều suy nghĩ. Mỗi một khắc, tâm hắn niệm vừa động, liên tiếp màu đen văn tự từ hắn lòng bàn tay bên trong chui ra, một đám văn tự xuyên qua ma khí, chính là khoảnh khắc chi gian, sở hữu ma khí đã bị văn tự cắn nuốt hoàn tất. Ma này đó màu đen văn tự cũng hơi hơi chấn động đứng lên, truyền ra một tia huyền ảo dao động. Nhìn đến này, Đàm Huyền đôi mắt ở chỗ sâu trong gần hiện xuất một tia sắc mặt vui mừng. Dựa theo một ngày 12 cái canh giờ tính toán, ngày hôm sau, lãnh giả xuất hiện tại đi vào nghỉ ngơi nơi, ánh mắt tại mọi người bên trong nhìn lướt qua sau, mở miệng nói rằng: Phía dưới ta niệm đến tên người đứng ra, Đàm Huyền, Phong Cười Tiên, Bàng Anh Hùng, Lan Linh Tiên, Bản Xích Thủy, Bạch Hải Thạch, Phương Tử Vi, Lữ Động Thực, Diệp Vương, hoắc khói nhẹ. Đàm Huyền, còn có mặt khác 9 người đều mang theo nghi hoặc ánh mắt đứng ở mọi người trước mặt. Lãnh Dạ lại nói với mọi người nói, bọn họ 10 người sau này sẽ là các ngươi thống lĩnh, lệ thuộc với đại thống lĩnh tử Tuyết Tiên dưới trướng. Đương nhiên, các ngươi có người không phục có thể chính mình tiến hành khiêu chiến. Lãnh giả mới vừa nói hoàn, phía dưới đã muốn ồ lên đứng lên mặc cho ai cũng biết đương thống lĩnh chỗ tốt, không nói chiến công nhất định là nhiều nhất, khẳng định cũng so giống nhau tu giả an toàn. Hơn nữa, tu giả đều cũng có kiêu ngạo, ai cũng sẽ không thừa nhận chính mình không người khác. Ta không phục, ta không phục, ta không phục. phía dưới rất nhiều kiệt ngạo tu giả động thân dựng lên. nay đó động thân mà ra đều là thần vương cấp cấp tu giả, bọn họ tại thiên giới là lúc đều là trưởng khống nhất phương thế lực chính là nhân vật, hiện tại lại muốn quy về người khác dưới trướng, lại làm sao có thể cam tâm? Huống chi thành làm thống lĩnh đích lợi cũng làm cho bọn họ thập phần tâm động lãnh giả hờ hưng nói rằng muốn người khiêu chiến đem ngươi muốn khiêu chiến người nói ra nhớ kỹ mỗi người chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội vô luận ngươi khiêu chiến chính là ai một khi thất bại sẽ thấy không tư cách vào đi khiêu chiến là đại nhân ước chừng có 30 cái thần vương tử trong đám người đi ra đứng ở đàm huyền 10 người trước mặt giờ khắc này toàn bộ nghỉ ngơi nơi tu giả ánh mắt toàn thể soát soát nhìn phía phía trước một đám tò mò chờ đợi khiêu chiến bắt đầu bị lãnh giả chọn làm thống lĩnh 10 người bên trong mắt khác 9 người đều là thần vương cấp chỉ có đàm huyền nhìn qua là thánh linh cấp bởi vậy này đó người khiêu chiến đứng sau khi đi ra, ánh mắt phần lớn đều tập trung tại đàm huyền trên người. Bất quá, cũng có cá biệt người khiêu chiến khiếp sợ với đàm huyền tại chiến trường bên trong biểu hiện ra ngoài chiến lực, đem mục tiêu đặt ở những thứ khác chín người trên người. Một lát sau, người khiêu chiến từng người tuyển định đối thủ, trong đó có 10 người tuyển định đàm huyền, còn lại phong cờ Thiên, Bàng anh hùng, bản xích thủy, bạch hải thạch, lữ động thực, diệp vương đám người các hưu ba cái người khiêu chiến, có lẽ bởi vì lan linh tiên, phương tử vi, hoắc khói nhẹ là nữ tu nhân, từng người có bốn người khiêu chiến tuyển định các nàng. bắt đầu đi. Lãnh Dạ nói rằng: "Bản nhân hướng Vũ Bạo, đặt tội." Lãnh giả thanh âm vừa, một đạo thân ảnh như mánh hổ lấy ra khỏi lồng ấp, nháy mắt hướng Đàm Huyền Tiêu bắn lại đây, giống như sợ những người khác giành trước giống nhau, mà còn lại chính người khiêu chiến, cũng quả thật thầm hận chính mình chậm một bước. Đàm Huyền Hờ hướng nhìn giơ trường kiếm hướng chính mình đâm tới người khiêu chiến, tùy ý một cái chậm rãi kiếm khí thổi quét mà đến, thân thể lại ngay cả không chút đích, bình tĩnh tuân lệnh người giận sôi. Thương thương thương. Vô số đạo kiếm khí oanh kích tại Đàm Huyền trên người, lại giống như là đánh vào thần thiết phía trên, vang lên thanh thủy kim thiết chi âm cũng có từng đạo hỏa hoa vẩy ra mà ra, mà đam huyền trên thân thể lại ngay cả bạch mần đều không có một cái, điều đó không có khả năng. hướng vũ bạo hơi hơi ngẩn ngơ, bán là kinh cụ bán là phẫn nộ gầm gừ đứng lên, trường kiếm manh dừng lại, cao dơ lên cao khởi, rất nhanh kiềm chế khởi từng đạo kiếm khí. sau một lát, một đạo mấy trăm trượng lớn lên trụ trạng kiếm quang từ mũi kiếm chỗ kéo dài mà ra, không gian bên trong tạo nên một cơn sóng. nếu cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện trụ trạng kiếm quang bên trong có vô số nói thật nhỏ kiếm quang, ngàn vạn nói thật nhỏ kiếm quang dựa theo nào đó quy tắc sắp hàng, chống đỡ khởi trụ trạng kiếm quang. Hướng vũ bạo kiềm chế kiếm quang thời điểm, phía dưới tu giả cũng vi đảm huyền thân thể mạnh sợ ngây người, nhất là kia chín chuẩn bị kế tiếp đàm huyền tu giả, càng là một cái như mày, âm thầm tự hỏi đối phó đàm huyền phương pháp. Kẻ mà quả nhiên không tồi. Lãnh dạ ở bên cạnh nhìn, ánh mắt cũng không khỏi sáng ngời, hiển nhiên, hắn đồng dạng không nghĩ tới đàm huyền thân thể sẽ mạnh như thế. Ta cũng không tin phá không ra người thân thể phòng ngự, cho ta phá. Hướng vũ bạo giận mắt trường đàm huyền, thanh âm thậm chí có chút dữ tợn, kiếm trong tay bí quyết biến đổi, dài đến mấy trăm trượng trụ trạng kiếm quang nháy mắt xỏ xuyên qua hư không hướng đàm huyền đâm lại đây. Không thể không nói, Hướng Vũ Bạo đúng là một cái kiếm đạo cường giả, có thể đem sở hữu kiếm khí tu buộc cấu thành trí cường một kích, đã muốn đạt tới vạn kiếm về một, một hóa hàng vạn hàng nghìn kiếm đạo cảnh giới, phía dưới đông đảo tu giả, thậm chí còn chiến đấu bên trong người khiêu chiến, còn có phong cười thiên bọn người hơi hơi biến sắc. Nếu như là giống nhau tu giả đối mặt nhất chiêu, cơ hội là tất bại hạ tràng. Nhưng là, Hướng Vũ Bạo bất hạnh vận, hắn gặp được chính là Đàm Huyền, một cái so với hắn càng biến thái người. Điệp Lăng Thế, 30 trọng. Mắt thấy trụ trạng kiếm quang sẽ xỏ xuyên qua thân thể của chính mình. Đàm huyền hai mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo lệ mang, bàn tay hư nắm, một đạo màu đen bóng kiếm từ trong tay của hắn kéo dài mà ra, cước bộ ầm vang một tiếng tiến lên một bước, màu đen bóng kiếm bỗng nhiên bộ ra. Ầm vang long, đất bằng phẳng sấm xét, vô phong dậy sóng, với màu đen bóng kiếm đánh xuống trong nháy mắt, nào đó huyền diệu tần suất chấn động mở ra, chỉ thấy 30 trọng kiếm lãng quay cuồng mà ra, mỗi một đạo kiếm lãng cũng giống như là giận hải bên trong ba đảo, khí thế kinh thiên, mà 30 trọng kiếm lãng chồng cùng một chỗ, thì hình thành một mảnh trăm trượng cao đại ba đảo, một lãng điểm một lãng, giống như phải thiên địa đều cắn nuốt giống nhau. Vành chủ trạng kiếm quang nháy mắt thoát phá vô số phiến, từng đạo vụn vặt kiếm quang hướng tứ phương bắn nhanh, gầm gừ bên trong kiếm lãng một quyền, sở hữu kiếm quang liền đều biến mất. Kiếm lãng duy trì liên tục đẩy mạnh, hướng vũ bạo cả người bị trước mắt biển ngăn chặn, như là một cái người một mình đối mặt với đại dương mênh mông biển rộng bên trong vô tận sóng thần, là như thế vô lực cùng bất lực, mãnh liệt tử vong khí tức tràn ngập đến trong đầu của hắn. Giờ khắc này, cái gì kiêu ngạo, cái gì lòng tự trọng, hắn đều quên, duy nhất còn lại chỉ có sợ hãi, sắp tử vong sợ hãi. Bất quá, mênh mông kiếm lãng cũng không có cắn nuốt xuống, cuối cùng một khắc, đàm huyền thu lực. Gió cao, cao kiếm lặng ngầm ầm một tiếng tán loạn mở ra, hóa thành từng cơn gió nhẹ thổi qua hướng Vũ Bạo khuôn mặt, đem hắn tóc dài thổi bay, lộ ra tái nhợt trùng che giấu một tia may mắn sắc mặt. Hướng Vũ Bạo nhiều tạ thống lĩnh đại nhân thủ hạ Lưu Tỉnh, ta ăn xong. Hướng Vũ Bạo cung kính hướng Đàm Huyền không người chào, thân thể nhoáng lên một cái, liền lui trở lại trong đám người. Nhanh như vậy kết thúc. Hai chiêu, gần chính là hai chiêu Đàm Huyền đã đem Hướng Vũ Bạo đánh bại, để phía dưới tu giả kinh ngạc không thôi. Nhân thua đi. Phong Cởi Thiên thấy Đàm Huyền cư nhiên tại chính mình trước đem người khiêu chiến đánh bại, sắc mặt hơi đổi, hai tay một khắc phát bí quyết một cái màu xanh thái cực đổ từ trong tay hắn rung suất, trước mắt hắn người khiêu chiến ẩm vàng một tiếng, đã bị đánh bay đi ra ngoài. kia hai cái tiểu bạch kiểm cư nhiên giành trước, dáng người khôi ngô bằng anh hùng liệt miệng, lộ ra một hơi sâm bạch răng nanh, uy vũ sinh phong đối đem núi nhỏ lớn nhỏ thạch phủ vũ động đứng lên, đi xuống đi. cùng bằng anh hùng đối chiến người khiêu chiến sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngay cả người đeo đao ngạnh sinh sinh đích bị tạ bay ra đi, trong hư không còn vẫn luôn cụ máu tươi, một đóa đóa huyết hoa tại trong hư không không ngừng nở rộ. nhìn đến đam huyền, phong cờ thiên, bằng anh hùng đám người lần lượt thắng được. Còn thừa bảy thống lĩnh mặt mũi thượng cũng chống đỡ không trụ, sôi nổi sự xuất sắc chiêu, chính là chỉ khoảng được khắc, liền toàn bộ đem người khiêu chiến đánh bại, không, có người nào ngã quỵ. Chưa xong con tiếp. Chương 4, bộc lộ tài năng. Lãnh đại nhân ánh mắt quả nhiên chuẩn, tuyển ra tới 10 vị thống lĩnh, trên thực lực rõ ràng xa xa không phải kia người khiêu chiến có thể sánh bằng. Kia đương nhiên, Lãnh đại nhân loại này tu giả, ánh mắt lại làm sao có thể làm lỗi. 10 vị thống lĩnh ưu thế rất rõ ràng, kế tiếp kết quả cho dù không cần nhìn cũng rõ ràng. nghỉ ngơi nơi, bảy vạn nhiều tu giả nhìn đảm huyền Phong Tiếu Thiên Bàng anh hùng chờ 10 người dễ dàng đem từng người đối thủ đánh bại, sôi nổi nghị luận đứng lên, mà rất nhiều người nhìn phía Đàm Huyền chờ 10 vị thống linh ánh mắt cũng nhiều một tia kính sợ cùng tin phục. Tu giả vốn là chính là cường giả vi tôn, mà ở trên chiến trường hơn nữa rõ ràng không bày ra suất nhất định thực lực đã nghĩ người khác tin phục, căn bản là vọng tưởng. Ngược lại lãnh giả ánh mắt không có bao nhiêu biến hóa, thân hắn vi chân quân cấp cường giả đối mọi người thực lực cơ bản là vừa xem hiểu ngay, hơn nữa chiến trường khi quan sát căn bản là không có khả năng làm lỗi. Nếu cứng rắn muốn nói nhìn lầm rồi một chút. Đó chính là hắn không nghĩ tới Đàm Huyền thân thể cư nhiên sẽ như vậy biến thái, cư nhiên có thể ngạnh sinh sinh chặn một pho tượng thần vương cấp công kích, ngay cả một cái bạch ngân đều không có để lại. Đàm huyền ánh mắt nhìn còn lại 9 người khiêu chiến, chân mày cau lại, thản nhiên nói rằng, các ngươi cùng lên đi. Không tính là vang dội lại thập phần rõ ràng thanh âm, truyền vào mỗi người cái lô thai. Mọi người đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó nháy mắt ổ lên đứng lên, lấy một trận chiến kiểu, hơn nữa, vẫn là lấy thánh linh cấp đối chiến chín thần vương, điều này làm cho mọi người trong lòng sinh ra một loại cuồng vọng cảm giác. Đây cũng quá không coi ai ra gì đi. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng là đối mặt cũng là chín thần vương a, có lẽ thắng lợi mới vừa rồi đã muốn để hắn thất tâm điên rồi, quả thật quá cuồng vọng. Phía dưới đông đảo tu giả chung, không ít người đã muốn nhỏ giọng phê bình, nhất là một ít thần vương, có lẽ là đồng bệnh tương liên duyên cớ, bọn họ đối đều là thần vương hướng vũ bạo thảm bại với thánh linh cấp đàm huyền trên tay, trong lòng bao nhiêu có chút khó chịu. Hiện tại đàm huyền vừa nói đồng thời khiêu chiến chín thần vương, nhất thời liền chào cười rộ lên, cho dù là lãnh dạ cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Đàm huyền, ngươi rất không coi ai ra gì. Đám huyền đối diện 9 người khiêu chiến cũng bị tức giận đến sắc mặt xanh mét, bất quá, tức giận đồng thời, bọn họ trong lòng lại ẩn ẩn có một tia không hiểu mừng thầm. Vừa rồi Đàm Huyền gần là hai chiêu đã đem Hướng Vũ Bạo đánh bại một màn, làm cho bọn họ mỗi người tâm sinh khinh đảm, Hướng Vũ Bạo thực lực cũng không yếu. Ít nhất, bọn họ bất cứ người nào cũng không dám luôn thực lực của chính mình tuyệt đối có thể còn hơn Hướng Vũ Bạo, bởi vậy, Đàm Huyền nếu có thể đánh bại dễ dàng Hướng Vũ Bạo, đồng dạng có thể đủ đánh bại dễ dàng bọn họ. 9 người chính em thầm buồn rầu như thế nào xong việc hảo, lại không nghĩ rằng Đàm Huyền nói một câu như vậy nói đây không thể nghi ngờ là cho bọn họ một cái cơ hội. Cho dù tái như thế nào cường, cũng không có khả năng đồng thời đối phó 9 người đi. Bởi vậy, 9 người này tuy nói mặt ngoài quát lớn đàm huyền không coi ai ra gì, thân ảnh lại cơ hồ đồng thời phát đi lên. Trước tiên thi triển ra sát chiêu, âm vang long, mấy ngàn trượng lớn lên bao mang, sấm xét lượn lờ cự kiếm, huyết sắc núi cao bàn tay to ấn, đỉnh thiên lập địa ma ảnh, nuốt thiên phệ mà xả khẩu, chiếu dọi ngàn dặm hỏa cầu, từng đạo tràn ngập khủng bố khí tức công kích hướng về phía đàm huyền, phạm vi mấy trăm dặm không gian toàn bộ một mảnh hỗn loạn nếu không có này phiến đại lục không gian trải qua đặc biệt đạo pháp thêm vào sớm đã dập nát. Đàm Huyền Hờ hướng nhìn phía trên bao phủ xuống công kích triều Dân, hắn sợ dĩ lựa chọn lấy một trận chiến kiểu, trừ bỏ không nghĩ lãng phí thời gian ở ngoài, cũng bởi vì cùng cùng người lớn chiến, cùng cùng chín người đại chiến, đối hắn mà nói đều không có quá lớn khác biệt, tốc độ của hắn đủ để chín người này nhất nhất đánh bại. Hắn cước bộ một chút, đóa đóa hoa sen chính mình hắn dưới chân sinh ra, mọi người lập tức bất khả tư nghị một màn, chỉ thấy Đàm Huyền Thông hành tẩu tại từng đạo công kích khoảng cách bên trong giống như sở hữu công kích tất cả đều không tồn tại giống nhau, không có bất luận cái gì một đạo công kích thương tổn được hắn. thậm chí liêu khởi hắn báo cáo không gian huyền ảo, hắn đem không gian huyền ảo dung nhập vào bộ pháp bên trong, hắn cư nhiên đem không gian lĩnh ngộ đến loại trình độ này. lãnh dạ giờ phút này trừng lớn hai mắt, người khác có lẽ nhìn không ra đàm huyền đặc biệt, chẳng lẽ hắn cũng nhìn không ra sao? Đam huyền nhìn như là tại từng đạo công kích nước lũ khoảng cách bên trong hành tẩu, thực chất là tại một tầng tầng bất đồng thứ nguyên không gian bên trong hành tẩu. đương nhiên. Đó cũng là phía trên chín thần vương thực lực còn chưa đủ cường duyên cớ, nếu như có thể đủ là thật quân cấp tu giả, công kích liền đủ để thẩm thấu đến thứ nguyên không gian bên trong. Đàm Huyền cho dù bộ pháp tái huyền diệu cũng vô pháp tránh thoát công kích, càng không thể có thể giống hiện tại như vậy thông dòng. Lãnh Dạ như vậy nghĩ, chính là, hắn nếu biết Đàm Huyền lĩnh ngộ cánh cửa không gian, lại không biết sẽ là cái gì biểu tình. Người này thật không đơn giản. Phong Tiếu Thiên nhìn Đàm Huyền thân ảnh, đôi mắt bên trong cất dấu kia một tia tùy ý, cũng từ từ trở nên ngưng trọng đứng lên. Ta đây liền ghét nhất loại này lẽ tránh hoạt không lưu thu cá trạch. Bang Anh Hùng Vũ Động tảng đã lớn phủ, hai mắt to cốt quay tích động, trong miệng không ngừng nói thầm nói. Và anh, Đam viên giống như một đạo giống như cá lội xuyên qua thật mạnh công kích phóng tỏa, thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một cái người khiêu chiến trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp một quyền anh đi qua, cùng bạo quyền đình, hình thành một vài trăm trượng lớn nhỏ quyền ảnh, chỉ nghe thấy một tiếng thật lớn, khí bạo tiếng vang lên, cái kia người khiêu chiến trực tiếp giống như đạn pháo bị hoành phi xuống dưới, thân thể tà tà tạm trên mặt đất, tha xuất một cái dài đến 10 dặm mưa máng, tái. Vừa thấy, cũng là cả người đã muốn hôn mê bất tỉnh. Một kích đất thủ Đàm Huyền thân ảnh không ngừng, nháy mắt lại xuất hiện tại một cái khác người khiêu chiến trước. Bàn tay to phích lịch một chảo, không trung giống như hiện ra một cái điều căng thẳng lực tuyến, đem khắp không gian đều giam cầm trụ, mà đang ở lực tràng bên trong người khiêu chiến, lại ngay cả một ngón tay đầu đều không động đậy, trực tiếp bị Đàm Huyền một bàn tay phiến phi hơn mười giảm. Thiên chi bất diệt thuật quả nhiên dùng tốt. Đàm Huyền trong mắt hiện lên một tia ánh sao, trong tay một khấp phá quyết. T, này một khắp dưới, một cái thật lớn ma chi hư ảnh hiện lên tại sau lưng của hắn, thâu bao ánh mắt, trường mãn sức mang do súc vua Để Ma Chi thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, mà đang ở Ma Chi dưới đàng huyền, thì càng như là một pho tượng địa ngục bên trong đi ra ma thần. Ma Chi mới một hiện lên, nhất trương thật lớn vong đem chung quanh không gian toàn bộ bao phủ trụ, một tia nước cuộn trào lực lượng tự đàm huyền trên người lan tràn đến mạng địa trung, càng có một đạo nói từ xưa cổ truyện hiện lên. Khoảnh khắc chi gian, còn thừa bảy người khiêu chiến thân thể căng thẳng, rõ ràng phát hiện bọn họ toàn bộ bị một cô không hiểu lực lượng giam cầm, vô luận như thế nào giãy giụa cũng vô dụng, nhất thời, một đám đều kinh hoàng lên. Thiên chi bất diệt thuật quả thực là vi đàm huyền lượng thân làm theo yêu cầu. Tại Đàm Huyền trong tay phát huy ra tới uy lực, so tại tư thần vương trong tay uy lực không biết lớn bao nhiêu bội. Thông qua thiên chi bất diệt thuật, Đàm Huyền thân thể lực lượng không bao giờ gần cực hạn tại thân thể phía trên, còn có thần binh hư ảnh phía trên, thân thể lực lượng xuyên thấu qua màng niệm, hình thành một loại phạm vi tính công kích, có lẽ tại đơn thể công kích thượng so ra kém đại chu thiên phá, diệt thần binh quyết, nhưng là, phạm vi tính công kích lại bày ra thần kỳ hiệu, bổ túc Đàm Huyền một khối đoàn bản. Bảy người khiêu chiến bị giam cầm tại trong hư không, một đám mặt xám như cho tàn, có lẽ, cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn họ có năng lực tránh thoát xuất giam cầm. Nhưng là, Đàm Huyền lại rõ ràng sẽ không cho bọn hắn thời gian. Này đó người khiêu chiến một đám giống như Tử Kê bị Đàm Huyền đạo nhắc tới, sau đó lại một đám hung hăng tạp đến mặt đất phía trên, liên tục thất âm làm người ta kinh hồn táng đảm kêu thảm thiết vang lên, bảy thần vương cấp bậc cường giả, cư nhiên toàn bộ bị Đàm Huyền một đám tạp vượng lại đây, để phía dưới mọi người một trận không nói gì. Cái này biến thái. Phong Tiếu Tiên nhìn Đàm Huyền thân ảnh, Khoe miệng không khỏi một trận du rẩy. Có như vậy một cái lợi hại tên làm chiến hưu, xem ra về sau sẽ không tìm mình. Bang Anh hùng liệt miệng rộng, lộ ra một tia giữ tận tươi cười để chuẩn bị đối này tiến hành khiêu chiến thần vương một trận kinh hãi đại chiến. Đàm Huyền Thản nhiên nhìn liếc mắt một cái phía dưới đã muốn hôn mê bất tỉnh bảy người, rất xuống thân ảnh, một mình tiêu xái đến khắp nóng ngách, tự cái tìm hiểu khởi linh hồn vĩnh sinh thuật. Thái thái quá mạnh mẽ. số Vương tu giả cũng tại trải qua một đoạn thời gian trầm mặc sau, hoàn toàn sôi trào lên, Đàm Huyền bày ra ra tới vô cùng chiến lực, đã muốn hoàn toàn làm cho bọn họ rung động. Chương 5, Thiên chi bất diệt thuật thứ 6 trọng. nghỉ ngơi nơi, tinh chói mắt, gió lạnh từ từ, bảy vạn nhiều tu giả nhìn Đàm Huyền thân ảnh, tất cả đều đắm chìm tại một mảnh kinh ngạc bên trong. Bảy thần vương, cư nhiên nhẹ nhàng như vậy liền bị đánh bại, hoàn toàn không nghĩ giống trung kịch liệt, cũng không có đoán trước trung gian nan. Đàm Huyền Thản nhiên nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất bảy tám cái bị hắn đạp vượng thân ảnh, sắc bén đắp tượng là dao nhỏ giống nhau ánh mắt, quét phía dưới liếc mắt một cái, để vô số tu giả cúi đầu, không dám đối diện, sau mặt không đổi sắc không rên một tiếng mà đi tới phía bên phải khắp nóng ngách, bàn ngồi xuống, tiến vào yên lặng tự học trạng thái bên trong. Người kia, Phong Tiếu Thiên híp hẹp dài hai mắt nhìn yên lặng tự học bên trong Đàm Huyền, đôi mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng. Mà bằng anh hùng, Lan Linh Tiên, Bàn Sích Thủy, Bạch Hải Thạch, Phương Tử Vi, Lữ Độc Trân, Diệp Vương, hoặc thanh niên đám người cũng ở trong lòng đối đàm huyền tiến hành một lần một lần nữa địa vị. Kế tiếp đại chiến đồng dạng không có nhiều lắm ngoài ý muốn, Phong Tiếu Thiên, Bàng Anh Hùng, Lan Linh Tiên bọn người bày ra xuất tính áp đảo chiến lực, trong khoảng thời gian ngắn đã đem Sở Hữu người khiêu chiến toàn bộ đánh bại. Nhìn đến loại kết quả này, lãnh giả hết sức hài lòng, mười thống lĩnh dù sao cũng là từ hắn tự mình chọn lựa mà ra, nếu có người đánh bại, đây chẳng phải là nói ánh mắt của hắn có vấn đề. Tác làm thống lĩnh, các ngươi có một chút đặc quyền. Lãnh giả nói xong trở mình tay lấy ra thập khối lệnh bài, mỗi một chương lệnh bài phía trên đều điêu khắc một tòa thần thánh đại cự sơn, lại đúng là tổ linh thánh điện nơi cự sơn. Hắn đem này thập khối lệnh bài phân biệt chia đảm huyền đám người, nói rằng, kiềm giữ này miếng lệnh bài, các ngươi tiến vào thánh sơn tu luyện tư cách. Cái gì? Tiến vào thánh sơn tu luyện đặc quyền? Lãnh giả thanh âm rơi xuống. Khoảnh khắc chi gian, phía dưới sở hưu tu giả toàn bộ sôi trào lên. Tuy rằng bọn họ không lớn hiểu biết tiến vào thánh sơn tu luyện cụ thể có chỗ tốt gì nhưng là chỉ cần là mặt trên linh khí liền so thiên giới bất luận cái gì một chỗ đều nồng đậm vô số lần hơn nữa thánh sơn bên trong còn tràn ngập như ẩn như hiện nói vội đây đối với bất luận cái gì tu giả mà nói đều có trí mạng lực hấp dẫn bởi vậy phía dưới đông đảo tu giả nhìn phía trên mười thống lĩnh thân ảnh trong lòng đều tràn ngập một kia đấu kỵ còn có hướng tới các ngươi đi theo ta lãnh giả nói rằng Đàm huyền đứng thẳng dựng lên cùng phong thiếu thiên bàng anh hùng đám người lẫn nhau liếc nhau không dám có điều chậm trễ theo sát tại lãnh giả phía sau xuyên qua không gian truyền tống môn lãnh giả lại một lần nữa mang theo đàm huyền đám người tiến vào đến thánh sơn bên trong, hắn chỉ vào thánh sơn sườn núi vờn quanh một cái điều mang trạng ngân hà nói rằng, kiềm giữ lệnh bài có thể tiến vào nơi này tu luyện chính là cùng lúc mà các ngươi thu hoạch lớn nhất cũng là có thể tiến vào những tinh thể. nghe xong lời này, đàm huyền, phong tiếu thiên, bàng anh hùng, còn có lan linh tiên đám người trong mắt đều toát ra nghi hoặc, mà lãnh giả cũng không cất dấu dịch, hắn tiếp tục nói rằng, này đó tinh thể đều là những tại vị mặt trên chiến trường lập nhiều vô số công lao cường giả tu luyện địa phương, nhưng là chiến tranh là tản gốc dẫn đến mỗi một tràng đại chiến đều có vô số người ngã xuống, những lập nhiều công hơn cường giả cũng không đoạn có người ngã xuống, cho nên bọn họ di lưu tại tinh thể phía trên đồ vật thì thành nhất bút thật lớn bảo tàng. đương nhiên, này đó tinh thể nhất định là bị tổ linh thánh điện tìm tòi quá, nhưng là luôn luôn di lưu, các ngươi có thể có được cái gì vậy? Liền nhìn từng người cơ duyên. nói đến đây trong lãnh giả thanh em dừng một chút, ánh mắt nhìn trầm trầm đàm huyền chờ mười vị tân tân thống lĩnh, thanh em thoáng mang theo một tia chào dâng nói rằng, đã từng liền có một vị tu giả ở trên mặt chiếm được một vị thái cổ đại thần chính thống đạo nho. Hiện tại đã muốn đứng hàng tam giới điên phong. Đàm huyền, Phong Tiếu Thiên, Bàng Anh Hùng bọn người là tâm thần chấn động. Lần thứ hai nhìn phía những tinh thể ánh mắt, đã muốn tràn ngập một tia nóng cháy. Hắn là ai vậy? Phong Tiếu Thiên nhịn không được hỏi. Cái này ta tạm thời không có phương tiện nói, nhưng là, nếu các ngươi chúng có người ngày sau có thể đứng hàng tam giới điên phong cường giả hàng ngũ, tự nhiên sẽ rõ ràng hắn là ai vậy." Lãnh Dạ nói rằng. Bàng Anh Hùng cũng nhịn không được. Quơ đại náo túi, ôm Mồm nói rằng, tam giới điên phong cường giả, thân quân cấp có tính không? Thân quân? Thân quân quả thật xem như cường giả cũng coi như không tuổi, nhưng là khoảng cách một bước kia còn kém quá xa. lãnh giả lắc lắc đầu, phủ định nói rằng, lần này 10 vị thống lĩnh đều chấn kinh rồi, thần quân là cái gì tồn tại? Tiên linh giới hiện tại liền lấy cựu đại thần quân làm việc chính, nhưng là cư nhiên ngay cả thần quân đều tính không phải điên phong cường giả, như vậy những cái gọi là điên phong cường giả lại đến tuột cùng có bao nhiêu cường? Đồng thời, 10 vị thống lĩnh chống lại phương những tinh thể càng thêm mong đợi. Tốt lắm, nên đều nói, các ngươi bây giờ còn có hai tháng thời gian, trong khoảng thời gian này tùy các ngươi chính mình ngăn bài, nhưng là hai tháng sau. Phải tái ra chiến trường. Lãnh giả nói xong cũng không tái để ý tới Đàm Huyền đám người, một mình ly khai. Siu siêu siêu, cơ hồ đồng thời, mười người đồng thời nhảy lên, một đám giống như mở ra cánh đại bằng, hoặc như là mũi tên rời đi hướng về phía trên tinh thể đánh tới. Không thể nghi ngờ, Đàm Huyền tốc độ tất nhiên là nhanh nhất, hắn trực tiếp hóa thành nhất lũ màu xanh tật phong, khoảnh khắc chi gian liền vượt qua vô tận không gian, buông xuống đến một viên hệ tinh thể phía trên. Đây là một khối hoang vắng tinh thể, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, mắt chú cập lộ vẻ trời men mông sa mạc, từng trận cuồng phong từ trên không gào thét mà qua. Quần quần nổi lên đầy trời cát vàng. Đàm huyền Huyền phu tại trên sa mạc phương, quần quần thần thức nháy mắt phá thể mà ra, do như thủy triều giống nhau hướng về toàn bộ tinh thể lan tràn mà đi. Sa, sa, sa. trừ bỏ xa vẫn là sa, một chút những thứ khác đồ vật cũng không có, tìm đòi nửa ngày không có nửa điểm thu hoạch, để Đàm Huyền trong lòng có vẻ. Bất quá, hắn cũng biết, đây là sửa mái nhà dột, không có bảo tàng là bình thường, bởi vậy hắn rất nhanh hãy thu thập tâm tính, thân ảnh chợt lóe, phóng lên cao, lại hướng về phụ cận một viên tinh thể đánh tới. Chính là, vô luận là Đàm Huyền Vẫn là Phong Tiếu Thiên đám người rất nhanh liền thất vọng rồi, bọn họ dùng đại nửa tháng tìm tòi mấy trăm cái không người tinh thể, cơ bản mỗi một cái tinh thể đều thập phương sạch sẽ, cái gọi là bảo tàng ngay cả cái ảnh đều không có nhìn thấy. Nhìn trước mắt cái này lại là không thu hoạch được gì tinh thể, Đàm Huyền quyết định buông tha cho, trong lòng ngầm cười khổ, qua nhiều năm như vậy tìm tòi quá này đó tinh thể người đến không hết, nếu là có cái gì bảo tàng chỉ sợ sớm đã cho người khác tự thu, hắn không nghĩ tai ở trong này lãng phí thời gian, quyết định tính hạ tâm đến tu luyện. Hắn phi thân đến Thánh Sơn tới gần chân núi Sạn Đạo phía trên, ban môi xuống chuẩn bị bắt đầu tu luyện, để hắn ngoại ý muốn chính là, còn có một người ôm cùng hắn giống nhau ý tưởng, lại đúng là phong thiếu thiên, hai người ánh mắt đều toát ra một tia khắc tưởng, lẫn nhau gật gật đầu, liền từng người tiến nhập tu luyện trạng thái. thánh sơn đúng là một cái thập phần thích hợp địa phương, nơi này giống như tràn ngập một loại thần bí sức mạnh to lớn, đàm huyền mới một tính hạ tâm đến, liền tiến nhập một loại không hiểu gần như tuyệt đối yên tĩnh trạng thái. tâm linh tiến vào một mảnh hư không chi cảnh, ngoài thân hết thảy, nháy mắt quên mất, vô số đạo cùng để ý rõ ràng bảy biện ra đến, linh hồn vĩnh sinh thuật. Này thiên tử tổ linh thánh điện bên trong được đến công pháp hiện lên tại đàm huyền thức hải bên trong vạn tượng chi nhãn mở ra rất nhanh thôi diện đứng lên chính là đàm huyền mới mới vừa gia nhập tu luyện trạng thái trong lòng hắn chính là cả kinh nháy mắt tại thức hải bên trong triển khai kim sắc quốc gia tâm thần tiến vào đến kim sắc quốc gia bên trong ầm vang long lúc này kim sắc quốc gia bên trong chính gió nổi mây phun một cái điều màu trắng ngà sông dài từ minh minh trong hư không tràn bảo hình thành một mảnh vô biên vô hạn màu bạc hải dương mà hoàng kim thần tượng ở vào màu bạc hải dương trung tâm trung quanh xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy đang điên cuồng cắn nuốt này phía màu bạc hải dương. Đồng thời, hoàng kim thần tượng phía trên tràn ngập ra tới uy áp cũng tại một chút một chút tăng đại. Này, Đàm nguyên có kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Này đó màu trắng ngà sông dài không thể nghi ngờ đúng là tín ngưỡng lực, chính là, này đó tín ngưỡng lực đến tột cùng đến từ phương nào? Trầm ngâm một lát, tâm hắn nghiệm vừa động, nháy mắt cùng hoàng kim thần tượng dung làm một thể, một tiêu cực kỳ mỏng manh lại tràn ngập cao thượng uy áp ý chí từ hoàng kim thần tượng bên trong phá thể mà ra. khoảnh khắc chi gian, trước mắt hết thảy toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có một mảnh khuôn cùng màu bạc Hải Dương, mà màu bạc Hải Dương bên trong ẩn ẩn có một tòa vô cùng thật lớn sơn ảnh, từng đạo màu trắng ngà tín ngưỡng nước lũ đúng là từ sơn ảnh bên trong lao nhanh mà ra. Cả tòa thánh sơn giống như là từ tín ngưỡng lực cấu thành giống nhau, bắt đầu khởi động vô cùng vô tận tín ngưỡng nước lũ. Mà giờ khắc này, hoàng kim thần tượng bên trong lan tràn xuất một cô hấp lực, quần cuộn không dứt mà cắn nuốt thánh sơn bên trong tín ngưỡng lực. Ầm vang long, theo đối tín ngưỡng lực cắn nuốt, hoàng kim thần tượng phía trên chuyển ra khủng bố dao động, vô lượng thần thánh quang huy bính phát ra. Từng đạo rực rỡ quang huy tại thần tượng trung quanh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hàng tỷ kim sắc quốc gia, mà mỗi một cái quốc gia bên trong đều có sổ lấy ngàn vạn kế bóng người tại cầu nguyện, thần thánh mà mênh mông tán ca tràn ngập đến mỗi một tức hư không. Không trung bên trong càng có vô số dị tượng mạnh xuất hiện, vô lượng kim vòi hoa sen lật xuống, từng đạo kim sắc nói văn tại trong hư không đan bảo lan tràn. Hoàng kim thần tượng phía trên phát ra khí tức chính lấy một loại khủng bố tốc độ tại biến tưởng biến tưởng biến tưởng Tự mình cảm nhận được hoàng kim thần tượng không ngừng lớn dần, đàm huyền trong lòng tràn đầy ý mừng, thân niệm vừa động liền tự động cùng Hoàng Kim Thần Tượng chia liềm mở ra, để Hoàng Kim Thần Tượng tự chủ cắn nuốt tín ngưỡng lực, mà hắn thì đối linh hồn vĩnh sinh thuật tiến hành thôi diễn. À, này nhất đại viêm đế ngay cả thần vương cấp cảnh giới đều không có đạt tới, cư nhiên là có thể cắn nuốt tín ngưỡng lực. Việc lạ, việc lạ. Ngay tại Đàm Huyền Điên cùng cắn nuốt tín ngưỡng lực thời điểm, thánh đỉnh núi bộ tổ linh thánh điện ngoài cửa áo tăng trưởng lão giật mình hướng Đàm Huyền Phương hướng trông lại, hai con mắt hôi mông mông một mảnh, hiển nhiên xuất hai mảnh từ xưa hỗn độn vũ trụ, hoàn toàn không nhìn thời không cách trở, trực tiếp rõ ràng mà nhìn Đàm Huyền nhất cử nhất động. Tiên Su truyền quay lại tới tin tức quả nhiên không tồi, này nhất đại viêm đế trên người quả nhiên tràn ngập cổ quái, trên người chỗ viêm đế ấn ký ở ngoài, chẳng những có được vạn cổ ta cốt bực này ta vật, tựa hồ còn có hai loại cân nhắc không ra lực lượng, cũng không biết hắn có thể lớn dần đến kia một bước. Áo tăng trưởng lão hai mắt hiện lên hôi mông mông quan mang, giống như đem đàm huyền toàn bộ thân thể nhìn dẫu, thì thào tự nói nói rằng, Thánh sơn bên trong vô số huyền ảo nói văn tại trong hư không đan vào thành hoa tươi rơi tại đàm huyền trên người, này đó hoa tươi tràn ngập một loại thần bí sức mạnh to lớn có thể cho tu giả dễ dàng liền tiến vào linh hoạt kỳ ảo tâm tình, để tu giả lĩnh ngộ đạo thuật tốc độ nhanh thượng mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Linh hồn lĩnh sinh thuật không biết vì kia nhất đại cường giả sang chế, nhưng là quả thật một môn cực kỳ huyền ảo thần bí thuật pháp. Bất quá, này tu luyện phương thức lại khiến người hết hồn, cho dù là đàm huyền loại này gần như to gan lớn mật hạng người, nhìn cũng là đại đổ mồ hôi lạnh. Thật sự là cửa này công pháp rất tà dị, so tu luyện tà cốt công pháp nguy hiểm cũng không kém là bao nhiêu, thật sự rất mạo hiểm. Mỗi tiến thêm một bước cư nhiên đều phải tử một lần, dùng phá rồi sau đó lầm. Từ rồi sau đó sinh cực đoan phương thức tiến hành linh hồn thuế sát, lấy thực hiện linh hồn sự quá độ, mà lột sắc 9 lần sau, đem sẽ sinh ra một đạo có bất hủ thần tính bản nguyên, do đó đạt tới bất tử bất diệt mục đích. Từ ở mặt ngoài nhìn có thể khiến người bất tử bất diệt, cửa này công pháp có thể nói là vật đạo vô giá, nhưng mà, tin tức bên trong nhắc tới tin tức gần đoàn bạch đây là một loại đoán rằng cùng lý luận, hiện nay mới thôi tựa hồ còn có không ai thành công quá, dù sao, tu luyện khó khăn rất cao, mỗi một lần lột sắc thành công tỷ lệ khủng bố ngay cả thập phần một cũng chưa tới. Cũng tức là nói chín lần xuống dưới thành công tỉ lệ ngay cả một phần vạn cũng chưa tới. Cũng may Đàm Huyền cũng không tính toán bắt tay vào làm tu luyện cửa này công pháp, hoặc là nói ít nhất hiện nay không tính toán tu luyện, tới là tác đột phá thiên chi bất diệt thuật cầu mà thôi. Thức hải bên trong, Đàm Huyền tâm thần hai phần, một đạo tâm thần tìm hiểu thiên chi bất diệt thuật, một đạo tâm thần tìm hiểu linh hồn vĩnh sinh thuật, hai môn thuật pháp không ngừng lẫn nhau chiếu dọi, tương đối. Tại linh hoạt kỳ ảo tâm tình dưới, hắn đối này hai môn thuật pháp tìm hiểu nhanh đến cực hạn, trong lòng mỗi khi hiện lên một tia hiểu ra, không biết khi nào thân hắn ngoại dĩ nhiên hiện ra một pho tượng thật lớn ma chi hư ảnh, núi cao ma chi ghé vào một cái lưới lớn thượng, mà lưới lớn che long trụ trùng quanh mấy ngàn thước, điên cuồng tấn nuốt thánh sơn bên trong linh khí, hình thành từng đợt linh khí gió lốc. người này đến tột cùng là ai? xem ra hắn đang tại tu luyện một môn cực kỳ cao thâm thuật pháp. phong thiếu thiên còn có phụ cận tu luyện tu giả, tất cả đều nhìn đàm huyền trên đỉnh đầu kia giữ tận ma chi động động sợ hai than. từ ma chi phía trên, bọn họ đều cảm nhận được một cô âm trầm cường đại linh hồn lũy áp, còn có một loại thiên la địa võng nói vận. Những người này đa số cũng là như là đàm huyền như vậy tân tân thống lĩnh, lại tới đây tu luyện, lại vừa lúc thấy trước mắt một màn. Xem ra cái này tiểu Bạch Kiểm sẽ đột phá. Bang anh hùng cũng tại kề bên này tu luyện, cảm nhận được Ma Chi phía trên linh hồn uy áp không thay đổi cường, uổng uổng nói. Phong Tiếu Thiên, Lan Linh Tiên, Bạch Hải Thạch đám người, còn mặt khác khu Tân Nhân thống lĩnh cũng mắt lộ ra ngưng trọng nhìn trầm trầm đàm huyền. Tê. Mỗi một khắc, Ma Chi trên người truyền ra một tiếng khàn khàn tiếng rít, toàn bộ Ma chợt bành trướng lớn gấp đôi, một căn căn màu đen lông to đứng lên một cỗ linh hồn sóng địa chấn nhuộn nhặn mở ra, để phong tiếu thiên đám người đầu góc một trận mê muội. bảnh một tiếng khí bạo tiếng vang lên, màu trắng ngà mạm điện bỗng nhiên hướng bốn phía giãn ra, phô thiên cái địa hướng bốn phía bao phủ mà đi, che long diện tích nước chừng mở rộng gấp ba, cũng có một cổ kinh khủng giam cầm lực hiện lên, trung quanh hư không đột ngột động lại đứng lên, một ít phân phối lá dụng trực tiếp động lại trên không trung. không tốt, mau tránh ra. phong tiếu thiên đám người là gặp qua một chiêu này giam cầm thần thông uy lực, bọn họ nhưng không nguyện ý bị giam cầm lại, thu người chế trụ, sôi nổi hướng trung quanh bỏ chạy. thời gian này. Đàm Huyền hai mắt trợn mắt, đồng mâu bên trong bắn ra lưỡng đạo bụi màu đen quang mang, tản mắt ra mịt mở linh hồn uy áp. Đồng thời, phía sau lưng của hắn hơn phân nửa cái thân mình hiện ra một cái màu đen con nghệ lớn ký, vô cùng tà dị. Thiên Chi bất diệt thuật thứ sáu trọng, rốt cục đột phá. Khoe miệng hắn lộ ra mỉm cười, vừa lòng chín lên, ánh mắt đánh giá chính kinh nghi bất định phong tiếu thiên đám người. Chương 6, thiên la địa vong ưu thế tuyệt đối. Đàm huynh tu thành, thật đáng mừng. Chúc mừng Đàm Huyên đạo pháp lại thành. Chúc mừng đạo Hữu thực lực trở lên một cái bậc thang. Đàm Huyền tỉnh lại không lâu, phong tiếu thiên, bang anh hùng. Lan Linh Tiên đám người sôi nổi tiến lên phía trước nói hỉ. Đa tạ các vị đại hữu. Đàm nguyên một bên chắp tay đáp lại, một bên đánh giá mọi người, phát hiện trừ bỏ Phong Tiếu Thiên ở ngoài, mặt khác tám vị thống lĩnh cũng tại phụ cận tu luyện, không khỏi hỏi: các ngươi không siêu tầm tinh thể thượng những cường giả lưu lại tới bảo tàng sao? Cái gì bảo tàng? Hán Ba, lão tử ta tìm tòi hơn một tháng, ngay cả lông hút đều không có, bạch bạch lãng phí thời gian. Bang anh hùng căm tức nói rằng: trừ bỏ những có chủ tinh thể ở ngoài, mà khác tinh thể đều cấp người tìm tòi không biết bao nhiêu lần, còn kém cuốn lại đây, chỗ nào có cái gì bảo tàng? Lan Linh Tiên cũng lắc đầu nói rằng, nàng trong mắt chảy ra một tia thất vọng. Lúc trước nghe xong lánh giả lời nói, nàng chính là ôm cực đại chờ mong, không nghĩ tới là loại kết quả này. Bàn Sích Thủy, Bạch Hải Thạch, Phương Tử Vi, Lữ Độc Trân, Diệp Vương, hoặc Thanh Niên đám người cũng thần tình xui, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Mấy người hiện ở trong lòng đều hối hận muốn chết, lãng phí nhiều thời gian như vậy, còn không bằng tại thánh trên núi tu luyện. Nhất là nhìn đến Đàm Huyền, Phong Tiếu Thiên hai người rõ ràng đều tại này một đoạn thời gian nội lấy được Không Tiểu Tiến triển, càng là làm cho bọn họ trong lòng hối hận cực kỳ. Còn có hơn 10 ngày vừa muốn thượng vị mặt chiến trường, cũng không biết đại chiến sau còn sẽ còn lại bao nhiêu người. Bạch Hải Thạch giận dữ nói, hắn thần sắc có chút u buồn, nhìn ra được hắn cũng không nguyện ý tham gia vị diện đại chiến. Sở Dĩ đi vào vị diện chiến trường cũng là bị buộc mà thôi. Bạch Hải Thạch nói xong, mọi người một trận trầm mặc, bước đầu đã trải qua một lần đại chiến lễ rửa tội, tất cả mọi người rõ ràng vị diện đại chiến hung hiểm, không người nào dám cam đoan đại chiến sau chính mình còn có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Một lát sau, Phong Tiếu Thiên đánh vỡ áp lực, nói rằng khó được mọi người tụ cùng một chỗ. Hôm nay chúng ta không bằng lẫn nhau nghiệm chứng vừa lần cũng tốt xúc tiến tu hành. Hảo, bang anh hùng liệt liệt miệng rộng lộ ra một hơi sâm bạch răng anh, có vẻ có chút dữ tợn, hơn một tháng không động thủ, ta cả người xương cốt đều dương. Hắn nói như vậy, trong cơ thể đột nhiên truyền ra một trận bùm bùm thanh âm, một khối khối cơ bắp mãnh liệt chấn động. Bế môn tạo xa dễ dàng bảo thủ, lẫn nhau xác minh một phen cũng tốt. Lan Linh Tiên đôi mắt đẹp hiện lên một kia ánh sao, cái miệng nhỏ nhắn bên trong truyền ra thanh thúy thanh âm. Còn lại mọi người cũng không ý kiến, đối tu giả mà nói, trừ bỏ yên lặng khổ tu ở ngoài. Ngẫu nhiên lẫn nhau xác minh một phen, lấy thừa bù thiếu cũng là rất trọng yếu. Bởi vậy, Đang Huyền đối với cái này cũng không có phản đối, gật gật đầu. đương nhiên, mọi người không có khả năng tại Thánh Sơn bên trong động thủ. Một hàng mười vị tân Tấn thống lĩnh vượt qua không gian chuyển toán môn, nháy mắt xuất hiện tại nghỉ ngơi nơi. Đối với nghỉ ngơi nơi, Đang Huyền bọn họ giờ phút này có càng nhiều hiểu biết. Tổ linh thánh điện gọi về tam giới chúng tu tham dự vị diện chi chiến, này đó tân nhân phân biệt tản tại tứ đại chiến trường, lại chia làm 32 cái khu, từng cái chiến trường tân nhân khu. Mà đàm Huyền đám người nơi tức vì phương đồng chiến trường thứ 6 khu. Ta sở ngộ chi đạo, vì rất hư chi đạo, rất hư khó lượng, vô nói không bao, diễn biến hàng vạn hàng nghìn. Một lòng tay tiên quang, phá tấn và pháp. Mười người làm thành một vòng, Phong Tiếu Thiên dẫn bắt đầu trước, hắn vừa nói, một bên kết tấn. Đông nhiên đầu ngón tay bắn ra, một bó buộc thanh ngông ngông tiên quang từ này đầu ngón tay xuyên thủng mà ra. Sắc như phỉ thúy, lại giống như róc rách nước chảy. Phong Tiếu Thiên đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc lên, thanh ngông, ngông quang nhất thời biến ảo hàng vạn hàng nghìn, hóa hóa thành một đạo quần thiên hạ, mênh ngông gầm gừ. Hoặc hóa thành hàng vạn hàng nghìn người cá, lẫn nhau chơi đùa, hoặc hóa thành bay đầy trời kiếm, tung hoành năng, dọc. Suy diễn xuất đủ loại huyền diệu áo nghĩa. Phong Đạo Hữu, cẩn thận rồi. Lan Linh Tiên không cho Phong Tiếu Thiên dành riêng tên đẹp với trước, doanh doanh cởi gian, nộn thông bàn tay trắng nón một lòng tay, khoảnh khắc chi gian, hư không trở nên muôn tiếng nghìn hồng, một đóa đóa nhan sắc khác nhau, huyền lệ dị thường đóa hoa hiện ra đến. Hồng sắc, màu trắng, kim sắc, tử sắc, màu vàng, màu lam, màu đen, lục sắc, nguyên lam, cam lục, ám tử. Vô số loại nhan sắc, vô số loại hoa tươi phiêu phù ở trong hư không, đem nơi này biến thành một mảnh hoa mỹ hoa hải. Lan Linh Tiên mười ngón pháp quyết biến ảo, trong hư không đó đóa hoa tươi nhất thời chuyển động đứng lên, một đóa một đóa hoa tươi xếp cùng một chỗ, hình thành hơn 10 người núi nhỏ lớn nhỏ mộng ảo dường như lãng hoa, khinh phiêu phiêu giống như trong gió bay phất phơ hướng Phong Tiếu Thiên thổi đi. Một lòng tay tiên quang, phá tấn và pháp. Phong Tiếu Thiên lơ đễnh, ảm đạm cười, ngón tay xa xa hướng về hơn 10 người mộng ảo lãng hoa một hoa. Khoảnh khắc chi gian, một đạo thanh hung hung tiên quang đụng vào hơn 10 người xinh đẹp lãng hoa bên trong. Thình thịch thình thịch thình thịch, tiên quang lướt qua, một đóa hoa tươi bị phá hủy, cẩn có vô số châm chọc quang mang phân hóa mà ra, lóe ra từng đạo huyền ảo ký hiệu, ầm ầm trong tiếng, đem hơn 10 người lãng hoa toàn bộ phá hủy. Phong đạo hữu đạo pháp cao minh, ta không bằng cũng. Lan Linh tiên sắc mặt hơi hơi một bạch, mở miệng nhận tùa, sau khoanh chân điều tức đứng lên. Phong Tiếu Thiên mỉm cười, ngón tay vi chấn, đem tiên quang một lần nữa thu buộc, hóa thành một đạo hình trụ quang mang, đứng sừng sững dựng lên. Ta đến lĩnh giáo một chút. Dáng người cao to, hai hàng lông mày như kiếm, một đầu tóc hồng bản xích thủy nói rằng: "Thủy vi vạn vật chi nguyên, vạn vật khởi với thủy, cung quy về thủy. bàn xích thủy đọc chú văn, tay khắp phấp ấn. lang lảnh trong thanh âm, trong hư không đông vang lên róc rách dòng nước thanh, hơi nước tăng nhiều. một cái hồng sắc dòng suối nhỏ chậm rãi hiện lên, này dòng suối nhỏ như là vạn vật chi nguyên, vô số viễn cổ vi sinh vật sinh hoạt tại trong đó, tự nhiên, thuần phát. sau một lát, róc rách dòng suối nhỏ biến thành sông lớn, sông lớn thao thao, cành hoa cuồn cuộn, trong nước sinh vật cũng tùy theo biến thành khổng lồ thú, theo gió sóng. sông lớn tiếp tục diễn biến, lại là một lát, sông lớn biến thành hồ nước. Hồ nước bình tĩnh mà nội liễm, mặc cho mặt nước mưa rền gió dữ, hồ nước ở chỗ sâu trong vẫn như cũ bình tĩnh vô sóng, lù lù bất động, mà trong nước sinh vật xuất hiện đại lượng tộc đàn, suy diễn xuất một tiên trong nước văn minh. Giống như lại qua hàng tỷ năm, hồ nước từ từ diễn biến thành đại dương mênh mông biển rộng, xích hồng sắc chiều tịch bao phủ phía chân trời, mà biển rộng bên trong thì sinh sản xuất vô số văn minh. Trong hư không, thao thao xích chiều quay cuồng, có bao phủ hết thể chi thế, không thể không nói, bản xích thủy thực lực muốn so với lan linh tiên muốn cao thượng chủ, nay vừa ra tay liền có một loại hủy thiên diệt địa khí thế, để Đàm Huyền đám người sắc mặt đều ngưng trọng đứng lên. Phong Tiếu Thiên vẫn không có quá để ý, hắn ngón tay một hoa, rất hư tiên quang lần thứ hai phá không xuống, phá vỡ mà vào vô tận xích chiều bên trong. Âm vang long, chính là khoảnh khắc chi gian, rất hư tiên quang cũng hóa thành một mảnh thanh ung ung biển rộng, hai mảnh nhan sắc bất đồng biển rộng, tại trong hư không lẫn nhau đấu sức, không ngừng tẩm ăn dối đối phương, khắp trong hư không đều vang lên thật lớn sấm rền thanh. Sóng giữa của thiên, màu xanh, màu đỏ sóng biển mãnh liệt va chạm, tiên khởi vô tận bọc nước càng có vô số manh thú từ hai mảnh đại dương mênh mông bên trong nhảy lên mà ra, chém giết lẫn nhau. Song phương tranh đấu không lướt, tựa hồ địa vị ngang nhau. Bất quá, Đàm Huyền, bằng anh hùng bọn người đã muốn nhìn ra bản xích thủy chống đỡ hết nổi. Đầu đại hãn tích không ngừng từ bản xích thủy hai má nhỏ, mà tương đối với bản xích thủy, phong tiếu thiên thì vẫn như cũ khí định thần nhàn. Ai mạnh ai yếu, liếc mắt một cái liền đó có thể thấy được. Quả nhiên, ước chừng một chén trà nhỏ thời gian tà hữu, xích triều bắt đầu toàn diện tháo chạy, mà rất hư tiên quang biến ảo thanh triều lùi bước bước ép sát, phong đạo hữu lợi hại. Bàn Sích Thủy Triệt hồi đạo pháp, chắp tay nói rằng: "Ha ha, đường quanh có Hữu Đa Tạ." Phong Tiếu Thiên cười nhạt nói: "Ta đến." Lúc này, bàn anh hùng rốt cuộc nhịn không được, Khôi Ngô thân hình đột nhiên đứng thẳng dựng lên, giống như giơ lên trời trụ, tản mát ra phách tuyệt thiên hạ khí thế, hắn tay phải một hư nắm, một phen thật lớn thạch phủ hiện lên, thạch phủ phía trên hiện ra từng đạo mánh hổ hư ảnh, từng trận làm người ta sợ hổ gầm thanh từ thạch phủ phía trên truyền ra, quanh không gian nháy mắt liền vặn vẹo đứng lên. "Giống." Thạch phủ tia chớp đánh xuống, một đạo rực rỡ quang nhận đưa nhỏ thiên địa, Trong hư không trong hư không hiện ra một pho tượng cao lớn vạn trượng bạch hổ vô tận thú vương ý chí tràn ngập đến mỗi một tấc không gian khiến người linh hồn đều cơ hồ hỏng mất phong tiếu thiên ánh mắt từ từ ngưng trọng theo hắn này một đoạn thời gian quan sát 10 người chúng có thể trở thành đối thủ của hắn cũng liền nhìn như đỉnh đạc bàng anh hùng còn có trầm mặc ít lời đàm huyền đối hai người kia hắn đều không có tuyệt đối tin tưởng đánh bại bởi vậy đối bang anh hùng ra tay hắn thập phần cảnh giác rất hư tiên quang lần thứ hai hoa hạ không có nhiều làm biến hóa trực tiếp cắt tại bạch hổ trên người nhưng mà bạch hổ trên người bỗng hiện ra một bức trong suốt khí giáp đem tiên quang công kích chặt, tiên quang gầm vang long cắt tại khí giáp phía trên, trong lúc nhất thời hỏa hòa bắn ra bốn phía, giống bạch hổ hai mắt giận trừng sắc khí bao táp, thật lớn phủ trào tìm tội, răng giác một tiếng, hình trụ trạng rất hư tiên quang sinh sôi bị hổ trào xé nát, hóa thành vô số quan điểm. Ha ha ha, giết cho ta! Bang anh hùng mắt hiện sắc mặt vui mừng, nhất miệng cười to, tay phải xa xa một lòng tay, bạch hổ nháy mắt hướng phong tiếu thiên gầm gừ mà đi. Nhưng mà phong tiếu thiên không có nửa điểm kinh hoàng, hai tay của hắn một khấp pháp quyết, phiêu phủ ở bạch hổ trùng quanh vụn vật tiên quang nháy mắt trọng tổ đứng lên hóa thành một cái thật lớn nhà giam hướng bạch hổ bà phủ xuống cầm tù không thể nào cho ta chống đỡ bạo nó bang anh hùng tiếng giống giận dữ chung bạch hổ rất mạnh chống đại trong phút chốc liền có vạn trượng biến thành 500 trăm trượng bành cơ hồ là trong chớp mắt nhà giam đã bị bạch hổ chống đỡ bạo bất quá rất hư tiên quang nháy mắt lại biến thành hàng dài hình kim tác đem bạch hổ buộc thành một cái bánh trưng ngay cả một căn hổ mau đều lộ không được lại là một lát bạch hổ trong cơ thể bỗng nhiên phát ra xuất vô số phủ hình quang nhận đem hình rồng kim tác tua nhỏ thành ngàn vạn đoạn bạch hổ lần thứ hai tránh thoát. Tình hình kế tiếp chính là tại cầm tù cùng phá cấm bên trong tuần hoàn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đừng đánh, đừng đánh, thứ không có ý nghĩa. Cuối cùng, Bàng Anh Hùng không kiên nhẫn, trong miệng đô nhượng vài câu, liền triệt hồi đạo pháp. Phong Tiếu Thiên cũng cởi khổ một chút, liền triệt hồi đạo pháp, hắn đem hết thủ đoạn, đồng dạng không làm gì được Bàng Anh Hùng. Trận này xem như ngang tay. Tiểu Bạch Kiểm, ta đánh với ngươi một hồi. Bàng Anh Hùng mắt to lộng cục vừa chuyện, đột nhiên nhìn chằm chằm Đàm Huyền, một búa đầu liền bổ tới. Tiểu Bạch Kiểm, nghe đến cái xưng hô, Đàm Huyền sắc mặt tối sầm. Năm ngón tay tia chớp tìm hiểu, một cái thật lớn ma chi nháy mắt tại trong hư không hiện lên, giữ tận hai mắt, bắn ra lạnh lùng hàn mũi nhọn, cùng lúc đó, cũng có một cái lưới lớn bao phủ hư không. Khoảnh khắc chi gian, thành phủ bổ ra quang nhận bị sinh sôi giam cầm ở tại hư không, cho dù bàng anh hùng nghẹn đỏ mặt, quang nhận cũng chỉ là lấy một loại so rửa còn chậm tốc độ tại trong hư không chậm rãi đi động, nhìn xem Lan Linh tiên đám người con mắt cơ hồ đều phải trường đi ra. Đây là cái gì thực lực? Phải biết, trải qua vừa rồi đánh giá, tất cả mọi người rõ ràng 10 người bên trong, Phong Tiếu Thiên, bàng anh hùng còn có Đàm Huyền đều phải là cực mạnh, nhưng là hiện tại bàng anh hùng lại bị bại như thế hoàn toàn, có thể nào khiến người không rung động? Bàng đạo hữu, ta trợ ngươi rút một tay. Phương Tử Vi nói xong một long tay điểm xuất, vô số sáng mở tự hư vô trung sinh ra, hóa thành một đoàn đoàn áng mây nhẹ nhàng lại đây. Đàm Huyền sắc mặt lạnh nhạt, năm ngón tay khẽ nết, khuyển khắc chi gian, lưỡi lớn bao phủ phạm vi nhanh chóng mở rộng, đem một đóa đóa áng mây cũng bao phủ đi vào. lần này ngay cả mới áng mây cũng không có thể động. rất hư tiên quang. Phong Tiếu Thiên thời gian này sắc mặt vô cùng nương trọng, hắn cũng ra tay một đạo thanh vung ngông, ngông tiên quang gia nhập tiến công bên trong lưới lớn đồng dạng đem rất hư tiên quang giam cầm, chính là ba người hợp lực rốt cục tại trình độ nhất định thượng đánh vỡ giam cẩm chính lấy một loại thông thả tốc độ di động tới loại kết quả này để bàn xích thủy đám người mí mắt thẳng khiêu cuối cùng bạch hải thạch còn có lan linh tiên cũng ra tay hợp năm người lực lúc này mới đánh vỡ lưới lớn giam cầm lực chính là trận này so đấu nhưng không có tái tiếp tục đi xuống ý nghĩa hết thề kết quả đã muốn thập phần trong sáng chương 7 sắp vô chừng mực cắn nuốt vô hạn một vũ trụ trời minh ngông đàn tinh minh ngông Hắc Ám cùng Cô Tịch làm mở miệng sao trời chủ đề, bảy vạn nhiều tân nhân tại thứ 6 khu khổ tu hai tháng sau, lần thứ hai tiến nhập tàn khốc mà huyết tinh vị diện chiến trường. Giống, ô, nha, giữ tận mà thô bạo tiếng gầm gừ từ Hắc Ám mà thâm trầm không gian vượt sâu bên trong truyền đến ra, âm lãnh mà tản nhận ý chí bao phủ thập phương, dầm dạp sổ chi vô cùng ma vật từ không gian vượt sâu bên trong không ngừng trào ra, giống như một cỗ phun dũng mà ra hát triều, mãi mãi ma vực làm vượt ngoại tứ thế lực lớn trí nhất, thực lực cực kỳ hùng hồn, nhất là bởi vì này đặc biệt hoàn cảnh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp vô tận ma vật, sổ lấy triệu triệu kế, đơn thuần từ số lượng được nhìn, huyền hoàng đại thứ nguyên bên trong sinh mệnh thậm chí không cần cập nó một phần vạn, càng ngày càng nhiều ma vật từ không gian vượt sâu bên trong trào ra, mỗi một đầu ma vật trên người đều dâng lên một đạo khói báo động ma khí, từng đạo quần cuộn ma khí tụ tập cùng một chỗ, hình thành một mảnh bao trùm mấy ngàn vạn trong đen kịt giống như mực nước mây đen, cấp người một loại vô tận cảm giác áp bách, nhìn một đám vị diện phía trên bao phủ đen kịt mây đen, sở hữu tân nhân cũng không từ trong lòng căng thẳng, một tia không hiểu sợ hãi ở trong lòng nảy sinh, bất quá. Đam Huyền ngọi lệ, giống như là đã bị ma khí chính là kích thích giống nhau, hắn thức hải bên trong cũng có liên quan với Chu Tâm ấn màu đen kinh văn, giờ phút này trước nay chưa có sinh động, thậm chí còn không đoạn có một tia áo nghĩa hiện lên mà ra. Chẳng lẽ đây là tu luyện Chu Tâm ấn mấu chốt? Đam Huyền trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Chu Tâm ấn là ma vực tuyệt học, muốn tu luyện thành công, tự nhiên thiếu không thể thiếu thuần túy ma khí. Bèng! Đột nhiên, chính đang không ngừng trào ra ma vật không gian vực sâu bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, một cổ kinh khủng lớn dao động tự không gian vực sâu ở chỗ sâu trong truyền ra giống giống giống khoảnh khắc chi gian vô số ma vật tại tiếng kêu thảm thiết bên trong sôi nổi biến thành bầm thây màu đỏ tươi máu loang giống như màu đỏ thác nước giống nhau từ trên cao hướng xuyên xuống đem một đám vị diện nhiễm hồng cẳng có vô số ma vật thất kinh mà bước thoát phá thi thể hướng không gian vực sâu bốn phía thoát đi tựa hồ chính có cái gì khủng bố đồ vật từ không gian vực sâu bên trong đi xuất đi ra giống nhau Và anh, toàn bộ không gian vực sâu lại là chấn động một thật lớn năng lượng tự không gian vực sâu phía trên nổ tung nhấc lên từng đạo không gian gợn sóng mà chúng quanh chưa thoát đi ma vật sôi nổi bị gợn sóng cán nát. Thi cốt vô tổn. Sau một lát, một mảnh thật lớn bóng đen xuất hiện tại không gian vực sâu phía trên, xa xa nhìn lại, này đó bóng đen cùng những phổ thông ma vật không lớn giống nhau, bọn họ càng thêm tiếp cận hình người. Đương nhiên, cũng chỉ là tiếp cận mà thôi, từ này đó bóng đen trên đầu góc, phía sau cái đuôi, còn có màu đỏ ánh mắt là có thể biết, bọn họ tuyệt đối không phải người tộc. Không tốt, là cao cấp ma tộc. Biên phòng tuyến thượng. Rất nhiều lao chiến sĩ sôi nổi kinh hô ra tiếng. Toàn bộ vị diện không khí chiến trường lập tức liền khẩn trương lên. Kinh nghiệm phong phú lao chiến sĩ rất nhanh liền nhận ra những thứ này là mãi mãi ma vực bên trong cao cấp ma tộc. Mãi mãi ma vật bên trong ma vực chia làm hai loại, một là chỉ có bản năng cơ hồ không có trí tuệ cấp thấp ma vật, mà cấp thấp ma vật tại ma vực bên trong số lượng nhiều nhất, cơ hồ chiếm cứ 90% ở trên, thứ hai chính là cao cấp ma tộc, tương đối với trí tuệ thấp cấp thấp ma vật, cao cấp ma tộc chẳng những chút nào không kém hơn nhân tộc trí tuệ, hơn nữa, còn sẽ sáng tạo tu luyện công pháp, kỳ thật lực xa không phải cấp thấp ma vật có thể bằng được. Mà cao cấp ma vật cũng là mãi mãi ma vực đích thực chính thống giai tầng. Toàn độ cẩn thận rồi. Kế tiếp đem sẽ là thật vị diện đại chiến, hung hiểm cực kỳ, các ngươi phải hảo hảo bảo tồn tánh mạng của mình, không cần có chút sơ suất. Lãnh dạ thời gian này sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. Sắc mặt nghiêm túc đối tân nhân dặn dò. Kỳ thật, không cần lãnh dạ dặn dò. Đám huyền đám người đàn từ cao cấp ma tộc trên người tràn ngập ra tới khủng bố khí thế, cũng biết trận này đại chiến hung hiểm trình độ, mọi người trong lòng đều khởi cảnh giác, một đám thân thể bằng quá chặt chẽ. Ô, ô, ô. Đột nhiên, hơn 10 cái thân thể hắc hồng sắc cao cấp ma tộc nhập ngũ đoàn bên trong đi ra, từng người lấy ra một cái núi nhỏ lớn nhỏ màu đen kèn đội lên từng trận trầm thấp mà thê lương thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, giống, giống, giống, trầm thấp mà thê lương tiếng kèn rơi vào tay cấp thấp ma vật trong hai, khoảnh khắc chi gian, sở hữu cấp thấp ma vật máu toàn bộ sôi trào lên, một đám ma vật biến đến vô cùng cuồng bạo, thậm chí rất nhiều ma vật bốc cháy lên máu huyết, bên ngoài thân bốc hơi một tầng màu đỏ tươi huyết diễm, sổ lấy hàng tỷ kế ma vật đồng thời cuồng bạo, kia khủng bố khí tức khiến cho chiến trường bên trong vô số vị diện toàn bộ chấn động đứng lên, trong hư không sắc khí càng là hình thành từng đạo hủy diệt rõ lốc, tiếng rít không thôi, ầm vang long tiếng ken trung vô số trở nên điên cuồng cấp thấp ma vật gần gũi gào thét dọc theo một đám vị diện hướng huyền hoàng đại thứ nguyên biên phòng tuyến vọt lại đây một đám vị diện thượng vẩy ra khỏi vô số các bụi cũng có ma khí mãnh liệt sấm xét bay múa không gian băng thoái như là tận thế đã đến giống nhau sắt sắt sắt không có đường lui cũng không thối lui tị. tiền vương là giống như vô tận thủy triều ma vật phía sau là huyền hoàng đại thứ nguyên là mọi người gia viên lui thì gia hủy người vòng tất cả mọi người chạy không khỏi nhất tử tiến thì thượng có một tuyến sinh cơ bởi vậy Thời gian này chúng người đã không có lựa chọn, hoặc là chỉ có một lựa chọn thì phải là tiến, dùng vũ khí trong tay vì mình mở suốt một con đường sống, vì Huyền Hoàng đại thứ nguyên mở suốt một con đường sống. Đây là một chàng sinh tồn chi chiến. tiền Vương Ma Triều cùng biên phòng tuyến thượng lão binh ầm ầm va chạm cùng một chỗ, khoảnh khắc chi gian, trong hư không vang lên một tiếng khai thiên tích địa thanh âm, thật lớn tiếng vang, chấn dắc mọi người cái lỗ hai ông ông tác hưởng, cơ hồ thất thông. Cũng có một sóng hỗn loạn vô số màu đỏ tươi huyết sóng xung kích tự va chạm tuyến thượng nổ mạnh mà khai vô số ma vật, mấy vạn tu giả bị tức lãng cao cao vứt thượng trời cao, giống như đầy trời châu châu giống nhau hướng chung quanh xoáy đi. Cùng lúc đó, khoảng cách va chạm biến gần đây hơn 10 hàng đơn vị mặt, càng là khoảng khắc chi gian đã bị năng lượng sóng chiều tàn ác, từng đạo lôi cuốn vô số cắt đuổi cụ phòng, tại vị mặt thoát phá địa phương gào thét, chung quanh không gian như là nhiều thước nếu quân bại từng mảnh từng mảnh không ngừng mở tung. sắt biên phòng tuyến thượng tu giả, ánh mắt dữ tợn, gào thét hướng gào thét tới được ma vật chém giết đi qua, gần ngàn trượng lưới trượng, hỏa rào rạt biển lửa, thần uy lăng nhiên lôi đỉnh, xuyên qua ngàn dặm kiếm quang từ từ. Toàn bộ buông xuống đến ma vật bên trong, khoảnh khắc chi gian, vô tận ma vật bên trong nở rộ xuất từng mảnh từng mảnh huyết hoa, sổ lấy ngàn vạn ma vật, khoảnh khắc chi gian bị vành sắt thành tra. Đương nhiên, chết ở giữ tận ma vật lợi trảo dưới tu giả, cũng nhiều đến không suệ. Chiến tranh phủ ngay từ đầu, liền cực kỳ thảm thiết, chỉ là một hô hấp thời gian không đến, toàn bộ trên chiến trường phương, liền bao phủ một tầng hóa không ra huyết vụ, kia hôn các loại hương vị mùi máu tươi, khiến người buồn nôn. Sắt. Đam Huyền Gạo kết thành, cả người đột nhiên nở rộ xuất vô lượng tử mang, giống như một viên cắt qua hắc ám vũ trụ sao băng. Ngáy mắt liền vọt vào ma vật đại quân bên trong, hắn cũng không vận dụng thần binh, trọng bảo, cả người giống như con quay giống nhau xoay tròn đứng lên, trực tiếp dựa vào kia kiên như thần thiết giống nhau kim cương chi khu đối ma vật tiến hành công kích. Dẫm đạp rối bù đồng, chỉ thấy một chùm đồng huyết hoa nở rộ, Đàm Huyền sở lập chỗ, mấy ngàn đầu ma vật khoảnh khắc chi gian, toàn bộ biến thành huyết vụ, một ít vụn vật thi cốt bị quẳng đi ra ngoài. Thôn tiên chi nhãn, Đàm Huyền con mắt trái dựng, thôn tiên chi nhãn mở ra, một cái màu đen giá chứa thập hiện lên, một lát sau hắn con mắt trái chỗ hình thành một cái hấp động lốc xoáy, một cỗ khổng lồ lực cắn nuốt tràn ngập mà ra, chính là khoảnh khắc chi gian, sở hữu huyết nục còn có linh hồn, liền toàn bộ bị cắn nuốt sạch sẽ. Thái hư tiên quang, phong tiếu thiên thân thể nhảy, cũng vọt vào ma vật đại quân bên trong, đối mặt mãnh liệt ma vật, ngón tay của hắn chính là đơn giản một hoa, liền có một đạo xạ tuyến quang mang phá không mà ra, khoảnh khắc chi gian, sổ lấy vạn kế ma vật đã bị hóa thành hai nửa, hoàn toàn phân thây, rốt cục có thể đường đường chính chính đại chiến. Bang anh hùng liệt rộng, vũ núi nhỏ thành phủ. Cả người giống như một đạo cụ phong cũng vọt ma vật bên trong, nơi đi qua, sở hữu ma vật đều tan xương nát thịt, sinh sôi đánh ra một cái màu đỏ tươi đường máu. Kế Đam Huyền, Phong Tiếu Thiên, Bàng Anh Hùng Sau, Lan Linh Tiên, Bạch Hải Thạch, Phương Tử Vi đám người cũng mang theo chính mình cấp dưới vọt vào ma vật bên trong, tiến hành thảm thiết đại chiến. Giống một cái bối sinh tứ đối ác ma cánh ma vật, gào thét đem một cái tu giả nắm lên, đầu một thấp, sâm bạch răng nanh một cắn, khoảnh khắc chi gian, liền đem điều này tu giả ở giữa phía trên trên thân toàn bộ cắt nước, huyết hoa vảy ra bên trong. Nó hét hầu một lộc độc, đem kia tu giả trên thân nuốt đi xuống. Súc sinh, đi tìm chết. Tứ sĩ ma vật tan được chính thức, đột nhiên, một đạo chậm dải kiếm quang từ trên cao buông xuống, xích rồi một tiếng, sinh sôi đem ma vật chạm thành thập bát đoạn, ầm vang, tứ thí ma vật kia giữ tận đầu tạp dừng ở vị diện phía trên, tiên khởi một mà cắt đuôi, kia tàn nhận thu đồng bên trong, toát ra nhẹ nhẹ ngơ ngẩn. Vị diện chiến trường vô cùng tàn khốc, giết chóc là duy nhất chủ đề, loại này cảnh tượng, tại mỗi khắp nó nách, cũng có thể nhìn đến. Hắc ám không gian. Đàm viên buông xuống đến một cái vị diện phía trên. Hành tẩu tại huyết cùng thịt trải ra liền con đường trung, tại trước mắt, một mảnh hắc ám nháy mắt hướng về phụ cận mấy ngàn đầu ma vật bao phủ mà đi, hình thành một mảnh tối như mực hình lập phương không gian, thương thương thương thiết liên giao kích thanh tại hắc ám không gian bên trong văng lên, có vẻ quỷ dị khó lường. Một lát sau, đương hắc ám tối lui, tinh quang tái lâm thời điểm, này ngàn đầu ma vật toàn bộ điêu khắc đứng thẳng bất động tại nguyên lai vị trí, đan huyền mặt không đổi sắc từ ma vật bên trong đi qua mà qua. Sau một lát, vi gió thổi qua, sở hữu ma vật toàn bộ hóa thành một mịn, theo gió mà tán. Chương 8 sắt vô chừng mực cắn nuốt vô hạn, hai. Giống. Tàng lớn ma vật thô bạo gầm gừ, làn lạnh, lạnh mồm to bên trong chảy nước bọt, giống như lưỡi dao lợi chảo tại không gian xé rách phía trên xé rách xuất từng đạo màu đen cái khe, một cái điều ác ma cái đuôi như là cuộn mãng giống nhau ở sau người lắc lư, ánh mắt bên trong tràn ngập nhẹ nhẹ tham lam, mưa rền gió giữ hướng Đàm Huyền chào hạ, kia tàn sát bừa bãi mà cuồng giá khí tức, để khắp không gian chấn động không lứt. Tàn sát bừa bãi phong đem Đàm Huyền đen tóc dài nhấc lên, lộ ra lạnh lùng vô tình gương mặt. Sắc ý tự đồng tử bên trong nợ rộ mà ra. Điệp làm Thế, 30 trọng lãng. Tay nâng, kiếm lạc mai một chi kiếm giống như sao băng xẹt qua hư không, khoảnh khắc chi gian trong hư không hiện ra một tảng lớn núi cao lớn nhỏ kiếm khí vô tận kiếm khí phụt ra mà ra, hình thành một lãng lãng đại ba đảo, một lãng cao hơn một lãng, ầm vang trong tiếng, đem phía trên ma vật toàn bộ bao phủ, giống, giống, giống, giống. nguyên tử gần như động vật bản năng, để này đó ma vật cảm thấy dâng mà đến kiếm khí nguy hiểm, một đám màu đỏ đôi mắt bên trong toát ra sợ hãi, dây dùa muốn cao bay lên, nhưng mà sóng biển quá nhanh, khoảng khắc chi gian liền bao phủ đi qua, thình thịch thình thịch thình thịch, liên hoàn nổ mạnh vang lên một đầu đầu ma vật bị kiếm lãng triển ép phá toái trong hư không nở rộ xuất một chùm đồng huyết hoa một khối khối máu chảy đầm địa huyết nhục nơi nơi bay tán loạn thời gian này một cú mạnh mẽ hấp lực xuất hiện như là thời gian đảo lưu bắn nhanh đi ra ngoài huyết nhục toàn bộ bay ngược mà quay về bị đàm huyền trước người hấp động cắn nuốt hô Cắn nuốt này đó huyết nhục sau đàm huyền trong cơ thể nhất thời thổi ra một cỗ mãnh liệt dòng khí mà hắn thức hải bên trong chu tâm ấn kinh văn chính lấy một loại vô cùng mau lẹ tốc độ lóe ra đi ra vô số áo nghĩa hình vẻ dị tượng hiện lên mà ra ẩn ẩn bên trong càng là tràn ngập xuất một loại tràn ngập ám độc, hận ý uy áp. Không đủ, xa xa không đủ. Đàm huyền hai mắt đột nhiên trừng, vô cùng ánh mắt lánh khóc quét về phía lúc này trên mặt sở hữu ma vật. Sắt, cho ta đại lượng sát." Khoe miệng hắn phía trên lộ ra một tia cười lạnh, bàn tay vừa lật, lấy ra Bất Diệt Thiên Cung, tiếp 12 đạo kim sắc quang mang từ Bất Diệt Thiên Cung bên trong bắn nhanh mà ra, ầm vang lòng, 12 tôn kim sắc người khổng lồ bung xuống. Không bố trọng lực, thoái vị mặt vỡ ra một cái điều thật lớn vết rách. Khi đến nay thiên, Đàm huyền đã muốn có thể toàn bộ gọi về Bất Diệt Không Trung bên trong sở hữu người khổng lồ giống, giống, giống, 12 tôn kim sắc người khổng lồ phủ vừa xuất hiện, lập tức cứ dựa theo đàm huyền hạ đạt chỉ lệnh, mại chân to nha hướng vị diện phía trên ma vật sát đi. Kim sắc người khổng lồ thực lực toàn bộ là thần vương điên phong đối phó này đó cấp thấp ma vật chắc chắc có thừa, thật lớn bàn tay vỗ, phụ cận 10 rằm ma vật liền toàn bộ bị đánh chết, khủng bố chân to nhất giấm, liền có vô số ma vật lầm vào đại nước già cốc bên trong. Đàm huyền phi thân đến một pho tượng người khổng lồ bả vai phía trên, khuynh chân ngồi xuống, một bên thúc dục thôn thiên chi nhãn. Điên cuồng cắn nuốt những tử vong ma vật huyết khí, ma khí. Một bên toàn lực đối chu tâm ấn tiến hành thôi diễn. Đây là Phong Tiếu Thiên một trưởng đem trước mặt ma vật chém thành thịt vụn, ánh mắt kinh ngạc hướng Đàm Huyền vị diện nhìn lại. Nhìn mặt trên 12 cái đại sắt tứ phương hoàng kim người khổng lồ, vẫn là người khổng lồ bả vai phía trên nhắm mắt tính tu Đàm Huyền. Cảm tình hắn là khách du lịch. Thấy Đàm Huyền nhu thai du thay mà ngồi ở người khổng lồ bả vai phía trên, Khoe miệng hắn không khỏi hơi hơi run rẩy, mà nhìn phía kia 12 cái kim sắc người khổng lồ, cũng che giấu không trụ một tia hâm mộ. Mã Lặc Sa Mạc Tiêu tiểu Bạch kiểm thân gia thật sự là rất phong phú. Bàng Anh Hùng cũng nhìn thấy Đàm huyền Chỉ huy 12 kim sắc người khổng lồ giết địch một màn, miệng hắn trong âm thầm nói thầm, nếu không chờ đánh xong trận này đại chiến sau, đối tiểu Bạch Kiếm cướp bóc một phen, chính là tiểu Bạch kiểm thực lực tựa hồ có chút cường. Kỳ thật, chẳng những phong tiếu thiên, Bàng Anh Hùng thấy được một màn này, toàn bộ trên chiến trường rất nhiều người đều thấy được, dù sao, 12 cái kim sắc người khổng lồ tụ tập cùng một chỗ rất thấy được, muốn không làm cho chú ý đều không được. Bất quá, Đàm Huyền chút nào không để ý tới ngoại giới ánh mắt, Chu Tâm ấn thôi diễn đa đến nhất mấu chốt thời khắc cũng chỉ kém như vậy một chút, hắn là có thể lĩnh ngộ đầy đủ chu tâm ấn, chính là yêu cầu tiêu hao đại lượng ma khí, thậm chí từ những bị 12 người khổng lồ giết chết ma vật bên trong cắn nuốt ma khí đều theo không kịp tiêu hao tốc độ. Bất quá, trừ bỏ Huyền Hoàng đại thứ nguyên nhất phương nhân viên ở ngoài, những mãnh liệt ma vật đồng dạng chú ý tới Đàm Huyền, còn có 12 tôn hoàng kim người khổng lồ. Giống, vô số thô bạo địa phương ma vật hướng Đàm Huyền còn có 12 hoàng kim người khổng lồ chen chúc ma đi, giống như một mảnh thật lớn hắc triều giống nhau, toàn bộ vị diện tại nháy mắt đã bị bao phủ, xa xa nhìn lại, Toàn bộ vị diện thượng là bị một mảnh thật lớn tấm màn đen bao phủ trụ, lại cứ này tấm màn đen ở ngoài liền đung đưa một cái điều giữ tận cái đuôi, còn có móng lưỡi, thoạt nhìn vô cùng sống người. Tới hảo. Đàm huyền hai mắt mảnh mở, đồng tử bên trong bắn ra lưỡng đạo mấy trăm trượng quan mang, một đầu tóc giải vô phong mà động, lạnh như băng sắt ý tự trên người hắn tràn ngập mà ra, bỗng, một cái núi cao lớn nhỏ ma chi đột ngột hiện lên tại phía sau hắn, tản ra âm lãnh khí tức, cùng lúc đó, cũng có nhất trương thật lớn mạng nhện bày ra mà khai. Mạng nhện nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, chính là khoảnh khắc chi gian, liền bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm. Ô ô ô. Mạng nhện bao phủ trong phạm vi, trong khoảnh khắc, sở hữu ma vật toàn bộ tại nháy mắt bị một cỗ không hiểu lực lượng giam cầm trụ, cỗ lực lượng này thậm chí thẩm thấu đến ma vật linh hồn bên trong, làm cho bọn họ ý thức cũng gần như ngưng trệ. "Giống, giống, giống." Giá trị này hết sức, 12 hoàng kim người khổng lồ trên người nháy mắt nở rộ xuất vô lượng kim quang, phóng Phật biến thành 12 nhật giống nhau, rực rỡ kim quang chiếu sáng lên toàn bộ vị diện, 12 tôn hoàng kim người khổng lồ đồng thời huy động nắm tay, đánh ra một cái điều kim sắt thiên hà. Vô số huyền ảo từ xưa thần văn tại Kim Sắc Thiên Hà bên trong tái trầm tái di động, khiến cho Kim Sắc Thiên Hà bên trong tràn ngập một tia thần thị lực. Thình thịch thình thịch thình thịch. Đã muốn bị mạng nhện giam cầm trụ thân thể cùng linh hồn ma vật không hề sức phản kháng, giống như đợi làm thị sơn dương giống nhau, bị một cái điều rực rỡ Kim Sắc Thiên Hà tạo ở trên người, nháy mắt gian liền toàn bộ bị tấn nát, khắp trong hư không hạ khởi mưa to huyết vũ. Thôn thiên chi nhãn khởi động, sở hữu huyết khí, tàn hồn hình thành từng đợt nước lũ. Nháy mắt bị tấnướt. Lần này tiêu diệt ma vật ít nhất tại 10 vạn ở trên, nhưng là, ba phủ toàn bộ vị diện ma vật nhiều lắm. Mười vạn chính là mưa bụi. Đàm Huyền vừa mới tiêu diệt này một đám, không ra tới không gian lập tức liền tân ma vật bỏ thêm vào mãn. Đối mặt sát chi vô cùng ma vật, đàm Huyền lại thích thú, hắn hiện tại chính yêu cầu đại lượng ma khí, càng nhiều ma khí, bởi vậy ma vật tự nhiên là càng nhiều càng hảo. Vì thế từ đằng xa trông lại là có thể thấy, Đàm Huyền nơi vị diện chính là một khối không ngừng xuất hiện vết lốm đốm miếng vải đen giống nhau, vết lốm đốm chợt lóe chợt lóe. Nhưng là ngoại giới chi người cũng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên biết này đại biểu cái gì, này Thuyết Minh đang có rất nhiều rất nhiều ma vật không ngừng bị dây sát. Lý tiên, Phong Tiếu Thiên, Bàng Anh Hùng, Lan Linh tiên đám người một bên sát mê mọi vật, một bên nhìn đám huyền nơi vị diện, trong lòng đều sinh ra một loại bội phục. Cho dù là những chiến tại trước nhất tuyến cường giả, giờ khắc này cũng không khỏi nhìn nhiều đám huyền nơi vị diện vài lần. Chém giết ma vật hiệu suất như vậy cao, cho dù là bọn họ này đó tại vị mặt chiến trường đợi ít nhất mấy ngàn năm cũng không có mấy người. Thời gian bất chi bất giác quá khứ một ngày, toàn bộ chiến trường giờ phút này đã muốn hoàn thành bao phủ tại huyết sắc bên trong, vô số thi thể một tầng tầng trải ra tại vị mặt phía trên, hay hoặc là vũ trụ bên trong hình thành một mảnh vô biên vô hạn thi hải cũng có điều điều sền sệt huyết hà nội lơ lửng giống sắt này sinh tử tồn vong chi chiến song vương đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi tỉnh không có người sẽ lui về phía sau một bước cuộn cuộn huyết tương chảy ra tại dưới chân bạch cốt thi thể vờn quanh thân chu vô luận là ma vật vẫn là huyền hoàng đại thứ nguyên tu giả đều chỉ có thể dựa vào vũ khí trong tay vì mình mở xuất một con đường sống quang mang rực rỡ sao băng giống nhau thuật pháp bên trong sổ lấy trăm vạn kế ma vật hóa thành một miệng bén nhọn lạnh lẹn sơn kiếm hải giống nhau lợi trảo bên trong một đám tu giả bị xé nát, biến thành bầm thây. trận chiến tranh này quá mức tàn khốc, sinh mệnh ở trong này là như thế yếu đất mỗi một cái khoảnh khắc, mỗi một cái hô hấp, đều ngàn vạn sinh mệnh trôi đi. huyền hoàng đại thứ nguyên nhất phương, giờ phút này sớm đã không có tân nhân cùng lao binh chi phần chiến tranh, nhất là thảm thiết chiến tranh, tối có thể ma luyện người, cả ngày huyết chiến, chém giết, hay hoặc là chứng kiến ngàn vạn sinh mệnh tử vong, nhiễm đỏ chiến bảo, lạnh như băng tâm linh. sở hữu tân nhân đã muốn toàn bộ lớn dần đứng lên, một đám biến thành lãnh huyết ma đầu, xuất đao gắt hơn, xuất kiếm càng nhanh, giết người càng chuẩn. Các loại bi thương gầm gừ, gào thét, đan vào thành một khúc tử vong nhạc dạo, Phiêu đã tại đây huyết tinh mà thê lương trên chiến trường vương. Đam viên máy móc khắp pháp quyết, lặp lại một cái lại một cái dấu tay, vị diện phía trên một cái lưới lớn vừa biến mất lập tức lại bị mặt khác một cái lưới lớn thay thế, một mảnh lại phiến ma vật bị hắn thu gạt, hắn đã muốn không đếm được chết ở trên tay hắn ma vật đến tột cùng có bao nhiêu? Hoặc là 10 vạn, hoặc là trăm vạn, hay hoặc là ngàn vạn. Nhưng mà, kỳ quái chính là, chết nhiều như vậy ma vật, thân hắn hạ đại địa trừ bỏ bị 12 hoàng kim người khổng lồ dùng chân răng thải ra tới cái khe còn lớn hơn hố hãm hại ở ngoài, cư nhiên ngay cả một giọt huyết cũng không có, toàn bộ vị diện dị thường sạch sẽ. đương nhiên, sạch sẽ sau lưng nếu như người linh hồn đều phải đông lại hẳn ý, bởi vì sở hữu ma vật đều bị hắn căn uất. Hắn thức hải bên trong, thời gian này chính gió nổi mây phun, một đám núi nhỏ lớn nhỏ phụ triện lóe ra hắc mang tại thức trên biển mặt tụ tập thành một mảnh mực nước mây đen, nặng nghề uy áp tràn ngập xuống, toàn bộ thức hải giống như biến thành một mảnh tận thế thế giới giống nhau. Cư nhiên quanh quẩn vô số sinh linh khóc thanh mà mây đen bên trong càng là hạ khởi dốc rách với vũ. ô, đột nhiên, đàm huyền thân thể chấn động. Thứ hại bên trong lóe ra phủ triện toàn bộ từ hắn toàn thân lộ chân lông bên trong chui ra, sổ lấy triệu triệu tính toán phủ triện đồng thời chui ra, giống như là nhất lũ lũ làn khói giống nhau, nhanh chóng tại vị trên màn hình vuông thành một mảnh thật lớn mây đen, mà còn này mây đen trong chớp mắt liền khuyết trương đến toàn bộ vị diện, đem toàn bộ vị diện toàn bộ bao phủ trụ. Giống, giống, giống. Mây đen xuất hiện trong ngay mắt, nguyên lai bao phủ trụ vị diện sở hữu ma vật đột nhiên sao động đứng lên, một loại thật lớn sợ hãi tự sở hữu ma vật đấy lòng sinh ra, chúng nó tựa hồ nghe thấy được ma vật bên trong nhất cao quý chính là tồn tại khí tức mà khí này tức để chúng nó cơ hồ hồn phi phách tán hồn vía lên mây, cái gì chỉ lệnh, cái gì kẹn, chúng nó toàn cũng không để ý, chúng nó trong lòng giờ phút này chỉ có một suy nghĩ, thì phải là trốn, điên cũng trốn. mây đen bắt đầu khởi động, huyết vũ mưa to, thế lương, bi thương tiếng khóc truyền khắp toàn bộ chiến trường, cứ việc toàn bộ chiến trường vô cùng hỗn loạn, tiếng nổ mạnh rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ che lấp kia tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng, lại tràn ngập nhẹ nhẹ đoán độc thanh âm. một đôi hai mắt quang, vô luận là ma tộc, vẫn là tu giả, tất cả đều không tự chủ được nhìn phía đàm huyền nơi vị diện tại mọi ánh mắt nhìn chăm chú hạ mây đen chậm rãi biến thành một cái bẹp có chút như là trái tim giống nhau đại ấn một cái tối như mực lại tích màu đỏ tươi máu đại ấn chương 9, chu tâm ấn mai ooo quỷ khóc thần hào kêu to hoành minh tại toàn bộ vị diện chiến trường bên trong vô số mông ngông lung lung thi ảnh hiện lên bảo vệ xung quanh kia chính tích màu đỏ tươi máu đại ấn mà vị diện phía trên thì hạ khởi mưa to huyết vũ đem mãi mãi ma vực cùng huyền hoàng đại thứ nguyên chi gian làm cầu hơn phân nửa vị diện nhiễm sổ lấy ngàn vạn kế ma tộc còn có huyền hoàng đại thứ nguyên tu giả ngâm tại máu bên trong như là có một phiến quần quần khôn cùng biển máu từ phía trên khuynh đảo xuống. Nay kinh người dị tượng khiến cho trên chiến trường mọi ánh mắt toàn bộ ngắm nhìn lại đây, vô luận là ma tộc, vẫn là huyền hoàng đại thứ nguyên tu giả. Giống, giống, giống. Mà đối với khởi điểm bao bọc trụ đàm huyền nơi vị diện vô số ma vật mà nói, giờ khắc này nhưng lại như là nảy gian nan, như thế sợ hãi, này đó chí lực rất thấp lại cảm ứng linh mẫn ma vật, từ kia lấy máu đại ấn phía trên, cảm nhận được một loại trí mạng nguy cơ, cái loại này nguy cơ chính là một fan đem kiếm, hung hăng chui vào chúng nó tâm cảm để chúng nó no trái tim ẩn ẩn làm đau, trốn, trốn, lập tức trốn, nguyên tự động vật bản năng, Này đó ma vật cảm nhận được này khủng bố nguy cơ sau, lập tức hướng bốn phía mà chạy mà đi, xa xa nhìn lại, như là một mảnh dày mây đen nhanh chóng tán loạn. Một vòng hắc hồng sóng gợn đột ngột từ lấy máu đại ấn thượng nhộn nhạo mà khai, giống như là bình tĩnh mà mặt hồ đầu nhập vào một cục đá tạo nên một vòng một vòng ngợ sóng, hắc hồng sắc sóng gợn trung bay bổng vô số mặt quỷ bộ dáng phụ triện, điện quang đá lấy lửa hướng trung quanh thổi quét mà đi. Rang gương thoát phá thanh âm vang lên kia nhất phương thiên vũ trong phút chốc hóa thành một miệng, hoặc là nói là hư vô. Giống, tuyệt vọng tiếng hô liên tiếp, hình thành vang vọng toàn bộ chiến trường tiếng ẩm. Cơ hồ sở hữu mà chạy trung ma vật đều bị hắc hồng sóng gợn thổi quét mà qua, khoảnh khắc chi gian, mỗi một cái ma vật trái tim giống như khí cầu giống nhau bành trướng đứng lên, cuối cùng càng là ầm vang một tiếng nổ mạnh, với trái tim chỗ nở rộ xuất một đóa thê diễm huyết hoa. Càng khủng bố chính là, theo trái tim nổ mạnh, những ma vật linh hồn đồng thời cũng may một, một đầu đầu ma vật trong khoảnh khắc toàn bộ tử vong mà còn tại vị mặt dẫn lực tác dụng hạ, một lần nữa rớt xuống đúng chỗ mặt phía trên dẫm đạp, giống như một hồi màu đen mưa to. Ma vật vẫn là ma vật, bất quá, chúng nó hiện tại lại cũng đã biến vị tử thi, tảng lớn tảng lớn tử thi đem toàn bộ vị diện phủ kín. Phòng giống như tại vị trên mặt trải ra một tầng màu đen thảm, đương nhiên, thảm bên trong chạy xuôi một cái điều thật lớn huyết hạ, thì làm người ta mao cốt tùng nhiên. Đam Viên đứng ở vô số ma vật thi thể phía trên, tóc dài tích huyết, ánh mắt sừng rộng, vẻ mặt lên khốc, thập phần dẫn nhân chú mục. T. Nói rất dài dòng, nhưng là sở hữu sự tình cơ hồ đều tại trong nháy mắt phát sinh. Vô luận là ma tộc vẫn là Huyền Hoàng đại thứ nguyên tu giả, đều đầu tiên là yên tĩnh một chút. Sau rốt nữa hút một hơi lãnh khí, đây là cái gì ma công, rất khủng bố. Về phần Phong Tiếu Thiên, Bàng Anh Hùng, Lan Linh Tiên, Bạch Hải Thạch, Phương Tử Vi, Bàn Sích Thủy, Lữ Động Chân, Diệp Vương, Hoắc Thanh yên đám người, sớm đã cả kinh đều ngây dại. Vốn là, bọn họ đều cho là mình ước chừng rõ ràng đàm huyền thực lực tự hạ, cho dù so với bọn hắn cường, nhưng là mạnh hơn bao nhiêu vẫn là trong lòng hiểu rõ, nhưng mà, hiện tại xem ra, bọn họ đều phóng trường sai, đàm huyền thực lực quả thực sâu không lường được xa xa siêu việt tưởng tượng của bọn họ. Mà lãnh giả khỏe miệng cũng hơi hơi run rẩy, âm thầm đích thì thầm một tiếng, quái vật. Nói thật ra, Đàm Huyền vừa rồi kia một chút lực sát thương tuy rằng cũng bố, bất quá, làm hết sức lời nói. Toàn bộ trên chiến trường có thể làm được một bước này tu giả cũng không ít, vô luận là ma tộc, vẫn là Huyền Hoàng Đại thứ Nguyên tu giả bên trong. Đều có như vậy cường giả, nhưng mà mấu chốt vấn đề là, Đàm Huyền gần là một vị Thánh Linh Điên Phong tu giả, cứ việc là một vị có được Thần Vương chiến lực Thánh Linh cấp tu giả, như thế thấp cảnh giới, lại có được kinh khủng như thế lực phá hoại, ngấm lại khiến cho người không rét mà run. Đương nhiên, ở đây cơ hồ sở hữu cường giả đều đó có thể thấy được, Đàm huyền là tu luyện một môn lợi hại ma công, cực độ lợi hại ma công, giống nhau công pháp tu luyện thành công khi, chỗ nào sẽ xuất hiện vừa rồi một màn kia quỷ khóc thần hào kinh thế dị tượng. Siêu siêu xiêu, 12 đạo bóng đen từ ma tộc đại quân phía sau nháy mắt nhảy lên, kéo quần quần khói đặc ma khí vi diễm hướng Đàm huyền chấn áp mà đến. Cao cấp ma tộc, này 12 đạo bóng đen toàn bộ là cao cấp ma tộc. Cao cấp ma tộc hơn xa cấp thấp ma vật có thể so sánh với, chẳng những có được trí tuệ, nhưng lại có thể tu luyện ma công. Này 12 tôn cao cấp ma tộc Thần thượng đều tràn ngập thần vương cấp khí áp, giống như khổng tức xue đuôi, một vòng vòng hắc hổng quang huy không ngừng từ bọn họ trên người tràn phong suất. Âm vang long, không gian bị cuồng bạo khí tức tan nát, ma vương khí tức cuốn động sao trời, 12 tôn cao cấp ma tộc đồng thời sử xuất ngoan tuyệt sát thuật, mạo hiểm quần cuộn khói đặc tinh thần lớn nhỏ đầu lâu, mấy ngàn trượng lớn lên máu chảy đầm địa cánh tay, cùng loại lang nha bổng trường đầy sức mang vô ma binh. Các loại khủng bố công kích tầm ẩm giật tới. Hừ. Đàm Huyền khẽ hừ một tiếng, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngay đó cao cấp ma tộc tuy rằng so vừa rồi giết chết ma vật lợi hại nhiều lắm nhưng cuối cùng vẫn là thần vương cấp mà thôi chỉ cần là thần vương hắn sẽ không sợ với anh hắn nháy mắt từ hoàng kim người khổng lồ trên vai nhảy lên giống như một chi mũi tên rời đi tốc độ nhanh như thiềm điện khủng bố tốc độ thần thiết giống nhau thân hình ngạnh sinh sinh đem tảng lớn không gian tràn thoái như thế trên đường hai tay của hắn méo một cái huyền diệu phát ấn chu tâm ấn quỷ khóc thần hào trong tiếng huyết sắc xương ngủ bắt đầu khởi động một cái tràn ngập kinh thiên uy áp lấy máu đại ấn tại đàm huyền trên đỉnh đầu hiện lên này hắc hồng sắc đại ấn mới vừa xuất hiện liền có vô tận ngoan tuyệt ý chí tràn ngập đến mỗi một tốc không gian ở vang một tiếng vang thật lớn, tiêu nhất phương tiên vũ nháy mắt bằng nát, một đạo thần thì lực từ băng phôi không gian bên trong càn quét mà ra, hồn ám trong hư không, một sóng hắc hồng gợn sóng thổi quét mà ra, bùm, bùm, mười hai tôn cao cấp ma tộc rõ xoáy hướng đàm huyền đánh tới, một đám mắt lộ ra hung quang, trong miệng phát ra cạc cạc cười quái dị thanh, bên ngông quần cuộn sát khí, thổi quét mấy vào trong, chính là bọn họ chưa tới gần, trái tim ngay tại một loại tà dị lực lượng dẫn dắt dưới, không bị khống chế nhảy lên đứng lên, giống, giống, giống. 12 tôn cao cấp ma tộc đối loại này không bị khống chế đích tình huống sợ hãi tới cực điểm, toàn bộ tay nghiến phát ấn, thúc dục ma công, ý đồ ngăn chặn trái tim này lên, chính là, vô luận bọn họ như thế nào cố gắng đều không đạt được hiệu quả. Mắt thường có thể thấy được, 12 cái ma tộc toàn thân máu đều tại trong chớp mắt đè ép đến trái tim chỗ, toàn bộ trái tim như là một cái loại nhỏ dần núi giống nhau cao cao cổ lên, bộc lộ ra một cái điều giữ tận huyết cần, mỗi một cái trái tim mặt trên đều ẩn ẩn hiện ra một cái đại ấn hư ảnh. Bành bành bành. Bạo. 12 cái cao cấp ma tộc trái tim toàn bộ tại nháy mắt bắt Đại lượng máu tự bạo khai trái tim bắn nhanh mà ra, như là một hơi khẩu huyết sắc suối phun. huyến lệ bên trong cất dấu khắc cốt lạnh như băng. Cuối cùng này 12 cái cao cấp ma tộc chỉ có thể không cam trường đạm huyền, ánh mắt từ từ ảm đạm. Bọn họ chết. Thực ma cửu ấn, đây là thất truyền đích thực ma cửu ấn. Cao cấp ma tộc bên trong, A tác La hoàng tử hai mắt khiếp sợ nhìn đạm huyền thân ảnh, từ hồng sắc đồng mâu bên trong, ẩn ẩn lộ ra vô hạn kinh hỉ. Ánh mắt của hắn hung ác, huyết phát bay lên, trên người khí tức bá đạo mà hung tàn, như là một mảnh gầm gừ giận hải. Từng đạo huyết sắc kia chớp quanh này thân, uy thập phương. Trung quanh không gian không ngừng bị này trên người tiết lộ ra tới khí tức triển áp dập nát. Đáng chết, nếu không phải thất truyền hoàng tộc tối cao tuyệt học thực ma cửu ấn, ta đệ nhất ma tộc lại như thế nào lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này? Chính là hèn mọn hắc diễm ma tộc cũng dám tiến hành cướp bước, càng thêm không thể tha thứ chính là những hèn mọn tên cư nhiên muốn cho tôn quý đệ nhất ma tộc làm phá hôi. A Tắc là nhớ lại không lâu hắc diễm ma tộc liên hợp mà khác mấy đại ma tộc buông xuống đệ nhất ma tộc lãnh địa cưỡng bức một màn, từ hồng trong hai mắt liền phụt ra xuất kinh người sắc khí. Hắn đương nhiên biết mãi mãi mà vượt đối huyền hoàng đại thứ nguyên gia tâm, hơn nữa. Song phương tất yếu một trận chiến, nhưng là hắn đồng dạng biết Huyền Hoàng Đại Thứ Nguyên không phải dễ dàng như vậy gạm, trong đó không biết cất giấu bao nhiêu khủng bố cường giả. Mãi mãi ma vực sẽ đối Huyền Hoàng Đại Thứ Nguyên phát động chiến tranh, hắn không phản đối, ngược lại còn thực duy trì sở hữu ma tộc trong thân thể đều cất giấu hủy diệt tước số, nhưng là muốn đệ nhất ma tộc đầu tiên tiến công cũng không phải hắn mong muốn, không ai tưởng trở thành phá hôi. Bất quá từ khi xa xôi đi qua thất truyền thực ma cựu ấn sau, đệ nhất ma tộc liền từ từ suy sụp, tuy rằng hiện nay còn không có rơi ra hoàng tộc phạm chủ, nhưng là cũng là liếu đề căn bản không có biện pháp chống lại mặt khác mấy đại hoàng tộc liên thủ, chỉ có thể không cam không muốn trở thành pháo hôi. Ha ha, trời cũng giúp ta, chỉ sợ những tên kia cũng không nghĩ ra ta lại ở chỗ này tìm được thực ma cựu ấn tung tích đi, chỉ cần tìm về thực ma cựu ấn, ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người hối hận. A Tác La trong lòng sát ý tung hành, ánh mắt trừng, đột nhiên tập trung Đàm Huyền thân ảnh. chương 10, chính bạn với bản nhái. Hỗn loạn vô tự chiến trường, huyết vũ bay tán loạn, yêu gen nổi lên bốn phía, ma tộc hoàng tử A La ánh mắt xuyên thấu qua thật mạnh huyết vụ phong tỏa, chăm chú nhìn tại Đàm Huyền trên người, từ hồng sắc đồng mâu loé ra yêu dị ma quang. Ân, thực lực mạnh đại tu giả, cảm giác thông huyền, đối mặt ngoại giới sắc ý, thường thường sẽ trước tiên phát hiện, ma tộc hoàng tử A Tác La ánh mắt buông xuống thời khác, đàm huyền trên người nổi lên một loại kim đâm ảo giác, trong lòng không khỏi cả kinh, xoay chuyển ánh mắt, liền cách mấy vạn trong cùng A Tác La đối diện tượng. Hảo linh mẫn linh giác, cư nhiên nhanh như vậy liền phát hiện sự tồn tại của ta. A Tác La khỏe miệng hơi hơi nhấc lên một tia tà dị tươi cười, thân chu tự dưng khởi phòng, này trên người đỏ như máu áo choàng phần phật mà động, điện quang đá lấy lửa gian, thân hắn ảnh chợt vừa động. Trong hư không bừng tỉnh đột nhiên hiện một đạo đỏ như máu tia chớp, kéo dài qua mấy vật tròng, hướng Đàm Huyền Hoành đánh mà đến. A Tác La thân là đệ nhất ma tộc hoàng tử, là lúc này đây tiến công thủ lĩnh, hắn bắt đầu vừa động thân, này phía sau cao cấp ma tộc cũng toàn bộ nhích người đến, một sóng mãnh liệt ma khí giống như biển rộng khiếu thổi quét toàn bộ chiến trường, Sở Hữu Huyền Hoàng đại tứ nguyên tu giả trong lòng sôi nổi cả kinh, lập tức mở ra lớn nhất chiến lực, hóa thành từng đạo thông thiên mang, huỳnh đánh mà đi. Không tốt. Đàm Huyền Đồng tử hơi co lại, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm đánh tới được kia nói đỏ như máu tia chớp, hắn rõ ràng phát hiện Đối phương mục tiêu chính là hắn, từ đỏ như máu tia chớp phía trên tràn ngập ra tới khủng bố khí tức phán đoán, cái này không biết đối thủ cực kỳ cường đại, một tia cảm giác nguy cơ tại tâm hắn gian nổi lên. vang, đỏ như máu tia chớp buông xuống. Hiện ra A Tác La kia bạo ngược thân ảnh, vô tận ma khí từ này trên người thổi quét mà ra, hóa thành từng đạo dữ tận hắc long, tùy ý gầm gừ, vô tận không gian tại răng rắc răng rắc trong tiếng, như là gương giống nhau vỡ vụn mở ra. Mà đám huyền nơi hắn bị diện, thẳng nếu giận hải bên trong đi thuyền con, tại phong vũ lôi điện trùng, lắc lắc lắc lắc, như là tùy thời đều sẽ là út đánh chết hắn. Đan Nguyên nhìn trước mắt cao cấp ma tộc, mấy trưởng cao thân ảnh, một đầu màu đỏ tươi huyết phát, còn có ma tộc dấu hiệu tính xoắn góc, không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Hắn tay phải một lòng tay, trực tiếp đối 12 hoàng kim người khổng lồ hạ đạt giết chết lệnh. Giống. giống, giống, giống, 12 hoàng kim người khổng lồ nhất thời ngửa mặt lên trời hét giận dữ, thần vương điên phong lực lượng thôi phát đến cực điểm trí, cả người bốc hơi khởi kim sắc huyết khí, phòng giống như 12 luân đồ sộ đại nhật, rực rỡ quang mang tua nhỏ mấy vạn tròng, giơ tay nhấc chân giăn, thế giới hư ảnh trì nổi ẩn có khai thiên tích địa chi thế đối thủ thực lực sâu không lường được đàm huyền không dám có điều giữ lại đây là hắn lần đầu tiên toàn diện thúc dục 12 hai hoàng kim người khổng lồ toàn bộ thực lực với anh lực lượng thôi phát đến mức tận cùng 12 hai hoàng kim người khổng lồ đồng thời anh xuất thật lớn nắm tay chói mắt kim quang tự nắm tay phía trên phụt ra mà ra hoàng kim chiến khí tung hoành trăm vạn tròn chiếu rọi toàn bộ chiến trường rực rỡ kim quang bên trong một thật mạnh mơ hồ thiên địa hiện ra đến mà trong đó một đám tràn ngập hủy diệt khí tức nắm tay từ trên trời giáng xuống uy áp cái thế khiến nuốt thiên hạ một thật mạnh thiên địa bị anh nứt ra. Hoàng Kim người khổng lồ chiến lực cho là rất mạnh, không ít Huyền Hoàng đại thứ Nguyên Trung đích thực quân cấp cường giả cũng lâm vào ghé mắt. Nhưng mà A La lại giống như không có nhìn đến sắp quanh tới trước người nắm tay giống nhau. Tuy ý một đầu huyết phát tại cuồng phong bên trong bay lên, ánh mắt của hắn bên trong ẩn ẩn toát ra một tia khinh miệt, khoe miệng với lên, cười lạnh nói: Chỉ bằng này đó ti tiện con kiến, cư nhiên cũng muốn mưu toàn ngăn cả ta. Toàn bộ cút cho ta! Lạnh như băng thanh âm tại hắc ám trong hư không truyền bá. A thân chủ vẫn luôn vờn quanh huyết sắc kia chớp, đột nhiên nổ tung. Một cái điều giống như trường xà giống nhau sấm sét tại trong hư không lan tràn, để thân ở trung tâm A Tác La phòng giống như một pho tượng diệt thế sát thần, tản ra vô tận hung y. Giống, một trận thê lương từ xưa gầm gừ bỗng nhiên vang lên, A Tác La phía sau đông hiện ra một đạo mực nước giống nhau bóng đen, chín đầu, 108 cánh tay, có thể có vạn trượng cao, thật lớn ma ảnh bao phủ trụ nhất phương thiên vũ, bàng bạc mà quần quận ma lực giống như mênh mông triều tịch, ma trưởng huy động gian, tan biến không gian thời gian. Ầm vang long. Hoàng kim người khổng lồ huynh công kích cơ hội tại trong phút chốc đã bị đánh bại, xa xa nhìn lại Một cái điều màu đen sơn lĩnh giống nhau ma cánh tay từ màn trời bên trong tham rơi xuống, thô lô mà trực tiếp mà đem 12 luân thật lớn đại nhật sọ xuyên qua. Song Vương căn bản không ở cùng trình tự thượng, A la cảnh giới rõ ràng không phải thần vương cấp hoàng kim người khổng lồ có thể bằng được. A la cảnh giới so hoàng kim người khổng lồ cao, hơn nữa, thân hắn vi đệ nhất ma tổ hoàng tử, huyết thống so hoàng kim người khổng lồ tộc càng thêm khủng bố. Dưới tình huống như vậy, hoàng kim người khổng lồ căn bản vô pháp cùng A Takla đụng nổi, cho dù là 12 người liên thủ. Hư không bị đục lỗ, thiên vũ bị đánh toái, A Takla khủng bố một cách dưới 12 hoàng kim người khổng lồ giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược mà quay về, càng có một đạo nói đỏ như máu ma quang truy kích mà lên, không ngừng cấp hoàng kim người khổng lồ tạo thành bị thương. 12 hoàng kim người khổng lồ đều không ngoại lệ, trên người đều xuất hiện thật lớn bị thương, một cái điều vết thương, như là tung hoành đan vào mương máng, dày đặc tại bọn họ bên ngoài thân, tràn ngập rực rỡ quang huy kim sắc máu sái mãn hư không. Đàm Huyên sắc mặt đại biến, ánh mắt khoảnh khắc âm trầm xuống, dưới, 12 hoàng kim người khổng lồ đều xuất hiện cư nhiên cũng không có thể ngăn trở đối phương một kích, đối thủ so trong tưởng tượng còn có khó đối phó nhiều lắm. Hắn có thể khẳng định, trước mắt cao cấp ma tộc tuyệt đối không phải thần vương cấp, ít nhất cũng là chân quân cấp. Không thể tưởng được vừa muốn chống lại chân quân cấp cường giả. Đàm huyên khoẹt miệng gian nan giật giật, hắn biết mình tình cảnh hiện tại có bao nhiêu sao nguy hiểm. Hắn chiến lược tuy rằng hơn xa đồng cấp, nhưng là, cho dù hắn thân thể đến thần vương cấp, đối mặt kém một cái đại cảnh giới đích thực quân cấp cường giả, cũng là may may không hoàn thủ lực. được. Chi, thần vương cấp cùng chân quân cấp chi gian trinh lệnh, căn bản không thể lấy đạo lý kế. Tiên linh giới bên trong, thần vương cấp xem như nhất phương năng lượng, có thể ở một ít cổ thành bên trong thành lập muôn đời gia tộc chương hiện nhất thời bị phong, nhưng mà, chân quân cấp cường giả cũng là nhất phương chứ hầu, tại mỗi một cái lục địa trùng cơ bản cũng có thể hô phong hoán vũ, hai người chi gian, vô luận là thực lực, vẫn là địa vị, đều chút nào không thấu đáo có thể so tính. Gặp phải như thế tình cảnh, Đàm Huyền trong lòng không có một tia khẩn trương là giả. Đương nhiên, hắn rất nhanh lại tỉnh táo lại, khẩn trương về khẩn trương, nhưng mà, đối phương mục tiêu rõ ràng chính là hắn. Đối phương không có khả năng tự dưng buông tay, nhiêu chính mình một mạng, cho nên khẩn trương vô dụng. Hiện tại phải làm chính là chính là tìm chạy trốn tới Huyền Hoàng Đại thứ Nguyên Cường Giả trung phía sau đi, đến lúc đó tự nhiên có người đối phó này cao cấp ma tộc. Ngan Đầu và tự, toàn bộ tại trong nháy mắt gian hiện lên đảng huyền trong lòng, trong tay hắn lấy ra bất diệt tiên cùng, quang mang chợt lóe, đem đã bị bị thương nặng hoàng kim người khổng lồ toàn bộ thu trở về. Đại Chu Thiên Phá, Diệt Thần Minh Quyết, Tiên Thuật, Hồng Nhan, Thiên Chi Bất Diệt Thuật. Điệp Lăng Thế, 30 trọng lãng. Cơ bản không hề giữ lại, trừ bỏ Chu Tâm ấn ở ngoài. Nam Viên lập tức sử xuất sở hữu thủ đoạn. Thương thương thương. Kim qua thiết mã chi âm hưởng khởi, trong hư không tràn ngập khởi vô tận quân tiên phong khí tức, hồn ám hư không hạ, đao, thương, kiếm, phiền, phủ, cầm, tháp, thức, kính thập tông thật lớn thần binh hư ảnh hiện lên, ầm vang long, từng đạo khiếp người quang mang tự thập tông thần binh lan tràn mà ra, nhấc lên từng đợt hủy diệt gió lốc, trong đó một đạo đao ảnh tại điệp lăng thưa thêm vào dưới, càng là tạo nên vô tận sống cuồng, đạo cuốn chính ngày, mà hỗn loạn phía chân trời dưới, một pho tượng cung trang nữ tử tử hư vô đi tới, vẫy cự phiêu phiêu, cả người tản ra thánh khiết mà không thể xâm phạm khí tức như là chín ngày thánh nữ hạ phẳng một khúc thê lương mà ai đoán năm tháng chi ca vẩn quanh tại nàng thân chu như là tại cảm tháng năm tháng vô tình muôn đời vội vàng t lại có một khổng lồ ma chi tỏa chấn hư không xúc tua huy động gian nhất trương hắc cám thiên võng tại thiên vũ thượng lan tràn nhẹ nhẹ phong tỏa lực lan tràn mà ra nói rất dài dòng này hết thể kỳ thật đều phát sinh tại trong phút chốc Đàm huyền liên tục ra tay nháy mắt hình thành một sóng công kích sóng chiều hùng hổ hướng á tắc la cắn nuốt mà đi hừ chỉ bằng này đó thủ đoạn nhỏ đã chống lại ta ngươi quá ngây thơ rồi A Tắc là ánh mắt bên trong lộ vẻ của ngạo, hắn bàn tay nhẹ nhàng vung lên, phía sau ma ảnh tùy theo mà động, ma tiếng hô trùng, tối đen mà thật lớn cánh tay xọ xuyên qua xuống, âm vang long, vô luận là thần minh, cung trang cung nữ, vẫn là ma trì, toàn bộ tại nháy mắt bị hủy diệt, khắp trong hư không bị ma cánh tay đánh xuyên qua, hình thành một đám thật lớn lỗ thủng, xuống phương vị diện, càng là tại đây bạo ngược công kích dưới, sụp đổ hơn phân nửa, toàn bộ vị diện trở nên ngàn cầu trăm cử. cánh cửa không gian, Đan Huyên có tự mình hiểu lấy hắn căn bản là không nghĩ quá muốn cùng một pho tượng ít nhất là chân quân cấp cường giả chống lại kia không biết tình thế tử chiến không lùi người chính là mã phu. hắn liên tục công kích mục đích là vì nhiễu loạn đối thủ tầm mắt cũng vì mình kiếm được một ít thời gian công kích phát động hết sức thân hắn trước đã muốn hiện ra một cái mơ hồ môn hộ không có do dự một bước chi gian hắn liền đạp đi vào muốn chạy trốn buồn cười công kích qua đi a tác la nhìn đàm huyền vừa mới bước vào cánh cửa không gian sắp biến mất thân ảnh cảm giác mình bị chơi đùa một cổ lửa giận nhiên nảy lên trong lòng cho ta lưu lại tiếng giống giận dữ trung 108 điều thật lớn cánh tay xọ xuyên qua hư không, đem Đàm Huyền nơi Thiên Vũ đánh cho bợm miệng. Bất quá, Đàm Huyền cuối cùng vẫn là tại công kích đã đến trước tiêu thất. Người đi không được. A Tác La tử hồng sắc đồng màu tràn ngập xuất lành lạnh sắc khí, lượn lờ ở trên người tia chớp toàn bộ biến thành một cái điều giữ tận ma long, vì tìm về đệ nhất ma tộc thất truyền vô số năm tối cao tuyệt học thực ma cự ấn, hắn không có khả năng để Đàm Huyền đào thoát. Rang rắc. A Tác La một tay một xé, ngạnh sinh sinh đích tại trong hư không xé rách một đạo dài đến mấy ngàn thước tối đen một khe lớn, sau một bước mại đi vào. Đến chân quân cấp chính tự Đối không gian nhận thức đã đến một cái phi thường cao thâm nồng nỗi, có lẽ so ra kém chuyên môn tìm hiểu không gian chi đạo tu giả, nhưng là, cũng không đến mức mê loạn tại không gian loạn lưu bên trong. Thủy quá lưu ngân nhạn quá lưu thanh, a tác la trên người không ngừng lan tràn xuất một tia dao động, tập trung Đàm Huyền lưu lại tại không gian bên trong một tia khí tức, mau chóng đuổi đi lên. Ở vang. Đang tại thứ Nguyên không gian bên trong chạy trốn Đàm Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn phía trên xuất hiện 108 điều sơn lĩnh bàn tay to, trước người lần thứ hai hiện ra một cái cánh cửa không gian, cướp bộ một say liền tiến nhập một cái khác không gian duy độ bên trong. Chính là, tuyệt đối thực lực để hết thệ kỹ xảo đều không có tác dụng, Đàm Huyền bằng vào cánh cửa không gian, quay lại vô tung, lại thủy trung bị A Tác La ngạnh sinh sinh đích đuổi theo, một cái điều thật lớn ma thủ cùng loạn vũ động, trấn áp vạn giới, mạnh mẽ đem Đàm Huyền từ thứ nguyên không gian bên trong văng xuất. Phốc! Hắc ám trong hư không, Đàm Huyền cước bộ lão đạo từ hư vô bên trong điệt xuất, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, điểm điểm huyết tích tự khẽ miệng chảy xuống, tích lạc tại đạo bảo phía trên, biến thành đóa đóa thế diễm huyết hoa. Trốn a, ngươi tiếp tục trốn a! A Tắc La cười lạnh từ hư vô bên trong đi ra, ánh mắt nhìn trầm trầm Đàm Huyền, toát ra một tia trêu tức. Đàm Huyền một bàn tay băng bó trên ngực lỗ máu, vẻ mặt âm trầm nhìn A Tắc La, ánh mắt lạnh như băng mà âm chậm. A Tắc La không thèm để ý chút nào Đàm Huyền trong mắt sắc khí, hắn hở hững nói rằng, vận dụng Chu Tâm ấn đi, nếu không, ngươi căn bản ngăn cản không được ta nhất chiêu. Làm sao ngươi biết Chu Tâm ấn? Đàm Huyền sắc mặt khẽ biến, kinh hãi ra tiếng. Chu Tâm ấn bí mật, hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Hư, này vốn là chính là ta đệ nhất ma tộc tối cao tuyệt học. A Tắc La tựa hồ nhớ tới mỗi ta không tốt nhớ lại, hư lạnh một tiếng, đột nhiên một trường hướng đàm huyền đánh ra. Này vô giới, vô số màu đen phụ triện từ A Tắc La bàn tay lan tràn mà ra, trong hư không ai ca nổi lên một phía, lan tràn vô tận đoán độc khí tức, một cái màu đen đại ấn hiện lên, khắp thiên vũ ầm ầm mà động. Đàm huyền nhìn trầm trầm A Tắc La nhất cử nhất động, nhìn A Tắc La ngưng tụ ra tới đại ấn, hắn sắc mặt hơi chút có chút cổ quái, vô luận là hình thái thượng, vẫn là khí tức thượng, trước mắt đại ấn đều cùng chu tâm ấn kém không có mấy, duy độc thiếu một tia cái tuyệt đương thời bá tuyệt thần vận. Tựa hồ trước mắt đại ấn là một sơn trại hàng chu tâm ấn đến loại tình trạng này đàm huyền cũng không khỏi không sử dụng chu tâm ấn trong nháy mắt gian khắp hư không biến thành đỏ như máu giàn rùa huyết vũ cuộn cuộn bỏ ra chúng sinh khóc thanh âm tại quanh quần âm vang huyết vũ tinh phong bên trong chu tâm ấn hiện lên khủng bố thần thi lực gột rửa bát phương giang rắc. gương vỡ tan thanh âm tại trong hư không vang lên a tác la ngưng tụ ra tới đại ấn bị chu tâm ấn va chạm trong phút chốc giật nát một đạo hắc hồng sắc xóa ngợn càng là hướng về a tắc la thổi quét mà đi bảnh A Tác La trong tim chỗ nhiều một cái hát hồng sắc ấn ký, nhẹ nhẹ hoán độc khí tức tràn ngập. Ha ha ha, quả nhiên là chân chính Chu Tâm ấn. Bị Chu Tâm ấn đánh trúng, A Tác La chẳng những không có nửa điểm tức giận, ngược lại cao giọng cười ha hả, rõ ràng vừa rồi hắn bất quá là một lần thăm dò mà thôi, nếu không lấy thực lực của hắn lại làm sao có thể để Đàm Huyền đánh trúng. Không tội, Đàm Huyền đại đoán đúng. A Tác La vừa rồi ngưng tụ ra tới lại ấn, chính là đệ nhất ma tộc tại mất đi thực ma cựu ấn sau, căn cứ thực ma cựu ấn hàng nhái ra tới sơn trại bản, từ vừa rồi va chạm trùng rõ ràng nhìn ra Sơn trại bản thủy trung là sơn trại bản nhất ngộ đến chính bản lập tức nguyên hình tất lộ thực ma cửu ấn hôm nay ta rốt cục tìm được tin tức của ngươi Cùng thiếu trong thanh âm a tác la ánh mắt đống nhiên trở nên lanh khốc hắn bàn tay vừa nhấc đống nhiên hướng đàm huyền áp chế nhất thời chi gian một cái thật lớn ma trưởng phách về phía đàm huyền với anh không có nửa điểm chống lại lực đàm huyền bị một trường chủ phi giống như sao băng bay ngược mà quay về cùng bạo lực lượng sẽ rách thân thể hắn chắc chắn giống như thần thiết bất phôi kim thân cũng xuất hiện một cái điều pha tạm vết thương ồ oh oh, bắt đầu khởi động mà ra siêu hồn. A Tác lan nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay đột nhiên hướng Đàm Huyền Ân đến. Chương 11, Cự Nhãn, Sư Hồn. A Tác lan nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay đột nhiên hướng Đàm Huyền Ân đến. A Tác La hai mắt trợn lên, ông trầm tiếng hô tại hỗn loạn trong hư không quay về. Hắn một trường tìm hiểu, năm ngón tay khẽ nhếch. Roeng. Chấm nõn bàn tay cuốn quanh khói đặc giống nhau ma khí, toàn bộ bàn tay nháy mắt trướng toàn cục vật độ, ngũ căn ngón tay phân biệt giống như trụ trời. Phạm vi mấy ngàn dặm hư không toàn bộ bao phủ tại bàn tay to lòng bàn tay dưới, nay trưởng hình như có che trời oai, một trưởng dưới gió nổi mây phun, hư không ầm ầm mà động, chỉ thấy không gian một tầng tầng băng thoái, vô số đạm bạch không gian mảnh nhỏ, như là cành hoa giống nhau hướng về trường duyên trung quanh tế đi. Một trường này dưới, đàm huyền nhất thời lâm vào tuyệt đối bị động khốn cảnh. Trong hư không bắt đầu khởi động lực lượng, tầng tầng đem hắn phong tỏa trụ, căn bản không cấp hắn di động không gian, hiện tại chính là tưởng trốn vào dị thứ nguyên không gian bên trong cũng không được. Sắt. Bất quá, khuyên tay chịu chết không phải đàm huyền phong cách. Cho dù muốn bại, cũng muốn bị bại có tôn nghiêm; cho dù muốn chết, cũng muốn chết trượng. Giờ khắc này, đam huyền xem như hoàn toàn bu ra. Hắn mở trừng hai mắt, phóng xuất ra nhẹ nhẹ sàng rộng quan mang, thân thể nhoáng lên một cái, trận ma động, nháy mắt liền hướng về bao trùm mà bản tay to hung hăng đụng phải đi qua. Tiên thuật, hồng nhan, đại chu thiên phá, diệt thần minh quyết, điệp lăng thế, thiên chi bất diệt thuật chờ thuật pháp bị hắn thúc giục đến mức tận cùng, thân thể của hắn phía trên nở rộ hàng tỷ lũ tử mang, lôi cuốn một mảnh mênh mông cuồn cuộn giết sạch đảo cuốn mà lên. Vô hôn ám trong hư không, đột nhiên tạc nước ra xuất vô cùng chói mắt cường quang, khủng bố đích xác nổ mạnh tại trong nháy mắt gian phát sinh, trong hư không nháy mắt xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Một có thể lượng sóng chiều rất nhanh thổi quét trung quanh sao trời, phủ cận không ít ma vật đường trường bị rào thành thịt vụn, gây chi tàn vách tưởng giống như hạt mưa từ phía trên rơi. Thực lực sai biệt quá xa, hôn loạn chung, đàm huyền thân thể như là cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược mà quay về, khẹt miệng trố mang theo một kia chua sót, định thân vừa thấy, hắn lúc này đích tình huống thê thảm tới cực điểm, vượt qua một nửa thân thể bị băng thoái, chỉ còn lại có nửa người, một cái cánh tay, một cái đầu, ma này tàn phá thân thể cũng đi đầy dữ tợn vết rách, nhẹ nhẹ máu từ vết rách bên trong ra. Khu, khu. Đàm Huyền thân thể nghiêng về một phía phi, một bên mắt lạnh nhìn phía trên A Tát La. Hừ, ngay cả thần vương cấp cũng chưa tới, cũng muốn chống lại ta. A Tát La trên cao nhìn xuống nhìn đã bị bị thương nặng Đàm Huyền, từ hồng sắc đôi mắt bên trong một mảnh lạnh lùng, ta đệ nhất ma tộc tối cao tuyệt học, lại khởi là ngươi có thể lấy dính, đi tìm chết đi. Và anh! A Tát La tái một trưởng vỗ đi xuống, hơn nữa một trưởng ngày ác hơn, mới vô hạ, khắp trong hư không liền tràn ngập khôn cùng huyết sắc ma lôi, từng đạo huyết sắc sấm sét xé rách thiên vũ. Đục lỗ vô tận hư không, kia cuồng bạo mà bạo ngược khí tức, khiến người linh hồn đều phải hâm mất liều mạng nhìn phía trên từng đạo tung hành đan vào huyết lôi đàm huyền ánh mắt hung ác thiên thư đi Đàm huyền còn xuất lại hạ một cái tay phải trung thanh quang trận lóe bản nguyên thiên thư hiện lên mà ra mà còn nháy mắt hướng về phía trên bắn nhanh mà đi Thử. không biết người ta chỉ gian trinh lệnh lại khởi là chính là pháp bảo có thể mặt bình a tác la chính là nhìn liếc mắt một cái thiên thư liền không thêm để ý tới bàn tay tiếp tục cáp chế vọng đàm huyền ánh mắt nhiều một kia khiên miệt với anh cái gì a tác la kinh ngạc nhìn phản trấn mà quay về Trở nên như là heo để giống nhau bàn tay, trên mặt toát ra một tia khó có thể tin. Nay đến tột cùng là cái gì cấp bậc pháp bảo, tự nhiên tại một cái ngay cả thần vương cấp cũng chưa tới tu giả khu động hạ, có thể đủ đem chính mình đánh cho bị thương. Hoa, hốc máu, mồm to hốc máu. Đam Nguyên Thu hồi thiên thư, Khoe miệng lộ ra một tia cười khổ. Thiên thư uy lực tuy lớn, nhưng là thúc dục điều kiện cũng quá hà khắc rồi, lấy hắn thực lực bây giờ, thế nhưng cũng không có thể hoàn toàn khu động, nhất là trên người trọng thương đích tình huống dưới, vừa rồi thúc dục một chút, lập tức liền đã bị nghiêm trọng phản phệ thương càng thêm thương, ngươi cư nhiên thương tổn được ta. A Tắc nhìn thủng đắc tượng là heo để nhất dạng bàn tay, trong lòng dâng lên một trận tức giận, ánh mắt nháy mắt lạnh như băng như băng, khuôn cùng sát khí từ này trên người bạo phát ra. Ẩm Văng Long cực kỳ cuồn bạo khí tức từ trên người hắn trào ra, khắp Thiên Vũ nháy mắt mãnh liệt lay động đứng lên. Vô hình, một mảnh quần cuộn biển máu tại A Tắc dưới chân hiện lên, mà biển máu phía trên thì nổi một viên khối dữ tận tóc hai bù xù đầu người, vô tận đoán khí tự trong biển máu gào thét dược lên, uốn động phạm vi mười vạn tròng, nhật nguyệt lâm vào biến sắc. Ẩm Văng Long. Thật lớn biển máu cấp tốc hướng chung quanh khuê trường, rất nhiều tới lui tuần tra ở chung quanh ma vật, còn có Huyền Hoàng đại thứ nguyên tu giả bị huyết lãng vô, trực tiếp liền hóa thành một đống bạch cốt, cả kinh mặt khác tu giả còn có ma vật phía sau tiếp trước thoát đi khu vực này. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? A Tác La hoàng tử cư nhiên tức giận. Biển máu xuất hiện, kinh động vô số ma tộc, tu giả, mà những cao cấp ma tộc thì một đám cho đã mắt nghi hoặc nhìn lại đây. Không tốt, Đàm Huyền gặp nguy hiểm. Phong Tiếu Thiên, Bàng Anh Hùng, Lan Linh Tiên đám người nhìn đến Đàm Huyền tình cảnh khi, sắc mặt đều là hơi đổi. Giống Con kiến độ vật, ngươi cư nhiên cảm thương đến ta, ta muốn đem bầm thay vạn đoạn." A Tác La há mồm giống giận, một đầu tự phát đứng chổng ngược dựng lên, phất lịch. Từng đạo huyết sắc sấm sét từ sau lưng của hắn đánh xuống, khắp biển máu chính là sóng dữ ngập trời, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, giống như là muốn diệt thế giống nhau. Cùng bạo khí thế hướng Đàm huyền áp bách đi qua. Khu cụ. Đàm huyền khẩu tái phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến mức tận cùng. Người chết không đủ tiếc. A Tác La đột nhiên lạnh lùng mà trường hướng Đàm huyền. Ừm vang." Khoảnh khắc chi gian, biển máu đảo cuốn, Huyết sát hãi lãng cao tới trăm vạn trượng, khôn cùng đầu người tại huyết lãng trung nặng nề di động di động. T, người này chẳng lẽ là thần quân cấp ma đầu? Huyền Hoàng đại tướng Nguyên Tu giả nhìn một màn này, đào hút một hơi lanh khí. Vô huyết lãng cuốn lên trời cao, sau đó đồng tháp hạ, hướng về Đàm Huyền cắn nuốt mà đến. Đàm Đạo hưu nguy hiểm, Lan Linh Tiên cái miệng nhỏ nhắn khánh nết nói rằng, Phong Tiếu Thiên, bàng anh hùng, bản xích thủy đám người không nói gì, Đàm Huyền đối mặt đối thủ thật sự quá mạnh mẽ, hai người chiến lược hoàn toàn không ở một tầng thứ thượng, bọn họ trong lòng biết, đổi bọn họ thượng chỉ sợ sớm đã bị anh sắt thành cha với anh huyết lãng nuốt thiên vệ mà đảo quân xuống hàng tỷ đầu người bắt đầu khởi động khiến người vong hồn cơ mạo này nhất phương thiên vũ đều giật nát huyết lãng tàn mắt ra một loại tịch quyển thiên hạ đại thế hoa đến đan huyền cả người lực lượng cơ hồ khô héo chỉ có thể mượn cùng hoàng kim thần tượng hình cái đầu phía trên dung nhang chi chủ thần cách lực động một cỗ nhang thạch nóng chảy từ hư vô bên trong thoát ra nhang thạch nóng chảy phía trên tiêu đốt quần cuộn lửa cháy trung quanh nhiệt độ không khí cấp tốc bay lên nham thạch nóng chảy biến ảo thành một cái thật lớn hỏa long gào thét chẳng người sấm sét bên trong bùm bùm chính là này trung quy không phải đàm huyền lực lượng của chính mình vô số trọng huyết lãng và chạm tại hỏa long phía trên nham thạch nóng chảy tứ phi ngạnh sinh sinh mà đem hỏa long vây đoạn đàm huyền sắc mặt tái nhợt mà nhìn sắp quanh tới trên người khôn cùng biển máu hai mắt đột nhiên một bế lệ một tiếng cực kỳ chói tai thê lương tiếng rít thanh bỗng từ đàm huyền sau lưng vang lên và anh trong hư không xuất hiện một mảnh tử sắc triều tịch một trận khôn cùng y áp buông xuống toàn bộ chiến trường xảy ra chuyện gì cơ thể của ta như thế nào biến nặng không phải thân thể biến trọng mà là tâm thần bị áp chế, ta không thể động. Toàn bộ chiến trường, vô luận là ma tộc, vẫn là Huyền Hoàng đại thứ nguyên bên trong tu giả, đều bị không bị này đột ngột xuất hiện khủng bố uy áp áp chế, trừ bỏ chân quân cấp ở trên cường giả không có thụ nhiều ảnh hưởng ngoại, thần vương cấp thì di động gian nan, về phần thần vương cấp dưới, càng là cơ hồ không thể động, một đám ở nơi nào thở gấp đại khí. Âm vang long, đàm huyền sau lưng hư không vỡ ra, một mảnh thật lớn lôi hải từ cái khe bên trong bài trừ, chính là, này tiến lôi hải cùng a -tắc la huyền hóa ra bất động, đây là kim sắc, rõ ràng tràn ngập một loại vô cùng cao thượng khí tức mà kim sắc lôi trong biển gian, lại là một cái thật lớn ánh mắt, lạnh như băng đồng mâu bên trong, nhìn không tới nửa điểm sinh linh cảm xúc. với anh, cự nhãn nhìn phía biển máu, biển máu lập tức đảo quấn, vạn trọng cao huyết lãng nghịch tập mà quay về, mà trong đó hàng tỷ đầu người, càng là tại trong phút chốc không biết bị mai một bao nhiêu. ân, cự nhãn, a tác la thân thể nhoáng lên một cái, về phía sau thối lui, né tránh huyết lãng nghịch tập. hắn vẻ mặt ngưng trọng ngưng trọng nhìn đàm huyền sau lưng cự nhãn, đồng tử hơi hơi co rụt lại. loại này ánh mắt, a tát la tiếng lòng đột nhiên căng thẳng, thân là đệ nhất ma tổ hoàng tử. Thân ở địa vị cao, hắn kiến thức rộng rãi, hiểu biết rất nhiều vũ trụ trung bí ẩn. Nhìn cự nhãn kia tuyệt đối vô tình hờ hững khi, hắn ẩn ẩn vang lên ký ức bên trong mấy người kia đồng dạng có loại này ánh mắt tồn tại. Loại này tuyệt đối vô tình, cao cư chúng sinh phía trên ánh mắt cũng không là ai đều có thể có, cho dù trang cũng trang không được, bởi vì này đại biểu cho một loại lo lắng, đại biểu cho tuyệt đối vô thượng thực lực, hoặc là nói đúng là có này tuyệt đối vô thượng thực lực, thì vũ trụ vạn vật đều vi con kiến mới có thể tự nhiên mà vậy hình thành loại này ánh mắt. Bất quá, A tác La rất nhanh lại lắc lắc đầu này cự nhãn như thế nào có thể cùng mấy người kia tồn tại so sánh với? Phải biết cái kia nhưng là thật đứng thẳng vũ trụ đỉnh, người đối diện tộc bất quá là thần vương đều không có đạt tới tu giả, lại làm sao có thể cùng cái loại này tồn tại liên hệ được với? Đại ma cắn nuốt. Tuy rằng đàm huyền sau lưng cự nhãn để a tác là vô cùng kiên kỵ, nếu như là tình hình trung hạ, hắn tuyệt đối sẽ không treo chọc loại này không biết mà khủng bố tồn tại, Nhưng là trước mắt cũng là hắn đạt được thực ma cự ấn cơ hội, nói cái gì hắn cũng không có thể buông tha cho. Hơn nữa này cự nhãn khí tức tuy rằng cao thượng cực kỳ, nhưng là. Khi tức hùng hậu chỉnh độ rõ ràng vẫn tương đối yếu, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn bất cứ giá nào. "Giống." A Tác La hai tay kết ấn, tóc dài vũ điệu, một pho tượng thật lớn ác ma đầu trận từ hắn phía trên hư không tìm hiểu, này ác ma đầu đủ có một loại nhỏ tinh cầu lớn như vậy, trên đầu chiều dài lục căn xoắn ốc màu đen góc, thật lớn miệng mở ra, lộ ra hấp động giống nhau miệng khổng lồ, một cỗ vô cùng hấp lực từ miệng khổng lồ bên trong lan tràn mà ra. Chương 12: Bất tử thân. "Giống." A Tác là triệu hồi ra tới ác ma đầu giống động sao trời, kia hắc động mồm to, lan tràn xuất cùng lực căn ước. Hô, ác ma đầu trung quanh khu vực đóng quát khởi quần phòng. Ầm vang long, vị diện chiến trường tinh thần ầm ầm di động, hướng về ác ma mổm to di động đi qua. Cắn nuốt tinh thần, tha tại cắn nuốt tinh thần. Huyền hoàng đại thứ nguyên tu giả kinh hô. "Giống, giống, giống." Cảm nhận được kia khủng bố lực cắn nuốt, trung quanh cao cấp ma tộc, còn có ma vật, ngay cả đại chiến đều đành phải vậy, sôi nổi chấn động cánh, trốn hướng phương xa. Hắc ám, lạnh như băng hư không giới, ác ma đầu mổm to biến ảo thành một cái thật lớn lốc xoáy, bị hấp lực dẫn dắt ma đến tinh thần, một viên khối đầu nhập lốc xoáy bên trong rất nhanh bị cắn nuốt, ác ma đầu sắc mặt dữ tợn, hai mắt bắn ra mấy vạn trượng hung quang, tha đem lực cắn nuốt nhắm ngay cự nhãn, giang giác giang giác, vắt nang tại ác ma đầu cùng cự nhãn chi gian không gian, nháy mắt thoát phá, từng đạo gần ngàn trượng không gian một khe lớn tại lan tràn, Phích lịch. cự nhãn lạnh lùng nhìn ác ma đầu, cũng không có quá nhiều động tác, từng đạo thần phạt kim sắc thần lôi dĩ nhiên anh hướng về phía ác ma đầu, giang giác, toàn bộ vũ trụ giống như bị bộ ra, kim sắc thần lôi lướt qua, bộ ra một đạo khôn cùng hư vô mảnh đất, giống, ác ma đầu lần thứ hai gầm gừ lực cắn nuốt đột nhiên tăng vọt, Bùm bùm, một kim sắc thần lôi vanh tiến lốc xoáy trong phạm vi lập tức bị tăng vọt lực cắn nuốt xé nát, hàng tỷ nhỏ vụn lôi quang tại lốc xoáy bên trong vẩy ra, kim sắc thần lôi phẩm chất tuy rằng cao thượng, nhưng là ẩn chứa năng lượng thật sự quá ít, cuối cùng đánh không lại ác ma đầu lực cắn nuốt, giống ác ma đầu giống giận dung trời, hướng cự nhãn đánh tới, Cùng bạo khí tức giống như thao thao cự lang, tận diện thế gian hết thảy, ngay cả thời không đều vẩn mèo, toàn bộ chiến trường, vô số tầm mắt ngắm nhìn nơi này, toàn bộ đều tại chú ý cuối cùng kết quả, Và anh. Ác ma đầu cuối cùng cùng cự nhãn đánh vào đồng thời, khắp trong hư không khoảnh khắc phát sinh khủng bố đại nổ mạnh. Một đóa đường tính mấy vạn trượng thật lớn cái nấm vân nhiệm nhiệm dâng lên, lấy cái nấm vân vi trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán năng lượng dư ba hình thành từng đạo màu đen long cuốn, giống như tận thế đã đến. Ai thắng? Đàm Viên cùng A Tác La toàn bộ bị cái nấm vân bao phủ đi vào. Ngoại giới căn bản nhìn không tới bên trong cảnh tượng, một đám chỉ có thể kiện chân lấy đãi. Lệ. 4. Cái nấm vân trung, lạnh lùng cự nhãn bên trong truyền ra một tiếng hét giận dữ, ẩn ẩn toát ra một tia không cam lòng, sau từ từ biến mất. Hô, A Tác La nhìn biến mất cự nhãn, không khỏi trường thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy nói hắn cuối cùng lựa chọn cùng cự nhãn chống chọi, nhưng là, đối trong lòng thủy chung đối cự nhãn tồn tại vô tận kiêng kỵ, cũng may kết quả không có hướng phá hư phương hướng phát triển. Một lát sau, cái nấm vân hoàn toàn tán đi. A. Huyền Hoàng Đại Thứ Nguyên rất nhiều tu giả nhìn cái nấm tàn mắc về phía sau bộc lộ ra tới thân ảnh, không ít người kinh hô ra tiếng. Đàm huyền hoành tranh ở trên hư không trùng, cuối cùng một cái cánh tay cũng nát, vốn là kiên nghị khuôn mặt, cũng đi đầy loang lổ vết rách, như là tùy thời sẽ thoát phá thủy tinh. Mà trên người hắn khí tức cũng suy yếu tới cực điểm, giống như ngay sau đó sẽ chết. Thử, lúc này đây ta xem ngươi như thế nào ngăn cản." A Tác La cười lạnh, bàn tay hướng về Đàm Huyền ấn đi. Mơ tưởng, Đàm Huyền dãy rụa mở hai mắt. Hai mắt màu đỏ, hắn căn bản dễ dàng tha thứ không được người khác đối hắn tiến hành siêu hồn, đây là một loại thật lớn vũ nhục, chỉ thấy hắn trong con ngươi hiện lên một tia lệ quang, trong miệng thốt ra một chữ, "Bạo!" anh. Tại vô số song ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đàm Huyền đột nhiên tự bạo, còn sót lại thân thể hóa thành vũ trụ trùng tối hoa mỹ phá hoa. Tự bạo Hắn tự bạo. Cư nhiên tự bạo, thật sự là điên cuồng. Quá độc ác. Mọi người đều bị trận mắt há hốc mồm mà nhìn Đàm Huyền tự bạo phương hướng, tất cả đều bị Đàm Huyền này điên cuồng hành động chấn kinh rồi. Tự bạo, nói được đơn giản. Nhưng là, từ xưa đến nay lại có mấy người người có thể chân chính hạ được như vậy quyết tâm đâu? Chết. A Tác la sắc mặt lúc trắng lúc xanh, có một loại một quyền đánh vào không khí thượng cảm giác, nói không nên lời bực bực. Hắn cũng thật không ngờ chính là loại kết quả này, Đàm Huyền cư nhiên sẽ chơi tự bạo. Hừ, ngươi cho là tự bạo ta liền không làm gì được ngươi sao? Ta ma tộc đều có thần thông, có thể từ thoát phá linh hồn bên trong thu thập tin tức." A Tác La Hắc Nhất Trương mặt hừ lên tiếng nói, "Hắc câu hồn thuật." Hắn trong miệng ngâm tụng xuất một đạo từ xưa mà thê lương chú ngữ, tay phải đầu ngón tay hướng về Đàm Huyền Tự Bạo Địa Phương một lòng tay. "Tê." Một tiếng khàn khàn tê minh tiếng vang lên, một đạo lục sắc hư ảnh từ A Tác La đầu ngón tay chui ra. Này hư ảnh dài đến trong trượng, trường nhất trương anh nhi mặt, thân thể lại giống như lục xà. Này dị vật thân hình vặn vẹo mấy cái, lập tức di chuyển đến Đàm Huyền Tự Bạo chỗ. Ô ô ô. Anh nhi mặt chu cái miệng nhỏ, Nhất thời truyền ra thê lương tê mình, thanh âm bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại từ xưa tế khúc, một tia lục sắc ánh sáng từ nó trên người tràn ngập mở ra. Một lát sau, làm sao có thể, làm sao có thể thất bại? A Tắc La xanh mặt gầm gừ đứng lên, mà anh nghi mặt, lục sắc thân rắn dị vật thì vô tội chiếm cư ở bên cạnh hắn, ta đều còn chưa chết, ngươi đương nhiên sẽ thất bại. Thản nhiên châm chọc thanh để A -tác La, còn có trên chiến trường đông đảo tu giả để ăn cả kinh. San San San, hắc ám trong hư không đột nhiên vang lên động vật bò sát thanh âm, chỉ thấy trong hư không từ từ hiện ra nhất trương thật lớn mạn điện. Vô số chỉ ngón cái lớn nhỏ tiểu con nện tại mạng nhện thượng không ngừng bò sát, này số lượng nhiều, chừng ngàn vạn. Một lát sau, Đông đảo tiểu con nện trung gian hiện ra một cái núi cao lớn nhỏ ma chi, hú ám hai mắt, bắn ra lệnh như bằng quan mang. Đông đảo con nện tại bò sát, Đàm Huyền thân thể bắt đầu một chút một chút trọng tổ, đầu tiên là chân, sau là thân, cuối cùng là đầu, chính là một lát, liền đầy đủ tái hiện tại mọi người trước mắt. Phục. Sống lại. Huyền Hoàng đại thứ nguyên tu giả gian nan nuốt một hơi nước miếng, giống như ban ngày thấy ma giống nhau. Tự bảo còn có thể sống lại. Loại chuyện này có thể nói thiên cổ không có. Bất tử thân. A Tác La hừ lạnh nói rằng, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Đàm Huyền là từ tử vong trạng thái phục sống lại, kia căn bản là lời nói vô căn cứ, hắn kiến thức phong phú, biết Đàm Huyền đây là tu luyện nào đó bí pháp kết quả. Ha ha ha, như vậy rất tốt, trực tiếp là có thể tiến hành sư hồn, không cần như vậy phiền thoái. A Tác La cười thiếu nói, ánh mắt của hắn một hùng, thân thể vừa động, giống như Nguyệt Long bộ sa, manh hổ cầm dương, nháy mắt đánh tới. Đàm Viễn lui xuống đi, ta qua lại một hồi hắn. Lãnh Dạ thân Ảnh đột ngột tại đàm huyền trước người xuất hiện, tay phải vươn bổ, ầm vang, một đạo mấy vạn trượng lớn nhỏ huyền nguyệt gào thét mà ra. Một tia hàn khí tự huyền nguyệt thượng tràn ngập mà ra, khắp trong hư không nhất thời ngưng kết xuất một tầng miếng băng mỏng. Xen vào việc của người khác, A Tác La phất tay tát xuất một đạo quang sáng, đem huyền nguyệt chuyển dời đến một bên, nhìn Lãnh Dạ thân Ảnh, ánh mắt bất giác gian âm trầm xuống dưới. Đàm Viên đối Lãnh Dạ gật gật đầu, mặc dù nặng tố thân thể, nhưng là hắn quả thật không có gì chiến lực, hiện tại không phải thể hiện thời điểm, hắn hơi hơi nhoáng lên một cái, liền hướng chiến tuyến phía sau thối lui. Ngươi là ta con ruột Hưu muốn chạy trốn. A Tác La sao có thể có thể cam tâm để Đàm Huyền rời đi? Hắn ngón tay nhất nhất phát ấn, một cái ma khí hình thành hắc long, nháy mắt hướng Đàm Huyền đuổi theo đi qua. Hừ. Lãnh Dạ nhìn đến A Tác La cư nhiên coi thường hắn, trong lòng sinh ra một cỗ tức giận, bàn tay vừa lật, lấy ra một hơi bảo kiếm, trong phút chốc, bổ mấy trăm lần. Âm vang long, kiếm khí như nước, kiếm thế mãnh liệt, mấy trăm đạo kiếm khí từng người hóa thành thật lớn huyền nguyệt, cuồn cuộn dòng nước lạnh đem chúng quanh mấy trăm dặm biến thành băng thiên tuyết địa, ma khí hình thành hắc long bị dòng nước lạnh một quyển, nháy mắt liền biến thành một khối khắp băng ngươi muốn trở ta." A Tác La nhìn đến lãnh dạ lại một lần đánh gậy chính mình công kích, căm tức nói: "Người ta song phương vốn là chính là đối nhân, có cái gì có thể nói?" Lãnh dạ lạnh giọng nói xong, ánh mắt bên trong tràn ngập hóa không ra sắc khí. Hắn nhìn ra được, A Tác La tại ma tộc bên trong địa vị không phải là nhỏ, chỉ cần đem A Tác La giết, chắc chắn đối ma tộc Taxi khí tạo thành thật lớn đả kích. "Ha ha ha, hảo hảo." A Tác La ngửa mặt lên trời cười thiếu, xem ra hôm nay muốn đại khai sắc giới, sở hữu ma tộc cho ta hùng hăng công. "Giống, giống, giống." A Tắc La thanh âm vừa, toàn bộ chiến trường ma tộc nhất thời toàn bộ sôi trào lên, dữ tợn tiếng gầm gừ, hình thành từng đợt tiếng gầm, giống như khắp hư không đều tại lay động. Sắt tử A Tắc La cùng lãnh giả nháy mắt vung tay đánh nhau, đen tối ma quang, lạnh như băng dòng nước lạnh, để khắp hư không biến thành một mảnh hỗn độn thế giới. Đồng thời, toàn bộ chiến trường lần thứ hai lâm vào thảm thiết đại chiến bên trong. Chết đi, chính là chân quân sơ cấp cũng dám tiến đến phá hư ta chuyện tốt, quả thực là muốn chết. A Tắc La thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, tay phải của hắn biến thành một cái núi nhỏ lớn nhỏ màu đen ma chảo hung hăng mà va chạm tại lãnh giả bảo kiếm phía trên. Đương. Đương. Đương. hai người đại chiến, lãnh giả cư nhiên bị vây hạ phòng, bị a la làm cho từng bước lui về phía sau. Chật vật không thôi, tình thế thập phần nguy cấp. chương 13, đại thống linh tử tuyết tiên. cho ta bại. a tác la nổi giận gầm lên một tiếng, ma chảo phía trên lượn lờ mê mội quang trợn tăng vọt, một khối từ xưa màu đen mộ bia hiện lên mà ra, mộ bia phía trên, điêu khắc vô số giữ tợn ác ma, làm như địa ngục cảnh tượng. đường, lãnh cánh tay tê dần cơ hồ bắt không được bảo kiếm. Một đạo bàng bạc mạnh mẽ thừa cơ tiến vào trong cơ thể hắn, tùy ý tiến hành phá hư. Hoa. Lãnh Dạ sắc mặt trắng nhợt, đương trường đại phun một búng máu, mà thân thể thì như là cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược mà quay về. Cái này ma đầu thế nhưng lợi hại như thế, cư nhiên đem Lãnh Dạ đại nhân đánh bại. Phải biết, Lãnh Dạ đại nhân đang chân quân cấp chúng cũng là thực có danh tiếng. Huyền Hoàng đại thứ nguyên tu giả nhìn đến Lãnh Dạ bị thua quá sợ hãi, hơn nữa, A Tác là rõ ràng là còn không có hết sức bộ dáng, này làm cho bọn họ lâm vào rung động bên trong. Đi tìm chết đi. Thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi A tác La không có nửa điểm thủ hạ lưu tình tính toán, bàn tay vung lên, cuộn cuộn ma khí ngưng kết mà thành mộ bia nhất thời hóa thành một đạo đen tối qua mang, hướng lãnh dạ bắn nhanh mà đi. Muốn chết sao? Lãnh dạ trong ánh mắt hiện ra một tia tuyệt vọng. Ma Huyền Hoàng Đại thứ nguyên nhất phương tu giả cũng một đám khẩn trương lên. Vê phân đam huyền, móng tay càng là sắp nhập ra thịt bên trong, lãnh dạ bởi vì hắn mà gặp phải khốn cảnh, nếu bởi vậy mà chết, này sẽ làm hắn phi thường ấy nấy. Đồng nhiên, một cái lãnh khốc mà bá đạo thân ảnh che ở lãnh dạ trước mặt, một quyền đánh tan mộ bia. Vâng. Mộ Bia bị nắm tay sinh sôi nổ nát, biến thành hàng tỉ mảnh nhỏ đảo cuốn mà quay về. Một cái tóc tuyết trắng lãnh khốc nam tử đứng ở lãnh dạ trước người, mặt không đổi sắc nhìn A Tát La. Đại thống lĩnh. Lãnh dạ nhìn trước người nam tử thở phào nhẹ nhõm một hơi, lộ ra như hy gánh nặng vẻ mặt. Là Tử Tuyết Tiên đại thống lĩnh. Toàn bộ vị diện chiến trường cùng sở hữu 32 vị đại thống lĩnh, nghe đồn chung mỗi một cái đại thống lĩnh đều là điên phong thần quân cấp thượng giả, chiến lực khủng bố không cùng, mà Tử Tuyết Thiên đại thống lĩnh càng là trong đó người nổi bật, lúc này đây, cái kia ma đầu chết chắc rồi. Huyền Hoàng Đại Thứ Nguyên Tu giả nhìn Tử Tuyết Thiên thân ảnh, một bên ứng phó ma tộc đồng thời, một bên cũng nghị luận sôi nổi. Tử Tuyết Thiên, A tác La nhìn đối diện một đầu đầu bạc lãnh khốc nam tử, thần sắc cũng ngưng trọng đứng lên. mãi mãi ma vực cùng Huyền Hoàng Đại Thứ Nguyên giao chiến vô số lần, đương nhiên sẽ không xem nhẹ tình báo thu thập, nhất là về Tử Tuyết Thiên loại này tổ linh thánh điện cao tầng tin tức, càng là không có khả năng khuyết thiếu. Thậm chí đối với Tử Tuyết Thiên hiểu biết, hắn so rất nhiều Huyền Hoàng Đại Thứ Nguyên Tu giả biết đến còn muốn nhiều, bao quát công lực tinh thâm tính cách đặc thù, còn có am hiểu thần thông, đạo thuật từ từ. Cũng chính bởi vì đối tử Tuyết Thiên hiểu biết như thế sâu, hắn mới rõ ràng Tử Tuyết Thiên khó chơi, không phải do hắn không tiếp thu thực đối đãi, nếu không lời nói, hậu quả đem sẽ cực độ nghiêm trọng, thậm chí là tử. Nghịch Tuyết cựu Trọng Thiên, đệ nhất Trọng Thiên Lạnh Lùng Thiên. Tử Tuyết Thiên vô cùng bá đạo, đi lên trực tiếp đấu võ, căn bản không có nửa điểm chào hỏi ý tứ. Hơn nữa, vừa ra tay chính là đại sát thuật. Hắn tay phải năm ngón tay hơi cong, đột nhiên đưa tay về phía trước. Oeng. Nay một chảo dưới, một tiếng khai thiên tích địa thanh ngâm vang lên, toàn bộ trên chiến trường vô luận là ma tộc, vẫn là huyền hoàng đại thứ nguyên tu giả, đầu đều bị chấn đắc hơi hơi mê muội. Vô số trong ánh mắt, Tử Tuyết Thiên năm ngón tay dưới hiện ra một mảnh mông lung quang ảnh, mà quang ảnh rõ ràng là một mảnh mênh mông bích màu xanh thế giới. Vô lượng ánh sáng từ bích màu xanh thế giới bên trong lan tràn mà ra, khuynh khắc chi gian. Liên thổi quét qua toàn bộ chiến trường vô số vị diện, Sở Hữu Ma tộc, tu giả toàn bộ che cái mà qua. Không tốt, đây là Tử Tuyết Thiên đại sát thuật, Sở Hữu Ma tộc chú ý ngăn cản. A Tác la nhớ lại Tử Tuyết Thiên tin tức, nhất thời kinh hãi. Vội vàng vận dụng bí thuật hướng Sở Hữu Ma tộc truyền đạt chú ý phòng ngự tin tức mà hắn bản thân thì trong phút chốc háp mấy ngàn đạo pháp bí quyết, ngoài thân nháy mắt hiện ra lục mặt hình thoi quan kính. Lạnh! Lạnh lung a, như thế nào sẽ lạnh như thế. Rất lạnh, ta chịu không nổi, ngay cả máu đều đông cứng. Giống, Lạnh từ ta, toàn bộ chiến trường đều bị một trọng ngông lung thế giới bao phủ trụ, trong đó ánh sáng giống như một tầng tầng gợn sóng tại nhộn nhạo, trong đó tu giả hoàn hảo, không cảm giác có cái gì khác thường, nhưng là những ma tộc liền bi thôi. Một đám lệnh đến cả người phát run, rong dài thân thể cao lớn, tinh thần dao động bên trong tràn ngập sợ hãi điều này làm cho Huyền Hoàng Đại tướng Nguyên Tu giả bắt lấy cơ hội, nháy mắt gian, liền giết chóc một tảng lớn, dầm dạp thi thể bảy ra tại sao trời bên trong. Một lát sau, lạnh lùng tiên tán đi, mà vị diện thượng thì tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, vô số mới mẹ ma tộc thi thể chồng chất cùng một chỗ, liên miên đến phương xa. thích, giết được quá sung sướng. này đó ma tộc cư nhiên bất động ở nơi nào chờ ta sát, cho tới bây giờ chưa có thấy bực này chuyện tốt. Tử Tuyết Thiên thống lĩnh quá lợi hại, nhất chiêu chi gian, khiến cho này đó ma tộc biến thành một đám đợi làm thịt phi heo, giết được quá sung sướng. Rất nhiều năm như vậy ma tộc vẫn là lần đầu tiên như thế thuận tay, một đám giống cái tao đàn bà dường như ở nơi nào trở thượng, loại cảm giác này để say mê a. Huyền Hoàng đại thứ nguyên tu giả một đám hai tay dính máu, đứng ở chồng chất như núi thi thể phía trên, kích động dị thường, mọi người nhìn phía Tử Tuyết Thiên ánh mắt đều tràn ngập sùng kính. Quá mạnh mẽ, đây là đại thống linh thực lực sao? Đàm Viễn nhìn Tử Tuyết Thiên thân ảnh, trong lòng bốn bề sóng dậy. Vệ Phần Phong Tiếu Thiên, Bàng Anh Hùng, Lan Linh Tiên, Bản Sích Thủy, Bạch Hải Thạch, Phương Tử Vi đám người, cũng toàn bộ khiếp sợ đến nói không ra lời. Tử Tuyết Thiên Ngươi ti bị, rõ ràng là ngươi ta chi gian chiến đấu, ngươi như thế nào đối sở hữu ma tộc đều độc thủ? A Tác La nhìn ma tộc tình huống bi thảm, tức giận đến sắc mặt một mảnh xanh mét, ngón tay run rẩy chỉ vào Từ Tuyết Thiên, vô cùng tức giận. "Hừ, ngươi ta chi gian chiến đấu. Ở trong mắt ta, từ song phương chiến tranh khởi động một khắc kia, liền chưa từng có cái gì đơn đả độc đấu khái niệm, sở hữu ma tộc đều là địch nhân của ta, sở hữu ma tộc đều đang chết, chính là ngươi cái này ma tộc người lãnh đạo đầu gốc nóng lên mà thôi." Từ Tuyết Thiên hờ hững nhìn A La, thản nhiên châm trọng nói: "Ha ha ha." Huyền Hoàng đại Thứ Nguyên Tu dạ nghe xong, sôi nổi cao giọng cười ha hả. Đầu óc nóng lên. A Tác La khỏe miệng không khỏi hơi hơi vừa kéo, sắc mặt hắc đắc tượng một khối đốt than giống nhau, nhất là nghe được những tr้อย thai tiếng cười, trong lòng mạnh xuất hiện xuất vô tận cốt đủ. Mà những ma tộc cường giả, tuy rằng bên ngoài thượng không dám phản đối A Tác La, nhưng là, đáy lòng cũng ẩn ẩn, có chút uấn giận, đúng vậy, đây là hai cái thế giới sinh tử đại quyết chiến, hiện tại làm cái gì cá nhân quyết chiến, không phải đầu óc nóng lên là cái gì. A A, -a, -a, -a, -a. A La ngửa mặt lên trời giống giận, hai mắt bắn ra mấy vạn trượng huyết quang. Một pho tượng thật lớn ma ảnh tại sau lưng của hắn hiện lên, cũng có vô tận lôi đình không ngừng từ phía trên đánh xuống, cuốn quanh tại hắn hai chi góc phía trên, hung uy vô song. Sở hữu Ma Tộc nghe lệnh, sắt, giết cho ta, cho ta hung hăng sát. A tác là cánh tay liên tục huy động, chỉ huy vô số ma quân không ngừng hướng Huyền Hoàng Đại Thứ Nguyên Tu giả dũng đi. Huyền Hoàng Đại Thứ Nguyên Tu giả nghe lệnh, phản kích, đem Sở hữu Ma Tộc làm thịt. Thấy nhiều Ma Tộc đại quân này lên, Tử Tuyết Thiên Thanh nhầm tại từng cái tu giả bên thay văng lên, giống, sắt, Ma Tộc. Tu giả trong phút chốc triển khai càng thêm kịch liệt sinh tử quyết sát, đánh đến nhật nguyện vô quang nhật nguyện tôi chiếu, thiên địa biến sắc, vô số vị diện tại chiến đấu dư ba bên trong sôi nổi hóa thành một mị, từng đạo hồng quang xé rách hư không, xuyên thủng tinh thần. Tại song phương người chỉ huy hạ, tình hình chiến đấu đến nhất mãnh liệt thời khắc. Về phần Tử Tuyết Thiên, A Tác La hai người càng là liên tiếp va chạm cùng một chỗ, như là hai khối từ xưa tinh thần tại va chạm, chấn động khởi từng đạo khủng bố giết sạch, đục lỗ vạn trọng hư không, mai một huyền phù vị diện. Hai người kia chiến đấu địa phương, căn bản là không dám có người tới gần. Sắc Đàm Huyền khôi phục một chút lực lượng, lập tức đụng vào ma quân bên trong, toàn bộ hóa thân thành một pho tượng giết chóc máy móc, đem vô số ma vật bị đâm cho tan xương nát thịt, giống như một đạo tàn sát bửa bãi long cuốn. Nơi đi qua, sở hữu ma tộc sôi nổi cúi đầu, mỗi thời mỗi khác, đều có mấy trăm ma tộc rồi ngã xuống, chế tạo xuất một mảnh lại một mảnh tử vong mảnh đất, sền xèn huyết tương, nhiễm đỏ hắn tóc dài. Chương 14, linh hồn đệ nhất biến. Sắc. Đàm Huyền thân ảnh bay nhanh tại ma tộc đại quân bên trong trôi đi, thân chu di động thập tông thần binh hư ảnh, như là tức đôi giống nhau. Nhất lũ lũ hủy diệt hồng quang phóng xạ bốn phía, một chùm đồng yêu diễm huyết hoa nở rộ, vô số ma tộc bị phân thây. Chiến tranh không biết khi nào thì sẽ chấm dứt, đàm huyền đã muốn giết điên cuồng, cả người đắm chìm trong huyết tương bên trong, cả người tản mát ra ngập trời lệ khí. Tay, máy móc khắp phát quyết, binh khí tua nhỏ thanh âm, liên miên không dứt, diễn tấu thành một khúc giết người ca. Một vạn, mười vạn, trăm vạn, hắn đã muốn nhớ không dậy nổi mình giết bao nhiêu ma tộc. Toàn bộ chiến trường giờ phút này đều lâm vào rằng cô trạng thái, vô luận là ma tộc, vẫn là tu giả, giờ khắc này đều lâm vào điên cuồng giết chóc trạng thái. Giờ khắc này, giết chóc là duy nhất chủ đề, mọi người tồn tại ý nghĩa chính là giết chóc. Mỗi một cái hô hấp đều có sổ lấy và kế, 10 vạn kế sinh mệnh tại biến mất, sinh mệnh giá rẻ điểm này tại vị mặt trên chiến trường suy diễn đến vô cùng nhẫn Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Vì tranh đến sinh tồn quyền, vì sống sót, vô luận là ma tộc vẫn là tu giả, đều hướng đối phương dơ lên rau mổ, lấy hàng tỷ thi thể trải ra liền chính mình hy vọng chi lộ. Vô tận vị diện ở vào vũ trụ trong hư không, nơi này cơ hồ không có phong, chuẩn xác mà nói là không có tự nhiên sở hình thành phong nơi này phong chính là từng đạo năng lượng nước lũ, mỗi một đạo năng lượng nước lũ đều sẽ cuốn động vô tận máu loãng, cuốn động đại lượng gây chi tàn cánh tay. Nhân gian địa ngục, tu la sắt chàng đều không đủ để hình dung vị diện chiến trường tham thiết. Vạn tượng chi nhãn khởi động, thôn vệ chi nhãn khởi động, người trước có thể cho đàm huyền tại khôn cùng chiến đấu bên trong tìm ra nhất tiết kiệm lực lượng, lực sát thương cực mạnh phương thức, người sau thì có thể kéo dài không dứt cắn nuốt ma tộc, giúp đàm huyền sự khôi phục sức khỏe lượng. Đàm huyền tại suy diễn một thay hoàn mỹ giết chóc máy móc, sắt. Đàm huyền mắt mạ hung mũi nhọn, bàn tay tìm hiểu, năm ngón tay hư trảo, khoảnh khắc chi gian. Thân chu một đạo dao ảnh chém ra một mảnh đau lãng, Tiền Vương mấy trăm ma tộc ngay cả dãy rủ cũng không kịp, đã bị xé thành mảnh nhỏ. Gian rựa huyết vũ từ trên trời giáng xuống. Hô! Một trận cuồn phong thổi qua, đại lượng huyết vũ đảo cuốn. Sở hữu ma tộc tàn hồn, toàn bộ tại nháy mắt bị thôn thiên chi nhãn cắn nuốt. Thứ hại bên trong, đại lượng linh hồn lực dũng mãnh vào, đàm huyền linh hồn đang không ngừng cường hóa. Thậm chí, bởi vì cắn nuốt nhiều lắm linh hồn lực duyên cơ, một tia linh hồn quang huy xuyên thấu hắn thân thể, tại bên ngoài thân hình thành một tầng ánh ánh mạch quang. Cùng lúc đó, Vạn Tượng Chi nhãn đang tại lấy một loại khủng bố tốc độ đối thần vương cảnh giới tiến hành suy tính. Vô số loại kinh văn, vô số loại áo nghĩa, vô số loại dị tượng tại trong mắt thế giới bên trong không ngừng phân giải, sau lại tổ hợp, rèn luyện xuất một tia tinh hoa. Cắn nuốt ma tộc tàn hồn đồng thời, cũng cắn nuốt đại lượng ma tộc ký ức mảnh nhỏ, này đó ký ức mảnh nhỏ vô cùng phong phú, có cùng tu luyện có liên quan, có cùng sinh hoạt có liên quan, có cùng cảm xúc có liên quan, nhiều vô số, sổ chi vô cùng. Nơi này quả thực chính là đàm huyền phúc địa, đến đích với này đó ký ức mảnh nhỏ, Đang huyền cảnh giới đang cùng một loại khủng tốc độ tại tăng lên. Hắn vốn là cũng đã thánh linh tự hạ. Chiến lược càng là bằng được trí cường thần vương. Hiện tại cảnh giới nhắc tới thăng, thần vương cảnh giới rốt cục sốc lên kia thần bí cái khăn che mặt, không bao giờ tính bí mật gì. Nhưng mà, hiểu rõ chân tướng sau, buồn dầu tùy theo mà đến. Hoặc là nói, hắn thật lâu trước kia liền đối khổ như thế buồn bực có một ít mơ hồ ý tưởng. Chẳng qua, hiện tại hoàn toàn rõ ràng mà thôi. Phạm La Huyền Hoàng đại thứ nguyên chi tu, đều bị trọng tại nội đạo, đều bị trọng tại tìm hiểu quy luật, cái này cơ bản nhất định linh hồn tầm quan trọng. Cảnh giới mỗi thượng một tầng thứ, linh hồn đều sẽ phát sinh một lần cường hóa. Nhưng mà, hắn bởi vì tu luyện Tà cốt công pháp, nhất định phải đi thân thể con đường này, hơn nữa, Tà cốt công pháp bá đạo vô cùng, đối mặt khác sở hữu công pháp đều nghiêm trọng bài xích, thậm chí bởi vì Tà cốt công pháp đối linh hồn ảnh hưởng quá sâu, đến nỗi tìm hiểu mặt khác công pháp khi, linh hồn rất khó lổ xác, quả thực dẫn đến cảnh giới khó có thể tăng lên. Hiện tại bãi ở trước mặt hắn có hai con đường, một là chuyên tâm với Tà cốt tu luyện công pháp, để linh hồn hòa tan thân thể bên trong, hoàn toàn buông tha cho tại quy luật phương diện tìm hiểu, hay là nghĩ biện pháp đem tà cốt công pháp cùng linh hồn chi gian liên hệ chặt đứt, cơ hội không cần như thế nào lo lắng, đan huyền liền lựa chọn con đường thứ hai. Điều thứ nhất lộ đại rơi quá lớn, nếu tuyển điều thứ nhất lộ, chờ linh hồn hoàn toàn hòa tan thân thể khi, hắn nhất định phải buông tha cho bản nguyên thiên thư tu luyện, còn có quy luật tìm hiểu, ngay cả cánh cửa không gian chỉ sợ cũng giữ lại không rơi đến. Hơn nữa, con đường này phiêu lưu cũng đại, tà cốt công pháp rất tà dị, hắn thủy chung đối cửa này công pháp có rất thâm cảnh giác, đương nhiên không chịu ôm chết ở một thân cây tượng. Đối với con đường thứ hai, hắn trước liền ẩn ẩn có ý tưởng mà tìm hiểu linh hồn vĩnh sinh thuật sau loại này ý tưởng càng là rõ ràng đứng lên trầm tư chung giết chóc tiếp tục giống giống giống vô số ma tộc tại giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành một miệng ma tàn hồn thì vi đàm huyền sở cắn nuốt bằng bạc linh hồn lực để đàm huyền bên ngoài cơ thể linh hồn quang huy càng ngày càng mạnh thậm chí biến thành một tầng thực chất áo giáp thản nhiên linh hồn uy áp từ áo giáp thượng tràn ngập mà ra rất nhiều ma tộc chưa tới gần đã bị linh hồn uy áp ép tới cục xuống đến khiến cho đàm huyền giết chóc tốc độ càng nhanh do đó lại dẫn đến cắn nuốt càng nhanh linh hồn uy áp càng mạnh Ba ngày trong nháy mắt mà qua, giờ phút này vô luận là ma tộc, vẫn là tu giả, đều chết thảm trọng, mà A tác La cùng Tử Tuyết Thiên chiến đấu cũng còn đang tiến hành, các loại đại chiêu không ngừng oanh sát, để trăm triệu trong hư không phá thành mảnh nhỏ. Không thể còn như vậy đi xuống, phải muốn đột phá, Cắn nuốt vô số linh hồn lực sau, Đàm Huyền cả người biến thành một cái thật lớn vật sáng, tràn ngập tại bên ngoài thân linh hồn quang huy hình thành một đạo quang trụ, những ma tộc xa tại cây số ở ngoài, liền cảm ứng được một trận khủng bố linh hồn uy áp, căn bản không dám tới gần. Mà Đàm Huyền thân thể đối linh hồn chịu tải cũng đã muốn đến đánh cực hạn. Tại tiếp tục đi xuống chỉ có thể nổ tan xác. Ánh mắt của hắn hoành nhìn lướt qua chiến trường, nhìn Phong Tiếu Thiên, Bàng Anh Hùng, Lan Linh Tiên đám người thân ảnh, trong lòng vừa động, lập tức bay đi. "Vài vị đạo hữu, ta hiện tại sắp đột phá, không biết vài vị có không giúp ta hộ pháp, ngày sau tất có sở báo." Đàm Huyền hướng phụ cận Phong Tiếu Thiên, Bàng Anh Hùng, Lan Linh Tiên, còn có Bản xích Thủy bốn người truyền âm nói rằng: "Phong Tiếu Thiên, Bàng Anh Hùng, Lan Linh Tiên, Bản xích Thủy bốn người đầu tiên là chấn động, bọn họ không nghĩ tới Đàm Huyền cư nhiên như thử cấp tiến, cư nhiên muốn chọn chọn ra tại chiến trường bên trong đột phá sau, phải nhìn nữa đàm huyền trên thân thể linh hồn của sáng, chính là một trận rung động. phong Tiếu thiên trong mắt ánh sao chật lóe, hiện lên vài tia suy tư, đáp ứng đàm huyền thỉnh cầu, đàm đạo hưu yên tâm đột phá chính là, ta tất nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn. ha ha ha, đứng ở một chỗ là sát, không ngừng rời đi cũng là sát, dù sao đều là sát. tiểu bạch kiểm, ngươi yên tâm đột phá đi, có ta đây ở trong này, cam đoan những ma nhóc con quái dậy không được ngươi. Bàng anh hùng vũ động núi nhỏ đùa lớn, đỉnh cười nói, chúng ta không phải bằng hữu sao? bằng hữu có việc, ta lại khởi nhưng ngồi yên bằng xem. Lan Linh Tiên ánh mắt chát nha chát, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng đáp ứng xuống dưới. Đàm Đạo Hưu an tâm chính là. bàn Sích Thủy nghe được ngày sau tất có sở báo khi, trong lòng vừa động, cũng gật đầu. Vậy phiên thoái vài vị. Đàm Viên hướng mấy người chắp tay, bàn tay một phen, đem bất diệt thiên cung lấy ra, kim quang trận lóe, 12 hoàng kim người khổng lồ cũng bay ra. 12 hoàng kim mặc dù đang ở quyết đấu à tác la khi đã bị bị thương nặng, nhưng là, cuối cùng vẫn là có một phần chiến lực. anh, Đàm Viên dưới chân nhất dẫm, cuồng bạo lực lượng dũng mãnh vào mặt đất bên trong, khoảnh khắc chi gian mặt đất tầng tầng nổi mạnh. Bốn đất hướng hai bên tế khai, hở ra, hình thành một cái nhỏ sơn cốc. Sau đó hắn lại đơn giản bố trí hơn 10 người trận pháp, lúc này mới đi đến trong sơn cốc tâm, chuẩn bị tiến hành đột phá. Mà 12 hoàng kim người khổng lồ, còn có Phong Tiếu Thiên, Bàng Anh Hùng, Lan Linh Tiên, Bản Sích Thủy đám người thì bảo hộ tại sơn cốc ở ngoài, tương lai phạm ma tộc nhất nhất đánh chết. Không biết đàm đạo hữu sau khi đột phá, chiến lực sẽ tới đạt cái gì trình độ. Sơn cốc ngoại, Linh Linh Tiên đối Phong Tiếu Thiên, Bàng Anh Hùng, Bản xích Thủy nói rằng: "Chúng ta những người này, tại thần vương bên trong coi như là thiên chi tiêu tử." nhưng là vẫn như cũ xa không phải đảm đạo hưu đối thủ phòng trường hắn lúc này đây đột phá tại thần vương trung tuyệt đối là vô địch chính là không rõ ràng lắm hắn có không cùng chân quân so chiêu bàn xích thủy nói rằng thật là một biến thái bang anh hùng nói thầm nói phong tiếu thiên cười cười không nói chuyện trong sân cốc đàm huyền quanh chân ngồi xuống hít sâu một hơi rốt cục đi đến một bước này thành bại ngay tại này nhất cử thành thì tiến giai thần vương linh hồn còn có thể thoát khỏi tà cốt công pháp kiềm chế bại thì tử vong ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một tia kiên nghị linh hồn vĩnh sinh thuật đệ nhất biến Ông. Đang Huyền trên người khí tức đột ngột biến đổi, một cô manh liệt linh hồn giao động tự này trên người khuyết tán mà ra, khắp trong sơn cốc đều hiện ra một tầng mông lung gợn sóng, mà trên người hắn linh hồn quang huyệt thì nhanh chóng nội liễm. Giống. Thức trong miệng, Đang Huyền nguyên thần tự sắp tà long phát ra một tiếng thê lương tiêu thầm thiết, vô số đạo ký hiệu lưu tổ hợp thành kiếm quang từ tà long trong cơ thể xuyên thủng mà ra, khoảnh khắc chi gian, tà long trên người liền trở nên vỡ nát. Giang giác, giang giác chỉnh điều tà long nhanh chóng tăng giả từng khối từng khối vậy không ngừng bốc ra, đến cuối cùng chỉnh điều tà long đều thoát phá. Đau. Vô tận đau, linh hồn phân giải đau đớn so chi thân thể thoát phá càng sâu, nguyên tử linh hồn cự đau, để Đàm Huyền thân thể bản năng chịu xúc đứng lên, một tia vết máu từ thứ bảy khiếu tràng ra, mà trên người khí tức cũng lấy một loại khủng bố tốc độ giảm xuống, chính là chỉ khoảng nửa khắc, Đàm Huyền trên người khí tức gần đây hồ mất đi, xảy ra chuyện gì? Hơi thở của hắn như thế nào tiêu thất? Phong Tiếu Thiên, bàng anh hùng, Lan Linh Tiên, bản xích thủy đám người chấn động, thần thức nháy mắt hướng trong sơn cốc quét tới. Tự sát, vẫn là tẩu hỏa nhập ma. Mấy người nhìn Đàm Huyền tình huống bi thảm, trong lòng hiện lên vô tận nghi hoặc. Làm như thế nào? Lan Linh Tiên nói rằng, không nên cử động hắn, tiếp tục thủ vững, tình huống của hắn có chút cổ quái, tuy rằng đã muốn hơi thở mong manh, nhưng là, này đó một tia khí tức lại thủy chung chưa từng mất đi, hơn nữa, bên ngoài Hoàng Kim người khổng lồ cũng không dị hướng, ta phòng trừng đàm đạo hưu là tại tu luyện nào đó nguy hiểm thần thông, đàm đạo hữu khả năng cũng chính bởi vì nghĩ tới trong đó nguy hiểm, lúc này mới mời chúng ta tiến hành hộ pháp. Bàng Anh Hùng trầm ngâm trong chốc lát, nói rằng, Phong Tiếu Thiên, Xích Thủy, Lan Linh Tiên cảm giác Bàng Anh Hùng nói được hữu lý, gật gật đầu, liền tiếp tục thủ vững bên ngoài không hề hỏi đến tình huống bên trong. Chương 15: Nhân thủ xả thân tiến giai thần vương. Sơn gốc, tại hỗn loạn chiến trường bên trong có vẻ phá lệ bình tĩnh. Đàm Nguyên Tức Hải bên trong, tử sắc tà long đã hoàn toàn dập nát, biến thành một mảnh trong suốt bột phấn phiêu phù ở thức hải bên trong, linh hồn dao động khó có thể phát hiện, gần như mất đi. Ông. Đúng, trong suốt bột phấn bên trong truyền ra một tia phi thường mỏng manh dao động. Không tồi, cứ việc thập phần mỏng manh, nhưng đúng là linh hồn dao động. Hơn nữa, này dao động càng ngày càng mạnh. Linh hồn đệ nhất biến. Một đạo tối nghĩa thanh âm tự dao động bên trong truyền ra. Khoảnh khắc chi gian vô số từ xưa ký hiệu từ trong suốt bột phấn bên trong trào ra một tia tràn ngập sinh mệnh khí tức quang mang lan tràn đến toàn bộ thất hải chỉ thấy một tia lục quang từ trong suốt bột phấn bên trong ồ ồ mà ra ngưng tụ thành một đạo mang trạng thần văn thần văn tuy rằng chỉ có một tấc lớn nhỏ lại chết xạ suốt vô cùng kỳ cảnh như là một cái quần quận thiên hạ tràn ngập suốt cao thượng linh hồn uy áp lấy thần văn vi trung tâm sở hữu trong suốt bột phấn toàn bộ xoay tròn đứng lên cuối cùng hình thành một cái quá dũng cùng lúc đó đàm huyền ngồi ngay ngắn thân thể vi chấn trong cơ thể khiếu huyền toàn bộ mở ra mỗi một cái khiếu huyệt bên trong đều kéo dài xuất một cái quang kia, cắm vào quang dũng bên trong. khoảnh khắc chi gian, quang dũng nở rộ suốt vô lượng hào quang, tựa hồ chính đang tiến hành nào đó lột xác. Cùng lúc đó, tiếng nước chảy, phong tiếng huyết gió, núi lở thanh, chim thú thanh, các loại tự nhiên chi âm từ quang dũng bên trong truyền ra, như là một khúc động nhân tiếng trời, khiến người lưu luyến quên phản. giang giác, giang giác, lại là một lát, quang dũng thượng đột một hiện lên đại lượng vết dạng, một tầng tầng hướng ra phía ngoài vỡ ra, giống. một tiếng tràn ngập thê lương cùng cô tịch tiếng gầm gừ từ quang dũng bên trong truyền ra này thanh giống như nguyên tử xưa láo hỗn độn vũ trụ, ẩn chứa nhất nguyên thủy nhịp đập cùng tần vận, thanh âm xuyên thấu thân thể, tại sơn cốc phía trên quanh quần, cũng bay nhanh hướng sơn cốc ở ngoài khuyết tán mà đi. hắn thành công. bất quá, hắn đến tuột cùng tu luyện là cái gì thần thông, linh hồn uy áp cư nhiên cường đến loại tình trạng này. sơn cốc ngoại, phong tiếu tiên, bàng anh hùng, lan linh tiên, bàn xích thủy bốn người bị trong sơn cốc mãnh liệt linh hồn uy áp kinh động, hoảng sợ hướng đàm huyền nhìn lại. thức trong biển quang dũng hoàn toàn thoát phá, một pho tượng người thủ thân rắn từ xưa pháp tướng hiện lên mà ra. tóc đen con người đen, trừ bỏ thân rắn ở ngoài, bên ngoài cùng đàm huyền độc nhất vô nhị, thoát phá quang dũng mảnh nhỏ nhanh chóng hướng chung quanh tế đi, cùng ký hiệu đan vào cùng một chỗ, hình thành một cái hình vuông cái ao. ồ nước trong tự cái ao cái đấy phun dũng mà ra. ông, giờ khắc này bản nguyên thiên thư đã bị gọi về, khoảnh khắc chi gian phi vào cái ao bên trong, một tia màu xanh phong linh lực tự bản nguyên thiên thư bên trong chào ra, dùng với nước trong bên trong, sau lại xuyên thấu qua cái ao truyền lại đến người thủ thân rắn pháp tướng phía trên, khoảnh khắc chi gian. Pháp tướng Mi Tâm chỗ hiện ra một đạo dựng đứng từ xưa thần văn, đó là phong tri thần văn, cụ phong, long quyền phong, gió bảo từ từ các loại về phong dị tượng không ngừng từ thần văn tượng hiện lên mà ra. Ngoại giới, đàm huyền nguyên thần lộ sắc làm người thủ thân rắn một khắc kia, sơn cốc phía trên cũng cùng phong giận hào, linh khí bạo động, vô số mây bay bị một cỗ cự lực từ vị diện trời cao lôi kéo xuống, tại sơn cốc phía trên hình thành một pho tượng cùng đàm huyền nguyên thần giống nhau vạn trượng phát tướng. Này, phong thiếu thiên, bang anh hùng, lan linh tiên, bản xích thủy bốn người nhìn sơn cốc phía trên phát tướng cảm nhận được trong đó ẩn chứa khủng bố huy có thể, toàn bộ đều khiếp sợ phải nói không nói đến. giống giống giống, nay động tĩnh quá lớn, vô số tại vị mặt phụ cận đi dạo ma tộc, toàn bộ bị hấp dẫn lại đây, giống như dầm dã mưa đen. hướng về sơn cốc gào thét xuống, động thủ giết địch, ngăn trở chúng nó. bang anh hùng nổi giận gầm lên một tiếng, bữa lớn cao dơ lên cao khởi, sau đó tia chớp bổ tới, này vừa bộ dưới, một đạo thật lớn bạch hổ hư ảnh hiện lên, hổ hé miệng, mấy vạn ma tộc đương trường biến thành điểm tâm, bị bạch hổ sinh nứt, thái hư tiên quang, phong tiếu thiên kiếm chỉ hướng tiên một hoa một đạo thanh uông uông tiên quang vắt ngang phía chân trời, tiên quang hóa thành lao nhanh xuống lớn, đem vô số ma vật bao bà phủ. bàn sích thủy thì ngồi ngay ngắn hư không, hai tay giống như ảo ảnh, trong nháy mắt gian liền khắp hơn một ngàn đạo pháp bí quyết. âm vang, một mảnh quần quận màu đỏ triều tịch từ này sau lưng hiện lên, chấm dãi, thổi quét trời cao, không biết có bao nhiêu ma tộc chết. mà lan linh tiên thì triệu hồi ra vô số hoa tươi, đem sơn cốc trên không biến thành một mảnh ngũ thải tân phân hoa thế gian giới huyễn lệ trung cất giấu nghiêm nghị sắc khí sở hữu xâm nhập trong đó ma tộc đều sẽ tại trong khoảnh khắc bị hàng vạn hàng nghìn hoa tươi xé nát. Còn có 12 hoàng kim người khổng lồ, đánh ra một cái điều kim sắc xung dài, tung hoành bát phương, triển áp hết thảy. Bốn người hơn nữa 12 hoàng kim người khổng lồ mạnh mẽ phóng ra, trong chớp mắt khiến cho vô số ma tộc na xuống, để ma tộc công kích xu thế không khỏi hơi hơi dừng lại. Nhưng là, ma tộc đồng dạng có được cường giả. Rất nhanh, liền có hơn 10 đạo thân ảnh từ ma tộc đại quân bên trong đi ra, hướng Phong Tiếu Thiên bọn họ phát động công kích. Tuy rằng, bọn họ không rõ ràng lắm trong sơn cốc đến tuột cùng có cái gì, nhưng là, nơi này có nhiều như vậy tu giả ở trong này bảo hộ, vô luận như thế nào nhìn Công kích nơi này tổng không có sai. Thức trong biển, Đàm Huyền biến hóa vẫn chưa hết. Không có tà cốt công pháp đối nguyên thần hạn chế, Đàm Huyền trong phút chốc liền tiến giai thần vương cấp, thân thể phía trên truyền ra từng trận mờ ảo thiên âm, sau đầu hiện ra một vòng trăng tròn quan huy, đây là tiến giai đến thần vương cấp đặc biệt có dấu hiệu. Hơn nữa, giờ khắc này hắn lâm vào một loại ngộ đạo trạng thái bên trong. Đại Chu Thiên Phá, Diệt Thần binh quyết còn lại bắt tông thần binh, trong khoảnh khắc toàn bộ thức tỉnh, cũng tức là thập bắt thần binh toàn bộ thức tỉnh, đao, thương, kiếm, tích, đỉnh, lô, phiên, tháp, thức, phủ tấn, tính, cung, tiên, giảng, cẩm, chàng thập bắt tông thần binh hư ảnh hiện lên tại sơn cốc thượng pháp tướng phía sau, bằng thêm thần uy, tiên thuật, hồng nhan đột phá đến tầng thứ ba, một pho tượng cung trang cung nữ tay phủng tiên cầm hiện lên mà ra, thanh thủy tiếng đàn tại trong hư không vang lên, ẩn ẩn tóc xuất đối nhau mệnh, đối năm tháng cảm khái, lại có một đạo nói cuộn sóng tại pháp tướng dưới chân mạnh xuất hiện, một lãng điệp một lãng, cùng sở hữu một trăm trọng, điệp lãng thế cũng vào giờ khắc này, đột phá đến một cái cảnh giới mới, tiến giai thần vương, tiên thuật tăng lên, đạm huyền chiến lược hoàn toàn sự quá độ đến một cái tân thiên địa lúc này trong lúc phong tiếu thiên, bàng anh hùng, lan linh tiên, bản xích thủy bốn người cũng cùng ma tộc chiến đến gây cấn nô nỗi, tảng lớn ma tộc không ngừng ngã xuống, một chùm đồng huyết vũ tại trong hư không nở rộ, toàn bộ sơn cốc đều cơ hồ bị máu loãng nhuộm thành màu đỏ tươi sắc. ma tộc quy mô đến công, một sóng tiếp một sóng, phong tiếu thiên đám người bởi vì không thể rời đi, bốn người thừa nhận rồi áp lực lớn, đợi cho đàm huyền thức tỉnh một khắc, bọn họ mỗi người đều vô cùng mỏi mệt, pháp lực cũng tiêu hao nghiêm trọng, phòng tuyến nguy ngập nguy cơ. đàm huyền đột nhiên mở hai mắt, đồng tử ở chỗ sâu trong bắn ra lượng đạo thức lớn lên ánh sao. Hắn đột nhiên đứng thẳng dựng lên, thần vương cấp khí tức nháy mắt giống như lũ bất ngờ bộc phát, toàn bộ trong sơn cốc thổi ra một cỗ mãnh liệt gió lốc, mà sơn cốc thì tại nháy mắt bị này đó gió lốc càn nát. Phong đến, hắn một lòng tay không trung. bản Nguyên thiên thư thứ hai trọng cảnh giới vạn tướng cảnh đại viên mãn thúc dục. Ầm vang long. Trong thời gian ngắn, sơn cốc phía trên không trung mây đen dày đặc, đông nghìn nghịt tầng mây bên trong, từng đạo thật lớn long cuốn gào thét xuống, còn có các loại khủng bố cuồng phong, gió bão, cuồng phong chờ phân đã tới. Toàn bộ không trung biến thành một cái phong thế gian giới. giống giống giống vô số ma tộc tại trong khoảnh khắc bị các loại gió lốc rào thành thịt vụ, dàn ruột huyết vũ rất xuống, rốt cục tỉnh. Phong Tiếu Thiên bốn người nhìn Đàm Huyền ra tay, áp ở trong lòng áp lực nhất thời buông lỏng. Nếu Đàm Huyền đã muốn tỉnh, bọn họ sẽ không tất yếu cố thủ một chỗ, ma tộc tuy nhiều, cũng rất khó tái đối bọn họ tạo thành nguy cơ. đương nhiên, thực lực cao tuyệt ma tộc ngoại lệ. Càn quét một tảng lớn ma tộc sau, Đàm Huyền không có như vậy dừng tay, mà là hai tay liên tiếp khắp pháp quyết, thập bắt thần binh, điệp Lăng thế, thiên thuật, Hồng nhan, toàn bộ nhất nhất bị hắn xử đi ra, trong hư không xuất hiện một trận khủng bố công kích sóng chiều. Ước chừng là mấy hô hấp sau, toàn bộ không trung lâm vào một thanh, hàng vạn hàng nghìn ma tộc đều hóa thành mây khói. Thực lực của hắn quả nhiên trở nên càng mạnh. Phong Tiếu Thiên, Bàng Anh Hùng, Lan Linh Tiên, Bàn Sích thủy đám người trong mắt đều che giấu không trụ một tia hoảng sợ. Này đó ma tộc trước một khắc còn đưa bọn họ bước đến con cảnh, thậm chí còn nguy ngập nguy cơ, nhưng là, ngay sau đó đã bị Đàm Huyền một diệt mà không, như vậy một đôi so, thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Chương 16, kịch biến dạ ma thánh tổ. Đàm Huyền, tiểu tử ngươi thật là một biến thái." Bàng Anh Hùng đô gieo lên, đều là thần vương cấp tu giả. Người cư nhiên so với chúng ta cường nhiều như vậy, còn khiến người sống thế nào? Phong Tiếu Tiên, Lan Linh Tiên, Bản Sích Thủy nhìn trở nên không còn một mảnh công chung, cũng đánh đầu. Đàm Huyền vừa mới đột phá đến thần vương cấp, nhưng lại giải quyết linh hồn thụ tà cốt công pháp ảnh hưởng cái này hoa lớn, trong lúc nhất thời tâm tính tốt, cũng không so đo bảng anh hùng trêu ghẹo, chính là cởi trừ. Ầm vang. 9. Vừa lúc đó, vị diện chiến trường bên trong vang lên một tiếng thật lớn nổ mạnh, mà nổ mạnh trung tâm, hai đạo nhân ảnh bay ngược mà quay về, cũng là A Tác La cùng Tử Tuyết Thiên hai người lưỡng bại câu thương. Song phương khệ miệng đều cầu một kia vết máu, hơn nữa, từng người trên người cũng trải rộng vết thương. Hào hào hào, không hổ là Tổ Linh Thánh Điện 32 vị đại thống linh chi nhất, chiến lực quả nhiên không giống phàm nhân. A Tác La dùng tay lau đi khỏe miệng một kia vết máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối diện Tử Tuyết Thiên, đồng tử bên trong tràn ngập vô tận hắn ý. Tử Tuyết Thiên không nói gì, vẻ mặt lên khốc, cứ việc trên người đã bị không nhẹ thương, đầy người vết máu, lại vẫn như cũ tản mát ra tuyệt cường khí thế, khiến người không khỏi sinh ra một loại núi cao ngưỡng ngừng ảo giác. A Tác La ánh mắt nhìn quét toàn bộ chiến trường, Nhìn gian nan ngăn cản ma tộc tu giả, trong mắt toát ra một tia lén khốc, khinh miệt cười nói, "Lúc này đây, các ngươi Huyền Hoàng Đại thứ Nguyên muốn lần thứ hai vượt qua một kiếp này, cũng là mơ tưởng, hôm nay chính là chúng ta ma tộc nhập chủ Huyền Hoàng Đại thứ Nguyên thời gian." A Tác La kính thỉnh các vị thánh tổ ra tay. A Tác La thản nhiên nhìn liếc mắt một cái Tử Tuyết Thiên, đột nhiên thay đổi thân ảnh, đối với không gian vực sâu, hơi hơi không người. Nhìn tiểu tuyết liền tới lá cây du du "Không tốt, xảy ra chuyện lớn." Tử Tuyết Thiên nghe được A Tác La lời nói, không bao giờ có thể bình tĩnh, đôi mắt bên trong ẩn ẩn toát ra một tia lo lắng khoảnh khắc chi gian, không gian vực sâu bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian vực sâu nứt ra nháy mắt mở rộng mấy vạn độ. Khói đặc nhất dạng cuồn cuộn ma khí từ không gian vực sâu bên trong trào ra, xuyên thấu qua đen tối ma khí, ẩn ẩn nhưng đến một mảnh phiến mơ hồ thế giới, mà này đó thế giới bên trong, sinh hoạt vô cùng vô tận giữ tận ma vận. anh 10. Một đạo vô cùng cao thượng, vô cùng cuồn cuộn ý chí, từ một khắc phiến thế giới ở chỗ sâu trong buông xuống đến chiến trường phía trên. Giờ khắc này, toàn bộ vị diện chiến trường thời không phát sinh vật mèo, cuồn phong đột nhiên hiện sấm lao nhanh giống như nhất phái tận thế cảnh tượng, nô ý chí sợ tới hàng vạn hàng nghìn thế giới, tận vi ma vực, nô ánh mắt có thể đạt được, hết thảy chúng sinh tận vi con kiến. từ xưa mà thê lương, cao thượng mà to lớn thanh êm tại toàn bộ trên chiến trường mới trở về đảng. ô ô ô, vị diện chiến trường phía trên, sở hữu ma tộc giờ khắc này đều quy xuống, hoặc là ghé vào vị diện phía trên, trong mắt chảy ra vô tận sợ hãi cùng kích động, còn có nguyên tử huyết mạch chỗ sâu nhất vô tận kính sợ. ma huyền hoàng đại thứ nguyên tu giả cứ việc không nghĩ quỷ, nhưng này vô thượng ý chí dưới cũng toàn bộ bị ép tới năm út sắp xuống dưới, căn bản không có bán sức phản kháng. Đàm Huyền cùng Phong Tiếu Thiên, Lan Linh tiên, Bàn sích Thủy, vàng Anh Hùng bốn người thì thật sâu lâm vào tầng dưới chốt bên trong, chỉ có một đầu bại lộ ở bên ngoài. Tại đây nói vô thượng ý chí trước, bọn họ căn bản là ngay cả con kiến cũng không phải, không có bán sức phản kháng. Nhìn Tiểu Thuyết liền tới lá cây rú rú hùng. Ẩm Vang Long 11. không chung bên trong, mây đen dày đặc, sấm sét vũ liệu, cũng có vô tận tia máu lan tràn, một mảnh thật lớn huyết mạch bao phủ nơi ở có vị mặt, ngẫu nhiên một tia tia máu từ trong đó tràn ra chính là mấy thậm chí hơn 10 người vị diện hỏng mất. Một lát sau, mây đen dưới hiện ra nhất trương thật lớn gương mặt, hai con mắt cư nhiên là từ hai mảnh khôn cùng biển máu tạo thành. Một đạo uy áp cái thế thần thì lực từ minh minh trung đung xuống, cự mặt phía dưới, vô luận là ma tộc vẫn là nhân tộc, đều tại trước tiên nội băng thoái, trở thành một chùm đồng máu loãng, khiến người nhìn thấy ghê người. Cung nên dạ ma thánh tổ đung xuống, a tắc la từ chúng ma trung đi ra, bay đến cự mặt trước, ủy một gối. Thánh tổ là mãi mãi ma, ma vực tối cao tồn tại, ý chí của bọn họ chính là tối cao pháp lệnh. Sở hữu ma tộc đều phải nghe theo thánh tổ mệnh lệnh, cho dù A -tác La thân là đệ nhất ma tộc hoàng tử, thậm chí thực có thể là đệ nhất ma tộc tiếp theo đại ma hoàng, cũng không dám phản kháng thánh tổ ý chí. Xong rồi, huyền hoàng đại thứ nguyên mọi người giờ khắc này trong lòng sinh ra một cỗ tuyệt vọng, loại này cấp số cường giả căn bản là không là bọn hắn có thể đối phó, cho dù số lượng nhiều nhất cũng vô dụng. Ban cho ngươi quyết định chi kiếm, Thay nô Viễn Trinh huyền hoàng. Cự mặt lạnh mạc nhìn A -tác La liếc mắt một cái, biển máu đôi mắt bên trong đột nhiên bắn ra một hơi chiều dài hai đối huyết sắc vũ dược ma kiếm, bay đến A Tắc La trong tay. A Tác La chịu đựng trong lòng kinh hỉ, bàn tay hơi hơi vừa động. "Beng! 6!" Một đạo kinh thiên kiếm khí bắn ra, ngập trời kiếm khí hóa thành hai đối huyết sắc vũ dự, xuyên thủng hàng tỷ trong hư không, kiếm khí nơi đi qua, hết thảy tất cả đều rơi xuống và bị thiêu cháy, vô luận là tinh thần, vẫn là vị diện, hết thảy hết thảy đều hóa thành hư vô. "Ha ha ha, sở hữu ma tộc nghe lệnh, đem trước mắt này đó tu giả toàn bộ giết sạch rồi, đi theo ta, công tiến huyền hoàng đại thứ nguyên bên trong." A Tác La tay cầm ma kiếm, tự phát bay lên, sắc mặt giữ tợn. "Giống, giống!" Giống. 6. Sở Hữu Ma tộc nhất thời điên cuồng hướng ghé vào vị diện phía trên tu giả sát đi, mà Huyền Hoàng đại thứ nguyên tu giả bị kia vô thượng ý chí áp chế, căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý ma tộc chém giết, chỉ là một hô hấp gian, liền có hơn 10 vạn tu giả ngã xuống. Thẳng a. Nhìn trước mắt bi thảm một màn, vô số tu giả ngửa mặt lên trời bi thiết, rồi lại là như thế vô lực. A, chẳng lẽ chúng ta thế giới thật sự muốn xong rồi sao? Rất nhiều tu giả nhìn phía trên cự mặt, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, cho dù là Tử Tuyết Thiên chờ cường giả, cũng cả người lạnh như băng. Ha ha ha, đi tìm chết đi, đều đi tìm chết đi. A Tát La càn rỡ lớn nhỏ, huy động ma kiếm, bốn phía giết hại, mấy vị diện tu giả, nháy mắt đã bị hắn giết hại hầu như không còn, kia nồng đậm mùi máu tươi, phóng lên cao. A a a. A La, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tử Tuyết Thiên mắt thử tận nước ra, cắn răng xỉ giãy rủa, hai mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa đến. Ha ha ha, đây là chiến tranh, này chính là các ngươi Huyền Hoàng Đại thứ nguyên số mệnh, Huyền Hoàng Đại Thư nguyên sở hữu sinh linh đều muốn bị chúng ta độ diệt, Tử Tuyết Tiên, ngươi nhận mệnh đi. A Tác La lạnh lùng nhìn phía Từ Tuyết Thiên, khỏe miệng toát ra một tia trêu thức, đột nhiên tái vung lên kiếm, một mảnh tia máu lao ra, lại có một vị diện tu giả bị tàn nhận chém giết, vô số khói tràn ngập không cam đầu quản dựng lên. Nếu lúc này đây bất tử, tương lai chắc chắn để hắn bẩm thây vạn đoạn, vĩnh không còn nữa sinh. Đàm huyền nhìn A Tác La không kiêng nghệ gì tàn sát Huyền Hoàng Đại Thư Nguyên tu giả, cũng màu đỏ mắt. Phong Tiếu Thiên, Bàng Anh Hùng, Lan Linh Tiên, Bàn xích thủy đám người cũng một đám toát ra lãnh liệt sát khí. 9. Đột Huyền Hoàng Đại Thư Nguyên phía sau lao ra một cổ kinh khủng đến cực điểm khí thức, một đạo khủng bố khí thế từ huyền hoàng đại thứ nguyên bên trong lan tràn mà đến, chỉ thấy vô tận hư không trong phút chốc biến thành trắng xóa một mảnh, vô số từ xưa con số dấu vết ở trên hư không, càng là ngồi xuống tọa mộng ảo tinh tế thành lũy tại đi. Vành 8. Hai thật lớn sắt thép vũ dực từ hư vô trung tìm hiểu, chính là nhẹ nhàng một cái, khoảnh khắc chi gian, hàng tỷ thời không dập nát, vô số vị diện hóa thành một biển, mà sở hữu ma tộc thì một đám miệng phun máu tươi bay ngược mà quay về, rất nhiều ma tộc, càng là trực tiếp bị rào thành thịt mạt. Thánh tổ cấp tồn tại A tắc la trong lòng cả kinh, không nói hai lời, lập tức hóa thành một đạo chôn quang, hướng ma tộc đại quân phía sau bay đi. Đối với thánh tổ cấp đầu sọ khủng bố, hắn chính là thâm vị giải, đừng nhìn mình là cái gì điên phong thần quân, nhưng là, tại thánh tổ loại này tối cao tồn tại trong mắt, cái gì cũng không phải, một hơi là có thể thổi tử. Không cùng kia máu cùng trắng xóa con số thế giới triệt đều khắp thiên vũ, một đạo mông lung nữ tử thân ảnh xuất hiện tại trong hư không, cô gái này tuy rằng đứng ở trên hư không không động, lại tản mát ra huy trấn muôn đời khí thế, giống như sở hữu hết thảy, đều phải thần phục với nàng dưới chân. Khoa học kỹ thuật chi tổ là khoa học kỹ thuật chi tổ. Chúng ta được cứu rồi. Khoa học kỹ thuật chi tổ thức tỉnh là lúc đã từng để tứ đại thiên giới mở rộng ra thiên giới chi môn. Bởi vậy không ít tu giả đều nhận ra thân ảnh của nàng là nó. Đàm Huyền chớp trước mắt đồng tử ở chỗ sâu trong hiện lên một tia suy tư. Chương 17, trí cường tụ tập hắc ám trong hư không ngàn vạn ma tộc còn có huyền hoàng đại thứ nguyên tu giả đều lui cư đến chiến trường bên cạnh toàn bộ vị diện trên chiến trường vương chỉ còn lại có giả ma thánh tổ ý chí vương xuống hình thành cự mặt cùng một nói nữ tử thân ảnh tại giằng co vô luận là ma tộc vẫn là tu giả giờ khắc này đều cảm thấy một trận không hiểu áp lực đang tại lẫn nhau rằng con này hai tôn đại nhân vật đại biểu chính là vũ trụ bên trong cực mạnh chiến lực bọn họ quyết đấu kết quả đủ để tả hữu trận này chiến tranh thành bại lan hàng tỷ năm không thấy ngươi quả nhiên thức tình một tia gợn sóng tạo nên cự mặt từ từ biến mất mà một đạo chậm rãi huyết quang thì từ mãi mãi ma vực vô tận ở chỗ sâu trong kéo dài qua mà đến khủng bố đến cực điểm khí tức tại vị mặt trên chiến trường nhấc lên vô tận hủy diệt rõ bảo một ít nhỏ vị diện thậm chí bị thổi phiên quá đến một lát sau một pho tượng tóc đen huyết đồng yêu dị nam tử hiện lên tại trong hư không, mà bởi vì này nam tử trên người khí tức quá mức khủng bố, trung quanh không gian không ngừng phát sinh vật mèo. hiển nhiên, dạ ma thánh tổ đích thực thân buông xuống. dạ ma, ngươi muốn khơi màu hai giới đại chiến? lạnh như băng như sắt thoáng mang co kim trúc âm dung thanh âm ở trên hư không vang lên. lan thản nhiên nhìn dạ ma thánh tổ nói rằng. dạ ma thánh tổ mắt không đổi sắc nói rằng, ngươi có biết chúng ta nghĩ muốn cái gì? chỉ cần các ngươi nhất phương đem nó giao ra đây, tứ rồi kéo dài vô số năm ân oán, đều muốn sẽ chấm dứt. không có khả năng, các ngươi hết hy vọng đi. Lan nghe được Dạ Ma Thánh Tổ yêu cầu, nhất là cái kia nó khi đôi mắt đẹp bên trong đột nhiên nở rộ xuất muôn đời sát khí, hàng tỷ trong hư không tại đây sát khí Lan tràng dần dưới, nháy mắt băng thoái, biến thành một mảnh hư vô. Vậy không đến nói chuyện. Dạ Ma Thánh Tổ lạnh giọng nói rằng, Lan lạnh lùng nhìn Dạ Ma Thánh Tổ, không nói gì. Bất quá, nàng sau lưng hai sát thép vũ dược đột nổ triển khai, đồng, hai vũ dược bay nhanh hướng về bên ngoài khuất trường, dọc theo đường đi mấy ngàn khối tinh thần bị vũ dược cắt thành hai nửa, cho đến nửa vị diện chiến trường đều bị vũ dược bao phủ trụ thời điểm, mới ngừng lại được chúng ta lui ra phía sau. Tử Tuyết Thiên hướng về huyền Hoàng Đại thứ Nguyên Tu giả nói rằng, nơi này quá nguy hiểm. Một khi hai cái đại biểu vũ trụ trí cường chiến lực thánh tổ cấp nhân vật khai chiến, chỉ sợ toàn bộ vị diện chiến trường đều sẽ hóa thành phế tích. bọn họ này đó tiểu con tôm ở tại chỗ này, quả thực chính là muốn chết. Chỉ sợ tùy tiện một đạo dư ba, đều đủ để đưa bọn họ diệt thượng mấy vật thứ. Chúng tu giả tự nhiên cũng biết đạo lý này. Sôi nổi đi theo Tử Tuyết Thiên lui lại, vẫn luôn lui lại đến rời xa vị diện chiến trường hơn mười ngàn dặm địa phương, này mới dừng lại đến. Ma tộc Nhất Phương cũng là như thế. Đối mặt sắp phát sinh điên phong chi chiến, cho dù ma tộc máu bên trong tràn ngập chiến đấu ước số, cũng không dám ở chỗ này dừng lại. Cũng tại cao cấp ma tộc dưới sự hướng dẫn của, lui đến rất xa. Lan, chỉ sợ ngươi thương thế đều còn không có được rồi, cứ như vậy theo ta khai chiến. Ngươi thất bại. Dạ ma thánh tổ cười lạnh nói, ngươi rất cố chấp, các ngươi được đến nó đã muốn triệu triệu năm, đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn dung hợp, mạnh mẽ lưu ở trong tay lại có có gì dùng? Vô anh. Lan không nói gì, trực tiếp dùng công kích đến tiến hành đáp lại. Thật lớn sắt thép vũ đột ngột một cái. Khoảnh khắc chi gian vô số huyền ảo ký hiệu tại vũ dực mặt ngoài hiện lên, nở rộ xuất vô lượng cường quang, chiếu khắp hàng tỷ hư không. Giang rác, giang rác, mấy trăm hàng đơn vị mặt còn có gần ngàn khối tinh thần, bị sắt thép vũ dực chỉnh tề thiết vi hai nửa, thật lớn mà lạnh như băng vũ dực, hướng về dạ ma thánh tổ chen tới. Huyết phật, dạ ma thánh tổ hư lạnh một tiếng, lấy tay ở trên hư không một lòng tay, nhất thời một cái so tinh thần còn muốn lớn hơn huyết cầu hiện lên mà ra. Huyết cầu mặt ngoài, vô số gương mặt tại rãy giống như khi còn sống thừa nhận rồi khôn cùng thống khổ nhất dạng, kia giữ tận biểu tình khiến người không rét mà run. Vô Luân là ma tộc, vẫn là tu giả, nhìn đến huyết cầu trong đáy mắt, đều không tự chủ được sinh ra một loại tử vong ảo giác. Ngoan. Sát thép vũ vực mới một tới gần, huyết cầu lập tức nổ mạnh, vô số đạo đỏ như máu quy luật quang mang phụt ra mà ra, vô tận hư không, giờ khắc này toàn bộ biến thành huyết sắc, mọi người ánh mắt giờ khắc này đều nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật bốn, trừ bỏ một mảnh huyết sắc ở ngoài. Năng lượng dao động thổi quét toàn bộ chiến trường, vô tận hư không không ngừng mai một, giống như toàn bộ vũ trụ đều tại cuốn giống nhau, cho dù thân ở phương xa, cũng không sánh bằng này cố dao động. Đạm Huyền đám người thân thể nhịn không được tả hữu chấp lên, hoàn toàn đánh mất phương hướng cảm. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, mọi người tỉnh táo lại, vọng vị diện chiến trường vừa thấy. T. Ma này vừa thấy dưới, thì vô luận là ma tộc, vẫn là tu giả, đều đào hút một hơi linh khí. Vốn là ngang dọc gần trăm vạn vị diện chiến trường, giờ khắc này, cơ hội đều biến mất, chỉ còn lại có hơn 10 người rách dưới vị diện phiêu đãng ở nơi đó. Đây là thánh tổ lực phá hoại. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối trong hư không hai người sinh ra vô tận kính sợ. Từ lực phá hoại đến phán đoán, loại này cấp số chính là nhân vật Chỉ sợ chỉ cần nhất chiêu là có thể đưa bọn họ giết hết. Khủng bố, rất khủng bố. Thực lực của ngươi thế nhưng không có đổi yếu. Dạ Ma Thánh Tổ nhìn đối diện sắc mặt lạnh lùng lan, sắc mặt có chút khó coi. Hắn tưởng không rõ, Triệu Triệu năm trước đã bị bị thương nặng lan, như thế nào nhanh như vậy liền khôi phục. Thánh Tổ, là vũ trụ trung chiến lực tối điên phong một đám người, bọn họ chiến lược vô cùng, dễ dàng là có thể tan biến thế giới, dẹp yên môn hà. Mỗi một cái thánh tổ đều liền có quỷ thần khó lường nguy có thể, để vô số tu giả chỉ có thể nhìn lên. Nhưng là, thánh tổ một khi bị thương Khôi phục đứng lên đồng dạng phiền thoái. Bọn họ khôi phục khi yêu cầu năng lượng nhiều lắm. Một cái tiểu thế giới tổng năng lượng đối bọn họ mà nói chính là như muối bỏ biển. Bởi vậy, trừ phi không từ thủ đoạn. Không phải, một cái thánh tổ bị thương khi nhất là bị thương nặng khi thường thường đều phải ngủ say vô số năm, ít nhất cũng muốn tương đương với Lan thượng gấp trăm lần thời gian. Lan vẫn không có nói chuyện, nàng hờ hững nâng lên Bạch Ngọc giống nhau bàn tay, chuẩn bị tái chiến. Pháp Hoàng, Cốt Long, Thạch Thần, các ngươi còn không ra sao? Dạ Ma Thánh Tổ đột nhiên đối với một chỗ hư không nói rằng, thật sự là không thú vị. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trước cùng lan phân cái tháng bại đâu. Hát cám trong hư không, chuyến ra một tiếng giàn mua thanh âm, một cái quái dị thiếu niên đạp không mà ra. Thiếu niên này chỉ có nửa bên mặt cùng bên trên thân là, mặt khác bộ phận toàn bộ thạch chất hóa. Bất quá, không người nào dám khinh thị thiếu niên này, ai cũng biết hắn thực chất là một pho tượng sống vô tận năm tháng đồ cổ. Hắn mỗi một bước đạp hạng, đặt chân chốt đều xuất hiện một mảnh hư vô. Hơn nữa, rất nhiều cường giả trả hết nợ sở nhìn đến, không phải không gian bị hắn đã vỡ, mà là không gian tự động tránh đi, giống như đối với thiếu niên sinh ra kiến kỵ, điều này làm cho người hoảng sợ vô cùng. Thạch thần, cũng liền ngươi này trang nộn lão già kia không biết tốt xấu, bây giờ còn là theo kế hoạch làm việc mới là đứng đắn." Lại có một đạo thanh âm vang lên, hắc ám trong hư không, đột ngột toát ra một cái vô cùng thật lớn vòi nước, một cái không có huyết nục vòi nước, chứng hơn 10 khối tinh thần lớn như vậy, thật lớn vòi nước dưới, cùng này vòi nước so sánh với, vô luận là dạ ma thánh tổ, lan, vẫn là mới vừa xuất hiện thiếu niên đều có vẻ quá mức nhỏ bé. "Lão bất tử, ngươi nói ai trang nộn?" Thiếu niên cũng tức thạch thần lạnh lùng nhìn vòi nước, một cổ kinh khủng khôn cùng ngập trời uy thế từ này trên người tràn ngập mà ra, ầm vang long Không gian bên trong truyền ra một tiếng nức nở, sợ có không gian tự động rời khỏi này một khu vực, biến thành một mảnh thật lớn hư vô. Hừ, nói chính là ngươi. Cốt Long hai trống rông hốc mắt bên trong lóe ra xuất ú lam ma chơi, không chút nào thoái nhượng mà nhìn chằm chằm thiếu niên. Mắt thấy hai người kia vừa muốn khởi xung đột, giả ma thánh tổ mày nhẹ nhàng cao. Không cần cãi, trước thu phục lan lại nói. Lúc này, một người mặc từ xưa pháp bảo, cầm trong tay bố phép, đôi mắt kim sắc lao giả hiện lên tại Cốt Long cùng thiếu niên chung gian, đem hai người tầm mắt chặn. Giả ma, pháp hoàng, Cốt Long, Thạch thần các ngươi cư nhiên đi tới đồng thời, lan cảm thấy có chút phiền phức, nhẹ cao mày nói rằng, pháp hoàng uy nghiêm nói rằng, triệu triệu năm trước đại chiến, liền bởi vì chúng ta các hoài tâm tư, kết quả cho các ngươi tránh được một kiếp, cũng mất đi được đến kia nó cơ hội, nhưng là lúc này đây, chúng ta sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, lan, các ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là đem nó giao cho chúng ta, hai là cùng đã từng yêu cầu nhất dạng, chính là để huyền hoàng thế giới với cái khác tứ giới sát nhập, sáng tạo xuất một cái vĩnh hằng thế giới, như vậy chúng ta sẽ không tất yếu lẫn nhau tranh đoạt, phương xa vô luận là ma tộc vẫn là huyền hoàng đại thứ nguyên trung tu giả giờ khác này đều vô cùng tò mò đến tận cùng cái gì nó là chỉ cái gì thế nhưng để vũ trụ trung trí cường giả đều nhớ thương thậm chí còn không tiếc phát động khóa giới đại chiến lan trường mặc một hồi nhi cuối cùng trong miệng tuốt ra hai chữ chiến đi chương 18, phong vân kích động chiến đi hai chữ này từ lan trong miệng tuốt ra dạ ma thánh tổ pháp hoàng cốt long thạch thần trong mắt tất cả đều hiện ra một tia băng hàn bốn trên người đồng thời buộc phát ra vô tận sát khí mỗi người trên người đều nhảy lên cao khởi một đạo hàng tỷ trượng của sáng Vô biên vô hạn lực lượng lan tràn đến vô tận thời không bên trong, cứ việc nơi này đã muốn biến thành một một mảnh hư vô mảnh đất, nhưng là vẫn như cũ ngăn cách không được kia vô tận khí cơ phóng xạ. Chiến trường hai bên, ma tộc cùng các nhiều tu giả tất cả đều tại đây khủng bố khí cơ dưới sợ run, một đám ánh mắt bên trong toát ra khôn cùng sợ hãi, tựa hồ tùy thời đều sẽ bị khí này cơ cắn nuốt nhất dạng. Thậm chí, nay khủng bố khí cơ phóng xạ đến huyền hoàng đại thứ nguyên tâm giới, khôn cùng lôi vân tại tam giới trên không xuất hiện, từng đạo viễn cổ núi non giống nhau khủng bố lôi đỉnh tại tùy ý tung hành, kia khủng bố thiên uy khiến người linh hồn đều phải hỏng mất. xảy ra chuyện gì tứ đại thiên giới huyền hoàng đại lục hạ giới vô số ẩn giấu đi cường giả nhìn kia khôn cùng lôi vân sắc mặt kinh nghi bất định về phần vô lượng chúng sinh càng là sợ hãi nhìn trời không sợ đây là tận thế buông xuống vị diện chiến trường pháp hoàng mắt lạnh nhìn lan lạnh giọng đối này ba người hắn nói rằng ta ở trong này ngăn đón lan các ngươi ba cái công đi vào huyền hoàng thế giới những đồ cổ cũng đã lâm vào ngủ say chung ta cũng không tin lúc này đây bọn họ lúc này đây còn có biện pháp ngăn cản chúng ta hư lúc này đây ta muốn huyết tẩy toàn bộ huyền hoàng thế giới. dạ ma thánh tổ ánh mắt nở rộ xuất lưỡng đạo ngàn vạn trượng huyết quang, lạnh như băng sát khí như là khôn cùng triều tịch. theo kế hoạch làm việc đi, thông chi bọn họ động thủ, làm cho bọn họ cung cấp huyền hoàng thế giới chế tạo một ít phiền toái. thạch thân lúc này cũng nghiêm túc nói rằng, thiếu niên gương mặt một mảnh tiêu sát, giống cốt long gật gật đầu, sau đột nhiên gầm gừ một tiếng, lạnh như băng mà thê lương tiếng gầm gừ, không nhìn không gian cùng thời gian hạn chế, xuyên qua hàng tỷ thời không, toàn bộ huyền hoàng đại thứ nguyên bên trong quanh quẩn, để tam giới bên trong sinh linh thấp phẩm lo âu đây là làm sao vậy? hôm nay như thế nào sẽ có nhiều như vậy biến cố? Tam giới bên trong, vô số tu giả đều từ đáy lòng ở chỗ sâu trong sinh ra một tia sợ hãi, một tia không hiểu nguy cơ, làm cho bọn họ cơ hồ không thở nổi. Vô huyền hoang đại lục, Tây Hải, cuồn cuộn mặt biển đột nhiên vỡ ra, khôn cùng nước biển cuồn cuộn hướng về cái khe hai bên tế đi, hình thành lưỡng đạo cao tới mấy vạn trượng thủy tường, một cái trường đầy màu đen lân giáp dơ lên trời ma chảo từ đáy biển ở chỗ sâu trong tìm hiểu, giống như một mảnh thật lớn mây đen bao phủ không trung, đầu hạ khôn cùng bóng ma. Một lát sau một cái uy nghiêm kim sắc cự nhãn hiện lên đối với ma chảo đánh xuống vô tận lôi đỉnh băng thái cổ nguyên mấy trăm cái băng tộc cường giả tại băng tộc tộc trưởng dẫn dắt dưới ngồi xếp bằng tại một cái thật lớn trận pháp phía trên mà toàn bộ trận pháp lại là từ cái kia vẫn luôn chấn thủ băng ngục sâu không lường được câu lũ lao hầu chủ trì đồng thời vô số băng quan chui từ dưới đất lên mà ra xuất hiện tại băng thái cổ nguyên phía trên một cái điều thật lớn diện xích đem sở hữu băng quan liên tiếp cùng một chỗ từ trên cao bên trong nhìn xuống xuống toàn bộ băng thái cổ nguyên rõ ràng liền là một thật lớn trận pháp ma quân quận băng nguyên phía trên giờ khắc này đều vỡ ra vô số cái khe chỉ thấy quần cuộn ngân vụ không ngừng từ này đó cái khe bên trong trào ra một tia vô cùng cao thượng vô cùng từ xưa ý chí tràn ngập tại băng thái cổ nguyên trên không không phải đã đem hắn phong ấn trụ sao như thế nào còn sẽ phát sinh loại này biến cố băng tộc tộc trưởng cung trang quý phụ sắc mặt hết sức khó coi câu lũ lao ẩu cô quạnh trong ánh mắt hiện lên một tia đau buồn âm thầm thản nhiên nói rằng hắn chính là vũ trụ trung niên phong nhân vật loại này cấp số chính là nhân vật hay cũng có quỷ thần khó lường có thể lại khởi là dễ dàng như vậy phong ấn trụ bất quá Theo lý thuyết cũng không nên nhanh như vậy liền ra hiện biên cố. Xem ra muốn phát sinh đại sự. Vô luận như thế nào, cho dù chúng ta toàn bộ hy sinh, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn đi ra, nếu không, đem sẽ phát sinh ngập trời đại họa, đến lúc đó chúng ta đều là tội nhân. Nang quay đầu, nhìn liếc mắt một cái Chu trận pháp trung băng tộc cường giả, thanh âm lên ken nói rằng: "Là, lão tổ." Sở Hữu băng tộc cường giả trên người đều tản mát ra một cỗ thấy chết không sờn khí thế. Dù sao, một khi cổ nguyên phía dưới khủng bố tồn tại một khi phá phong mà ra, Chỉ sợ đầu tiên người thứ nhất muốn rõ ràng chính là bọn họ băng tộc, hơn nữa, tại kia cái cấp số trước mặt, bọn họ cho dù chạy trốn tới vũ trụ biên hoàng cũng không có dùng. Khi mà bắt đầu đi, chúng ta lại một lần nữa phong ấn hắn. Câu lũ lao Hổ lập tức hạ lệnh. Khoảnh khắc chi gian, Sở Hữu băng tộc đồng thời kết ấn, đem cả người pháp lực rót vào trận pháp bên trong. Thương thương thương, trong khoảnh khắc, Sở Hữu xiềng xích toàn bộ run run, mỗi một đủ băng quan bên trong đều lan tràn xuất vô số bông tuyết giống nhau ký hiệu, bao trùm toàn bộ băng thái cổ nguyên trận pháp bị kích hoạt rồi, mãi mãi hàn khí buông xuống. Những vỡ ra cái khe nháy mắt bắt đầu ngừng băng, trong khoảng thời gian ngắn cũng sắp cũng bị đóng băng. Giống. Băng thái cổ nguyên ở chỗ sâu trong, một trận vẫn nộ tiếng gầm gừ truyền ra, Sở Hữu đóng băng cái khe nháy mắt phá vỡ, mà càng nhiều ngân vụ trào ra. Thình thịch thình thịch thình thịch. Vô số băng quan nháy mắt nổ mạnh, mà một chúng băng tộc cường giả cũng tất cả đều hô máu. Phong ấn không trụ. Câu Lũ lao hổ sắc mặt trắng nhợt, khỏe miệng tràn ra một tia tơ máu. Một lát sau, một đôi màu bạc đôi mắt hiện lên tại băng thái cổ nguyên trên không, hờ hững nhìn Sở Hữu băng tộc cường giả để sở hữu băng tộc cường giả cả người lạnh như băng, khôn cùng tử vong khí tức ở trong lòng bọn họ tràn ngập. Đóng băng ngàn dặm. Câu Lũ lao hổ biết như vậy đi xuống tất nhiên là băng tộc giết hết, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, lập tức động thân mà ra, gậy như que tủy ngón tay, một khắc pháp quyết, một đạo thâm màu lam băng hà hiện lên mà ra, hướng về màu bạc đôi mắt lao nhanh mà đi. Vất quá, màu bạc đôi mắt chính là thản nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thâm lam băng hà nháy mắt liền hồng mất, mà Câu Lũ Lao Hầu thì giống như đạn pháo bay ngược mà quay về. Chẳng lẽ này hết thảy băng tộc thật sự muốn tiêu diệt tộc sao? Câu lũ lao ở trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, mà Đông Đảo băng tộc cường giả cũng cảm thấy một trận vô lực. Màu bạc đôi mắt lại là thản nhiên trừng, nhất thời một đạo màu bạc tia chớp từ trên trời giáng xuống, này đạo thiểm điện phía trên tràn ngập khiến người hồn phi phách tán hồn vĩa lên mây bi áp, như là thần chi phẩm phán nhất dạng, tia chớp lướt qua, khôn cùng hư không hóa thành hư vô, nếu bị này chợt lóe điện giật chung, chỉ sợ toàn bộ băng tộc trong khoảnh khắc liền hóa thành vô tận bụi bặm. Chặt đứt hai giới. nhiên, một phen dài đến mấy vạn trong lưới chưa lên, khủng bố đao mang trực tiếp đem tia chớp chặn toái mà trong hư không càng là xuất hiện một cái khôn cùng màu đen cái khe giống như toàn bộ thế giới một phân thành hai giống nhau ngân mang thánh tổ có ta ở đây người ra không được lãnh khốc thanh âm vang lên một cái khoác vài trăm thước tuyết sắc tóc dài cương nghị thanh niên hiện lên mà ra ẩn ẩn có thể thấy được sau lưng của hắn là một tử sắc băng quan hắn là từ băng quan bên trong đi ra sơ đại băng hoàng hắn không chết câu lũ lao hổ băng tộc tộc trưởng còn có sở hữu băng tộc cường giả đều nhìn cương nghị thanh niên sắc mặt đều kích động vô cùng sơ đại băng hoàng thản nhiên băng tộc cường giả gật gật đầu. Sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm hư không phía trên màu bạc đôi mắt, thon dài hai tay từ phía sau lưng rút ra một phen dài đến 20 dư thước cự đao. Trong phút chốc, một đạo kinh thiên địa quỷ thần khiếp đao ý hướng tiêu dựng lên, khắp thiên địa giống như sở hữu đồ vật đều bị đông lại. Màu bạc đôi mắt thản nhiên nhìn Sơ Đại băng Hoàng, trầm ngâm trong chốc lát sau, nói rằng: "Ngươi đã muốn bắt đầu tiếp xúc cái kia chỉnh tự lực lượng, gia nhập ta ngân mang bộ tộc, ta trợ ngươi mại quá kia mấu chốt một bước, đặt chân chí cường hàn ngũ." "Hừ, điều đó không có khả năng, ngươi còn thu hồi những tâm tư đi, ta băng Hoàng muốn độ vận, chính mình phải nhận được" Sơ đại băng hoàng lạnh lùng nhìn thoáng qua màu bạc đôi mắt, đột nhiên vung lên cử dao. Hét lớn, cho ta trở lại trong phong ấn đi. Ầm vang, một đạo sỏ xuyên qua toàn bộ băng thái cổ nguyên lịch thiên đao mang hướng về màu bạc đôi mắt chấn áp xuống. Đông hải, vô tận sóng lớn gầm ngư, giống như toàn bộ Đông hải đều cuốn lại đây nhất dạng, sinh tồn tại Đông hải bên trong tu giả, giờ khắc này mỗi một cái đều chiến run rẩy lật. Mặt biển trời cao, một đầu vô cùng thật lớn đứng long huyền phù ở trên hư không trùng này thân thể trưởng hơn mười vạn trượng, hai chân thải mặt biển, mà vòi nước lại đỉnh trong mây tiêu bên trong ứng Long cũng là thực Long một loại. Bất quá tiến hóa phương hướng cùng một đích thực Long bất đồng, hắn không có cựu chảo, chỉ có hai chảo, hơn nữa bối sinh hai cánh. Ứng Long lạnh lùng nhìn đối diện một thanh kiếm, đó là chân lý chi kiếm. Chẳng qua lúc này đây chân lý chi kiếm cùng tượng một lần tại Tu La giới bên trong xuất hiện phương thức có điều bất đồng, nó chui kiếm nắm một cái thô ráp bàn tay khổng lồ, này bàn tay khổng lồ từ minh minh trùng vô tận thời không tham dối mà ra, khôn cùng khí thế, không ngừng dập nát trùng quanh thời không. Cụng khác Huyền Hoàng Đại Lục địa phương khác từng người xuất hiện không ít khủng bố dị tượng. Một đám ẩn nút vô số năm cường giả giờ khắc này cũng động thân mà ra, chấn áp này đó dị tượng, mà này đó cường giả thực lực đều bị siêu việt mọi người tưởng tượng, căn bản là cái gì thiên giới đầu sỏ, cái gì thần quân có thể sánh bằng. Vị diện chiến trường, pháp hoàng Dơ lên cao đũ phép, một cái vô cùng thật lớn quang lao từ trên trời giáng xuống, hướng về lan chấn áp mà đi, mà quang lao lướt qua, ngay cả thời không đều phải đông lại. Lan đồng dạng cường thế phản kích, bàn tay vung lên, một mảnh mênh mông quần quần con số quần sáng cắt xuất, phàm là con số quần sáng tiếp xúc quá vật chất, toàn bộ đều phân giải thành hư vô, chặt tôn mười mấy vị diện Tại quầng sáng bao phủ hạ, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Bất quá, Lan bị pháp hoàng bám trụ, cũng là không thể tái ngăn trở dạ ma thánh tổ, cốt long, thạch thần ba người. Này tam tôn vô thượng tồn tại cướp bộ một mại, nháy mắt bước vào huyền hoàng đại thứ nguyên bên trong. Anh. Vô tận tinh vực nháy mắt phát sinh đại hồng mất, từng mảnh từng mảnh tinh thần nháy mắt rơi xuống và bị thiêu cháy, mà tam giới quang mang đều hôn ám xuống dưới, bắt đầu đại tẩy trừ. Dạ ma thánh tổ sắc mặt lênh tùy tay một long tay, một đạo quang mang nháy mắt xuyên thủng hàng tỷ hư không, xuống tại tiên linh giới một cái lục địa phía trên khắp chi gian, khôn cùng ánh sáng càn quét mở ra, toàn bộ lục địa sinh linh căn bản không kịp phản ứng, liền toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có nồng đậm huyết vụ tại phiêu dãng. Mà cốt Long, Thạch Thần hai người thì đối dạ ma thánh tổ đại giết hại làm như không thấy, đối với chết bao nhiêu sinh linh, bọn họ căn bản là không quan tâm. Chơi ạ, đều đều một cái lục địa sinh linh, thế nhưng tại trong nháy mắt toàn chết, này đến tột cùng làm sao vậy? Tiên linh giới sở hữu tu giả toàn bộ thất kinh, mỗi người đều tuyệt vọng. Hừ. Dạ ma thánh tổ ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, nhìn vô số tuyệt vọng ánh mắt, lại là một lòng tay điểm suất. Cổn xuất đi. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh tại sao trời bên trong vang lên, một đôi tràn ngập lệ khí ánh mắt hiện lên tại sao trời bên trong, dạ ma thánh tổ chỉ mũi nhọn bị một quyền nổ nát. Người là ai? Dạ ma thánh tổ, cốt long, thạch thần, thân ảnh dừng lại, kinh nghi bất định mà nhìn đối diện từ từ hiện ra thân ảnh. Từ này đạo thân ảnh phía trên, bọn họ cư nhiên cảm nhận được một loại thật lớn uy hiếp, đây là bọn hắn vô mấy năm qua đều không có cảm giác. chương 19, ma tổ Sibiu. Dạ ma thánh tổ, cốt long. Thạch thần tam đại vô thượng cường giả sắc mặt ngưng trọng mà nhìn hư không từ từ hiện ra khôi ngô thân ảnh. Đây là một cả người tản ra vô tận cùng dã khí thế trung niên, nửa người trên, bộc lộ ra màu đồng cổ làng ra. hạ thân chính là đơn giản bao vây lấy một khối da thú, cả người phảng phất từ xa xôi hoang dã đi ra nhất dạng. Trung niên một đôi mắt không có bất luận cái gì đồng tử, tuy rằng đều là đỏ như máu, nhưng là cùng dạ ma thánh tổ hai mắt phỏng giống như vô tận biển máu không giống, này hai con mắt giống như hai khối đỏ như máu thủy tinh, bất quá này chẳng những không hiện đến phổ thông, ngược lại cấp người một loại thuần túy cảm giác nhất là trong mắt tràn ngập ra tới khôn cùng sắc ý khiến người bất chiến mà lợ. nô ma tổ siêu trung niên nhân nhìn dạ ma thánh tổ cốt long thạch thần ba người lạnh lùng nói rằng hờ hững ngự khí bên trong tấu phát ra một tia kiệt ngạo thô bạo còn có thượng thiên giới duy ngã độc tôn khí thế giống như trước mắt mấy tôn vô thượng cường giả cái gì cũng không phải ma tổ ngươi cũng dám tự xưng ma tổ dạ ma thánh tổ tức giận đến thiếu chút nữa hổ máu hắn tung hoành chư thiên vạn giới vô số năm mở mịt vũ trụ bên trong tới nơi đó không phải khiến người nghe tin đã sợ mất mật làm sao từng bị người như thế khinh thị quá? nhất là người tới thế nhưng tại hắn cái này ma vượt thánh tổ trước, tự xưng ma tổ, đây không phải là hồng quả quả vẽ mà sao? không biết trời cao đất rộng, ma tổ cái này xưng hô lại khởi là ngươi có thể khinh nhẫn? dạ ma thánh tổ hai mắt phiếm xuất hàn quang, thần chu một đám thật lớn huyết sắc lốc xoáy tại hình thành, kia khủng bố khí thế, để khắp vũ trụ đều đang run rẩy. ba nghìn huyết phật, âm vang long thanh âm vừa, trong hư không hiện lên vô lượng quy luật quang mang, từng bước từng bước huyết cầu từ trong hư không hiện lên mà ra. hắn trung quy kinh nghiệm phong phú, tuy rằng phong giận, lại cũng không có bị lựa giận ảnh hưởng khinh thị người trước mắt vừa ra tay chính là áp đáy hồng đại sát thuật cốt long thạch thần thờ ơ lạnh nhạt cũng không có đi lên tương trợ ý tứ gần nhất bọn họ lẫn nhau chi ràn cũng mâu thuẫn thật mạnh cũng nguyện ý ra tay tương trợ thú hồ dạ ma thánh tổ cũng là cao ngạo hàng người vị tất liền nguyện ý bọn họ ra tay tương trợ thứ hai bọn họ cũng muốn thông qua dạ ma thánh tổ thăm dò một chút cái này có thể mang đến cảm giác nguy cơ thần bí cường giả 3.000 cái thật lớn huyết cầu hiện lên tại trong hư không rực rỡ huyết quang chiếu dọi hàng tỷ trong Càng có vô số giữ tận gương mặt tại đây chút huyết cầu mặt ngoài hiện lên. Tuyệt vọng mà khủng bố khí tức bao phủ khắp nơi. Chợt, này 3000 cái huyết cầu động, như là một mảnh hồng sắc mưa thiên thạch, cắt qua hắc ám hư không, kéo thật dài vi diễm hướng Xi View vào tới. Khủng bố huyết quang, thổi quét hàng tỷ trong từng đạo huyết sắc gió lốc tại tiếng rít. Ma phiên ở đâu chỗ nào? Xi View thản nhiên nhìn liếc mắt một cái tiếng rít mà đến huyết cầu, bàn tay hướng ra phía ngoài tìm tòi. vang, hắc ám trong hư không, đóng vỡ ra một đạo khôn cùng cái khe, khôn cùng huyết quang từ cái khe bên trong phụt ra mà ra. Một trận phách tuyệt thiên hạ uy áp từ cái khe bên trong lan tràn mà ra. Hư không chi hiện ra vô số từ xưa tế đàn. Thê lương tế khúc tại đây cô tịch trong hư không vang lên, giống như vô tận từ xưa niên đại mở mịt chúng sinh hướng về phía trước thiên cầu nguyện cảnh tượng, kia thê lương mà nguyên thủy bầu không khí, đem người suy nghĩ đưa vạn vật mới sinh niên đại. Cái khe chung, một đạo hắc mang nháy mắt bắn nhanh mà ra, rõ ràng là một mặt thật lớn ma phiên. Như là một mảnh khuôn cùng màn trời, phần Phật vũ động trung. Đem phạm vi hơn 100000 giảm toàn bộ bao phủ trụ, vô số xả, trùng, thú, đám người trở dị tượng hiện lên rầm anh vang. 3000 cái huyết cầu đồng thời nổ mạnh, hình thành một mảnh mênh mông cuồn cuộn mai một sóng, khắp thiên vũ lúc ấy liền dập nát, kia khủng bố khí tức, giống như phải toàn bộ vũ trụ chôn vùi, khôn cùng hư không mãnh liệt lắc lư đứng lên, cũng có ma phong hỏa thủy ám sinh. Bất quá, này ma phiên chính là một quyển, sở hữu mai một sóng nhất thời đều biến mất, thậm chí, ma phiên phía trên tràn ngập ra tới uy áp có một kia tăng mạnh, như là ăn đại thuốc bổ giống nhau. Thiên ma bát thế chi ma nuốt nhật nguyệt. Ma phiên phá tận mai một sóng hết sức, tóc hai si trên người đột nhiên tràn ngập xuất khôn cùng giết chóc khí tức. Sống thoát thoát một cái viễn cổ kỷ nguyên trung đi ra trung cực giết người vương trên người tràn ngập ra tới giết chóc khí tức toàn bộ ngưng tụ thành một đám dữ tận bóng người dậm rạp trải rộng ngàn vạn trong, căn bản nhìn không tới cuối những người này ánh tất cả đều dùng kiểu hận ánh mắt nhìn chằm chằm siêu giống như hận không thể ăn hắn thịt uống máu của hắn nhất dạng với anh thân ảnh vừa động hai tay họa xuất lượng đạo huyền ảo quỹ đạo nhất thức cấm kỵ thần thông đánh đi ra giống một tiếng tiếng sấm gầm gừ vang vọng toàn bộ tam giới trong hư không một cái khuôn cùng thật lớn thú đầu gầm gừ mà ra này thể tích vô pháp cụ thể hình dung giống như nắm giữ mỗi một tấc thời không, cho dù là cốt long, thạch thần hai người cũng có loại không cho đặt chân sai chân. Thú đầu mở ra miệng khổng lồ, mà miệng khổng lồ phụ cận chính huyền phù một vòng trăng sáng cùng một nhật. xa xa nhìn lại, đây là một phút khủng bố hình ảnh, phỏng giống như một pho tượng vô thượng ma đầu mở ra miệng khổng lồ cũng đem vũ trụ bên trong nhật nguyệt cắn nuốt. dạ ma thánh tổ hoảng sợ phát hiện, linh hồn của chính mình, thân thể giống như cùng miệng khổng lồ bên miệng nhật nguyệt liên hệ ở cùng một chỗ giống nhau, thú đầu muốn cắn nuốt nhật nguyệt, cũng chính là cắn nuốt hắn, hắn vội vàng đánh ra một cái tinh thần đại đại dấu tay ýi đồ ngăn cản thú đầu cắn nuốt, chính là hắn trung quy đã muộn một chút, miệng khổng lồ hợp lại, nhật nguyệt từng người bị sinh nuốt một nửa. A, dạ ma thánh tổ kêu thảm một tiếng, bay ngược mà quay về, đôi mắt bên trong để lại lưỡng đạo huyết lệ. Cốt Long, Thạch Thần, hai người các ngươi còn chưa động thủ, hắn không phải phổ thông thánh tổ cấp trí cường giả, hắn ít nhất lĩnh ngộ lưỡng đạo bản nguyên. Dạ ma thánh tổ chịu đựng cự đau giận dữ hết. Cái gì, ít nhất lưỡng đạo bản nguyên? Cốt Long, Thạch Thần trong lòng chấn động, không dám lại có sở hữu chân chờ, từng người đánh ra một đạo kinh thiên thần thị. Hóa thành khôn cùng giết sạch, hướng Si chém tới. Bảnh! Bảnh! Si lấy tay một chảo ma phiên, tiện tay vũ động ma phiên, khôn cùng giết sạch tàn ác. Màu đồng cổ làn ra thượng, hiện ra từng đạo từ xưa chú văn, từng đạo chú văn lóe ra rực rỡ qua mang, như là vô tận sao trời, ẩn ẩn có loại đường lớn về một hương vị. Hắn đột nhiên xuất hiện tại cốt long cùng thạch thần trước, hai nắm tay đồng thời bành xuất, nhấc lên lượng đạo rực rỡ lực lượng cầu vồng. Âm vang long, nắm tay đục lỗ thời không, cốt long, thạch thần càng là bay ngược mà quay về. Người này từ cái gì góp ra? Huyền Hoàng thế giới như thế nào cho tới bây giờ không có nghe nói có như vậy số một nhân vật, như thế nào cường đến như thế biến thái. Cốt Long nghiêng về một phía phi một bên mở miệng mà to. Thượng một lần thái cổ đại chiến không có thân ảnh của hắn, phải là Huyền Hoàng thế giới ẩn giấu đi cường giả. Thạch Thần mặt âm trầm sắc nói rằng, nhất trương thiếu niên mặt, nói không nên lời lênh khốc, nhân vật như vậy tuyệt đối muốn hạn chế trụ, không phải chúng ta tứ giới liền phiến thái. Thiên Ma bát thế chi hắc ám kỳ nguyên. Si View chút nào mặc kệ dạ ma thánh tổ đám người tâm tư, hắn khí thế trên người cuồng bá vô cùng, giơ tay nhấc chân gian tạn mát ra hủy thiên địa khí thế. Hắn tự hồ quyết định phải ba người này đều đánh nhất dạng, thân ảnh vừa động, lại là nhất thức cấm kỵ thần thông đánh đi ra. Một mảnh màu đen triều tịch đống nhế lên, một tia từ xưa hắc ám ý chí buông xuống, trong hư không hết thảy đều bị hắc ám sợ cắnướp, vốn là làm thánh tổ cấp những người khác vật, hắc ám đối cốt lòng đám người mà nói cùng ban ngày không có gì khác nhau. Nhưng là, si view chế tạo hắc ám, giống như là nhất ẩn chứa một loại vô thượng trật tự, chẳng những hết thảy đại biểu quang sự vật sẽ bị hắc ám cắnướp, cho dù là đại biểu hy vọng, đại biểu sinh mệnh, đại biểu linh hồn sự vật cũng muốn bị hắc ám sợ cắnướp. Này hắc ám phải hết thể biến thành tuyệt đối cô quạnh, giống, review si ngươi hơi quá đáng, dạ ma thánh tổ đã bị bị thương nặng, một cái huyết đồng ảm đạm vô cùng, cơ hồ mất đi nhan sắc, cốt long thảm hại hơn, vốn là bạch khải khải hải cốt, giờ khắc này che kín hắc ban, này đó hắc ban phía trên đều toát ra quần cuộn khói đặc, này đó tử vong khí tức, thạch thân đồng dạng chịu khổ sở, hắn bị hắc ám triều tịch quét trúng đuổi, chỉnh điều đuổi cơ hồ đều vang tung toé, chúng ta không đối phó được hắn, đem hắn kéo vào nguyên giới, từ người nào đối phó hắn? Dạ ma thánh tổ nói xong, hai tay kết ấn đánh ra một huyết sắc ký hiệu, cốt long. Thạch thần sắc mặt hiện lên một tia nanham, nhưng là cũng không có phản đối, hai người cũng đồng dạng đánh ra một cái huyền ảo ký hiệu. Và anh Ba cái ký hiệu dung hợp cùng một chỗ, một đạo kinh thiên quang mang cắt qua hư không, cự tiếng vang lên, trong phút chốc, một mảnh thực chất vũ trụ hư ảnh bao phủ xuống, đây là một phiến gần như cô quản vũ trụ, không, có nửa điểm sinh khí, này khí tức cùng vừa rồi nơi vũ trụ ẩn ẩn có điều bất đồng. Civil lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái này phiến xa lạ vũ trụ, căn bản không cần dạ ma thánh tổ, Cốt long, thạch thần ba người lập thủ, hắn không chút do dự một cước mại đi vào. Chương 20 Giới ngoại xâm lân chúng cường thất tỉnh vị diện chiến trường huyền hoàng đại tướng nguyên đông đảo cường giả ngơ ngẩn nhìn hôn ám vũ trụ hư không cảm thụ được vừa rồi trận mà đến lại trận rồi biến mất kinh thiên chiến sóng trong lúc nhất thời thế nhưng không biết làm sao không biết là tiếp tục cùng ma tộc tiến hành tự chiến vẫn là lui về không tự chủ được mà ánh mắt mọi người đều nhìn phía tử tuyết tiên còn có mặt khác ba vị đại thống lĩnh này bốn vị đại thống lĩnh là mọi người cao nhất chỉ huy kế tiếp như thế nào hành động liền quyết định bởi cho bọn hắn quyết định tử tuyết tiên hà Ngục vương hắn không bốn vị đại thống lĩnh giờ khắc này cũng hai mặt nhìn nhau Sự tình phát triển xa xa vượt qua bọn họ dự kiến, cao cấp ma tộc xuất hiện không đủ tính, trong khi dãy chết thế nhưng ngay cả đại biểu vũ trụ tối cao chiến lực thánh tổ cũng xuất hiện, ẩn ẩn có một loại bất an ở trong lòng bọn họ nảy sinh. Và anh, từ Tuyết Thiên chờ bốn vị đại thống lĩnh còn không có làm ra quyết định, vị diện trên chiến trường không đống truyền ra một tiếng khai thiên tích điện nổ, một cái thật lớn lốc xoáy đột ngột xuất hiện tại trên chiến trường không, toàn bộ lốc xoáy phía trên lượn lờ từng đạo huyết sắc sấm sét, khủng bố khí thế bao phủ toàn bộ chiến trường." Phích lịch, lốc xoáy chấn động, một đạo sấm sét hoành phát xuống. "Giống" Đỏ như máu lôi quang bên trong đi ra một pho tượng vạn trưởng cao dữ tận ma thần thật lớn góc anh nhi cánh tay thô nồng đậm bộ lông thô bạo ánh mắt đều bị tỏ rõ đây là một tôn khủng bố ma tộc cường giả Phích lịch lại là một đạo sấm sét đánh xuống lôi quang bên trong một cái ma thần đan đầu gối hư quỷ. sau sấm sét giống như trời mưa từng đạo bổ vào vị diện chiến trường trong hư không một pho tượng lại một pho tượng ma tộc cường giả hiện lên với anh Đột nột, lại là một tiếng vang thật lớn trong hư không lần thứ hai xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy nao lốc xoáy bên trong một cái mấy ngàn dặm lớn lên hung cầm đạp nước cánh bay ra, thật lớn cánh phiến khởi từng đạo màu đen long cuốn. Sau đó, một đám hung tàn quái vật từ trong đó trôi ra, khắp trong hư không đều tràn ngập bạo ngược khí tức. Vành, Vành, một sóng chưa bình, một sóng lại khởi, chính là cách xa nhau một lát. Vị diện trên chiến trường phương lại xuất hiện hai cái thật lớn lốc xoáy, từng đạo khủng bố đến cực điểm thân ảnh từ này hai cái lốc xoáy bên trong trôi ra, khôn cùng hư không đều đang run rẩy. Chẳng lẽ lúc này đây muốn hoàn toàn dứt ra quyết chiến? A tác là kinh nghi bất định mà nhìn chiến trường phía trên xuất hiện một pho tượng lại một pho tượng cường giả. Này đó từ bốn lốc xoáy bên trong xuất hiện cường giả, mỗi một tôn đều so với hăng cường. Mỗi một tôn đều là từng người giới nội ngón tay cái. Có thể nói, này đó ngón tay cái tại từng người giới nội run rẩy run rẩy chân, đều sẽ nhắc lên khôn cùng dung mạnh, mà hiện tại lại tập trung xuất hiện. Loại chuyện này cũng chỉ có tại truyền thuyết bên trong Thái cổ đại chiến mới xuất hiện quá, đây chẳng phải là hoàn toàn quyết chiến dấu hiệu sao? Nhưng mà sự tình cũng không có cứ như vậy chấm dứt. Lại là một lát, chấm đợi sở hữu ngón tay cái xuất hiện sau. Bốn lốc xoáy biến ảo thành một đám thật lớn môn hộ. Môn hộ sau lưng, rõ ràng là một mảnh phiến khôn cùng thân ảnh, mênh ngông quần quận thiết huyết khí tức, từ môn hộ bên trong gào thét mà ra. T. Huyền Hoàng Đại Thư Nguyên Tu giả cự cách nơi này cũng không xa, đương nhiên cũng nhìn thấy nơi này biến hóa. Mà giờ khắc này, mỗi người đều cơ hồ có một loại hít thở không thông cảm, cảm nhận được một cỗ trước ngực áp lực. Cho dù là Tử Tuyết Tiên, đoàn Hà, Ngục Vương, hàng không bốn vị đại thống lĩnh giờ khắc này cũng sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng nghiêm trọng đến bọn họ căn bản không có nửa điểm tin tưởng tiến hành đối kháng. Lúc trước từ lốc xoáy bên trong ra tới những cường giả, phân minh chính là viễn cổ thượng đế cấp bậc cường giả. Thượng đế cấp tuy rằng không có thánh tổ cấp như vậy khủng bố, nhưng là, cũng cũng không chân quân cấp có thể sánh bằng, này đó chính là đều ngưng tụ nói quả cường giả, động thì có hủy thiên diệt địa uy có thể, cái gì chân quân, nói quân, thần quân, tại thượng đế trong mắt, cũng chỉ có thể xem như con kiến. Quân không thấy, tiên linh giới ngàn vạn năm cũng sinh ra không được một pho tượng thượng đế. Toàn bộ tiên linh giới cơ bản từ thần quân trường khống bởi vậy có thể thấy được thành Tiểu thượng đế khó khăn giờ khắc này như chiều dâng áp lực này lên chúng tu giả trong lòng giờ khắc này mọi người mới như thế rõ ràng hiểu biết đến huyền hoàng đại thứ nguyên gặp phải nguy cơ nhiều như vậy cường giả ta còn là quá yếu đứng ở chúng tu giả bên trong đàm huyền thần thức xa xa nhìn vị diện trên chiến trường xuất hiện từng đạo khủng bố thân ảnh còn có tứ đại môn hộ sau vô số cường giả thân ảnh vừa mới đột phá thần vương cảnh mà hơi chút tự mãn nỗi lòng lập tức biến mất vô tung đương nhiên hắn cũng không có bởi vì như thế mà bị đả kích đến tiêu chìm xuống Ngược lại sinh ra một tia trèo lên điên phong ý chí chiến đấu. Tục nữ nói, nhân sinh có mục tiêu mới có động lực. Đang nguyên tình huống hiện tại chính là như thế. Đi qua, thần vương cấp điên phong chiến lực, tại tiên linh giới trừ bỏ số ít chân quân cấp cường giả ngoại, cũng đủ để tiếu ngạo nhất phương. Nhưng là hiện tại nhìn đến nhiều như vậy cường giả xuất hiện, thì hoàn toàn để hắn thanh tỉnh nhận thức đến thần vương tại vũ trụ trung thật không tính cái gì, còn là một tiểu con tôn. Điều này làm cho hắn không khỏi sinh ra một loại về phía trước hướng động lực. Thánh sơn, tổ linh thánh điện thời không ở chỗ sâu trong, một đôi tăng thương ánh mắt bỗng nhiên mở ra nên tôi cuối cùng vẫn là đến đây. Một cái lao giả từ trong đó đi ra. Đông. Đông. Đông. Thanh đồng cổ trung thanh âm lại một lần nữa tại tam giới vang lên, kia len khen hữu lực thanh âm giống như một thủ hành khúc rất có vật luật tại tam giới sở hữu sinh linh bên thai vang lên. Chính là, lúc này đây tiếng trung rõ ràng cùng trước hai lần bất đồng. Từ xưa đồng trung tại mọi người thị giác bên trong hiện lên. Chư bộ đồng trung ở ngoài, ngay cả thật lớn thánh sơn cũng hiện hiện ra, cả tòa thánh sơn nở rộ xuất mãnh liệt mà lại nu hòa quang mang, màu trắng ngà thánh quang xải hướng thế giới mỗi khắp ngóc ngách thất đêm một tịch, trăm năm một tịch, thiên thu một tịch, mãi mãi một tỷ, năm tháng như xương, không cần hữu tình, hà tất hữu tình, thiên cũng hữu tình, thiên cũng lao, ta đợi đều là vô tình người. Huyền Hoàng Đại Lục phía đông, một trận từ xưa mà lánh khốc thanh âm vang vọng tam giới, mở mịt trong hư không, đột ngột hiện ra thất luân màu đen đại nhật, chậm rãi màu đen ánh mặt trời xái hướng toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục, nhưng là, tuy là ánh mặt trời, lại làm cho người cảm nhận được một loại thấu xương lạnh như băng cùng vô tận cô tịch, như là bị trục xuất cô quạng vũ trụ hư không một đạo cao ngạo mà lén khốc màu đen thân ảnh từ thất luân màu đen đại, đại nhật trung gian đạp không mà ra, cướp bộ một khóa, thất luân màu đen đại nhật nô lên cao chấn động, sâu chuối cùng một chỗ, hóa thành một phen cự kiếm bay đến chân của hắn hạ, ầm vang một tiếng, liền trở hắn thẳng sáp hư không mà đi. là hắn, thất giả tuyệt tình nói sáng lập giả, cái này muôn đời đại ma đầu còn chưa chết. tam giới bên trong, vô số hai mắt nhìn kia đang tại biến mất thân ảnh, nhớ tới có liên quan người này đủ loại truyền thuyết, trong lòng đều sinh ra vô tận kinh sợ. duy mau không phá, vô kiên không phá, một kiếm vừa xuất, thập phương câu diệt. đại tấn thần triều dưới nền đất vô tận ở chỗ sâu trong một đạo kiếm quang chui từ dưới đất lên mà ra chậm rãi kiếm khí hình thành một mảnh thật lớn đại dương mênh mông trong đó một pho tượng thẳng tắp như kiếm thân ảnh nháy mắt phá vỡ vô tận hư không cũng đạp không mà đi đại tấn thần triều thủy tổ độc cô thương, trong truyền thuyết hắn không phải tại thái cổ đại chiến ngã xuống sao như thế nào còn chưa có chết lại một cái khiến người khiếp sợ chính là nhân vật xuất hiện cổ kim lui tới thượng thiên giới trời mênh mông vũ trụ vô tận thời không duy ngã độc tôn huyền hoàng đại lục một mảnh từ núi rừng bên trong một tòa vô danh phần mộ ầm ầm nổ tung một đạo cả người bao phủ hỗn độn dương mù trung bóng người từng bước một đi lên trời cao mỗi một bước bước ra trung quanh thời không đều sẽ sinh thật lớn và mèo một cái thời gian sông dài ẩn ẩn tại thân hắn chu hiện lên trời ạ đây là thiên cổ đệ nhất nhân kiệt duy vô ngã tam giới mọi người lại một lần nữa xoay động giao chỉ cổ thánh địa một trận tiên âm bông vang lên nhẹ nhẹ mị hoặc thanh âm thổi quét tam giới vô lượng chúng sinh nhất thời hoàng hốt một lát sau một pho tượng nghiêng nước nghiêng thành mộng ảo nữ tử hiện lên mà ra mà cô gái này sau lưng ẩn ẩn có thập điều tuyết bạch sắc cái đuôi vừa muốn bắt đầu sao nữ tử thở dài một tiếng, hư không một trận biến nào, đã là biến mất vô tung. đây là hám thế yêu nữ hồ cơ. tây phương, một đạo hoàng kim cổ sáng thông thiên tiếp đất, một pho tượng trầm miên vô tận năm tháng cổ kiếm sĩ tỉnh lại. tây phương đệ nhất kiếm thánh, qua nhĩ. bắc hải, không trung trận biến đến vô cùng áp lực, mà ngay cả nước biển đều bình tĩnh trong như gương. Lên ken thiết liên tiếng vang triệt hư không, một tòa từ xưa màu đen kim tự tháp đột ngột xuất hiện tại trong hư không, mà màu đen kim tự tháp phía trước thì có một đạo cô quạng bóng người, này trên người có vô số nói cánh tay thô thiết liên. âm vang long thiết liên liên tiếp cô quản bóng người cùng kim tự tháp cô quạng bóng người từng bước một lôi kéo kim tự tháp gian nan di động chúng thần điện tối cao thần tiềm tàng giả am ông. lại một cái lệnh tam giới vô số sinh linh thậm chí rất nhiều thượng đế cấp đầu sọ đều phải đào hút lấy khí sát thần xuất hiện băng thái cổ nguyên sơ đại băng hoàng ánh mắt thản nhiên nhìn hư không thì thảo nói rằng quyết chiến bắt đầu sao vậy chiến đi trong mắt của hắn nháy mắt hiện lên vô tận sát khí vèo một tiếng cả người hóa thành một phen kéo dài qua mấy vạn trong lưới trưởng sẽ trời mà đi giống đông hải một tiếng kinh thiên rồng ngâm vang vọng vô tận thời không một đạo khủng bố thân ảnh phe phẩy thật lớn vũ dực phá không mà đi ngày này vô số sinh linh kiếp sợ thanh đồng cổ trung tiếng vang trung một đám xa xôi trong truyền thuyết cái thế nhân vật tái hiện thế gian thậm chí một ít vốn là bị định tính vi tử vong chính là nhân vật cũng sống lại hoàn toàn điên phong mọi người khái niệm giờ khắc này mọi người mới biết được thần quân chúa tể thiên giới nguyên lai là cỡ nào bừa cười trong thiên địa không phải không có thượng đế cấp cường giả chẳng qua những người này đại đô ẩn giấu đi mà thôi các ngươi thối lui đến trong tam giới vị diện trong hư không đan chờ tu giả bên thay vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm Không đợi bọn họ kịp phản ứng, Hắc ám trong hư không đột ngột hiện ra một tòa thánh sơn. Một cái vô cùng thật lớn ngọc chất bàn tay từ thánh đỉnh núi bộ tìm hiểu, nhẹ nhàng chụp tới, khoảnh khắc chi gian, sở hữu tu giả đều cảm nhận được một loại không gian biến ảo, mà bọn họ lần thứ hai vừa thấy khi, trước mắt cũng không tái là Hắc ám hư không, mà là thiên sơn và thủy. Nơi này là tiên linh giới. Mọi người trong mắt hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc, đồng thời cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không cần phải nói, đó cũng là thánh sơn trung thần bí vô cùng đưa bọn họ đưa đã trở lại. Chương 21: Khủng bố binh khí rầm rầm oanh. Đám huyền này đó tu giả mới vừa lui về không lâu, khai thiên tích địa tiếng nổ mạnh lập tức chưa từng tận trong hư không truyền đến. Tam giới sinh linh nhìn lên sao trời, rõ ràng phát hiện một tảng lớn một tảng lớn tinh thần như là nở rộ pháo hoa không ngừng mai một. Vô số hỗn độn gió lốc thổi quét sao trời, toàn bộ tam giới đều tại lay động. Phong tỏa tam giới. Một đạo vang dội thanh âm vang lên. Mọi người đưa mắt nhìn lại, nhìn đến một tòa khôn cùng thánh sơn hiện lên mà ra. Thương, thương, thương. Một cái lại một cái màu violet nét thiết liên từ thánh sơn bên trong bắn nhanh mà ra hướng về mở mịn trong hư không bay đi chính là một chén trà nhỏ thời gian nhất trương vô cùng thật lớn lưới sắt tại trong hư không hình thành bao phủ trụ khắp không trung suy suy suy một tia tử sắc lôi quang tại lưới sắt thượng du động tràn ngập xuất hủy diệt khí tức giống tăng lớn bóng đen tại lưới sắt sau lưng xuất hiện mắt thường có thể thấy được vô số giới ngoại dị tộc hướng về lưới sắt đánh tới bất quá này đó dị tộc vừa mới đụng tới lưới sắt lưới sắt trong phút chốc nở rộ đại lượng điện hoa điện hoa như khói hoa sáng lạ lại ẩn chứa không cùng sát khí chính là trong phút chốc sổ lấy trăm vạn kế dị tộc liền đều hóa thành cho bụi. Bất quá, trước mắt một màn lại làm cho tam giới vô số sinh linh khiếp sợ. Rất nhiều người, còn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy giới ngoại dị tộc. Hơn nữa, thực lực mạnh, số lượng nhiều, ai cũng khiến người sợ, làm người ta hít thở không thông cảm giác nguy cơ, thổi quét tam giới. Giờ khắc này, mọi người mới rõ ràng, huyền hoàng đại thứ nguyên gặp phải tình cảnh lưới sắt cứ việc chặn đệ nhất sóng công kích, để mấy trăm vạn dị tộc ngã xuống. Nhưng là muốn cho giới ngoại đại quân như vậy buông tha cho lại rõ ràng là không có khả năng. Một lát sau. Giới ngoại đại quân bên trong đi ra mấy trăm đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều lan tràn xuất khủng bố khí cơ, cũng có các màu cảnh lá tại bọn họ phía trên lan tràn. chân thần chi hoa, nay đó toàn độ là thật quân cấp ở trên cường giả, tam giới sinh linh kinh hô, thần vương cấp, chân quân cấp, thiên đế cấp, các hữu cảnh giới đặc thù. thần vương cấp lại là thần thánh quang hoàn, chân quân cấp lại là chân thần chi hoa, mà thiên đế cấp lại là vô thượng nói quả. mấy trăm tôn chân quân cấp cường giả tụ tập cùng một chỗ, không thể không nói là một cỗ kinh người lực lượng. chỉ thấy mấy trăm tôn dị tộc cường giả đồng thời đạo thủ. Từng đạo kinh thiên hồng mũi nhọn xé rách vũ trụ, ngang nhiên va chạm ở tại lưới sắt phía trên. Vô anh, thật lớn đại bạo tiếng vang lên, chỉnh trương lưới sắt đều nhẹ nhàng rung động. Cũng may, lưới sắt cuối cùng thủ vũ trụ, thậm chí còn có một phần lực lượng bắn ngược mà quay về, đem sổ tôn chân quân cấp cường giả bị thương nặng. Hảo, đêm này đó dị tộc toàn diệt. Cá biệt tu giả nhìn đến dị tộc sổ tôn chân quân bị phản vệ, nhịn không được hoan hô đứng lên. Bọn họ áp lực lâu lắm, từ vị diện đại chiến bắt đầu, liền liên tiếp lâm vào khẩn trương tình thế bên trong, thần kinh băng quá chặt chẽ. Giờ khắc này. Nhìn đến lưới sắt bảo vệ cho tam giới, thần kinh căng thẳng không khỏi buông lòng. Bất quá, Từ Tuyết Thiên, Đoan Hà, Ngục Vương, hám không bốn vị đại thống lĩnh nhưng không có lạc quan như vậy, bọn họ biết, vực ngoại dị tộc là đơn giản như vậy. Làm tổ linh thánh điện cao tầng, bọn họ đối này đó dị tộc hiểu biết, biết chi quá sâu. Vô luận là mãi mãi ma vực, pháp chiến thánh giới, cổ yêu đại thứ nguyên, vẫn là tự do liên minh, cũng không so huyền hoàng thế giới yếu. Thậm chí có thể nói, trừ bỏ thực lực xếp hạng tứ đại giới cuối cùng tự do liên minh cùng huyền hoàng thế giới không sai biệt lắm ngoại mặt khác tam giới đều phải so huyền hoàng thế giới cường ẩm vân long dị tộc đại quân ngắn ngủi không có động tĩnh sau một lát sau từ mấy vạn ma tộc phụ giúp một trận thật lớn chiến xa triển áp đi ra chiến xa chừng một viên tinh thần lớn như vậy từ vô số tử sắc thần kim chế thành này thượng đi đầy dậm dạp ký hiệu một cái lại một cái ngân hà ở trên mặt hiện lên tràn ngập cao quý cùng thần bí cảm cũng có một tia khủng bố uy áp tràn ngập mà ra tảng lớn hư không không ngừng bị áp tháp thậm chí ngay cả chiến xa chung quanh thời không đều vẩn mèo tần thế chiến xa từ tuyết tiên đoạn hà Ngục vương Hàng không muốn vị đại thống lĩnh ra đầu du lên theo bọn họ hiểu biết tận thế chiến xa là mãi mãi mà vượt chiến lược cấp vũ khí có viên cổ thiên đế cấp uy có thể nay lực phá hoại chi khủng bố từ lúc thái cổ đại chiến là lúc cũng đã được đến chứng kiến một kích dưới cơ hồ thập phương câu diệt. bất quá càng làm cho bọn họ kinh hái còn không có đình chỉ kế tận thế chiến xa sau mấy ngàn cái cả người không có lúc nào là nở rộ một bạc quang mang pháp chiến thánh giới cường giả cũng đồng thời nâng nhất trương mấy vạn trong lớn nhỏ kim sắc cự cung bày ra sau lại có mấy trăm đầu mấy vạn trượng cao giữ tận cổ yêu lôi kéo một khối huyết sắc cự bi đi ra, lại có mấy ngàn cái khôi ngô người đá phụ giúp một cái mấy vạn trong cao thạch tay đi ra. Hám Thế Thiên Cung, Tử Vong Linh bi. Đoạn Giới Thạch Thủ, Từ Tuyết Thiên, Đoạn Hà, Ngục Vương, hám không bốn người sắc mặt hơi hơi trắng bệ. Cho dù là tam giới đông đảo sinh linh, giờ khắc này nhìn đến kia tứ tỏa quái vật lớn sau, cũng biết sự tình không tốt. Ngay cả này đó chiến lược tính vũ khí đều sử dụng, xem ra lúc này đây vượt ngoại tứ đại giới là quyết định muốn phá được huyền hoàng thế giới. Từ Tuyết Thiên nói rằng, Đoạn Hà, Ngục Vương, hám không đều sắc mặt nghiêm trọng. Giống vô số ma tộc giận, hướng tận thế chiến xa chung dốc vào pháp lực. Khoảnh khắc chi gian, tận thế chiến xa phía trên ngưng tụ xuất một cái thật lớn lôi cầu, vô số lôi thứ từ lôi cầu bên trong kéo dài mà ra. Toàn bộ lôi cầu bán kính chừng mấy vạn trong lớn nhỏ, xa xa nhìn lại, như là một vòng tử sắc thái dương. Khủng bố khí tức, để khắp sao trời đều tại sợ run. Đông dạng, hám thế thiên cung, tử vong linh bi, đoạn giới thạch thủ cũng kia biệt bị tác dụng. Hám thế thiên cung dây cung thượng xuất hiện một chi mấy vạn trong lớn lên kim quang chỉ tiến. Hàng tỷ sinh linh hư ảnh tại quang tiến bên trong hiện lên. Tử vong linh bi thì giống như là sống lại giống nhau, một cái điều thật lớn huyết sắc xúc tu, từ tử vong linh bi bên trong lan tràn mà ra, cùng loạn huy động, phù cận tinh thần, không ngừng bị xúc tu tạp phá. Mà đoạn giới thạch thủ thì lan tràn xuất một đạo thông thiên của sáng, khủng bố thần thi lực, để khắp hư không một phân thành hai, phân chia thành hai cái thế giới. Veng, veng, veng, veng. Tại tam giới chúng sinh hồi hộp trong ánh mắt, tận thế chiến xa, h thế thiên cùng, tử vong linh bi, đoạn giới thạch thủ đồng thời phát động công kích chấn động tam giới tiếng nổ mạnh chung lưới sắt thượng nhiệm nhiệm dâng lên từ đóa thật lớn màu đen cái nấm vân lưới sắt bị công phá chuyện này thực khiến người nhóm khó có thể tiếp thu chỉ thấy cái nấm vân dâng lên địa phương đều xuất hiện một cái thật lớn cái khe rầm rầm anh tận thế chiến xa hám thế thiên cung tử vong linh bi đoạn giới thạch thủ cũng không có như vậy đình chỉ công kích mà là tiếp tục mở rộng chiến quả liên miên công kích dừng ở lưới sắt phía trên cái khe một chút một chút mở rộng cuối cùng tận thế chiến xa hám thế thiên cung tử vong linh bi đoạn giới thạch thủ công kích phương hướng Hơn phân nửa lưới sắt đều bằng nát, toàn bộ tam giới, loại bại lộ tại dị tộc đại quân trước, giống sắt vô số dị tộc đại quân giống như vô tận thủy triều từ lỗ thủ suất tràn vào đến, ngăn trở bọn họ không thể để cho bọn họ nguy hại chúng ta gia viên. Từ Tuyết Thiên vung tay hô to, chỉ huy từ vị diện chiến trường lui ra tới tu giả đối dị tộc đại quân tiến hành công kích. Sắt sở hữu tu giả đều rõ ràng tam giới bị dị tộc đại quân công chiếm hậu quả, không có do dự, toàn bộ bay lên dựng lên giết đi qua. Cùng lúc đó Thánh Sơn hiện lên. Vô mấy đạo thân ảnh từ thánh trong núi bay ra, vung xuống tam giới, ngăn cản dị tộc đại quân. Tam giới sở hữu thế lực nghe lệnh, lập tức ngăn cản dị tộc đại quân. Nếu không, ấn phản đồ xử lý. Cùng khác, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền khắp tam giới. Sở hữu thế lực thủ lĩnh nghe đến thanh âm sau, trong lòng ca kinh, không dám tái trốn giấu đi. Nếu như bị định tính vi phản đồ, vậy cũng chỉ có một cái từ lộ. Bởi vậy, vô luận là nguyện ý, vẫn là không nguyện ý, đều sôi nổi xuất động đại quân. Tiên linh giới, tây phương thiên giới, tự nhiên thần giới, bắc hải thần giới, vô số thế lực, vô số thân ảnh toàn bộ hướng về trong hư không bông xuống dị tộc đại quân sát đi. Giờ khắc này, tứ đại thiên giới đều lâm vào khôn cùng giết chóc bên trong, thi thể như là dày đặc hạt mưa giống nhau từ trên trời giáng xuống, phân không rõ là dị tộc, còn huyền hoàng thế giới trung sinh linh, tứ đại thiên giới chính là tại một chén trà nhỏ thời gian nội, đã bị huyết vũ nhiễm đỏ hàng vạn hàng nghìn núi sông. Chương 22: Huyết linh thức tỉnh. Sắt. Vô tận dị tộc đại quân, thiên giới đại quân, như là hai mảnh khôn cùng triều tịch giống nhau, gầm gừ va chạm cùng một chỗ. Anh, tứ phương thiên giới rung động. Máy liệt đánh sâu vào thổi quét tứ đại thiên giới, vô số gầm gừ cụ phong nơi nơi tàn sát bừa bãi. Bất quá trong chớp mắt, tứ đại thiên giới vô số núi sông hỏng mất, không một chỗ an bình. Tứ đại thiên giới giờ khắc này nơi nơi đều nước sông rằng rùa, núi cao sụp đổ, đại địa dạt nước. Tử. Đàm Huyền ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hóa thành kiếm chỉ, đầu ngón tay thượng màu đen kiếm quang phun ra nuốt vào, như là độc xà phun tín, chỉ trỏ gian, một tảng lớn dị tộc cắt đứt đầu. Thân thể, nguyên thần song song chứng đến thần vương, Đàm Huyền chiến lực tại thần vương cấp căn bản khó có thể tìm được đối thủ. Hơn nữa. Hắn linh nộ cánh cửa không gian, tốc độ quỷ thần khó lường. Cho nên, chỉ cần hắn tránh đi dị tộc đích thực quân cấp cường giả, tại toàn bộ chiến trường trung chính là vô địch tồn tại. Huống chi, cho dù dị tộc đích thực quân cường giả muốn tìm hắn phiền toái, cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn quả thật còn chiến thắng không được chân quân, nhưng là, lại ít có chân quân có thể thứ nguyên không gian truy được với hắn. Bởi vậy, Đàm Huyền cơ hồ không kiêng nể gì mà tại trên chiến trường thu gặt dị tộc sinh mệnh, thôn thiên chi nhãn càng là bị vây mở ra trạng thái, màu đen giá chữ thập điên cuồng xoay tròn, điên cuồng mà cắn nuốt dị tộc linh hồn. Thức trong biển Vô số linh hồn mảnh nhỏ rót vào cái ao nội. Cái ao nội đủ có một loại phân giải lực, sở hữu linh hồn mảnh nhỏ toàn bộ tại trong khoảnh khắc bị phân giải thành vô số văn tự cùng ký hiệu, thần văn. Một ít cùng phong có liên quan hiểu được, ký ức, biến thành chất dinh dưỡng, bị người thủ thân rắn pháp tướng căn ướt. Mặt khác hiểu được, ký ức thì lắng động lại tại đáy ao phía trên. Giờ khắc này, đàm huyền giống như là mở làm bừa khí nhất dạng, đối phong hiểu biết lấy một loại khủng bố tốc độ tăng lên, hàng vạn hàng nghìn huyền ảo đủ loại huyền diệu chạy qua trong đầu của hắn. Bành, mỗi một khắc, thân thể hắn chấn động một cỗ mãnh liệt dòng khí từ hắn thân chu gào thét mà ra, ông khắp không trung đột một hắc cám đứng lên, hiện ra một mảnh hỗn độn thế giới. một đạo màu xanh quang mang từ hỗn độn thế giới bên trong bắn nhanh mà ra, buông xuống đến đàm huyền trên người. trong phút chốc, một pho tượng thật lớn màu xanh cổ thần tại đàm huyền sau lưng hình thành, chừng 10 vạn trượng cao. cả người tràn ngập một kia từ xưa mà cao quý chính là huy áp, mà này cổ thần rõ ràng chính là đàm huyền dung mạo. đàm huyền mở trừng hai mắt, một đạo màu xanh long cuốn từ trên trời giáng xuống, tiếng rít hướng dị tộc đại quân thổi quét mà đi mấy vạn dị tộc không hề sức phản kháng bị cuốn bay lên, sau bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Thiên thư ngũ cảnh, tu nguyên, vạn tướng, chân hình, trường khống, bản nguyên, hiện tại rốt cục đột phá đến chân hình cảnh. mắt của hắn mâu bên trong lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. ta cốt công pháp, bản nguyên thiên thư là của hắn căn cơ nơi, mặt khác như là thiên thuật, hồng nhan, đại chu thiên phá, diệt thần binh quyết, linh hồn vĩnh sinh thuật, thiên chi bất diệt thuật chờ đều chỉ có thể tính tắc cảnh lá. đương nhiên, đối với viêm đế ấn ký hắn hiện nay còn khuyết thiếu đầy đủ hiểu biết, chính là đem nó đương dùng để phụ trợ tu luyện, cho nên bản nguyên thiên thư trở lên một cái cảnh giới, đối hắn mà nói có trọng yếu ý nghĩa. Ân, tiểu tử kia muốn tỉnh. Đang huyền chính đắm chìm tại đột phá vui sướng chung, sắc mặt đột nhiên hơi hơi sửng sốt. Một cái thật lớn ngân đản từ viêm đế không gian bên trong bay ra. Ông, ngân đản thượng truyền ra một cổ thần bí dao động, khoảnh khắc chi gian, toàn bộ chiến trường, phạm vi ngàn dặm sở hữu máu toàn bộ hướng về ngân đản vọt tới, hình thành một mảnh nhỏ biển máu. Từ khắp cả chiến trường hỗn loạn vô cùng, các loại kỳ dị đạo thuật trình tự bất tận, cho nên này cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Đang huyền bảo hộ tại ngân đản phụ cận đem tới gần dị tộc, nhất nhất chém giết. Dầm dầm, cự đàn không ngừng hấp thu máu. Giang giác giang giác, cự đàn ướt trừng tan nuốt một nửa máu sau, màu bạc mặt ngoài bắt đầu vỡ ra từng đạo tinh miệng cái khe. Một tia rực rỡ ngân quang từ cái khe trung phu ra mà ra. Một lát sau, cự đàn hoàn toàn vỡ ra. Nhưng mà, đàm Huyền ánh mắt lại dại ra. Người là huyết linh. Đàm Huyền nhìn trước mắt một đầu nhu thuận ngân phát, trường hai khối răng nanh, lưng đeo hai đối ngân cánh, mút vào tay nhỏ bé chỉ trẻ mới sinh, ngơ ngác hỏi. đàm Huyền, ngô nhớ ngươi. Tiểu trẻ mới sinh thực quyết đoán hồi đáp. Đàm huyền Ngươi như thế nào biến thành như vậy một lát sau đàm huyền đối phe phẩy hai đối ngân cánh phiêu phủ ở bên người huyết Linh hỏi huyết Linh hai mắt vô tội nhìn đàm huyền tình ngủ cứ như vậy có cái gì không đối sao nhìn cặp kia tràn ngập cờ dại cùng vô tội ánh mắt đàm huyền khỏe miệng vừa kéo tính không có gì không đối chơi thật khá chơi thật khá có lẽ là lột sắt trong lúc đến mức lâu huyết Linh lúc này hiện đến vô cùng sinh động phe phẩy hai đối tiểu ngân cánh tại trên chiến trường nơi nơi tán loạn bất quá hắn 7 ra ra tới lực sát thương lại khủng bốọ người nơi đi qua một đám dị tộc cơ hồ không có nửa điểm sức phản kháng liền ầm ầm hóa thành một đạo huyết lưu một chén trà nhỏ thời gian sau huyết linh ngoại thân đã muốn nổi lơ lửng một cái vài giảm lớn lên huyết hạ. sợ tới mức những bạo ngược dị tộc nhìn thấy huyết linh sau đều hướng trung quân trốn Đàm huyền cũng bị huyết linh bảy ra ra tới thực lực chấn kinh rồi huyết linh lúc này cư nhiên không kém gì hắn cũng là thần vương trung điên phong chiến lực đối với cái này đàm huyền cũng chỉ có thể hết chỗ nói rồi hạ giới thần bí nhất khu vực huyết giới huyết tộc tam giới bên trong cũng chỉ có những vô cùng từ xưa tồn tại mới có thể đối này bộ tộc khủng bố có điều hiểu biết. nay bộ tộc yên lặng lâu lắm, lâu đến chi nhớ có thể nói khủng bố thần đều phải quên. huyết tộc tại thái cổ đại chiến giai đoạn trước mà bắt đầu yên lặng, hơn nữa còn quy ẩn với hạ giới bên trong. cho nên tam giới tuyệt đại bộ phân tu giả trừ bỏ rất ít người ngoại, cơ bản không làm sao vậy giải huyết tộc. từ xưa huyết giới trung, nơi nơi là bay múa con rơi, còn có hàng ngũ huyết quan. toàn bộ huyết giới trung, trừ bỏ con rơi ở ngoài, không còn có mặt khác sinh linh. huyết giới trung tâm là một đạo huyết sắc kết giới. huyết linh phá đản mà ra một khắc kia. Huyết sắc kết giới hơi hơi vừa động, ông, một đạo vô cùng cao thượng, vô cùng từ xưa ý chí trận từ huyết sắc kết giới trung lao ra, âm văn long, khoảnh khắc chi gian, toàn bộ huyết giới điện thiểm lôi minh, vô số con rơi càng là một cái sợ tới mức nằm út sấp ở trên mặt đất, không dám lộn xộn, Loảng xoảng Loảng xoảng Loảng xoảng ba tòa thật lớn huyết quan đột nhiên mở ra, hai tôn tôn xuyên từ xưa niên đại quý tộc phục sức quý tộc thanh niên, còn có một pho tượng xuyên màu đen người hầu trang lão giả từ huyết quan trung đi ra, thủy tổ, chủ nhân hai tôn thanh niên cùng lão giả đồng thời quỳ một gối xuống mà nô nên ẩn chi tử huyết tộc đệ nhất thân vương đã muốn thức tỉnh tác giả ngươi đi bảo hộ hắn trong hư không truyền đến thanh âm uy nghiêm tuân mệnh chủ nhân lão giả cung lên tiếng thân thể nhoáng lên một cái trong phút chốc biến thành một cái hơn 10 vạn trượng lớn nhỏ màu đen con rơi Thơi hơi hơi nhoáng lên một cái động dĩ nhiên biến mất tại huyết giới chung huyền hoàng thế giới hiện tại gặp được đại biến hai người các ngươi hiện tại đến thiên giới chung thời khắc chú ý tình huống vi ta huyết tộc một lần nữa xuất thế làm chuẩn bị là thủy tổ hai cái thanh niên quý tộc nghe được kích động vô cùng, bành một tiếng, hóa thành hai thật lớn màu bạc con rơi, cũng ly khai huyết giới. Đại biến lại tới, không biết lúc này đây có không thành công. trong hư không thanh âm sâu kín nói rằng, từ từ mà thanh âm càng ngày càng nhỏ, chúng tới biến mất. huyết giới bên trong, lần thứ hai hồi phục bình tĩnh, mà kia quỷ dạp trên mặt đất con rơi, một lần nữa trên không trung bay múa, hết thảy tựa hồ cũng chưa từng phát sinh quá. thiên giới, chiến trường, theo đại quy mô dị tộc dũng mãnh bảo, thiên giới từ từ dừng ở hạ phong, cứ việc. Thiên giới sở hữu thế lực đều dứt bỏ rồi thành kiến, nhất trí đối địch, nhưng là, tình thế chuyển biến xấu lại thủy chung khó có thể hòa nhau. Dù sao, lấy một giới lực chống lại tứ giới lực, muốn thắng lợi, thật sự quá khó khăn. Đam huyền cùng huyết linh liên thủ, giết vô số dị tộc, ngay cả tóc đều tại tích huyết. Nhưng mà, này lại tả hữu không được đại cục. Tứ đại thiên giới cường giả, bị dị tộc đại quân làm cho từng bước lui về phía sau. Giờ khắc này, tình thế ác liệt tới cực điểm, tam giới nguy ngập nguy cơ, vô số sinh linh đều căng thẳng tiếng lòng. Chương 23, lấy thi vi trận chiều dâng giống nhau dị tộc này lên, thiên giới đại quân cuối cùng thủ vững không trụ, ngạnh sinh sinh bị xé mở một cái thật lớn lỗ thủng. trong nháy mắt, gian, huyết hoa bay múa, vô số thiên giới cường giả ngã xuống. thủ không trụ, đan nguyên nhẹ co mẩy, trong lòng một trận vô lực. thiên giới tu giả đã muốn hết sức, nhưng trung quy thực lực của hai bên tranh lệch quá lớn, kết quả như thế sớm liền có thể đoán trước đến. trừ phi xuất hiện có thể tả hữu chiến cuộc cường giả, nhưng mà có thể tả hữu chiến của cường giả hiện tại đã muốn đều tại vũ trụ bên trong đại chiến, căn bản không có cách nào khác trở về tương trợ, giết sạch này đó dị tộc. Thiên giới tu giả giống dẫn thúc dục đạo thuật hoặc là huy động thần minh, hướng dị tộc đại quân sát đi. Bất quá, bọn họ tuy rằng có thể giết chết không ít dị tộc, nhưng là, lại ngăn cản không được dị tộc đi tới lại thế, cuối cùng ngã xuống thiên giới tu giả càng ngày càng nhiều, huyết hà trên mặt đất biểu thượng gầm gừ. Chán, ngăn không được. Chờ, chờ không được. Dị tộc đại quân hoàn toàn tiến vào thiên giới, cho dù thiên giới tu giả trả giá thật lớn hy sinh cũng ngăn không được bọn họ cứ bộ. Ngày xưa bình tĩnh thiên giới, giờ khắc này hoàn toàn bị đánh phá. Nơi nơi đều là tinh phong huyết vũ, nơi nơi đều là giết chóc. Thiên giới tu giả vừa đánh vừa lui. Các các giác, dị tộc đại quân cười quái dị thu gạt thiên giới thánh linh sinh mệnh, bọn họ là một đám hủy diệt giả, chẳng những bốn phía giết chóc thánh linh, hơn nữa, còn hủy diệt linh sơn sông lớn, làm cho cả thiên giới khói lửa nổi lên bốn phía, một mảnh đống hỗn độn. Chẳng lẽ thật không có hy vọng sao? Vô số sinh linh kêu rên, bọn họ hy vọng có thể đủ xuất hiện kỳ tích. Đêm này đó dị tộc toàn bộ đuổi ra thiên giới. Đàm huyền ánh mắt càng ngày càng lạnh, ra tay càng ngày càng ngoan, mỗi một khắc đều có thượng trăm thành ngàn dị tộc chết vào trên tay của hắn. Nhưng mà Trong lòng hắn lại một mảnh vẻ lo lắng. Dị tộc quá cường đại, trừ bỏ cường giả đông đảo điểm này ở ngoài, dị tộc số lượng cũng phi thường khủng bố, chiếm đoạt ưu thế nhiều lắm. Nữ Nhi A, ta liều mạng với ngươi." Một cái tóc trắng xóa lao tu giả, ôm một khối nữ đồng thi thể, thần tình nước mắt. Hắn lao tới nữ. Đối này hết thệ quý trọng vô cùng, càng vô tâm tái truy đuổi kia mở mịn thiên đạo, chỉ nguyện này quáng đời còn lại nhìn Nữ Nhi lớn dần. Nhưng mà, hôm nay này hết thể đều bị phá hủy. Dị tộc cường giả lãnh xuyên thủng Nữ Nhi của hắn trái tim, thu lấy linh hồn của hắn. Lão tu giả hai mắt đỏ bầm bốc cháy lên pháp lực còn linh hồn hóa thành một đạo thật lớn ngọn lửa hướng về diện sát nữ nhi của hắn dị tộc đánh tới muốn cùng này dị tộc đồng quy vô tận nhưng mà sự thật quá mức vô tình cái này dị tộc so lão tu giả mạnh hơn nhiều lắm một đạo vô tình quang mang hiện lên lão giả phi hành thân thể bị sinh sôi chặt đứt mà dị tộc thì cũng không quay đầu lại về phía kế tiếp sinh linh sát đi mọi người cùng nhau đi tìm chết đi còn ông nội của ta bi thương thanh âm tại vô số góc văng lên dị tộc giao mổ dưới tạo nên vô số bi kịch trời ạ ai có thể cứu vớt thiên giới. Vô số sinh linh cấp giống. Ha ha ha, thế giới này không cần sinh linh, toàn bộ thanh rửa. Một cái thủ lĩnh cấp ma tộc huyền phù ở trên hư không trung cản rỡ cười to, hắn thu lấy vô số linh hồn, đã sớm học được thiên giới ngôn ngữ. Chính là tiếng cười kia lạnh như thế lạnh như băng. Sở hữu nghe được lời này thiên giới sinh linh đều từ xương cốt bột phấn bên trong tràn ngập xuất thấy lạnh cả người. Vô Đột nhiên, thiên linh giới phương bắc một mảnh thật lớn hải dương tại không trung bên trong hiện ra đến, trong đó một đạo mây đen bóng dáng từ hải dương trung trùa ra. Yêu sư. Thiên giới tu giả nhận được kia đúng là đã từng xuất hiện qua Yêu sư Chi Thi, hơn nữa, còn một lần bởi vì Hà Đồ Lạc Thư mà dẫn phát rồi thiên giới đầu sỏ gian một hồi đại chiến. Giờ khắc này, Yêu sư Chi Thi tự dưng xuất hiện, vô số tuyệt vọng trung sinh linh đều đối nó ký thác kỳ vọng cao. Ân, một cổ thi thể, giết nó. Dị tộc cường giả cảm nhận được thi thể thượng lưu lại khủng bố khí cơ, nhưng là, thi thể chính là thi thể, bọn họ cũng không quá quá để vào mắt, vì thế hạ lệnh đối thi thể tiến hành công kích. Gần ngang cái dị tộc cường giả ra tay, chậm rãi năng lượng nước lũ oanh kích tại thi thể phía trên. Giống. Năng lượng nước lũ vừa mới đụng vào thi thể phía trên, một tiếng sát khí tràn ngập gào thét thanh đột nhiên từ thật lớn thi thể bên trong truyền ra, vô tận thê lương khí tức, tịch quyển thiên địa. Đây là có chuyện gì? Thi thể như thế nào còn hồi gào thét? Dị tộc cường giả trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Bất quá, không có chờ bọn hắn làm ra quá lớn phản ứng, minh minh bên trong, một sóng thật lớn dòng nước lạnh bông xuống, khắp hư không nháy mắt ngưng kết xuất vô số bông tuyết. Ra tay công kích gần ngàn cái dị tộc cường giả, trong phút chốc bị đông lạnh toái, không có một chút ít sức phản kháng. Càng nhiều dòng nước lạnh hướng về dị tộc đại quân thổi quét mà đi không tốt trốn chạy mau dị tộc đại quân sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, bọn họ giờ khắc này đã muốn hiểu được chính mình treo chọc không nên treo chọc đồ vật một đám sử suất bú sữa mẹ lực hướng về phía sau bỏ chạy Dòng nước lạnh tốc độ ký mau hơn nữa tựa hồ ủng có ý chí nó không công kích thiên giới tu giả mà chuyên môn công kích dị tộc đại quân trong chớp mắt ngàn vạn trong đều hóa thành vô ngần sông băng trong suốt trong suốt sông băng trung một đám sắc mặt hoảng sợ dị tộc cường giả đông lại ở bên trong bọn họ đã muốn khí tức hoàn toàn không có đã muốn hoàn toàn tử vong Sông lớn tiên linh giới dị tộc đại quân, ít nhất chết một nhiều hơn phân nửa, vô luận là thần vương cấp hay là thật quân cấp, chỉ cần bị dòng nước lạnh đụng tới, toàn bộ đều phải chết. Cơ hồ đồng thời, Tây Phương tiên giới, tự nhiên thần linh giới, Bắc Hải thần linh giới, từng người xuất hiện một khối thái cổ đại thần thi thể, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bị thương nặng dị tộc đại quân. Cuối cùng từ tứ đại tiên giới chạy đi dị tộc đại quân, không đủ một nửa, có thể nói nguyên khí đại thương. "Giống. Các ngươi thật độc, thế nhưng đào lớn như vậy một cái hố để chúng ta khiêu." Vũ trụ ở chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng vẫn nộ cực kỳ gầm gừ cuồng bạo khí tức, làm cho cả vũ trụ đều đang run rẩy. Một cái che trời che lớp mặt trời bàn tay to, xuyên qua vô tận thời không, hướng về thiên giới vô xuống dưới. Nay bàn tay to lớn, cư nhiên đồng thời bao phủ trụ tứ đại thiên giới, khiến người linh hồn đều phải hóng mất. Tranh. tiên linh giới chung, một đạo tiếng đàn vang lên. Trong phút chốc, tứ đại thiên giới phía trên hiện lên vô số đại trận, cũng có hà đồ lạc thư chưa bao giờ biết ở chỗ sâu trong bay tới, hóa thành thiên sơn văn thủy, cùng đại trận kết hợp cùng một chỗ. Bành, che trời bàn tay khổng lồ vỗ vào đại trận phía trên lại chính là tạo nên một tia gợn sóng. Phúc Hi, vũ trụ ở chỗ sâu trong truyền đến càng thêm phẫn nộ thanh âm, và lại, thanh âm này trung ẩn ẩn tản mát ra một loại chính mình bị lửa tức giận. Bành bành bành. Bàn tay to lại tại trận pháp thượng vỗ vài lần, mỗi một lần chụp được, đều để hàng tỷ thời không lâm vào dập nát, cuồn cuộn nổi lên vô tận hỗn độn gió lốc. Bất quá, bàn tay to phát hết sức, tiếng đàn không dứt, tại tiếng đàn tác dụng hạ, toàn bộ đại trận từ từ lấy tứ đủ thái cổ đại thần thi thể làm gốc cơ, lấy hạ đồ lạc thư vi trong ngoài, hình thành một cái càng thêm khủng bố cự trận. Bàn tay to phá không được đại trận cuối cùng bất đắc dĩ thối lui thắng lợi thắng lợi tam giới vô số sinh linh từ tuyệt vọng bên trong khôi phục lại lên tiếng hoan hô mà Đàm huyền thì đắm chìm tại một mảnh rung động cùng trong suy tư phục hy cái này áp thấp muôn đời thái cổ đại thần hiện tại cũng xuất hiện hôm nay mà đến tận cùng có bí mật gì tại sao lại địa cầu trong truyền thuyết nhiều như vậy viễn cổ đại thần sôi nổi xuất hiện tại nơi này tứ đủ từ xưa thi thể huyền phù ở trên hư không trung chống đỡ khởi thiên giới sinh linh tin tưởng trận này gian nan đại chiến rốt cuộc kết thúc hoặc là tạm thời kết thúc nhìn thoát phá núi sông khắp cả thi thể mọi người có một loại muốn khóc xúc động, rất thảm. Một trận chiến này, thiên giới ngã xuống vô số tu giả. bất quá, người chết đã hí, sinh hoạt còn tu tiếp tục, may mắn còn tồn tại xuống dưới sinh linh rất nhanh liền đầu nhập vào trùng kiến bên trong. Đàm huyền đám người nhìn Tử Tuyết Thiên, Đoạn Hà, Ngục Vương, hãm không bốn vị đại thống lĩnh, chờ đợi bọn hắn mệnh lệnh. hiện tại chiến tranh đã muốn chấm dứt ít nhất tạm thời kết thúc, đi con đường nào, còn cần bốn vị đại thống lĩnh hạ mệnh lệnh. Tử Tuyết Thiên với cái khác ba vị đại thống lĩnh thương lượng một chút, cuối cùng nói rằng, các ngươi thuộc loại mộ binh mà đến hiện tại có thể giải tán, bất quá. Ta hy vọng các ngươi có thể khắc khổ tu luyện, mau chóng biến cường, chỉ sợ về sau nguy cơ phải nhờ vào các ngươi đi ứng phó rồi. Thanh âm của hắn bên trong lộ ra một tia mỏi mệt cùng mong được, cũng không đợi mọi người nói chuyện, hắn huy phất tay, thân thể nhoáng lên một cái, liền với cái khác ba vị đại thống lĩnh biến mất ở trên hư không trung. chương Một, trăm năm nội đạo luyện tiên thuật. Bắc Phong Lanh Thủ quốc gia, Bắc Minh Châu. Đỗ Nhi gặp qua sư tôn, Bắc Hải đàn tràng, Bạch Nghi sắc mặt kích động quỳ gối đàm huyền trước người, bên cạnh một cái dảo hoạt thiếu nữ huyết linh không ngừng vừa. Trang Cảnh Tiên, Bạch Lão Nhân hai người cũng cười mỉm đứng ở phụ cận lúc này đây thiên giới đại kiếp nạn bắc hải đàn chàng vận khí sắc thực hảo đến khiến người sợ hãi than cư nhiên không có đã bị nhiều tổn hại Đàm huyền cùng phong thiếu thiên bàng anh hùng lan linh tiên đám người từ biệt sau liền về tới bắc hải đàn chàng đứng lên đi Đàm huyền đánh giá bách nghi chính mình đồ đệ duy nhất trong mắt toát ra một kia vừa lòng bách nghi hiện tại cũng đột phá đến thánh linh cấp tuy rằng không tính là người tiên nhưng có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn lấy được như thế thành tựu coi như là tốt nhất chi tư là sư tôn bách nghi tái một gật đầu phương đứng thẳng dựng lên ha ha ha Đàm huynh, người ta mấy chục năm không thấy, hôm nay đoàn tụ, tự nhiên đại khánh một phen." Trang cảnh tiên sang sảng cười dài, hướng về Bắc Hải Đường trưởng đệ tử phân phó nói, còn không lấy rượu đến. "Hôm nay ta muốn cùng Đàm huynh đại say một màn. Mấy Bắc Hải đàn chàng đệ tử tất nhiên là lĩnh mệnh mà đi. Đàm thúc thúc, ta lễ vật đâu?" Đã là phương hoa thiếu nữ trang oánh, một tay ôm huyết linh, một tay rồi hướng Đàm huyền, cười mỉm nói, mặt mày gian, toát ra một tia bấn cận, Khi còn bé ngây trưởng thành còn là như thế này. Đàm Nguyên cười khổ, bất quá, hắn vươn tay ra, một tay điểm hướng thiếu nữ mỹ tâm nói rằng đây là một hạng phật môn thượng cổ tiên thuật uy lực coi như không tồi, hôm nay chuyển cho ngươi vọng ngươi hảo hảo tìm hiểu nói xong đầu ngón tay nở rộ xuất nhất lũ rực rỡ phật quang bắn vào thiếu nữ mi tâm bên trong cư nhiên là thất giai tiên thuật Đà tạ đàm thúc thúc thiếu nữ tiếp thu hoàn truyền thừa sau sắc mặt hơi chút có chút trắng bệnh nhưng là lại áp lực không trụ kinh hỉ cái gì thất giai tiên thuật trang cảnh thiên còn có trung quanh trưởng lão đều kinh hãi thất giai tiên thuật chi chân quý bọn họ tự nhiên hiểu mặc dù không thể nói rõ tuy thế nhưng là lạ nhưng ngộ không thể cầu Trang Cảnh Thiên hơi hơi không người chào, cảm kích nói: đa Tạ Đàm Huỳnh đối tiểu nữ ban thường pháp. Đàm Huyền hơi hơi khoát tay chặn lại, cười nhạt nói: Trang Ánh là ta văn muối, ta không thành toàn nàng, còn thành toàn ai? Ha ha ha, Ánh Nhi có ngươi cái này trưởng muối, chỉ có thể nói là hảo phúc khí. Đi, chúng ta uống rượu đi. Trang Cảnh Thiên dù sao hào sảng hạng người, rất nhanh để lại khai việc này, lôi kéo Đàm Huyền hướng đại sảnh đi đến. Rượu ngon món ngon, ăn uống linh đình, mấy người uống thả cửa một phen, mai cho đến buổi tối, Đàm Huyền mới cáo từ rời đi. Hôm sau một tiếng rồng ngâm thanh tại Bắc Hải đàn chàng phía trên vang lên, phệ hồn địa Long chịu tại Đàm Huyền, Bách Nhi, Bách Lão Nhân còn có Huyết Linh hướng về Đàm Huyền đã từng bờ biển động phủ bay đi, ẩm văng long, biển rộng thao thao, điệp lãng cuồn cuộn giống như ngàn đôi tuyết, bờ biển đã ngâm thượng Đàm Huyền khinh chân mà ngồi, mi mắt cú xuống, ánh sao tràn đầy động, vị diện chiến trường hành trình để hắn cảnh giới thực lực đột nhiên tăng mạnh, nếu không tiên thuật Hồng Nhan lĩnh ngộ đến tầng thứ ba, thật bắt thần binh hoàn toàn thất tỉnh, Thiên Chi bất diệt thuật lĩnh ngộ đến tầng thứ sáu, thiên thương ngũ cảnh đệ tam cảnh chân hình cảnh còn đột phá đến thần vương cấp, nay không nói đến, còn kiến thức đến thánh tổ cấp chí cường giả giao thủ, mở rộng nhân giới. Nói ngắn lại, thu hoạch quá nhiều. Bất quá, cũng làm cho hắn nhận thức đến chính mình khuyết điểm, chính là tu luyện tiên thuật nhiều lắm, rất tạp. Cho nên, kế tiếp thời gian, hắn chuẩn bị từ đầu tới đuôi chỉnh lý một chút chính mình sở học, hình thành một cái rõ ràng tu luyện hệ thống. Linh hồn lỗ sắc sau, đã muốn chặt đứt cùng tà cốt công pháp liên hệ, không bao giờ thụ tà cốt công pháp chúng sát ý ảnh hưởng, như vậy đại khủng tức minh vương tâm chú với ta đã muốn vô dụng. Đàm Viên nhắm mắt nội thị, như thức trong biển lục khối tái trầm tái di động tinh thần xá lợi còn có một thiên kim sắc kinh văn tâm niệm vừa truyền bùm bùm lục khối tinh thần xá lợi còn có kim sắc kinh văn đã hoàn toàn đầu nhập vào hình vùng cái ao bên trong khoảnh khắc tri gian, lục khối tinh thần xá lợi còn có kim sắc kinh văn toàn bộ hòa tan biến thành vô số ký hiệu thần văn thiên địa văn vật tất cả đều từ mà phong hỏa thủy dựa theo nào đó quy luật kết hợp mà thành cho nên cho dù là tinh thần xá lợi phân giải sau cũng vẫn không ít có liên quan với phong tin tức nhân thủ thân dân pháp tướng lập tức đem chung có liên quan với phong này bộ phận tin tức cán mi tâm chỗ một đạo thanh mang thần vận không ngừng lóe ra, tràn ngập ra tới khí tức đang tại tăng cường, thanh long âm, thoái biến, thái nhạc chân hình phủ, thoái biến, kinh đào kiếm pháp, thoái biến. Đam huyền không ngừng đem đã từng tu luyện quá công pháp, đạo thuật đầu nhập cái ao bên trong, cuối cùng trừ bỏ tà cốt công pháp, bản nguyên thiên thư, chu tâm ấn, tiên thuật, hồng nhan, điệp lăng thế, thiên chi bất diệt thuật, khống thần, linh hồn vĩnh sinh thuật, đại chu thiên phá, diệt thần binh quyết thánh điển ở ngoài, những thứ khác toàn bộ đầu nhập cái ao thoái biến, mà hắn đối phong hiểu được, cũng đột nhiên tăng mạnh trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện tới chân hình cảnh lúc đầu điên phong, đối ứng cũng đột phá đến thần vương tư trọng thiên cảnh giới. bất quá đàm huyền đối với cái này cũng chưa đủ, phía trước bỏ qua cơ bản đều là không có tác dụng gì công pháp, tiên thuật, kế tiếp hắn thì muốn thiên chi bất diệt thuật, khống thần, linh hồn vĩnh sinh thuật nhất thể luyện. vạn tượng chi nhãn mở ra, ngân mang sáng san, vô số kinh văn phụ triện hiện lên, nhất phiền phức thôi diễn bắt đầu, đàm huyền ý thức tiến nhập viêm đế không gian bên trong, đối mặt 3.000 đường lớn hư ảnh tiến hành tính toán theo công thức. thất hại bên trong, bất giác thời gian trôi qua, ngoại giới sóng lên sóng xuống. Vân Quấn Vân Thư, vừa chuyển chính là 10 năm, trong khoảng thời gian này trừ bỏ bách nghi, Trang ánh thỉnh thoảng lại đây nhìn Đàm Huyền liếc mắt một cái ở ngoài, hết thảy đều không có gì biến hóa, đá ngầm vẫn là kia đá ngầm, thủy triều vẫn như cũ vút bờ biển, giống như trung quanh cũng theo Đàm Huyền Lâm vào tu luyện bên trong mà đình chỉ biến hóa. Đệ thập năm, bờ biển một trận uy áp đột nhiên hiện đá ngầm chung quanh nước biển bị áp bách đến không ngừng lui về phía sau, thậm chí lộ ra ngăm đen đáy biển. Bảo hộ tại đá ngầm phụ cận vệ hồn địa long cả kinh, không khỏi nâng lên long thủ, thật lớn long trong mắt, ảnh ngược xuất một pho tượng thật lớn con nện. Con nện giữ tợn mà thật lớn cả người tràn ngập khủng bố linh hồn cự áp xúc đua dưới nhất trương màu bạc cự vắng bày ra hư không linh động mà hoa lệ mà con nện sau lưng thì hiện lên nhất trương giữ tận mặt quỷ làm cho lòng người phát lạnh khí mười năm chi công thiên chi bất diệt thuật không thần linh hồn vĩnh sinh thuật rốt cục luyện thành công đàm huyền luyện sau tân thuật ký thác kỳ vọng cao xương chi thiên đạo có lẽ thiên đạo cũng là hắn giả tâm một loại thể hiện con nện biến mất nước biển hồi phục sóng chiều phát tại đá ngầm thượng vài tia hơi nước lượn lờ qua đàm sợi tóc hắn chậm rãi mở mắt trường hu một hơi Mười năm này vô cùng vô tận thôi diễn, sát thực hao phí hắn đại lượng tâm lực, cho dù hắn giờ phút này trong cơ thể pháp lực vẫn như cũ sự dư thừa. Thậm chí bởi vì cảnh giới thăng cấp mà trở nên càng thêm hùng hồn, lại vẫn như cũ che giấu không trụ một tia phát ra từ đáy lòng mệt Đến giờ phút này, hắn sở tu công pháp đạo thuật cũng chỉ có Tà cốt công pháp, Bản nguyên tiên thư, Thánh điển, Điệp Lăng thế, Đại Chu thiên phá, Diệt thần binh quyết, Chu tâm ẩn, Tiên thuật, Hồng Nhan còn có thiên đạo. Vẫn như cũ không ít, nhưng là đều tới quan trọng yếu, nhất là trước hai người, càng là căn cơ nơi. Bất quá Sự tình còn không có chấm dứt, kế tiếp còn có cuối cùng nhất kiện dị thường chuyện trọng yếu phải làm. Đàm Huyền hai tay nhất miết phán ấn, ầm vang, thức trong biển, một mảnh kim sắc quốc gia hiện lên, thật lớn hoàng kim thần tượng đứng sừng sững trong đó. Hắn một lóng tay thần tượng mi tâm, khoảnh khắc chi gian, thần tượng mi tâm lửa đỏ thần cách nháy mắt bay đến trong tay, mà thần tượng cũng cũng không có bởi vì thiếu thần cách mà khí tức biến yếu. Thu liễm kim sắc quốc gia, Đàm Huyền ánh mắt trợn lóe, đem thần cách đầu nhập vào nước ao bên trong, lộc cộc, lộc, lộc. trong khoảnh khắc nước ao bên trong toát ra đại lượng bọ khí. Vô số ngọn lửa tại nước ao trung bốc cháy lên, một tia ngọn lửa lực tại nước ao trung lan tràn, toàn bộ cái ao thể tích cũng không đoạn mở rộng. Ngoại giới, ngọn lửa lực lan tràn đến Đàm Huyền bên ngoài thân, khiến cho Đàm Huyền biến thành một đạo thật lớn ngọn lửa, Kết kết kết, phía dưới đá ngầm nháy mắt hòa tan, Trung quanh nước biển đại lượng bốc hơi, hình thành quần quận sương khói. "Giống Phệ Hồn Điệu Long chịu không nổi này cô nó bức Ánh mắt run sợ nhìn Đàm Huyền liếc mắt một cái, thân thể uốn lẹo, bay đến vài dặm ở ngoài. Thức trong biển, cái ao thể tích mở rộng sau, thần cách bắt đầu vô cùng thông thả hóa tan, một tia ngọn lửa thần thì ngọn lửa ký hiệu dung nhập nước ao bên trong cũng có một đóa đóa ngọn lửa tại trong nước tiêu đốt. Cùng, cùng lúc đó, nhân thủ thân gian pháp tướng trong mắt chợt lóe sáng, một cố lực cắn nuốt lan tràn nước vào trì, bắt đầu cắn nuốt châm lửa diễm thần thì cùng ngọn lửa ký hiệu. mắt thường có thể thấy được, pháp tướng mi tâm chỗ, một đạo hồng sắc ngọn lửa thần thì đang tại hình thành. thân cách hòa tan tốc độ quá chậm, đàm huyền đơn giản tiến vào viêm đế không gian, đối diệp lãng thế bắt đầu thổi diễn. Đàm huyền không biết ngày đêm tính toán theo công thức, tự thân hóa thành một đạo ngọn lửa huyền phụ tại trong nước biển, phạm vi mấy trăm dặm nước biển luôn luôn tại sôi trào, chỉnh khu vực sương khói lờ lờ. Bách Nhi, trang ngoáy lại đây nhìn vài lần, đều đối đàm huyền đích tình huống thập phần kinh dị. Bất quá, bọn họ cũng biết nặng nhẹ, không có đi quái dầy đàm huyền nội đạo. Thay đổi khối lượng, Thương Hải tăng điện. Không biết vô giác chung, một trăm năm tại xôi trào trong nước biển trôi đi. Một trăm năm, đối tu giả mà nói, là một đoạn không trường không ngừng thời gian. Bất quá, này một trăm năm đến, toàn bộ thiên giới lại đã xảy ra biến đổi lớn. Đại kiếp nạn sau, toàn bộ thiên giới thay đổi bất ngờ, vô số cất dấu cẩn giả, thế lực sôi nổi xuất thế. Tiên linh giới không bao giờ là cựu đại thần quân chủ tể thiên hạ cục diện. So chi cựu đại thần quân càng mạnh thế lực, cũng xuất hiện không ít. Trừ bỏ tiên linh giới ngoại, mặt khác tam đại thiên giới cũng như thế, vô số cường giả, đông đảo thế lực xuất thế, đại kiếp nạn sau, toàn bộ thiên giới nên đón một hồi thịnh thế, một đám cường giả bắt đầu trường kiếm thiên hạ, thiếu ngạo phong vân. Bất quá, này hết thảy đều cùng đắm chìm tại trong tu luyện đàm huyền không có quá lớn quan hệ. Ngày nay, đàm huyền trên người ngọn lửa đột nhiên thu liễm, hắn hai mắt đột một mở, một đạo kinh thiên khí thế từ này trong cơ thể bạo phát ra, ầm vang. Phạm Vi mấy ngàn giọt nước biển đột nhiên chìm xuống, khôn cùng mây đen tại không trung bên trong hiện lên, càng có một đạo nói tiếng rít long cuốn tại vân hạ bản toàn. Một lát sau, mây đen trung xuất hiện điểm điểm hờ mang, từng đạo nóng cháy ngọn lửa từ mây đen trung phun ra. Một lát sau, khôn cùng mây đen đều thiêu đốt cháy diễm, mà ngay cả long cuốn trung cũng có một đóa đóa ngọn lửa tại chìm nổi. Chúc mừng chủ nhân cảnh giới tiến nhanh, phệ hồn địa long thấy Đàm Huyền bày ra ra tới uy thế, nhanh chóng bay qua đến, cả tiếng mà lấy lòng Ha ha ha, ngươi có tâm, Đàm Huyền đối với không trung vẫy tay một cái, sở hữu dị tượng nhất thời biến mất. Thần Vương điên Phong, đây là hắn hiện tại cảnh giới. Chương hai, Huyết Vũ Tinh Phong huy tại sớm tối. Bác Hải đàn chàng, Đàm Huyền, Trang Cảnh Thiên ngồi đối diện nhau, Trang đánh ở bên cạnh cùng Huyết Linh chơi đùa, Bạch Nhi thì thần tình tốc mục đứng ở Đàm Huyền phía sau. Đàm Huyền ngươi tưởng hạ giới? Như thế có chút phiền phức. Trang Cảnh Thiên cao mày nói rằng, đi vào thiên giới cũng có mấy trăm năm, nhưng là ta hạ giới thế nhi, còn có bằng hữu đều không rõ ràng lắm ta an nguy, bọn họ mấy năm nay khẳng định thập phần lo lắng, bởi vậy ta là phải muốn hạ giới. Bất quá có cái gì phiền toái? Trang huynh ngược lại nói nói, Đàm Huyền nghiêm túc nói rằng, quả thật, hắn tới thiên giới phương thức có chút độc đáo, Nam cung Nguyệt Vũ, Phong linh tử căn bản là không biết hắn đã đến thiên giới, lo lắng là khẳng định, vì làm cho bọn họ an tâm, Đàm Huyền đã muốn quyết định hạ giới. Hơn nữa, hắn đồng dạng lo lắng Nam cung Nguyệt Vũ, Phong linh tử, còn có Quân Lâm Sơn mọi người an nguy, hắn tiến vào thiên giới trước, tại Huyền Hoàng Đại Lục bên trong đắc tội không ít người, vạn nhất này đó thế lực sau đó trả thù, vậy phiền toái, cho nên, này một chuyện có thể nói thế tại phải làm. Trang Cảnh Thiên sắc mặt trầm chờ nói, kỳ thật Hạ giới lại nói tiếp cũng đơn giản, chỉ cần là thật quân cấp cường giả cũng có thể làm đến, chỉ cần là mở ra hai giới hàng rào, bắt giữ đến Huyền Hoàng Đại Lục không gian tin tức là có thể. Mấu chốt là như thế nào có thể thỉnh đến một pho tượng chân quân cấp cường giả ra tay? Phải biết chân quân cấp cường giả đều là dị thường kiêu ngạo, muốn thỉnh một pho tượng chân quân ra tay thật sự quá khó khăn. Hơn nữa bên ngoài thượng là không chuẩn thần vương cấp cường giả hạ giới, làm như vậy bao nhiêu có chút trái với cam chịu quy tắc, cho nên những chân quân cấp cường giả liền càng không nguyện ý ra tay. Không cần chân quân ra tay, ta tự mình tới là có thể nghiêm túc nghe xong trang cảnh thiên lời nói sau, đàm huyền đại đại thở phào nhẹ nhõm một hơi, không cần chân quân ra tay. đạo hữu ý của ngươi là chính ngươi có thể mở ra hai giới hà rào. trang cảnh thiên đã muốn chừng lớn hai mắt, đôi mắt bên trong ẩn ẩn che giấu không trụ một tia không tín nhiệm. mà ngay cả bách lao nhân, trang anh cũng không quá quan tâm tin tưởng. dù sao thần vương cùng chân quân chi gian trên lệnh quá lớn, dùng khác nhau một trời một vực để hình dung cũng mảy may không đủ. ngược lại, bách nghi đối đàm huyền có loại không hiểu tín nhiệm. đàm huyền không có nhiều lời, đột phá đến thần vương điên phong cảnh giới sau. Hắn tự tin tại vận dụng thiên thư sau sẽ coi được có thể địch nổi chân quân cấp cường giả chiến lực. Hơn nữa, hắn lĩnh ngộ cánh cửa không gian, muốn nói đôi không gian hiểu biết, còn không có mấy người chân quân cấp tu giả so được với hắn. Này hai cái điều kiện đều cụ bị. Bởi vậy, hạ giới trên cơ bản không phiền thoái. Về phần cái gì cam chịu quy tắc, hắn hiện tại cũng cố không hơn nhiều như vậy. Hơn nữa, hiện tại thiên giới tình thế đại biến, rất nhiều cam chịu quy tắc cũng đã muốn trở thành phế thái. Đàm nguyên đứng thẳng dựng lên, thân thể nhón lên một cái, hóa thành một đạo chói quang, hướng Bắc Hải đẳng tràng bên ngoài bay đi. Trang Cảnh Thiên. Bách nghi, huyết linh đám người cũng theo sát mà lên. Chăm dặm ở ngoài, Đàm Huyền Huyền Phu tại một mảnh trên vách núi phương, trang cảnh tiên đám người tại gần ngàn thước ở ngoài quan khán. Bàn tay vừa lật, một đạo thanh mang hiện lên. Đàm Huyền dĩ nhiên lấy ra phong cách cổ xưa đại khí bản nguyên thiên thư, tay phải đem bản nguyên thiên thư phủ ở trong tay, tay trái bắt đầu khắp pháp quyết. O o o khoảnh khắc chi gian, một tia thanh quang từ bản nguyên thiên thư phía trên phụt ra mà ra, thiên thư trung quanh xuất hiện từng đạo nắm tay lớn nhỏ long quyền phong. Không trung thụ này ảnh hưởng. Trong trước mắt liên tụ tập một mảnh thật dày mây đen ngay cả ánh mặt trời đều xuyên thấu không được. Đột phá đến Thần Vương Điên Phong sau, Đàm Huyền rốt cục có thể kích phát bản Nguyên Thiên Thư một phần ủy có thể. Theo càng ngày càng nhiều đích thực khí quán chú đi vào, Thiên Thư Thượng tràn ngập ra tới quang mang càng ngày càng thịnh, thậm chí với. Trung quanh xuất hiện mấy trăm nói tiếp tiên ngay cả mà màu xanh long cuốn, hơn 10 tòa sơn nhạc bị long quân cắn nát. chỉnh khu vực cắt bay đá chạy, -so, thật là dọa người. Trang cảnh tiên đám người để ngăn không được bạo ngược gió, sớm liền tối lui đến vài dặm ở ngoài. Đàm huynh thực lực thế nhưng lợi hại đến như thế trình độ nói không chừng thực có biện pháp mở ra hai giới hàng rào, nhìn Nam huyền tạo thành làm cho người ta sợ hãi dị tượng, trang cảnh thiên đối đạm huyền hơi chút nhiều một kia tin tưởng. đó là đương nhiên, sư tôn nhất định là có thể mở ra hai giới hàng rào. bách nghi kiên định nói rằng, phá trong hư không, đam huyền mở chừng hai mắt, đột nhiên một tiếng hét to, với anh, bản nguyên thiên thư sở hữu năng lượng tụ tập đến đồng thời, ngáy mắt anh kích ở trên hư không trung một cái điểm thượng. trong phút chốc chỉnh khu vực sơn băng địa liệt, long cuốn tàn sát bừa bãi, giang rác. Một cái dài đến bọt trượng vô cùng sâu thẳm không gian một khe lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người này nói một khe lớn cùng đàm huyền bình thường tùy ý sẽ rách không gian cái khe có điều bất động bởi vì dùng tương đương với chân quân cấp lực lượng chẳng những chủ không gian không gian thoát phá mà ngay cả thứ nguyên không gian cũng thoát phá vô số hình thành một cái sâu thẳm mà lâu dài đường hầm ông bang bạc, quân quận thần thức phá thể mà ra hướng về đường hầm ở chỗ sâu trong thăm dò mà đi chính là chỉ khoảng nửa khắc đàm huyền liền nhìn đến một mảnh vô cùng thật lớn hư ảnh lại đúng là huyền hoàng đại lục bất quá huyền hoàng đại lục cùng thiên giới chi gian còn có một tầng trong suốt không gian hàng rào hiện nhiên đây là hai giới hàng rào Đàm huyền lúc trước lâm vào vô tận thứ nguyên không gian khi cũng không có trải qua hai giới hàng rào bất quá hắn phỏng chừng là độc lang chân quân phủ diện trực tiếp đem chính mình trục xuất đến hàng rào ở ngoài phá không do dự chút nào đàm huyền suy nghĩ vừa động bản nguyên thiên thư lập tức bắn nhanh mà ra ầm vang một tiếng thật mạnh nện ở hai giới hàng rào phía trên giang rác giang rác đã bị đòn nghiêm trọng nhất thời gian hai giới hàng rào thượng xuất hiện vô số đạo cánh tay thô cái khe bất quá hàng rào cũng không có như vậy thoát phá Phong thần chân thân, Đam Huyền nổi giận gầm lên một tiếng. Trong phút chốc, một pho tượng thật lớn màu xanh cổ thần từ này sau lưng hiện lên mà ra. Cổ thần vươn ra núi non, bàn tay khổng lồ bắt lấy bản nguyên thiên thư. Lần thứ hai hướng hai giới hàng rào tạp đi qua. Ô ô ô ô, bản nguyên thiên thư uy lực tăng vọt, hóa thành một cái bán kính mấy vạn trong màu xanh cái phéo trạng lốc xoáy. Vô hai giới hàng rào hoàn toàn thất phá, vô số tinh vách tường mảnh nhỏ chung quanh vẩy ra. Phá. Trang cảnh thiên đám người nhãn tình sáng lên, cũng biết đàm Huyền thành công. đàm Huyền thu hồi thần thức cùng bản nguyên thiên thư, quay đầu nói rằng. Huyết Linh, chúng ta hồi huyền hoàng đại lục, về phân bách nghi, ngươi tạm thời ở lại thiên giới, chờ chúng ta hạ giới là lúc, lại đến thiên giới cùng ngươi gặp nhau. Hảo A, rời đi huyền hoàng đại lục thật, cũng không biết bọn họ còn có hay không nhận được ta. Huyết Linh khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt hư phấn, tránh thoát trang đánh úp ấp, phe phẩy tiểu cánh, phi tại đàm huyền bên người. Bách Nghi khoẹt miệng giật giật, hắn tưởng đi theo đàm huyền bên người, nhưng tối nhưng vẫn còn không có mở miệng. Các vị, cáo tử. Đàm Huyền trở lại hướng trang cảnh tiên đám người hơi hơi chắp tay, cướp bộ một khóa, cùng Huyết Linh đồng thời đi vào không gian đường hầm bên trong. Bảo trọng, Trang Cảnh Thiên, Trang Nguyễn, Bạch Nghi đám người tại đường hầm ngoại chắp tay. Một lát sau, không gian đường hầm một lần nữa di hợp. Huyền hoang đại lục, quân Lâm Sơn. Phong Linh Tử vẻ mặt âm trầm mà nhìn bên ngoài không ngừng tiến công quân Lâm Sơn đại quân, trong lòng đầy ngập lửa giận, hận không thể toàn bộ đem phía dưới quân địch toàn diệt. Cùng này, đồng thời, trong mắt của hắn lẩn lẩn hiện ra một tia sầu lo, đang tại cùng quân địch chống lại hơn 10 vạn sao bắt đầu chiến sĩ, đã muốn 10 ngày liên tiếp không ngừng chiến đấu, chưa bao giờ nghỉ ngơi quá, đến bây giờ đều thập phần mọi mệt, một khi bị quân địch công phá phòng tuyến, đến lúc đó sửa làm như thế nào sắt sắt quân lâm sơn hạ giống như là một rào thi cơ vô số sao bắt đầu chiến sĩ hai mắt đỏ bầm cùng xâm lấn giả đại chiến một chùm đồng huyết hoa tại trong hư không nở rộ mặt đất đều là hồng sắc nồng đậm mùi máu tươi khiến người buồn nôn quân lâm sơn ngoại mười hắc bào tu giả vẻ mặt đắc ý nhìn phía dưới đại chiến cái gì tà đạo thánh địa cái gì nghịch thiên trận pháp hôm nay sẽ bị bọn họ cương phá chỉ cần đến lúc đó đêm này đó đảm dám phản kháng quân lâm sơn tu sĩ toàn bộ bắt lại tái bức ra lạc thủy giáo rơi xuống chính là nhất kiện công lớn nghĩ đến đây. Mười hắc bảo tu giả càng thêm vội vàng, một đám hạ lệnh ra tăng công kích. Toàn bộ Lạc Thủy giáo, nguy tại sớm tối. Chương 3, giơ tay nhấc chân diệt tận cự địch. Huyền hoang đại lục, phía đông một mảnh trời mênh mông rừng rậm trên không, trong hư không đột ngột hiện ra từng đạo sóng gợn trạng gần sóng, một cổ kinh khủng khí tức bao phủ khắp nơi, khiến cho sinh hoạt tại phủ cận yêu thú kinh hồn tăng đảm, sôi nổi nhanh chân hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Veng, khắp hư không đột nhiên bạo mở tung đến, cuồn khí lãng thổi quét tứ phương, vô số cổ mục bị nổ tận gốc, trong lúc nhất thời, chỉnh khu vực lá dụng đầy trời, cắt bay đã chạy, một lát sau, chậm đợi đầy trời cát bụi, lá dụng uy về yên lặng, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh hiện lên ở trên hư không trung. mấy trăm năm, rốt cục đã trở lại. Đàm Huyền đánh giá trời mênh mông rừng rậm, nghe tia quen thuộc khí tức, nỗi lòng không khỏi hơi hơi kích động. Nói đến để, hắn đối huyền hoàng thế giới tình cảm so chi tiên linh giới muốn thâm hậu nhiều lắm, lại có thể cùng phong linh tử đốt nướng Huyết Linh nói thầm nói, khờ dại hai mắt nở rộ suốt mong được con mang, một tia trong suốt chất lỏng từ này khỏe miệng chảy xuống. Đàm Huyền không nói gì nhìn liếc mắt một cái Linh, cuối cùng nói rằng, đi, chúng ta hồi quân Lâm Sơn. Hảo A, hồi quân Lâm Sơn, Huyết Linh hai mắt tỏa ánh sáng, nhất thời gian, hai người cũng cố không hơn kinh thế hai tụ, trực tiếp hóa thành lưỡng đạo khủng bố chói quang, lấy tia chớp tốc độ hướng quân Lâm Sơn tiến đến. Hô, hai người kia thật là khủng khiếp, bọn họ là ai? Đam Huyền, Huyết Linh hai người sau khi rời đi, một cái thử đầu thử nào đáng khinh người gầy từ dưới nền đất bên trong chui ra, lòng còn sợ hãi mà vớt trong tim. Hai người kia từ đâu tới đây? Tại sao không có nghe nói qua? Người gầy nghi hoặc lẩm bẩm lỗ mồm, hắn vừa rồi sát thực bị dọa. Nhất là Đàm Huyền kia hữu ý vô ý liếc mắt một cái, càng là sợ tới mức hắn cơ hồ hồn phi phách tán hồn vía lên mây. Cũng may, đối phương tựa hồ không có tiêu diệt chính mình ý tứ, lúc này mới có thể bảo tồn một cái mạng nhỏ. Không được, loại chuyện này nhất định phải bẩm báo cấp Tôn giả, nói không chừng là nhất kiện công lớn. Người gây nói thầm một tiếng, thân mình một phục, liền chui vào bùn đất bên trong. Quân Lâm Sơn, phẫn nộ tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Hơn 10 vạn sao bắt đầu chiến sĩ bị buộc đến từng bước lui về phía sau, cả tòa núi cao đều bị máu tươi nhuộm đỏ, to máu loang tại núi đá gian lưu động. Phong chi áo nghĩa, tịch quyền thiên hạ. Phong Linh Tử nhìn đến sao bắt đầu chiến sĩ khốn cảnh và lại bại lui sắp tới, không bao giờ trụ. Một tay lấy toái không đao rút ra, hai tay nắm chặt toái không đao, sau tia chớp một đao bổ xuống. Trong phút chốc, hàng tỷ nhỏ vụn đao mang từ toái không đao thượng phụt ra mà ra, đem khắp không trung bỏ thêm vào mãn, hình thành một đạo bán kính mấy ngàn thước đao chi long cuốn. Hừ, rốt cục ra tay sao? Một hắc bảo nhân cười lạnh một tiếng, từ phía sau lưng lấy ra một cái thật lớn ngọc bích hồ lô, đối với đao chi long cuốn một hình, trong thời gian ngắn Vang Long Hồng Thủy từ Ngọc Bích hổ lô trung lao nhanh mà ra, Hồng Thủy thế không thể đỡ, giống như là muốn bao phủ thiên địa, ngạnh sinh sinh đích đem lao trì lòng cuốn chẳng nát. Hán buông tha cho chủ trì trận pháp, các ngươi nắm chặt thời cơ phá trận. Này Hắc Bảo nhân đối bên người đồng bạn nói rằng: "Hảo, ta đến phá trận." Một cái khác trường hai cái màu đen trường mi Hắc Bảo nhân nói xong, hai tay nhất miết phát ấn. Ngao. "Bốn." Một cái hắc giao hiện lên ở trên hư không trùng, thân hình trường văn trượng, cả người tràn ngập thổ bạo khí tức. mi Hắc Bảo nhân xa xa đối với Quân Lâm Sơn một lòng tay. Hắc giao nháy mắt gầm gừ hành trạng đi qua. Cả tòa Quân Lâm Sơn hung hăng nhoáng lên một cái, sơn thể trên không tràn ngập trận văn trong lúc nhất thời đất đoạn vô số. Đối mặt cảnh này, phong linh tử trong lòng một trận vô lực. Trên thực tế, nếu như là một chọn một, vô luận là người nào Hắc Bảo nhân hắn đều có tin tưởng để đối phó. Bất quá, đối phương sẽ không cho hắn cơ hội này. Một cái đối mười, hắn cũng chỉ có thể bị thua. Nếu không phải trong trí nhớ trận pháp này coi như cường hãn, chỉ sợ Quân Lâm Sơn sớm đã bị công phá. Bất quá, hiện tại cũng không sai biệt lắm bị công phá, chính mình hoặc là tiếp tục duy trì trận pháp nhưng muốn mắt mở trừng chừng nhìn sở hữu sao bắt đầu chiến sĩ bị giết tử, hơn nữa chờ sở hữu sao bắt đầu chiến sĩ chết sau vẫn như cự tị tránh không được bị thua, hoặc là liền chủ động phong ra nhưng lại sẽ cho đối phương bám trụ, hơn nữa thiếu chính mình chủ trì trận pháp chỉ sợ rất nhanh sẽ bị phá. Có thể nói phong linh tử thời gian này đã muốn không có biện pháp tiến cũng không được thối cũng không xong. Quân lâm sơn trăm giảng ngoại sư tôn thỉnh xuất binh tương trợ quân lâm sơn. Một cái lưng beo cự kiếm thần tình tăng thương cụt tay mập mạp quỷ gối một ánh mắt như kiếm uy nghiêm lão giả trước người phiêu tuyết đa. Ta biết ngươi cùng Đạm Huyền quan hệ cá nhân rất tốt. Nói thật, ta cũng không nguyện ý Quân Lâm Sơn bị giết. Nhưng là trải qua kia một kiếp sau, chúng ta bắt đầu kiếm phái tình thế cũng thực các liền, có thể tự bảo vệ mình đã muốn không tội. Thật sự không có lực lượng tái tương trợ người khác. Uy nghiêm lão giả thở dài nói. Nạp Lan phiêu tuyết có chút thất vọng mà đứng thẳng lên, không nói được một lời. Và anh, Quân Lâm Sơn thượng trận pháp tại Hắc Giao liền cuồng va chẳng hạn, rằng co trong chốc lát sau liền tuyên cáo bị phá, cả tòa Quân Lâm liền như vậy lọt bại lộ tại địch nhân trước mắt. Ha ha ha, rốt cục phá, Quân Lâm Sơn hôm nay chính là diệt môn ngày. Trường Mi Hắc Bảo Nhân cười lạnh nói, ánh mắt của hắn sát ý mãnh liệt. Đi qua nếu không là bởi vì hai người kia tồn tại, khiến cho chúng ta tâm tổn cố kỵ. Quân Lâm Sơn sớm đã bị chúng ta phá, hiện tại hai người bọn họ đã muốn phi thăng trên giới, ta xem ai còn có thể ngăn cản Quân Lâm Sơn bị giết. Sắt, lưu lại vài cái nhân vật trọng yếu, những người khác tất cả đều giết cho ta. Trường Mi Hắc Bảo Nhân lãnh khốc vô tình hạ đạt huyết tẩy mệnh lệnh, cùng bọn họ liều mạng, cùng lắm thì nhất tử, ta tin tưởng chủ công sẽ báo thù cho ta. Một cái sao bắt đầu chiến tướng hai mắt đỏ bầm gầm gừ nói, liều mạng, liều mạng đối mặt với đối phương huyết tẩy mệnh lệnh còn sót lại hơn 30 vạn sao bắc đầu chiến sĩ tất cả đều nổi giận một đám huyết đỏ mắt tình hướng xâm lấn đại quân sát đi hơn nữa mấy ngày này cường chiến sĩ đã muốn ôm nhất tử quyết tâm đại chiến đứng lên khi xá sinh quyết tử trong lúc nhất thời để thủ phê xâm lấn quân lâm sơn quân địch thương vong thảm trọng đương nhiên sao bắt đầu chiến sĩ số lượng cũng tại kịch liệt giảm xuống liều mạng phong linh tử nhìn đến sao bắc đầu chiến sĩ điên cuồng răng nhanh một cắn thân thể chấn động đột nhiên không để ý đại giới bốc cháy lên pháp lực phong chi áo nghĩa vũ trụ phong bạo. Phong linh tử lâm vào Điền quân bên trong, hồn nhiên liều lĩnh, sử dụng thánh linh cấp cảnh giới không thể vận dụng cấm chiêu. Và anh, khắp hư không đống một trận nổ, như là ngàn vạn tấn cương cường đồng thời nổ mạnh, phạm vi ngàn dặm không gian, nháy mắt phá phá, một mảnh màu đen gió lốc từ hư vô trung thổi quét mà ra, mà màu đen gió lốc trùng, hiện lên điểm điểm qua mang, như là một viên khối lóe ra tinh thần. Phúc. màu đen gió lốc vừa mới triệu hồi ra đến, Phong linh tử liền nhịn không được đại phun một ngụm máu tươi, miệng, nhĩ, mũi, mắt chờ thất khiếu đều tràn ra vết máu, mà thoái không đau thì nhiều đạo vết rách. Hiện nhiên là thừa chịu không nổi áp lực, màu đen gió lốc từ trên trời giáng xuống, cách mặt đất thượng có nghìn trượng, phía dưới cự sơn liền băng nát một tảng lớn, hủy diệt khí tức, thổi quét mấy ngàn dặm giảm. Không tốt, mau đánh đoạn hắn thi pháp. Mười hắc bảo nhân sắc mặt mê biến, trong đó ba người điên cuồng mà tại bên người ngưng tụ xuất từng đạo cồn sáng, mà mặt khác bảy người thì mưa rền gió dữ đối phong linh tử tiến hành công kích. Vô anh vốn là liền suy yếu phong linh tử bị nháy mắt đánh bay, hung hăng lâm vào quân lâm sơn sơn thể trong vòng, mà bởi vì thi pháp bị đánh gãy, màu đen gió lốc chậm rãi biến yếu đợi cho đạt mặt đất là lúc, thì đặt mình trong hạ từng trận quất vào mặt thanh phong, đáng chết, thiếu chút nữa đưa tại trên người hắn. Trương Mi hắc bảo nhân còn có còn lại 9 hắc bảo nhân ác độc trường phong linh tử, trong đó một người càng là bàn tay vung lên, một đạo dài đến trăm trượng quang nhận hướng phong linh tử chém đi qua, dừng tay, một đạo hùng hậu kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đem quang nhận chẳng thoái, nạp lan phiêu tuyết đem phong linh tử nở dậy. Trêu tức nói, phong lão quái, hôm nay ngươi chính là thiếu ta một cái mệnh, ngươi tiểu tử này hiện tại tới nơi này làm gì? Không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Phong Linh Tử tức giận chừng mắt nhìn nạp Lan Phiêu Tuyết liếc mắt một cái, đáy lòng lại hiện lên một tia ấm áp. Ngươi là ai, dám phá hư ta chuyện tốt, muốn chết? Mới vừa mới ra tay hắc bảo nhân lạnh lùng nhìn nạp Lan Phiêu Tuyết liếc mắt một cái, há mồm vừa phun ấm vang, một đạo khủng bố hỏa lôi hướng về nạp Lan Phiêu Tuyết bổ tới. Ai dám giết hắn, ta sẽ ai mệnh. T. trong hư không một đạo lạnh như băng thanh âm vang lên, một cái mấy ngàn trượng lớn lên cả người tràn ngập từ vong khí tức cự xà đột ngột hiện lên. Đại há miệng, một hơi đã đem hỏa lôi nuốt vào. Một lát sau khí chất lãnh diễm sản nữ đạm không mà ra tiểu tử vợ của ngươi đến đây phong linh tử nhìn nạp lan phiêu tuyết chê bừa ai nạp lan phiêu tuyết không nói gì chính là thở dài một hơi nhìn phía sản nữ ánh mắt ẩn ẩn có chút u nu ẩn ẩn có chút ấy nấy sản nữ năm đó cũng là nhất đại thiên chi tiểu nữ so chi diệp thanh hà tư chất còn tốt hơn nhiều năm như vậy đi qua sớm đã đột phá đến thánh linh cấp bất quá cũng bởi vì nạp lan phiêu tuyết nhưng vẫn lưu lại tại huyền hoàng đại lục không có phi thăng đối với này đó nạp lan phiêu tuyết đều rõ ràng nguyên nhân chính là vì như thế cũng càng thêm máy nấy, chính là nên như thế nào đi đối mặt này một phần tình cảm đã từng tự xưng là phong lưu hán, trong lòng cũng là không để vài cái hèn mọn con rệp cũng dám liên tiếp đi ra làm sự buồn cười. Trường Mi Hắc Bảo Nhân mắt lạnh nhìn Phong Linh Tử, Nạp Lan Phiêu Tuyết, xả Nữ ba người thân thể nhoáng lên một cái, nháy mắt động thủ. Còn lại Hắc Bảo Nhân cũng không muốn tha đi xuống, miễn cho đêm dài lắm động. Bành, bành, bành, bành. Phong Linh Tử, Nạp Lan Phiêu Tuyết, Xà Nữ ba người bay đến trong hư không cùng mười hất chạy người tiến hành đại chiến tiếng nổ mạnh liên miên không dứt vang lên. bất quá cứ việc phong linh tử, xà nữ đều là thánh linh cấp, thực lực so chi hắc bảo nhân cũng không kém bao nhiêu. nhưng là gần nhất nhân số so qua đối phương, thứ hai phong linh tử bản thân bị trọng thương, cũng không có bao nhiêu chiến lực, cho nên ba người rất nhanh đã bị đối phương đánh bay xuống dưới. ai, ngươi không nên tới. nạp lan phiêu tuyết một tay ôm khỏe miệng tràn đầy vết, sắc mặt trắng bệnh xà nữ, thở dài nói rằng, ta nguyện ý. xà nữ thấp nói một tiếng, chán nằm ở nạp lan phiêu tuyết trong ngực. nạp lan tiểu tử, sợ là chúng ta hôm nay thật sự muốn chết cùng một chỗ. Phong Linh Tử dãy dụa đứng lên, đặt ngông ngồi ở nạp Lan Phiêu Tuyết bên người, chua xót nói rằng, cũng may ta đã muốn mệnh lệnh Trúc Tình Vũ đem bị thương tiểu ma nữ đưa đến một chỗ bí ẩn nơi dưỡng thương, nếu không, ta sẽ thẹn với Đàm tiểu tử. Chính là, ta vô pháp dẫn bọn hắn an toàn ly khai. Phong Linh Tử nhìn chân núi không ngừng tử vong sao bắt đầu chiến sĩ, trong mắt ẩn ẩn có một tia hối náy. Nạp Lan Phiêu Tuyết biết Phong Linh Tử đang suy nghĩ gì, an ủi, lần này xuất hiện địch nhân quá mạnh mẽ, ngươi đã muốn hết sức. chết đã đến nơi. Các ngươi cư nhiên vẫn là thời gian nói chưa thiếng. cười lạnh tiếng vang lên, một cái hắc bảo nhân lấy tay mà ra, huyên hóa ra một cái thật lớn ma chảo, chân áp xuống. không thể nghi ngờ, chỉ cần bị một chảo này đánh trúng, bản thân bị trọng thương ba người, đều sẽ như vậy chết. a, tiếng tiêu thảm thiết đột ngột vang lên. bất quá, tiêu thảm thiết không phải phong linh tử, nạp lan phiêu tuyết, xà nữ ba người, mà là phía trên hắc bảo nhân, chỉ thấy một bàn tay từ hắn trước ngực xuyên xuất. ồ ồ máu loãng dọc theo bàn tay chảy xuống. đàm tiểu tử, phong linh tử kinh hỉ nhìn hắc bảo nhân sau lưng thân ảnh. ha ha ha, rốt cục đã trở lại. nạp lan phiêu tuyết cũng cùng cười ra tiếng trong lòng áp lực nhất thời bông lỏng, nói thật, hắn vừa rồi cũng có chút khẩn trương, không có người không sợ chết, chúng chi, còn liên lụy đến một cái đối hắn vẫn luôn si tình nữ nhân. Đàm Huyền nhìn khắp núi máu loãng, hai mắt nổ bắn ra suốt kinh thiên sắc khí, hắn thản nhiên đối Phong Linh Tử ba người gật gật đầu, bàn tay chấn động. với anh, bị bàn tay đông thủng lực mà qua Hắc Bảo Nhân đương trường liền hóa thành một mị, ngay cả huyết vụ đều không có để lại. ngươi, ngươi là ai? Còn lại chín Hắc Bảo Nhân kinh hãi nhìn Đàm Huyền, bọn họ cảm nhận được Đàm Huyền trên người tràn ngập khủng bố khí cơ, kia căn bản là siêu việt thánh linh cấp cường giả đưa các ngươi đi ra đi người. Đàm huyên lạnh lùng nhìn này đó hắc bảo nhân liếc mắt một cái, lưa nhiều lời, trực tiếp vươn tay một lòng tay. long tay. ầm vang long, nay một long tay dưới, trong phút chốc, không trung mây đen dày đặc, vô số đạo thật lớn màu xanh long cuốn buông xuống, đem hư không biến thành một mảnh phong thế gian ngàn dối. À, à à chính là trong trước mắt, liền có bốn hắc bảo nhân bị xé thành bộ mịn. Không nên, ta là thiên nhãn thần quân dưới trướng. Trường mỹ hắc bảo nhân sợ hai cầu xin nói, thiên nhãn thần quân. Đang huyên ánh mắt lạnh lùng, cướp bộ một khóa, trực tiếp xuất hiện tại trường mỹ hắc bảo nhân trước người bàn tay nhấn một cái, không cần phản kháng đặt tại trường mỹ hắc bảo nhân trên đỉnh đầu, sư hồn, một cỗ hung tàn hấp lực thẩm thấu trường mỹ hắc bảo nhân linh hồn, vang, chỉ khoảng nửa khắc, trường mỹ hắc bảo nhân hóa thành huyết vụ, cùng lúc đó, còn lại hắc bảo nhân cũng sôi nổi bị trong hư không lòng quân xé nát, t, tiểu tử này bây giờ là cái gì cảnh giới, khi nào thì trở nên mạnh như vậy, phong linh tử nhìn đàm huyền dơ tay nhấc chân gian đã đem mười hắc bảo nhân tiêu diệt, hai mắt chưởng đến lưu, ma nữ nạp lan phiêu tuyết cũng kinh ngạc đến nói không ra lời, chủ công là chủ công đã trở lại phía dưới sao bắt đầu chiến sĩ phát hiện không trung biến cố nhìn đến đàm huyền cơ hồ dây sắt 10 hắc bảo nhân nhất thời toàn bộ hoàn hô đứng lên Cung nên chủ công trở về Cung nên chủ công trở về Cung nên chủ công trở về một đám sao bắt đầu chiến sĩ cố không hơn chiến đấu quỳ một gối quỳ một mà mà những sâm lấn tu giả đã sớm tròn váng. bây giờ là tình huống nào 10 cao cao tại thượng sứ giả cứ như vậy bị diệt này đó xâm lấn tu giả sợ tới mức gần như hồn phi phách tán hồn vía lên mây cá biệt thanh tỉnh tu giả bất chấp tất cả lập tức liền hướng về bên ngoài bỏ chạy. Đàm Viễn hướng quỷ trên mặt đất hơn 10 vạn sao bắt đầu chiến sĩ gật gật đầu, quay đầu lại nói rằng: "Huyết Linh, đem Sâm Lấn Giả toàn hành diệt. Ân, nơi đó Sâm Lấn Giả đã giận, ta diệt bọn hắn." Huyết Linh đối quân Lâm Sơn cũng có thâm hậu tình cảm, nhìn đến ngoại nhân cư nhiên xâm chiếm nó địa bàn, đã sớm vô cùng phẫn hận. Bởi vậy, Đàm Viễn mệnh lệnh một chút, hắn lập tức hóa thành một đạo tiêm điện, bay đến hơn 10 vạn Sâm Lấn Giả phía trên. Chi 4. Huyết Linh hiện ra thật lớn đích tự thân, một pho tượng che trời che lớp mặt trời to lớn con rơi, màu bạc vũ trụ Vô từng trận cụ phong, chạy, mau bảo. Sở Hưu xâm lấn giả khủng bố dị thường, sôi nổi nhanh chân mà chạy. Chẳng qua, từng đạo huyết sắc ký hiệu từ phúc cánh thượng thổi quét xuống, hàng tỷ nói ký hiệu bao phụ trụ khắp thiên địa, từng đạo ký hiệu xuyên qua nhân thể, một đám tu giả hóa thành máu loãng. Bất qua mấy hô hấp gian, hơn 10 vạn tu giả diệt hết, một mảnh nhỏ biển máu huyền phù ở trên hư không trung. Hô, to lớn con rơi trường hít một hơi, như là cự kính hút thủy bản. Sở hữu máu toàn bộ đảo lưu tiến bức khẩu bên trong, hào ăn no, huyết linh biến trở về người thân. Tay nhỏ bé vô vô có chút phồng lên bụng. Xuống Vương sao bắt đầu chiến sĩ thì một đám đảo hút lãnh khí, mới vừa rồi còn tại cùng bọn họ đánh sinh đánh chết tu giả, tư nhiên nháy mắt gian đã bị toàn diện. Tựa hồ vẫn là cùng loại sinh nuốt. Ta kháo, Đàm Huyền biến thái coi như xong, khi nào thì vật nhỏ cũng lợi hại như vậy. Nạp Lan phiêu Tuyết Đô gieo lên. Cho dù Phong Linh tử cũng trợn tròn mắt. Ân, tựa hồ có một chút tự ti. Chương 4, mạnh mẽ hạ giới tể tụ kiểu ấn, một Kỳ Thiên Tông, Hắc Thủy Tông, Huyền Minh Tông, Này ba cái tông phái đều là Hắc Thủy Hồ Tán tu thế lực quy phụ với Thiên Nhãn Thần Quân sau, di chuyển đến phía Đông Đại Lục bên trong tông phái. Bởi vì Thiên Nhãn Thần Quân tận lực giúp đỡ, này ba cái tông phái thế lực nhanh chóng bành trướng, trừ bỏ nội tình ở ngoài, tại thực trong khoảng thời gian ngắn, cơ bản là có thể cùng Thiên Ma giáo, bắt Đầu kiếm phái, Thần Tiêu môn, Thái Âm tông trở từ xưa thế lực lẫn nhau chống lại. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì này chút từ xưa thế lực cường giả toàn bộ bị tiếng chuông gọi về đi kết quả. Bất quá, ngày này, Kỳ Thiên tông, Hắc Thủy tông, Huyền Minh tông đều ẩn ẩn toát ra một cổ bất an khí tức. Này ba cái thế lực tu giả cũng thấp phẩm bất định. Đột nhiên, Kỳ Thiên Tông, Hắc Thủy Tông, Huyền Minh Tông trên không, tất cả đều đột nhiên tối sầm xuống, không biết khi nào, ba cái tông phái phía trên từng người xuất hiện một mảnh thật lớn mây đen, đem không trung bên trong rơi dương quang, toàn bộ che trụ. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tấn công Quân Lâm Sơn đại quân thất bại? Kỳ Thiên Tông, Hắc Thủy Tông, Huyền Minh Tông tu giả cũng không an mà nhìn phía trên thật dày mây đen. Từ từ mà, tam phiến mây đen từng người biến ảo thành tam chỉ che trời bàn tay to. Cũng có nhất lũ lũ nóng cháy ngọn lửa từ bàn tay to chi gian lượn lở mà ra không tốt, chạy mau. Tam Chỉ bàn tay to tràn ngập ra tới hủy diệt khí tức, để kỳ thiên tông, hắc thủy tông, huyền minh tông tu giả sắc mặt trắng bệnh, tất cả đều phóng người lên, hướng tông chạy đi. Quần phong đột nhiên khởi, thiên địa biến sắc, ầm vang long. Tam Chỉ thật lớn bàn tay từ trên cao phân biệt hướng về kỳ thiên tông, hắc thủy tông, còn có huyền minh tông chấn áp xuống. Mà cùng chi tương thủy. tương đạo thật lớn phong hỏa long cuốn từ trên trời giáng xuống. Bùm bùm, kỳ thiên tông, hắc thủy tông, huyền minh tông sở hữu kiến trúc tại trong phút chốc bị bàn tay to áp thác, bị gió hỏa long quân cán A cứu mạng a, ta không muốn chết, không nên, không nên, ta không cam lòng a, vô số bi thảm khóc tiếng la hỗn loạn tại kiến trúc sụp đổ hành động trong tiếng, từng đạo thật lớn phong hỏa long cuốn tại sụp đổ phế tích trung tàn sát bừa bãi, phàm là bị gió hỏa long cuốn quét chúng, hay hoặc là bị bàn tay to chụp trung tu giả, cơ bản toàn bộ ngã xuống, tam tông tu giả ngã xuống vô số, đối kỳ thiên tông, hắc thủy tông, huyền minh tông mà nói, ngày này là một khó có thể quên mất tận thế, ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian sau, tam chỉ bàn tay to còn có sở hữu phong hỏa long cuốn toàn bộ biến mất đương hết thể quay về bình tĩnh ba cái tông phái đã muốn bị lạnh sinh sinh từ thế giới hủy diệt t không bố trận này động tĩnh quá lớn không ít ở tại tam tông phụ cận tu giả bị kinh động chính mắt đổ ba cái tông phái bị hủy diệt quá trình mà sở hữu thấy như vậy một màn tu giả đều bị đào hút lánh khí kỳ thiên tông hắc thủy tông huyền minh tông bị hủy diệt thứ nhất là người ta mau cốt tùng nhiên tin tức nhanh chóng tại toàn bộ huyền hoàng đại lục khuyết tán mở ra toàn bộ huyền hoàng đại lục anh động như là một cái bình tĩnh hồ nước bị đầu nhập vào một khối cư thạch khiến cho từng trận gợn sóng nhưng mà Khi cách không đến nửa ngày, lại có thứ nhất làm người ta khiếp sợ tin tức truyền ra, tiến đến tiến công quân Lâm Sơn Tam Tông đại quân, còn có 10 Thánh Linh Điên Phong cao thủ cũng toàn quân bị giết. Liên tục hai thì tin tức hoàn toàn để Huyền Hoàng Đại Lục hành động đứng lên, không ít tu giả càng là tự mình đi trước Tam Tông liền Địa chỉ cũ, quan kháng kia bị diệt dấu vết, người kia đã trở lại. Xem ra tin tức là sự thật, đây đúng là người kia năm đó phong cách. Thiên hạ không có không ra phong tưởng, Đàm Huyền trở về tin tức bất hỉnh nhi tẩu, rất nhiều người nhất thời liền khẳng định ra tay người là Đàm Huyền điều này làm cho vô số thế lực nghiêm nghị sinh ra. Quân Lâm Sơn đỉnh núi lao đi tam tông sau. Đàm Huyền chậm rãi thu hồi tìm hiểu hai tay đối thực lực bị vây thần vương điên phong hắn mà nói cách gần ngàn trong bị giết tam tông không phải cái gì việc khó. đúng chi Huyền Hoàng Đại Lục không gian không có thiên giới như vậy ổn định. Đàm đại ca tam tông diệt sao? Một gốc cây đón khách dưới giới, một đạo sinh đẹp thân ảnh bước bước liên tục đi ra Nam Cung Nguyệt Vũ sắc mặt vui vẻ mà đi đến Đàm Huyền bên người chậm rãi ngồi xuống diện Đàm Huyền nắm Nam Cung Nguyệt Vũ tay nhỏ bé cười nhạt nói bất quá đương ánh mắt nhìn đến nam cung nguyệt vũ hơi chút có chút trắng bệnh sắc mặt khi trong lòng không khỏi sinh ra một tia nỗi khổ riêng. còn có ấy nãy cứ việc trải qua nỗ lực của hắn cứu trị nhưng là nam cung nguyệt vũ lúc trước bị thương quá nặng cũng không phải trong lúc nhất thời liền khôi phục lại kế tiếp ta muốn hạ giới đi nguyện quyết đại lục lấy được thực ma cửu ấn chờ hoàn thành chuyện này sau ta liền mang ngươi thượng thiên giới. Ân nam cung nguyệt vũ gật gật đầu đúng rồi lạc thủy giáo rơi xuống chúng ta thu được một ít tin tức bọn họ tựa hồ cũng toàn bộ dấu ở hạ giới cũng chính là lạc thủy giáo sinh mệnh cổ tinh bên trong nam cung nguyệt vũ đông nhiên nói rằng. Sinh mệnh cổ tinh sao? Đàm Huyền hai mi một trọn, trong mắt toát ra một tia vui sướng. Hôm sau, Đàm Huyền, huyết Linh, Phong Linh Tử, Nạp Lan phiêu Tuyết, sả nữ toàn độ đi tới phía đông tiến vào hạ giới truyền tống trận trung. Đàm Huyền bàn tay vung lên, nhất thời từng đạo màu xanh phong trụ từ trên trời giáng xuống, cuối cùng hình thành một cái thật lớn phong chi kết giới, đem truyền tống trận cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách mở ra. Truyền tống trận phụ cận tu giả đều nhận ra người tới đúng là hai ngày này để Huyền Hoàng Đại Lục hoành động không thôi Đàm Huyền, bởi vậy, cho dù Đàm Huyền đem toàn bộ truyền tống trận ngăn cách, cũng không dám nhiều lời một lát sau, đàm huyền lại vung tay lên, tam đủ ngủ say thân thể hiện lên mà ra. này tam đủ thân thể nguyên lai là tam tông tu giả, hiện tại đều bị hắn hủy diệt ý thức. hắn khoanh chân mà ngồi, song méo một cái pháp ấn, trong phút chốc, ba đạo nhũ bạch sắc quang mang từ hắn huy tẩm bắn ra, phân biệt nhập chủ tam đủ thân thể. phân thân nhập chủ, này tam đủ thân thể cơ bản tương đương với hắn phân thân. tam ánh mắt chậm rãi mở. vào đi thôi. đàm huyền bản tôn nói rằng, tam đủ phân thân đứng thẳng dựng lên, hướng đàm huyền gật gật đầu, sau một cước bước vào truyền thống trận bên trong, một đạo quang trụ bao phủ xuống. Tam đủ phân thân dĩ nhiên tiến nhập hạ giới, Đàm Huyền bản tôn tại truyền thống trận phụ cận yên lặng chờ đợi. Nếu không là bởi vì vượt qua thiên nhân cấp tu giả hạ giới khả năng sẽ khiến cho nghiêm trọng hậu quả, hắn cũng không cần vận dụng như vậy thủ đoạn. Thời gian tiệm thệ, nửa ngày rất nhanh liền quá khứ. Đột nhiên, đàm Huyền trở nên đứng lên, chân mày hơi nhíu lại. Làm sao vậy? Thất bại sao? Nam Cung Nguyệt Vũ hỏi. Phong Linh Tử, Nạp Lan Phiêu Tuyết, xa nữ cũng nhìn lại đây. Chỉ sợ là thất bại, mấy cổ phân thân đồng thời mất đi liên hệ. Đàm huyền thở dài nói rằng, hắn trầm ngâm một chút, trong lòng có quyết định. Ta tự mình đi xuống một chuyến. Không được, quá nguy hiểm." Nam cung Nguyệt Vũ lập tức phản đối. "Đàm tiểu tử, còn muốn tưởng đi, nhìn có hay không mặt khác biện pháp." Phong linh tử cũng khuyên, dù sao, vượt qua thiên nhân cấp cảnh giới tiến vào hạ giới thật sự quá nguy hiểm, còn không có nghe nói có ai có thể còn sống trở về. "Không có mặt khác biện pháp, nếu có biện pháp, ta cũng sẽ không như vậy." Đàm Nguyên nhìn ra Nam cung Nguyệt Vũ thập phần lo lắng, an ủi, "Hạ giới vị tất liền thật sự dung không giới vượt qua thiên nhân cấp tu giả, ít nhất cái kia thạch điện tồn tại, liền tuyệt đối không ngừng Thiên nhân cấp, thậm chí thánh linh cấp." nghĩ đến định là có cái gì nguyên nhân mới không cho phép vượt qua thiên nhân cấp cường giả hạ giới, ta cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không thành vấn đề. Nam Cung Nguyệt Vũ nhìn ra Đàm Huyền Hạ Giới quyết tâm thập phần kiên quyết, tay nhỏ bé nắm thật chặt Đàm Huyền Tay, thanh âm hơi chút có chút tối nghĩa nói rằng, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi nhất định phải trở về. Yên tâm, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Đàm Huyền nói rằng, phá. Bàn tay của hắn đột nhiên hung hăng đối với hư không vừa bổ, một đạo không gian thật lớn cái khe hiện lên. Hắn không cần phải nghĩ lợi mại đi vào trực tiếp thông qua phương thức mà không thông qua truyền thống trận mạnh mẽ xâm nhập hạ giới. Đương nhiên, lúc này đây, hắn không để cho huyết linh đồng thời hạ giới. Nhìn Nam Huyền từ từ biến mất thân ảnh, Nam cung Nguyệt Vũ thần tình lo lắng. Phong linh tử đành phải khuyên giải nói, "Đang tiểu tử có thể có hôm nay thành tựu, khẳng định cũng có không ít lợi hại thủ đoạn, không cần quá mức lo lắng." Nam cung Nguyệt Vũ gật gật đầu, không nói gì, chính là trong mắt sổ lo lại thủy trung tán không đi. Chương mạnh mẽ hạ giới tệ tụ ấn, nhị. Hạ giới, tức tương đối huyền hoàng đại lục, thiên giới mà tồn tại phần giới. Tồn tại thời gian vô cùng cửu viễn, triệu triệu năm qua, này phiến vô ngần cô quặn vũ trụ, thủy trung tràn ngập vô tận hắc ám, bất đồng với huyền hoàng đại lục cùng tiên giới, này một mảnh lạnh lẽo vũ trụ tuy rằng đồng dạng quần quần cốt cùng, nhưng là lại cận có số ít linh tinh làm đẹp trong bóng đêm sinh mệnh, cổ tinh có để sinh mệnh sinh sản đi xuống điều kiện, mà ở khắp vũ trụ, cô tịch mới là vĩnh hằng chủ đề. Hắc ám mà lạnh như băng trong hư không, đồng nhiên xuất hiện từng đạo sóng gợn trạng không gian gợn sóng, một tiếng cùng loại gương thoát phá thanh âm tại đây tĩnh mịch vũ trụ trung, hết sức rõ ràng, đột gọn sóng tạo nên địa phương, không gian đột nhiên nước ra mở ra, Đàm huyền từ không gian cái khe bên trong cất bước mà ra, này phiến vũ trụ tựa hồ có chút bất động. lần thứ hai buông xuống nơi này, cảm nhận được kia khác thường vũ trụ khí tức, đàm huyền trong mắt toát ra một tia suy tư. cho tới bây giờ, toàn bộ tam giới, hắn đều đến qua. vô luận là huyền hoàng đại lục, thiên giới, vẫn là vực ngoại vũ trụ, cấp cảm giác của hắn đều là một chính thể. nhưng mà hạ giới lại cho hắn một loại thực độc đáo cảm giác, cứ việc toàn bộ vũ trụ một mảnh cô quạng, như là một cái chập tối lao nhân, nhưng là. Toàn bộ vũ trụ nhịp đập dưới hồ cùng Huyền Hoàng Đại Lục, thiên giới đều có sở bất động. Giống như toàn bộ hạ giới từ vũ trụ trung chóc ra nhất dạng. Âm vang long, ngay tại Đàm Huyền suy tư thời điểm, hà cảm lạnh như băng trong hư không đống nhiên xuất hiện một tia ánh sáng, một đóa đóa ngọn lửa hiện lên. Ngọn lửa hiện lên tốc độ cực nhanh, Chính là chỉ khoảng nửa khắc liền nắm giữ ngàn vạn trong không gian, hình thành một mảnh quần quần khôn cùng biển lửa, tầm mắt trong vòng cũng nhìn không tới biển lửa cuối. Lại có một chi chi lay động sinh tư hoa sen tại biển lửa nổi hiện lên, lấy Đàm Huyền trên đỉnh đầu phương biển lửa khu vực vi trung tâm. Hoa sen từ trong hướng ra phía ngoài bảy ra, nhan sắc cũng thứ tự thay đổi, trung tâm khu vực nhan sắc là kim sắc, càng hướng ra phía ngoài thì kim sắc càng thiện, cuối cùng lại là lửa đỏ sắc, biển lửa chung. Một đạo kinh thiên uy áp bao phủ xuống, Bùm bung, khắp thiên vũ lúc ấy liền át, vô số thoát phá không gian mảnh nhỏ, bay cuốn hết sức, hình thành một màu bạc sóng chiều. Uy áp buông xuống đến đàm huyền trên người, khiến cho thân thể hắn bỗng chầm xuống, mà ngay cả nguyên thần cũng giống như lưng đeo một tòa thái cổ ma sơn, gần như hỏng mất. Không xong đàm huyền trong lòng một trận nghiêm nghị, hắn biết vượt cấp hạ giới trừng phạt muốn tới trên thực tế loại tình huống này cũng cũng không ra ngoài hắn sở liệu ngoài ý muốn chính là này trừng phạt cư nhiên như thử khủng bố nhưng là trong đó một đạo uy áp thế nhưng khiến cho thần vương điên phong cảnh giới hắn cơ hồ không thể nhúc đích uy áp càng ngày càng mạnh trên người nguyên thần sợ thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn không thể như vậy đi xuống nếu không sẽ trực tiếp biến thành thịt bính. vài giọt mồ hôi lạnh từ đàm huyền sau lưng toát ra trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc bén biết thời gian này không thể bảo tồn thực lực tất phải nhanh một chút tránh thoát uy áp chói buộc Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. A. 4. Thân hắn khu vi chấn, từ hết hầu bên trong phát ra một hét lên điên cuồng. Roeng. Một cú mạnh mẽ khí thế từ đột nhiên từ này trên người bạo phát ra, như là có một tôn tử xưa ma long tại thức tỉnh, khắp không gian đều mãnh liệt lay động đứng lên. Tương đạo rực rỡ từ quang từ này trên người nở rộ mà ra. Cả người hóa thành một vòng tử nhật, mênh mông quần quần tử quang, chiếu phá vô tận hắc ám. Càng có một đạo nói phong hỏa long cuốn ở bên cạnh hắn trống rống sinh ra, long cuốn tiếp thiên ngay cả mà tiếng rít từng trận. Gần như một mảnh tận thế cảnh tượng. Như thế cảnh tượng càng làm cho Đàm Huyền Thoạt nhìn như là một pho tượng thái cổ đại ma. Giang rắc. Phản phất có cái gì bị văng tung tóe. Thực lực toàn suất Đàm Huyền, nháy mắt tránh thoát uy áp chói buộc, chính là nhoáng lên một cái, liền bay đến hơn 10 trảng ngoại một khối vẫn thạch phía trên. Và anh. Bốn. Đàm Huyền thân ảnh vừa mới bay khỏi, một đạo hồng mang từ biển lửa trung bắn nhanh xuống, đó là một chi giận phóng hỏa liên, xét qua Đàm Huyền vừa rồi nơi vị trí, trong phút chốc, hư không bị sinh sôi lỗ, lan tràn xuất một đạo thật lớn hư vô thông đạo, mà ngay cả phủ cận một ít vẫn thạch mang, cũng đều bị hỏa liên phá hủy. Hô, thấy một màn này, đàm huyền Âm thầm đào hút một hơi linh khí, may mắn hắn phản ứng mau nếu không vừa rồi nếu như bị hỏa liên đánh trúng, cho dù bất tử cũng phải trọng thương. Chính là, khi hắn ngẩng đầu nhìn phía biển lửa, nhìn kia dầm rạp hỏa liên, còn có càng thêm khủng bố kim liên khi, sắc mặt manh Âm trầm xuống dưới. Một chi hỏa liên đã muốn như vậy khủng bố, nếu như là thiên thiên vạn vạn chi hỏa liên, còn có kim liên chút xuống xuống, kia vậy là cái gì cảnh tượng? Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết như thế? Đàm huyền trong mắt hiện lên một tia không cam. Khuynh tay chịu chết không phải của hắn phong cách, bởi vậy Hắn quyết định chủ động phóng ra, phong đến. Hai tay của hắn nhất nhất phát ấn, khoảnh khắc chi gian. Trong hư không đột nhiên hiện ra một mảnh thật lớn mây đen, mây đen hạ, từng đạo màu xanh long cuốn xoay quanh. Mây đen dần dần đè ép tiến biển lửa bên trong, ý muốn đem khắp biển lửa chẳng thoái. Nhưng mà, sự thật thực tàn khốc, thật dày mây đen mới vừa tiếp xúc với biển lửa, khắp mây đen thậm chí còn có xoay quanh long cuốn, liền toàn bộ bốc cháy lên. Cũng không biết cái này đến tột cùng là cái gì tính chất ngọn lửa, lợi hại dị thường. Bất quá mấy hô hấp gian, đam huyền triệu hồi ra mây đen còn có long cuốn liền toàn bộ bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, ngay cả một tia dấu vết đều không có còn lại. Tiên Thuật, Hồng Nhan, Chu Tâm ấn, đàm Huyền cũng không có bởi vì lần đầu tiên công kích sau khi thất bại liền dừng tay, lại liên tục sử xuất, hai chiều hắn hiện nay cực mạnh đạo thuật. Nhưng là vô luận là Tiên Thuật, Hồng Nhan triệu hồi ra tới cung trang cung nữ, vẫn là làm người ta tâm thần câu hàn Chu Tâm ấn đều không có khởi đến hiệu quả. Hơn nữa cũng đi vào lần đầu tiên công kích dập khuôn theo, đều bị đốt cháy tới tận. ầm vang long, biển lửa ầm ầm quét quãng, Kim Liên lay động sinh tư, từng đạo ngọn lửa giống như sóng dữ. Tuy rằng liên tục ba lượt công kích đều không có phá vỡ biển lửa, nhưng là lửa này hại lại giống như bị chọc giận nhất dạng, đột nhiên sôi trào lên, từng đạo thật lớn ngọn lửa tung hoành mấy ngàn thước, nóng cháy khí lãng, hình thành một sóng lớn. Siêu siêu siêu. Tam chi đạm kim sắc hoa sen bắn nhanh xuống, khủng bố khí tức. Ba phủ khắp tứ vũ, càng có một đạo nói ký hiệu từ hoa sen phía trên chạy xôi mà ra, hình thành tam đạo trưởng đạt mấy ngàn dặm ký hiệu nước lũ, khí thế kinh thiên động địa. Cận từ khí thế thượng phán đoán, Đan Huyền chỉ biết Kim Liên tất nhiên phi thường khủng bố. Suy nghĩ vừa động đem bản nguyên thiên thư vắt ngang với trước người, nổ trong tiếng. ngay cả người mang thư bị vênh vì một tia vết máu, tự khỏe miệng có ích. chẳng lẽ em muốn buông tha cho thực ma cửu ấn? nhìn đến thiên thư tuy rằng bị đánh trúng, nhưng là lại không có gì bị thương, đàm huyền hủy diệt vết máu ở khoe miệng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. nếu thiên thư không phá, như vậy hắn là có thể trốn vào thiên thư bên trong xé rách không gian một lần nữa trở lại huyền hoàng đại lục, tức là nói hắn không có nguy hiểm tính mạng. bất quá thực ma cửu ấn đối hắn rất trọng yếu, muốn hắn liền như vậy buông tha cho, trong lòng phi thường không cam lòng. xem ra cần nhờ nó châm ngâm một chút, đàm huyền lần thứ hai lấy khắp pháp quyết. Ẩm vang long, một mảnh lôi quang từ sau lưng của hắn hiện lên, mà lôi quang bên trong thì có một trương lạnh lùng cự mặt, cự trên mặt trường hai kim sắc con ngươi, cự mặt lạnh lùng nhìn biển lửa, kim sắc con ngươi trung thủy trung không có nửa điểm gợn sóng, thủy trung lạnh lùng. Siêu siêu siêu, lại có sổ chi đạm kim sắc hoa sen bắn nhanh xuống. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc thần lôi từ cự mặt ánh mắt bên trong lan tràn mà ra. Ẩm long, kim sắc thần lôi nháy mắt cùng hoa sen chạm vào nhau, sau một lát, hai người đồng thời biến mất. ai? bất quá. Đàm huyền thấy như vậy một màn sau, thở dài một hơi, đem cự mặt thu trở về. Nếu cự trên mặt phát ra công kích không có tính áp đảo ưu thế, mà là hai cùng triệt tiêu, hắn liền biết mình không đối phó được phía trên biển lửa, biển lửa Trung Hoa sen nhiều lắm. Hắn bàn tay vừa lật, lần thứ hai lấy ra thiên thư, liền chuẩn bị trốn vào thiên thư bên trong xé trời mà đi. Nhưng mà, như vậy khi hắn mi tâm lại bỗng nhiên truyền ra một một tia nóng cháy, này mấy trăm năm qua cũng không có cái gì động tĩnh viêm đế ấn ký, thời gian này cư nhiên tự động hiện lên, màu đỏ tươi sắc viêm đế ấn ký hiện lên. Càng lần đầu tiên chủ động tràn ngập xuất một tia không hiểu dao động. Ầm vang long. Phía trên, quần quận biển lửa thời gian này đột nhiên chấn động đứng lên, vô số hoa sen không ngừng lay động. Một tòa từ xưa cung điện tại biển lửa ở chỗ sâu trong từ từ hiện lên. Ma biển lửa càng là tự động vỡ ra, vô số kim liên từ biển lửa bay ra, cấu tạo thành một cái hoa lệ hoa sen chi tiểu, tà tà từ trong hư không lan tràn xuống, mại cho đến Đàm Huyền bên chân. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là bởi vì Viêm Đế ân ký Nay biến hóa tới rất đột nhiên, Đàm Huyền lập tức phản ứng không kịp, nhưng là Hắn vẫn là một cước bước trên hoa sen chi tiểu thượng. Một bước chi gian, cảnh tượng đột nhiên biến.